Lấy Dương Hàn mà nay thực lực, có lẽ một khi kế nhiệm ly địa vực chủ, Dương Phủ địa vị liền sẽ nhảy một cái trở thành thanh châu 300 chân nguyên thế gia hàng trước nhất, thử hỏi thanh châu một thế giới, có thể có nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả. Ngay sau đó, 10 tên dũng sĩ vệ cũng không chần chờ nữa, bọn họ thân ảnh lóe lên, tức khắc được Dương Hàn đưa đi tinh phủ trong, nửa ngày qua đi, Dương Hàn tinh phủ lại lần nữa chớp động, 10 tên dũng sĩ vệ kể cả 3.000 thiếu niên đệ tử liền xuất hiện tại cự tích Chi Cốc Trong. Bài kiến Sư Minh 3000 thiếu niên đệ tử tiến nhập cự tích chi cốc, cũng là tức khắc hướng Dương Hàn bái nói, sau đó cũng là có chút vừa hiếu kỳ lại có chút sợ hãi nhìn phía chúng quanh mấy chục con vẻ ngoài kinh người đại địa cự tích. Các ngươi sau này ở nơi này chỗ trong sơn cốc tiềm tu, tranh thủ tại chúng ta xuất cốc là lúc, toàn bộ tấn thăng ngưng khí hậu kỳ. Dương Hàn trầm giọng nói. Sư huynh yên tâm, chúng ta toàn lực tu tập, không ưởng phí sư huynh toàn lực tài bồi. 3000 thiếu niên đệ tử nghiêm mặt nói. Ừ, địa ngân, Hàn Ngạc đã chết hán chỗ cư chú hàn đàm lúc này cũng là đất vô chủ hàn đàm phía dưới hàn huyền chi mạch, cũng là cực kỳ quý trọng vật ta dự định đi đem hàn huyền chi mạch thu lấy dương hàn nói ra bất quá ta đối phụ cận đây hoàn cảnh cũng không quen thuộc biết mặc dù có trên thẻ ngọc đơn giản ghi chép nhưng muốn thần tốc tìm được cũng là không quá dễ dàng chủ nhân không cần lo lắng hàn ngạc nhất tộc cùng ta đại địa cự tích nhất tộc liền nhau vào năm hàn đàm chỗ ta tự nhiên biết địa ngân nói ra đợi ta đem ngô vương đưa địa huyền liền dẫn chủ nhân đi vào Được, địa viêm tiền bối rơi vào trạng thái ngủ say, phải làm tìm một chỗ an tĩnh động phủ hiện lặng tĩnh dưỡng. Dương Hàn trong tay hoa quang lại lần nữa lập lòe, lại có vài bình quý trọng đan dược được hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, đưa đến địa ngân trước người. Mà cùng lúc đó, tại cự tích chi quốc hơn vạn dặm ở ngoài một chỗ trong rừng hoang, lại có hai trai hai gái bốn bóng người đang ở trong rừng rậm bay thật nhanh, người đầu lĩnh là một gã khí vu yên ngang, mặc áo xanh tráng thanh niên, hắn nhíu mày, dường như như có điều suy nghĩ. Khinh Dung Nơi này dường như có chút không đúng lắm, cùng trong ngọc giản ghi chép Hàn Đàm cảnh tượng, dường như có trên lệnh chút ít kém. Chương 383: rào sát động phủ. Hoa sư huynh, có gì không hợp sao? Nam tử áo xanh bên cạnh, một gã dung mạo khuynh thành cung trang nữ tử, nghe vậy nghiêng người hỏi, nàng trước mắt nhàn nhạt ra hoa quang thoáng hiện, dĩ nhiên cũng là một gã chân nguyên cảnh tu giả. Bên trong môn cổ thư ghi chép, này Hàn Đàm là thượng cổ thần thú hậu duệ Hàn Ngạc nhất tộc sống ở chi địa, Hàn Ngạc tộc mạch tuy là hậu đại rất thưa thớt, Nhưng mỗi một con Hàn Ngạc đều là cực kỳ hiếm thấy vương thú, sau trưởng thành càng là chân nguyên thất trọng cường đại yêu thú. Nam tử áo xanh thấp giọng nói, mà Hàn Ngạc nhất tộc lãnh địa quan niệm rất nặng, nếu là có hắn yêu thú bước vào Hàn Ngạc lãnh địa, tất nhiên sẽ đã bị Hàn Ngạc thề sống chết truy sát, thế nhưng ngươi xem, hôm nay chúng ta đã bước vào Hàn Ngạc lãnh địa, thế nhưng xung quanh cũng là có không ít cấp thấp manh thú đạt được hàn đảm, dục dịch. Hoa Thiên sát sư huynh, ta bên trong môn đã từng nghe ta phụ thân nói qua bí cảnh trong sự tình trong bốn người một gã mặc trường bào màu tím nam tử nhẹ giọng cười nói nghe nói muội khi này trong hàn đàm đại ngạc ngã xuống là lúc liền sẽ co hắn yêu thú tới trước nỗ lực cướp đoạt này hàn đàm ngọc chân tử ngươi là nói này trong hàn đàm hàn ngạc đã viên tịch sao hòa thiên sắc hỏi ừ mặc dù không quá xác định nhưng căn cứ năm trước tiến nhập bí cảnh đệ tử miêu tả này trong hàn đàm hàn ngạc chi vương dường như cũng nên đến thọ nguyên sắp xỉ thời điểm ngọc chân tử gật đầu nói như thế Như thế chúng ta cơ hội, trong hàn đàm mộc hàn huyền chi mạch, là luyện chế hàn băng loại pháp khí tốt nhất tài liệu, đối với tu luyện băng hàn nguyên quyết võ giả, càng là tu hành điều kiện tốt nhất chỗ, chúng ta nếu là có thể đoạt được này hàn huyền chi mạch, lần này bí cảnh hành trình, đã là thu hoạch chẳng đấy. Hoa thiên sát nghe vậy, thần sắc vui vẻ. Đi, chúng ta cái này đi xem. Ngọc Trần Tử cũng là mang theo vài phần vẻ hương phấn đạo, nếu là thật có thể được một hai khối hàn huyền. Sau này trở về là có thể cầu phụ thân vì ta luyện chế pháp bảo. Ừ, tận dụng thời cơ, chúng ta đi. Hoa thiên sát ống tay háo vung lên, một cổ bàng bạc nguyên lực tức khắc đem hắn ba người cuốn lên, hướng về cách đó không xa hàn đám bay lên. Một ngày sau, trời mây mông rừng hoang phía trên, năm hoàng một đỏ, sáu đạo hoa quang thoáng qua, dần hiện ra sáu con khí tức cường đại hoang thú, cũng là năm đầu hình thể khổng lồ đại điệu cự tích cùng một nét mặt biêu hãn, tiêu ngạo thần tông cự mã. chủ nhân càng đi về phía trước 30 dặm, đó là tiến nhập hàn ngạc lãnh địa. trong hình thể lớn nhất một đầu đại địa cự tích nhìn đi tới cây cối dần dần tàn lụi rừng hoang, cung kính thanh âm. địa ngân, hàn fsgkrmgrr ngạc đã chết. nói vậy phụ cận đây yêu thú từ nơi sâu xa, đều có thể lấy được cảm ứng. chúng ta lần này đi, cũng phải cẩn thận một chút. thật lớn đại địa cự tích địa ngân trên lưng, dương hàn ngồi xếp bằng, tay hắn cầm hai đoàn tỏa ra óng óng chi quang tinh nguyên thạch, hai mắt khép hờ, đang nghe tỏa hạ cự tích nói sau chậm rãi chớn mắt, nhẹ nói đạo: chủ nhân yên tâm, này bên trong phương viên mấy vạn giảm cường đại nhất yêu thú chỉ có hàn ngạc, rào sát động phủ bên trong thủ hộ thú cùng với chúng ta đại địa cử tích nhất mạch, thanh dực cũng miễn cưỡng xem như là một cái địa ngân có chút tự hào nói, chẳng qua hiện nay hàn ngạc thanh dực đã chết, rào sát động phủ bên trong vị tiền bối kia cũng từ trước đến nay không xuất thế, tuyệt sẽ không có yêu thú dám can đảm cùng ta đại địa cử tích nhất tộc là địch. xích như thế, bất quá địa ngân Ngươi nói cái kia cái gì rào sát động phủ, lại là chuyện gì xảy ra? Mã thiên hạ nghiêng đầu hỏi. Thật nếu như ném thực lực chân thật, rào sát động phủ mới là này mấy vạn dặm bên trong bài danh đệ nhất tồn tại. Nghe nói đó là trong thời kỳ thượng của một vị đại năng chỗ ở. Tuy là vị kia đại năng sớm đã quy tiên, nhưng trong thủ hộ thú, cũng là sinh sôi lại. Nô vương lúc toàn thịnh, đã từng tiến nhập rào sát động phủ, nhưng cuối cùng cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Địa ngân cảm thán nói. Xích, nói như vậy. Giảo sát động phủ bên trong cái kia cái gì thủ hộ thú, có thể là thần tuyển cảnh đại yêu quái. Mã thiên hạ cả kinh nói. Cái này ta cũng không biết, nô vương theo không đề cặp qua. Địa ngân lắc đầu. Xích, cái gì giảo sát động phủ, cùng 10 tháng sau, Dương Hàn Tu Vi tiến nhanh là lúc, chúng ta cũng tiến nhập nhìn một chút. Mã thiên hạ biểu biểu miệng ngựa, có chút khinh thường nói. Tuy là chủ nhân tại ngày hôm qua lại đột phá nhất trọng cảnh giới, lấy không tới 20 tuổi niên kỷ, liền trở thành chân nguyên tam trọng tu giả. Thiên tư có thể nói hai thế sợ tụ, nhưng chân nguyên cảnh, nhất trọng so nhất trọng khó luyện, 10 tháng, vẫn là quá ngắn. Địa ngân nói thẳng. Xích, chân nguyên cảnh là khó tấn thăng, nhưng đó là đối với người khác mà nói. Mã thiên hạ hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi cũng đã biết, ngươi chủ nhân huynh đệ ta Dương Hàn, tự tấn thăng chân nguyên cảnh đến hiện tại, tổng cộng cũng không đến 2 tháng thời gian. Cái gì, 2 tháng, liền thăng tam trọng cảnh giới. Địa ngân nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào ta còn sẽ lừa ngươi Mã Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, một bộ vạn phần đắc ý hình dạng, dường như liền thăng tam trọng cảnh giới là nó. Đây chính là Hàn Đảm chi cảnh sao? Nghe Mã Thiên Hạ hầu ngôn loạn ngữ, Dương Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ mở hai mắt ra, hắn thu hồi trong tay tinh nguyên thạch, chậm rãi đứng dậy, nhìn phía phía trước. Từ ngày hôm trước đã từng quan sát ba con chân nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú vật lộn xuống mái, cũng hai lần cùng thanh dược đối chiến, Dương Hàn cảm nộ rất nhiều, dĩ nhiên tại dưới cơ duyên xào hợp, ngoài ý muốn đột phá nhất trọng cảnh giới trở thành chân nguyên tam trọng tu giả. Mà tự ngày hôm qua rời khỏi cự tích chi cốc sau, hắn liền luôn luôn ngồi xếp bằng ở địa ngân rộng lớn lưng ở trên, thu nhận tinh nguyên thạch, củng cố cảnh giới. Theo hắn tu vi tiến thêm một bước đột phá, Dương Hàn có khả năng rõ ràng cảm thấy mình khống chế nguyên lực năng lực càng cường đại hơn, nguyên khí trong cơ thể cũng là thâm hậu hơn, lúc này hắn coi như chống lại chân nguyên ngũ trọng tướng cấp anh linh võ giả, cũng có thể nhẹ dịch chiến thắng. Chủ nhân, nơi này chính là Hàn Đảm chi cảnh ngoại vi. Bởi vì trong Hàn Đàm Hàn Huyền chi mạch quá mức băng hàn, này trong vòng ngàn dặm chi địa nhiệt độ không khí cũng là cực thấp, trong cảnh sắc cũng là cùng tây nam rừng hoang khác xa nhau. Địa Ngân nói ra: "Xem ra, trong Hàn Đàm Hàn Huyền chi mạch, đẳng cấp có lẽ không thấp a." Dương Hàn gật đầu, theo hắn tiến nhập Hàn Đàm chi cảnh, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được xung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đồng thời theo tiến nhập Hàn Đàm chi cảnh càng sâu, nhiệt độ cũng là càng thấp. Mà xung quanh rừng hoang cây cối cũng đều bị một tầng lạnh lẽo băng sương bao trùm. Vừa mắt đều là tuyết cảnh tượng, rừng hoang phía dưới trên bùn đất cũng là che lấp thật dày tuyết động cùng băng vết. Thình thịch. Mà ngay Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ, năm chỉ đại địa cự tích tiến nhập Hàn Đàm chi cảnh không lâu sau, một tiếng ầm ầm va chạm tiếng, liền tại Hàn Đàm bên trong bên trong đột nhiên vang lên. Có cái gì đang công kích Hàn Ngạc hộ trận? Địa Ngân nghe tiếng, khí sắc không khỏi biến sắc. Xích, thật là to gan tử, con yêu thú kia đuôi mù, cũng dám đối với ta Mã đại gia đồ đạc động thủ. Mã Thiên Hạ nghe tiếng, cũng là sầm mặt lại, nó vừa định một bước lao ra, nhưng chẳng biết tại sao cũng là đột nhiên dừng bước, sau đó Mã Hiến quay tít một vòng, cũng là hướng về một bên địa ngân nhìn lại. Chương 384, duyên phận. Ta nói Lao ngân à, vừa mới ngươi không phải nói này bên trong phương viên mấy vạn dặm, liền kể ngươi đại địa cự tích nhất tộc như bước sao? Hiện tại kiểm nghiệm ngươi năng lực thời điểm đến. Mã Thiên Hạ cười hắc hắc nói, "Hừ, tiểu Mã, chỉ cần là này bên trong phương viên mấy vạn dặm yêu thú, nhìn thấy ta cự tích nhất tộc" sẽ không có không sợ. Địa Ngân nghe vậy, cũng không có tức giận, nó cười ha ha nói, ngươi chỉ nhìn được rồi. Ta tộc binh sĩ, tiến lên. Địa Ngân rít lên một tiếng, nó một bước lao ra, hướng về hàn Đàm chi cảnh chỗ sâu đi, sau lưng nó, bốn con chân nguyên ngũ trọng đại địa cự tích cũng là theo sát Địa Ngân, hướng về hàn Đàm chỗ sâu đi. Hắc hắc, có tiểu đệ chính là tốt sau đó những thứ này đánh đánh giết giết sự tình, cũng không cần ta mã đại gia ra mặt. Mã Thiên Hạ nhìn hướng về phía trước cấp tốc phóng đi năm chỉ đại địa cự tích, cũng là hiệt nhưng cười. Tu la chiến đao, phá cho ta. Phệ hồn xoa. Hắc sát Bảo Châu. Hàn Đàm chi cảnh nơi trung tâm nhất, một tòa suốt năm tòa ra tột cùng hàn khí phóng khoáng trên hồ nước, Hoa Thiên Sắt đứng yên giữa không trung, hai tay hắn mở ra, một cái u linh chiến đao ẩn kỳ ở giữa hai tay ngưng tụ thành hình, hướng về dưới mặt hồ phương đột nhiên đánh tới. Mà hắn ở chung quanh thần thanh môn đệ tử Ngọc Trần Tử cùng Nhu Thủy mỗi cái tế xuất trong tay mình chân nguyên pháp khí, hướng về Hàn Đàm mặt hồ liên tiếp va chạm. Thình thịch thình thịch. Nhưng mà mỗi khi Hoa Thiên Sát nguyên lực ấn ký cùng với Ngọc Trần Tử đám người chân nguyên pháp khí đụng vào Hàn Đàm trên mặt hồ lúc, liền có một đạo bạch sắc sắc bén đột nhiên hiện ra, hiện ra một đạo phảng phất vạn năm băng cứng tạo thành hàn khí quang tráo, đem ba người công kích ngăn cản tại hàn khí quang tráo ở ngoài. Huyền Thiên Ma Điệp. Mà ở Hoa Thiên Sát ba người bên cạnh, Một bộ lụa mỏng cung trang phương khinh dung dáng người huyền chuyển, nàng mềm nhẹ xoay người, trong tay nguyên lực dâng lên, một tỏa ra thất thải quang mang linh điệp trong nháy mắt hiện ra. Linh điệp xa hoa, nhưng hai cánh rung động ở giữa, lại có một cổ làm người sợ hãi khí tức tỏa ra. Nay Phương Khinh Dung tuy là vừa mới tấn thăng chân nguyên cảnh, nhưng nguyên lực trong cơ thể thâm hậu, cũng là vượt xa phổ thông tướng cấp anh linh võ giả, thậm chí so một ít vương giới anh linh mạnh hơn, nàng đúng là ai? Thật chẳng lẽ là Lạc Vân môn chân nguyên đệ tử sao? Ngọc Trần Tử tham lam nhìn chăm chú vào Phương Khinh Dung khuôn mặt đẹp, trong lòng còn lại là có chút ngạc nhiên. Hắn cùng với Hoa Thiên Sát, Phương Khinh Dung đã ở chung mấy ngày, đã biết Hoa Thiên Sát Thượng Phẩm Tướng cấp Anh Linh Tu la chiến đạo, nhưng chưa bao giờ từng thấy Phương Khinh Dung thi triển bản thân Anh Linh. Điều này làm cho Ngọc Trần Tử không khỏi nhớ tới một gã khác thực lực vô cùng cường đại cùng kinh người lạc vân đệ tử Dương Hàn. Cái kia Dương Hàn đang cùng hắn chiến đấu là lúc, dường như cũng không có cho thấy bản thân Anh Linh. Ẩm. nhập � lẩm chuẩn cơm để độc truy. Hề Linh Điệp phiên phiên khởi vũ, thất thải hai cánh đụng vào quang cháo trên, tuy là nguyên lực cũng không cùng Hoa Thiên Sắt dày đặc, nhưng để cho Hàn Băng quang cháo xuất hiện rung động lại tựa hồ như cũng không yếu vu hoa trời giết tu la chiến đao. Kinh Dung, ngươi viện tiên linh điệp, con bướm, quyết quả nhiên lợi hại, không hổ là trưởng giáo chí tôn truyền xuống huyền giai công pháp đỉnh cấp. Hoa Thiên Sắt cũng là có chút hâm mộ nói, là ai tại xúc động hàng Nhạc động phủ, đại điệu cử tích nhất tộc Hàn Lâm, mau mau ngừng tay. Hàn Ngạc đã bị nô vương chém giết, Hàn Ngạc động phủ cũng phải thuộc về ta tộc chi chủ sở hữu. Nhưng mà ngay Hoa Thiên Sắt bốn người định phá vỡ Hàn Đàm bên ngoài, Hàn Ngạc lưu lại nguyên lực hộ cháo là lúc, mấy đạo dung trời giống to nhưng FS24 ục ở Hàn Đàm bên ngoài trong rừng hoang đột nhiên vang lên, thanh âm mầm mầm, như từng đạo sấm rền nổ vang, chấn phải ở đây bốn người trong thai ông hưởng liên tiếp. Sau đó liền có một cổ kinh người khí tức kinh khủng tự trong rừng hoang của tới, ở đây bốn người càng là cảm thấy da đầu tê dại, thân thể băng hàn. La yêu thú, chân nguyên cảnh thất trọng yêu thú. Hoa thiên sát sắc mặt kịch biến, hắn xoay người nhìn phía sau lưng rừng hoang, kinh ngạc nói, có bí cảnh yêu thú, hơn nữa không chỉ một đầu. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngọc Trần Tử cũng là cảm thụ được cái loại này chân nguyên thất trọng đại yêu mang đến khí tức kinh khủng, liền vội vàng đem phệ hồn xoa che ở trước người, chúng ta thật vất vả sẽ thành công à. Sư Minh, chúng ta có thể chạy trốn sao? Nhu Thủy trong lòng cũng là kinh sợ, Mỹ Lệ Kiều Dung cũng mơ hồ có chút mèo tốt cảm giác kỳ quái vì sao ta tại đây chút trong yêu thú cảm thụ được một loại có chút quen thuộc khí cơ mà một bên phương khinh dung cũng không có nhiều ít vẻ kinh hoàng chỉ là hơi nghiêng đầu trong ánh mắt có chút mê man cùng suy tư siêu siêu siêu mà ở lúc này trong rừng hoang sáu đạo chói mắt cũng là cấp tốc lướt đi dừng ở giữa không trung hiện hiện ra năm chỉ chiều cao hơn 10 thước đại địa cự tích thân ảnh cùng một bắp thịt cao vót nét mặt vô cùng kiêu ngạo đại mã mà càng làm ở đây bốn người cảm thấy vô cùng kinh ngạc cũng là ngạo nghệ đứng ở năm chỉ đại địa cự tích trong, thực lực cường đại nhất chân nguyên thất trọng cự tích trên thân, tên kia mặc lạc vân trưởng bảo màu xanh tuấn lãng thiếu niên. Dương Hàn, dĩ nhiên là ngươi. Hoa Thiên Sát ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng âm lệ, hắn sạ nhất thấy Dương Hàn, trong lòng ẩn nhẫn đã sâu cừu hận chi hỏa, tức khắc bay lên, cơ hồ là vô ý thức liền gầm lên ra Dương Hàn tên. Nhưng sau đó Hoa Thiên Sát dư quang tại quét Dương Hàn trước mắt đại địa cự tích là lúc, một cổ lạnh leo thấu xương lạnh lùng mới trong sát na. Để cho hắn thanh tỉnh qua đây Này, làm sao có thể Cái này lùi bại ly điệu tiểu gia tộc thấp thiếu niên Làm sao sẽ đứng ở đại điệu cự tích trên thân Tại sao có thể như vậy Lẽ nào hắn cùng với đại điệu cự tích Tạm thời đạt thành hiệp nghị gì phải không Hoa thiên sắt trong lòng Trong nháy mắt liền cuốn ra vô số ý niệm trong đầu Mà đối mặt nằm chỉ đại điệu cự tích Tuy thế, hắn lại bản năng về phía sau Cấp tốc rời khỏi vài trăm thước A, Dương, Dương Hàn Sư Minh Ngọc Trần Tử cũng là đầy mặt hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng đi theo chân Nguyên Cảnh Ngũ Trọng Hoa Thiên sát đi tìm Dương Hàn, lại có thể nhất tâm trước sỉ nhục, đoạt lại bản thân chân nguyên pháp khí tử sắc thần mục, nhưng ở thấy Dương Hàn trong ngấy mắt, cũng là hoàn toàn mất đi bản thân dũng khí. Nhìn Dương Hàn đứng nạo nghệ tại đại địa cử tích trên thân, trong ngóc hắn, cũng là lại lần nữa hồi tưởng lại mấy ngày trước, bản thân nguyên lực bị giam cầm lúc, trong lòng sợ hãi. Sư huynh, ta sợ. Ma Ngọc Trần Tử bên cạnh Nô Thủy, cũng là có chút kinh hoàng bắt lại Ngọc Trần Tử a cánh tay. Nam chỉ đại địa cự tích uy áp kinh khủng, để cho nàng cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. cùng Ngọc Trần Tử một dạng chậm rãi thối lui về phía sau. Dương Hàn, ngươi lại một lần nữa để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ở đây trong bốn người, Hoa Thiên Sát, Ngọc Trần Tử, Nhu Thủy Cơ Hồ khi nhìn đến Dương Hàn trong nấy mắt, đều bản năng tuyển chọn lùi lại, nhưng một bên Phương Khinh Dung nhưng chỉ là chậm rãi nâng lên xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt man mối lập lòe, tình cảm phức tạp. Xích con tưởng rằng là cái gì không có mắt yêu thú, không nghĩ tới nhưng đều là người quen cũ A. Mã thiên hạ vừa thấy được ở đây bốn người, đầu tiên là sức sở, sau đó một đôi mã nhãn tròng, hương phấn chi quang lớn nhanh chóng. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp đồng môn, xem ra giữa chúng ta thật đúng là rất hữu duyên phân A. Dương hàn trên mặt tiên lặng như nước, không có chút rung động nào, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây bốn người, khỏe miệng hơi dơ lên, mang theo một loại không hiểu ý tứ hàm suốt. Trường 385 Đại trưởng phu, Dương Hàn, ngươi không nên đắc ý, ngươi cho rằng ngươi cùng vài đầu yêu thú cấu kết với, là có thể rìu võ Dương hoài sao, trong mắt ta, ngươi thủy chung đều là đê tiện tiểu vực rách nát đệ tử, ta mãi mãi cũng không có đưa ngươi thả ở trong mắt ta. Hoa thiên sát khuôn mặt giật giật, hắn hai mắt phun lửa, nhìn về phía Dương Hàn âm lánh cười, sau đó cũng là nhìn về phía Dương Hàn trước mắt điệu ngân, mang theo vài phần cung kính nói ra. Vị này yêu thú tiền bối, không biết ngươi cùng Dương Hàn đạt thành giao dịch gì mới có thể tạm thời cùng hắn cùng nhau. bất quá vô luận các ngươi giao dịch là cái gì, ta đều sẽ ra bồi thường gấp đôi. ta xuất thân thanh châu hoa gia, thân giới hoàn toàn không phải cái kia dương hàn có thể so với. ngươi tuổi trẻ, không nên đối với chủ ta làm cản. ta đại địa cự tích nhất tộc sớm đã bái nhập chủ ta dưới trướng, dám can đảm mạo phạm chủ ta, đó là đại địa cự tích nhất tộc tử địch. địa ngân thanh nhếng băng lãnh, một đôi u lãnh tích dịch con ngươi mắt nhìn về phía hoa thiên sát, ánh mắt trong tràn ngập khuyên bảo cùng báo động. cái gì? Đại địa cự tích nhất tộc dĩ nhiên bái Dương Hàn làm chủ. Hoa Thiên Sắt vốn tưởng rằng Dương Hàn này đây một ít quý hiếm bảo vật tạm thời cùng địa ngân đặt thành ngắn ngủi liên minh. Dù sao như vậy sự tình mặc dù ít nhìn muốn lấy đi tiến nhập bí cảnh đệ tử cũng có người đã làm. Mà khi hắn nghe được địa ngân nói sau, cặp mắt đều có thể trường ra ngoài. Thu phục đại địa cự tích nhất tộc, đây chính là chưa từng có người nào dám làm, thậm chí cảm tưởng sự tình. Phải biết rằng đại địa cự tích nhất tộc cũng không phải là phổ thông thú vật. Bọn họ người mang thượng cổ yêu thú huyết mạch, thấp nhất cũng là tướng thú, một khi trưởng thành đều có thể tấn thăng làm chân nguyên cảnh yêu thú. Hơn nữa đại địa cự tích nhất tộc tuy là sinh sôi đối lập nhau khó khăn, nhưng tộc FSBH2BH9 quần số lượng lại xác thực không thấp, trưởng thành cự tích số lượng luôn luôn bảo trì tại 50 đầu tà hữu, 50 nhất đầu địa cự tích thì tương đương với 50 tên chân nguyên cảnh tướng cấp anh linh tu giả. Không lộ như vậy số lượng, đừng nói là Thanh Châu trước 10 chân nguyên thế gia, chính là bài danh đệ nhất chân nguyên thế gia. Cũng tuyệt không có nhiều như vậy chân nguyên cảnh tướng cấp anh linh tu giả. a Nếu như trước mắt đại điệu cự tích nói không loa, như vậy chỉ sợ Dương Hàn vừa ra bí cảnh, hắn sợ tại gia tộc, liền sẽ nhảy một cái trở thành thành châu gần với lạc vân môn thứ hai thế lực lớn. Nhất niệm đến đây, hoa thiên sát toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, gần như trong nháy mắt liền đem áo quần hắn toàn bộ xuống nước. Dương Hàn Sư Minh, Dương Hàn Sư Minh, là hắn muốn giết người, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta. Ngọc Trần Tử cơ hồ tại địa ngân nói trong ngáy mắt, liền ùn một tiếng quỷ ở giữa không trung. Hắn thủ đoạn chỉ vào Hoa Thiên Sát, một mặt hướng về Dương Hãn khẽ xin tha. Hỗn đàn, hỗn đàn. Hoa Thiên Sát khẽ mắt giật giật, rất mất mặt. Trong tay hắn hoa quang lóe lên, một đạo nguyên phủ liền đột nhiên mọc lên. À, Hoa sư huynh không muốn, không muốn mà Ngọc Trần Tử vừa thấy đạo kia nguyên phủ, trong mắt càng là tràn ngập vô tận sợ hãi. Hắn liền thanh la lên, cơ hồ hướng về Hoa Thiên Sát chính là nhào lên đi. Ta nói rồi. Ngươi sinh tử ngay ta một ý niệm. Hoa Thiên sát tay bóp một cái, đạo kia từ tay hắn trong mọc lên nguyên phủ đó là đột nhiên vỡ vụn, mà gục giữa không trung Ngọc Trần Tử còn lại là thân thể trận cứng đờ. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, Ngọc Trần Tử thân thể đột nhiên tuôn ra một chùm ánh tiên huyết, cả người càng là mất đi sự khống chế, vô lực rơi xuống khỏi hàn đàm. Mà khi Ngọc Trần Tử thi thể rơi vào hàn đàm chết lúc, tức thì bị hàn đàm nổi lên quang tráo bắn lên, rơi xuống bên hàn đàm duyên đất ngay trên, khí tức hoàn toàn không có sau đó một đạo tam sắc lưu quang lượn quanh tử sắt sáu ngọc đó là từ hắn trên thân hình chậm rãi mọc lên không ngọc trần tử sư huynh nhu thủy thấy ngọc trần tử được hoa thiên sát giết chết không khỏi phải đau tiếng kinh hô nàng lông mày dựng thẳng nhìn về phía hoa thiên sát nổi giận nói ngươi ngươi giết sư huynh của ta ta muốn bẩm báo tông môn sư huynh của ta ngọc trần tử là ta thần thanh môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lao ấu tử ta nhu thủy nộ xích nhưng lời vừa nói ra được phân nửa cũng là đột nhiên cảm thấy cổ mắt lạnh nàng quay đầu nhìn lại cũng là nhìn thấy phương khinh dung chậm rãi thu hồi trường kiếm ngươi cho rằng sư huynh ngươi chết ngươi là có thể có thể sống sao? phương khinh dung khẽ cười một tiếng ngươi các ngươi nhu thủy nơi cổ tiên huyết phun tung tóe nàng hai tay che của mình mỹ lệ khuôn mặt cũng là biến phải vật mèo thân thể mềm mại càng là hướng về phía dưới rơi xuống đi hoa thiên sát xem ra ngươi này tính tình táo bạo vẫn là không có một chút cải biến a dương hàn mắt lạnh nhìn giữa sân tình cảnh Cũng là không có bất kỳ xuất thủ ngăn trở ý tứ, Ngọc Trần Tử cùng Nhu Thủy đối với hắn lòng mang sát ý, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn họ cùng Hoa Thiên Sắt trong lúc đó ân oán tranh cãi. Dương Hàn, ngươi vẫn phải hơn một năm trước chúng ta lập xuống ba năm sinh tử ước hẹn sao? Hoa Thiên Sắt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Hàn, đại trưởng phu nhất nguồn ký xuất, liền tuyệt không đổi ý, mà ngươi tu vi tinh tiến rất mạnh, hiện tại đã chân nguyên cảnh tu giả, cùng ta cũng ngang nhau, thế nào? Ngươi là có hay không có dũng khí hiện tại liền đánh với ta một trận. Thực tiễn một năm trước ước định. A ha ha ha, Hoa Thiên Sát, con mẹ nó ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi là chân nguyên ngũ trọng cường giả, mà Dương hàn bất quá vừa mới tấn thăng chân nguyên không bao lâu, cái này kêu thế lực nang nhau. Mã Thiên Hạ nhịn không được lật lật cực đại mã xem thường, nó đánh thật to mũi vàng, tức miệng mắng to, lại nói, ước hẹn ba năm, mới quá một năm, trả lại hắn mẹ không biết ngượng nói đại trưởng phu nhất ngôn ký suất, tuyệt không đổi ý. Ngươi trên mặt đạo này vã là thải sao? Dương Hàn, ngươi có dám hay không? Không dùng pháp khí, chỉ bằng bản thân chiến lử. Vậy mà lúc này hoa thiên sát cũng là kiên quyết đem mã thiên hạ nộ xích, làm bản thân chưa từng nghe thấy một dạng mắt nói nhìn phía Dương Hàn, quát lớn. Được, ngươi đã muốn chiến, ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Dương Hàn nhìn một chút hoa thiên sát, hơi ngừng lại, cũng là nói bổ sung, ngươi chân quyết nhất định không dùng pháp khí. Đương nhiên khỏi cần, pháp khí bất quá là vật ngoài thân. Như thế nào cũng coi là bản thân chiến lược. Hoa Thiên Sát thấy Dương Hàn nhận lời, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn mặc dù biết Dương Hàn chiến lược còn hơn một dạng tướng cấp anh linh cao hơn ở trên rất nhiều, nhưng không có tin tưởng vừa mới tấn thăng chân nguyên Dương Hàn có thể chiến thắng bản thân. Bất quá hắn cũng biết Dương Hàn trên thân có rất nhiều pháp khí, thậm chí có bản thân không biết pháp khí cao cấp, vì vậy Hoa Thiên Sát cũng là đem Dương Hàn trước đây liên tục chiến thắng quỷ tộc quỷ giáo, cùng với Ngọc Trần Tử đám người nguyên nhân, quy kết là Dương Hàn pháp khí lợi hại. Hoa Sư Linh, ngươi phải cẩn thận, cái này Dương Hàn rất không đơn giản. Hắn Anh Linh cũng không phải ngươi nói biết tướng cấp Anh Linh Phong Nguyệt Hàn Sương Luân, mà là, mà là một cái kỳ quái tiểu đỉnh. Thấy Dương Hàn đồng ý Hoa Thiên Sát khiêu chiến, Phương Kinh Dung hơi chần chừ chốc lát, mới chậm rãi nói ra: Cái gì? Ngươi là nói Hắn Anh Linh không phải tông đệ tử trong môn phái danh sách ở trên ghi chép Phong Nguyệt Hàn Sương Luân? Hoa Thiên Sát nghe vậy, rất ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút Phương Kinh Dung, đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ là giống như ngươi anh linh sao? Không, cùng ta tấn thăng loại anh linh không quá giống nhau, hắn dường như càng quỷ dị. Phương Kinh Dung nhẹ giọng nói, trong đầu của nàng cũng là không khỏi hồi tưởng lại hơn một năm trước, tại ly địa ưu vụ thạch lâm bên trong, Dương Hàn bày ra anh linh là lúc cảnh tượng. Trường 386, Thu La huyễn Kim Đào. Hừ, mặc kệ hắn anh linh có gì đặc thủ, thực lực trên lệnh cảnh giới, cũng là không thể bù đáp. Hoa thiên sát cười lạnh một tiếng, hắn một bước đứng ra, thân thể dung lên. Phía sau thánh môn mở, lộng lây tam sắc lưu quang tròng, một thanh toàn thân lưu lan, dài ba thước rộng nhận chiến đao chậm rãi hiện lên, trên thân đao càng là vẽ hiện hữu vô số tu la mặt quỷ, âm u kinh khủng. Dương Hàn, để ta tới mở mang kiến thức ngươi anh linh đi. Hoa Thiên Sát lớn tiếng kêu lớn, thanh âm xé rách. Hoa Thiên Sát, không cần phải gấp, sẽ làm ngươi thấy. Dương Hàn mỉm cười, hắn nhấc chân lên, tự cự tích trên lưng chậm rãi đi xuống, sau đó hai chân đạp không mà đi, tuy là động tác nhìn như chậm chậm. Nhưng khiến người ta căn bản là không có cách bắt được hắn hành động quy tích Chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại hoa thiên sắt trước người trăm mét chỗ Dương Hàn, thu ta một kích Hoa thiên sắt phương tiện chứ giữ tợn Hắn chắp hai tay, bàn tay trong lúc đó ánh sáng màu vàng đột nhiên mọc lên Sau đó theo hai tay hắn mở ra Một thanh trường đao màu vàng nóng ở giữa hai tay ngưng tụ thành hình Trôi này nguyên lực trường đao, tuy là tỏa ra ánh sáng màu vàng nhưng thân đao hình dạng lại cùng Hoa Thiên sắt tướng cấp anh Linh Tu La chiến đao cơ hồ giống nhau như lúc, trên thân đao càng là có Tu La giữ tận khuôn mặt liên tiếp biến ảo cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác khó lường Tu La huyễn kim đao chém giết cái này để tiện loài run rế Hoa Thiên sắt hét lớn một tiếng hai tay pháp quyết bóp một cái trường đao màu vàng nóng bắn ra giải luộm màu vàng nóng huyền không giống như một đạo vượt qua chân trời kim sắc cầu vồng hướng về Dương Hàn một đao đánh xuống Hoa Thiên sắt Ngươi chỉ có như vậy thực lực sao? Dương Hàn đối mặt đạo này kéo dài chân trời cầu vồng, chỉ là cười nhạt, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, trên thân hình tinh huy chậm rãi mọc lên, phía sau càng là có một đạo toàn khắc Cẩm Tú Sơn Hà Cự đỉnh hư ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành, đây chính là hắn tu luyện tinh thần chiến thể Sơn Hà chi đỉnh. Theo hắn tiến nhập chân nguyên cảnh tam trọng, thân thể tiến hóa, nguyên lực tăng nhiều, hắn Sơn Hà chi đỉnh cũng đã tiến nhập lô hỏa thuần thành chi cảnh, khoảng cách đại thành chỉ một bước ngắn, thân thể cường hãn có thể sánh ngang hạ phẩm chân nguyên pháp khí cũng không thấy dương hàn tế xuất trong lòng bàn tay vũ hoàng hải vương đỉnh nguyên lực cân ký thậm chí ngay cả tinh ma liệt chảo cũng không có thi triển hắn chỉ là đưa ra bản thân tay phải nhẹ nhàng hướng về kia đạo trường đao màu vàng nóng như vậy một chảo ha ha ha dương hàn ngươi tốt lớn mật cũng dám như thế coi nhẹ ta trường đao tu la huyễn kim đao thế nhưng ta hoa ra ba đại huyền trên bậc phẩm một trong những công pháp ngươi dám dùng thân thể tới đón chẳng mấy chốc sẽ biết làm như thế ở dưới không Điều này sao có thể? Hoa thiên sát thấy Dương Hàn tay không tiếp chiêu, trong lòng vui vẻ vạn phần, trên mặt càng là lộ ra xem thường cùng nhìn có chút hạ hê nét mặt, hắn vừa muốn cởi nhạo Dương Hàn, chuẩn bị nhìn tận mắt Dương Hàn cánh tay bị phế, nhưng chợt xuất hiện trong mắt hắn tình hình, cũng là để cho trong lòng hắn chợt trầm xuống. Chỉ thấy Dương Hàn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vô một cái, nguyên bản vô cùng sắc bén. Khí thế như hồng nguyên lực màu vàng nóng trường đao dĩ nhiên phảng phất chỉ là một đạo đồ có hư biểu hiện kình khí một dạng được Dương Hàn thủ đoạn nắm trong tay, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi đi tới năng lực. Mà Dương Hàn làm như vậy đại giới, cũng gần là thân thể ở giữa không trung, hơi lui về phía sau mấy thước mà thôi. Hoa Thiên Sát, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, có lẽ cũng không xứng ta vận dụng anh linh. Dương Hàn ngón tay dùng sức bóp một cái, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, tụ tập hoa thiên sát toàn lực nguyên lực trường đao màu vàng nóng lại bị Dương Hàn cứng rắn vặn vỡ, hóa thành vô số kim sắc lưu quang đi tứ tán, phảng phất người thế tục ra năm tới châm ngòi pháo một dạng lưu quang bốn phía. Không, điều đó không có khả năng, người nhục thân tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy? Hoa Thiên sát khí sắc nhất thời trắng bệch như tờ giấy ốp xạ 8mm5vh, hắn trên trán càng là mồ hôi lạnh liền tục hạ, hắn âm thanh run rẩy, tràn ngập không giải thích được cùng nghi hoặc, coi như thân thể ngươi có thể so chân nguyên pháp khí, nhưng ngươi rủ sao chỉ là chân nguyên nhất trọng tu giả? làm sao có thể nghẹn kháng ta nguyên kỹ năng chân nguyên nhất trọng dương hàn nghe vậy cười nhạt ta lúc nào nói qua ta là chân nguyên nhất trọng tu giả dương hàn tiếng nói vừa dứt hắn lại lần nữa tiến lên trước một bước thân thể rung một cái trong chớp mắt vô cùng bàng bạc nguyên khí phảng phất như vạn dặm sông lớn chảy xiết bao la chi hải cơn sóng gió động trời một dạng tự dương hàn thân thể đột nhiên khuyết tán ra thật là mạnh mẽ nguyên lực không có khả năng hai tháng trước ngươi tiến nhập thường khung bí cảnh trước cũng bất quá là ngưng khí đại viên mãn tu vì Làm sao sẽ mạnh như vậy, mạnh như vậy? Hoa Thiên Sát không ngừng lùi lại, dương hàn trên thân tản ra huy áp mạnh mẽ, để cho hắn cảm thấy run. "Xích, Hoa Thiên Sát, nhà của ta Dương Hàn hôm nay thế nhưng chân nguyên tam trọng tu giả, chính là chân nguyên cảnh mà thôi, không tới ba năm, Dương Hàn tất nhiên sẽ tiến giai thần truyền, quét ngang yến quốc thất môn tứ viện." Mã Thiên Hạ ngẩng đầu đỡ ngực, rất sợ hù dọa không nấc Hoa Thiên Sát. "Không tới nửa tháng, liền thăng tam trọng cảnh giới." Phương khinh dung nguyên bản Phong khinh vân đạm trên mặt Lúc này cũng sẽ bảo trì không ngừng một chút yên lặng, nàng ánh mắt thật lâu động lại tại Dương Hàn trên thân, không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Thiên Sát, ngươi cũng còn có cái gì bản lĩnh xuất chúng sao? Nếu là không có, ta muốn phải xuất thủ. Dương Hàn liếc nhìn Hoa Thiên Sát, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, một cái thỉnh thoảng có sóng biển đánh ra tiếng tinh quang tiểu đỉnh ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Tiểu đỉnh này nhìn như không lớn, nhưng vô cùng ngưng tụ tinh khiết luyện, mặc dù chỉ là tỏa ra một tia nhìn như mềm yếu tinh quang. Nhưng cho người ta một loại tân sinh ánh sáng mặt trời cảm giác. Dương Hàn, ngươi phải chết, phải chết. Hoa Thiên Sắt đứng ngẩn ngơ hồi lâu, đột nhiên trong mắt hắn lại lần nữa bắn ra ngập trời một dạng sắc khí, chỉ thấy hai tay hắn quang mang liên tiếp lập lòe, từ hắn trong túi Càn Khôn, năm đan gánh gánh chi quang đột nhiên mọc lên, rơi vào trước người, dĩ nhiên hiện hiện ra năm cái phẩm cấp không thấp chân nguyên pháp khí đến. Này năm cái pháp khí chia ra làm một cây kim sắc tiểu côn, nhất kiện màu đen móc, một cây trường đinh, nhất kiện năm răng đinh ba Một cây ngũ sắc dây dài. Quyết không thể cho ngươi phát triển cơ hội, không thể. Hoa thiên sắt trong thân thể, cuồn cuộn nguyên lực mạnh mẽ lên, rơi vào trước người hắn năm cái trong pháp khí. Trong trước mắt, kim sắc tiểu côn, màu đen móc, trường đinh, nam răng đinh ba, ngũ sắc dây dài trên, hoa quang bạo khởi, uy áp kinh khủng mọc lên, ngay cả một bên quan chiến năm đầu đại địa cự tích cũng là biến sắc. Tiểu bối, ngươi dám làm cản? Chủ nhân mau mau lui ra phía sau, chúng ta tới cản hắn một kích này. Năm đầu đại địa cự tích đồng thời thân hình cấp động, hướng về dương hàn trước người vọt tới. Trong chớp mắt, bàng bạc phong phú hành thổ nguyên khí tràn ngập hàn đàm cả không trung. Hoa thiên sát, ngươi miệng rõ là dùng để phun phân. Mã thiên hạ cũng là đột nhiên nổi giận, nó bốn vo phi nước đại. Sau lưng thượng cổ thần thú hỏa diễm hùng sư hư ảnh hiện ra, trong miệng càng là trước tiên khạc ra nó chân nguyên pháp khí tử sắc thần mục. Hoa thiên sát, ngươi cho rằng ở trước mặt ta sẽ làm ngươi có cơ hội phát động chân nguyên pháp khí sao? Dương hàn khẽ khoát tay ý năm đầu đại điệu cự tích cùng mã thiên hạ không cần lên trước, hắn mắt lạnh nhìn về phía Hoa Thiên Sát, nhẹ giọng quát lên, "Ngươi không phải hiếu kỳ ta Anh Linh sao, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức đi." Chương 387, Vạn Vật Khởi Nguyên Đỉnh Hiện Thân. Hoa Thiên Sát, ngươi không phải hiếu kỳ ta Anh Linh sao, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức ta chân chính Anh Linh, Vạn Vật Khởi Nguyên Đỉnh. Dương Hàn tấm tựa trời xanh, hắn thân thể rung lên, phía sau thánh môn mở, lộng lây tinh quang trọng, một đoàn ánh ánh chi quang đột nhiên nhảy ra. Đứng ở dương hàn đỉnh đầu, cũng là một cái được bốn màu lưu quang bao vây tối tâm tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này nhìn như phổ thông, thậm chí còn hơn một ít binh dai anh linh, còn muốn lộ vẻ phải cổ xưa, phổ thông, nhưng ở vị này tiểu đỉnh trên thân, lại có một loại ngạo nghệ thiên địa, bệ nghệ vạn vật vương giả làn gió. Mà theo vị này tiểu đỉnh xuất hiện, ở đây phương khinh dung cùng hoa thiên sát khí sắc cũng là nhất thời trầm xuống, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân anh linh đều không tự chủ được run rẩy run rẩy run. Dĩ nhiên mơ hồ đối dương hàn phía sau vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh có một loại bẩm sinh xuất từ bản năng sợ hãi thình thịch. ở một bên quan chiến phương kinh dung cũng là cũng sẽ không áp chế được bản thân anh linh sau lưng nàng thánh môn mở dĩ nhiên cũng dần hiện ra bốn màu lưu quang hình bóng lộng lẫy lưu quang trong một sa hoa trong suốt ngọc điệp vụ sáng lấy một đôi trong suốt rực chậm rãi trôi lơ lửng ở phương kinh dung phía sau. Nay ngọc điệp tuy là nhìn như mỹ lệ nhẹ nhàng phần đuôi càng là nâng thật dài phượng đuôi nhưng ở ngọc điệp rực trên Cũng là có nhàn nhạt lôi văn lập lòe, cấu thành một bức gần Mỹ lệ lại khiến người ta run sợ hình ảnh. Vương cấp thượng phẩm anh linh, lôi kiếp phượng loan điệp, tấn thăng loại anh linh thành thuộc thân thể. Lấy được nàng, lấy được nàng, Mỹ vị, Mỹ vị, thôn phệ, thôn phệ. Dương hàng trong đầu, vạn vật khởi nguyên đỉnh có chút gấp thúc cùng thanh âm nóng nảy cũng là mánh liệt của tới. Đến này tấn thăng loại anh linh đối với tiểu đỉnh có ý nghĩa trọng yếu gì, mỗi lần gặp phương khinh dung hiển lộ anh linh, nó đều sẽ kích động như thế Cảm thụ được tiểu đỉnh gấp, Dương Hàn trong lòng cũng là hơi cảm thấy vô cùng phi thường kinh ngạc, nhưng Hoa Thiên Sát kích phát năm cái chân nguyên pháp khí sắp đến, hắn không, cố nghĩ nhiều lắm. Hoa Thiên Sát, đem người tướng cấp anh linh cho ta đi. Dương Hàn hét lớn một tiếng, phía sau hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh khẽ chấn động, một cổ bàng bạc hấp lực tức khắc từ nhỏ bên trong đỉnh truyền ra, trong chớp mắt, Hoa Thiên Sát chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, bản thân anh linh dĩ nhiên tại cùng mình thần hồn bộ dạng xé rách. Không, không vì sao ta cảm thấy mình anh linh đều phải bị tách hoa thiên sát gào thét trong đầu thần hồn kịch liệt xé đau để cho hắn không thể chịu đựng được nguyên khí trong cơ thể vận chuyển cũng gần như mất không chế lôi kiếp phượng loan điệp ngươi đang làm gì ngươi cũng là vương cấp anh linh đồng dạng là thượng phẩm anh linh đồng dạng là đặc thù anh linh ngươi tại sao muốn e ngại nó vì sao phương khinh dung tại dương hàn vạn vật khởi nguyên đỉnh phóng thích hấp lực lấy mắt cũng là càng thêm rõ ràng cảm thụ được nàng anh linh lôi kiếp phượng loan điệp tản ra cảm giác sợ hãi hơn nữa nàng thần hồn cũng tại đồng nhất thời gian hơi đau mặc dù không bằng hoa thiên sắt kịch liệt nhưng là để cho nàng khó có thể chịu được hoa thiên sắt bại bại vô dụng đồ đạc phế vật đều là phế vật phương khinh dung ngọc thủ che cái chán nàng ánh mắt thâm độc liếc dương hàn phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh một cái trong lòng khinh thường hoa thiên sắt bất lực dương hàn ngươi chờ ta anh linh tuy là đã tiến giai đến vương cấp thượng phẩm nhưng này lại như cũ không phải ta cực hạn mà ngươi anh linh ta đã hoàn toàn hiểu rõ bất quá chỉ là ảnh hưởng cùng áp chế cấp thấp anh linh mà thôi. Phương Kinh Dung đột nhiên mở miệng quát lên, chờ lấy đi. Dương Hàn, bí cảnh còn có 10 tháng mới có thể kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi. Phương Kinh Dung tiếng nói vừa dứt, đó là thả người nhảy lên, hướng về Hàn đàm ở ngoài đi. Dĩ nhiên là xem mình cùng Hoa Thiên Sắt không phải Dương Hàn đối thủ, xoay người mà chạy. Địa Ngân, Mã Thiên Hạ, ngăn lại nàng. Dương Hàn thấy Phương Kinh Dung thả người nhảy lên, vội vã quát lên. Dương Hàn, ngươi bắt không được ta. Ngươi là trưởng giáo trí tôn thu tên thứ 12 đệ tử chân truyền, mà ta là thứ 11 hợp danh. Phương Khinh Dung cười duyên một tiếng, trong tay nàng hoa quang mọc lên, một đạo màu đen đu quang tức khắc đưa nàng bao vây, sau đó chỉ nghe ba một tiếng, đen kỵ tu quang đột nhiên nổ tung, mà Phương Khinh Dung cũng là nháy mắt trong lúc đó, biến mất không còn tầm hơi vô tung. Đáng chết, lại làm cho nàng trốn. Dương Hàn thấy Phương Khinh Dung trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mình, trong lòng cũng là rất là hãng giận. Bất quá hắn cũng biết cho dù hắn ngay từ đầu liền ra tay với Phương Kinh Dung, cũng không khả năng lưu lại nàng. Theo Phương Kinh Dung vừa mới thi triển thủ đoạn đến xem, nàng phải làm là lấy được trưởng giáo chí tôn ban tặng nhất kiện pháp bảo hoặc là bựa, có xé rách không gian, xuyên qua đi thần kỳ huy năng. Xích, rõ là đáng ghét, Dương Hàn, xem ra lạc vân trưởng giáo chí tôn đối Phương Kinh Dung nhìn chúng, vẫn còn ở ngươi trên A. Mã thiên hạ có chút mất hướng đạo, tấn thăng loại anh linh, quả thực hiếm thấy. Trưởng giáo trí tôn tự nhiên sẽ rất nhìn chúng nàng, bất quá theo trưởng giáo trí tôn ban tặng nàng có thần kỳ như vậy uy năng đùa hoặc là pháp bảo. Ta ngược lại thật ra thấy phải trưởng giáo trí tôn đối với nàng coi trọng, dường như vẫn thâm ý sâu sắc. Dương Hàn nhẹ giọng nói. Thâm ý sâu sắc. Mã thiên hạ rất không giải thích được. Người có biết ở thượng giới, tấn thăng loại anh linh là võ giả không nguyện ý nhất lấy được anh linh sao? Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thân thể rung lên, vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong tản ra thêm. Xiu Xiu. Chỉ nghe hai đạo tiếng xé gió vang lên, rơi vào bên Hàn Đàm Duyên Ngọc Trần Tử cùng Nhu Thủy trên thân nổi lên hai quả tướng cấp anh linh, liền sưu một cái, được vạn vật khởi nguyên đỉnh cho hút qua đây, rơi vào vạn vật khởi nguyên đỉnh trong. Thu nhận. Thôn phệ. Dương Hàn ngươi có thể đủ thôn phệ anh linh. Hoa Thiên sát đầu đau muốn nức, khóe mắt liếc qua càng là đem Dương Hàn thôn phệ Ngọc Trần Tử, Nhu Thủy anh linh một màn để ở trong mắt, hắn vô cùng kinh sợ, trong nháy mắt, liền chống lại ý thức đều đã mất đi. Người anh linh cũng không phải phương khinh dung nói đơn giản như vậy, người anh linh dĩ nhiên có thôn vệ năng lực. Hoa thiên sát gào khóc nói. Không sai, nó chẳng những có thể thôn vệ, còn có thể đem sở hữu thôn vệ quá anh linh thần thông toàn bộ thu nhận, cũng dùng cái này tấn cấp. Dương Hàn vừa xài bước tới hoa thiên sát trước người, vạn vật khởi nguyên đỉnh thân đỉnh ông ông tắc hưởng, một cổ hấp lực lao ra, trong nháy mắt liền đem hoa thiên sát phía sau tướng cấp anh linh tu la chiến đao cuốn vào thân đỉnh trong. A. Hoa thiên Sát anh linh bị đoạn. Nguyên khí trong cơ thể càng là hoàn toàn hỗn loạn, hắn thống khổ kêu gào một tiếng, thân thể tự giữa không trung vô lực rơi xuống. Hoa Thiên Sát, người Mã Lao ra sớm nhìn người không hợp mắt. Mã Thiên Hạ nghĩ đến Dương Hàn vừa mới vào lạc vân lúc, được Hoa Thiên Sát kích thương cảnh tượng, thả người nhảy một cái, cứ đại móng ngựa hướng về Hoa Thiên Sát suy nghĩ chính là hung hăng ném tới. Thình thịch. Mã Thiên Hạ toàn lực bạo phát cước lực mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ một chút liền đem Hoa Thiên Sát suy nghĩ dẫm bạo, thân thể được Mã Thiên Hạ một cước đánh thành mảnh vụn. Dương Hàn, ngươi còn không có nói là cái gì ở thượng giới, tấn thăng loại anh Linh là võ giả ngưng tụ anh Linh lúc, không nguyện ý nhất lấy được. Mã thiên hạ một cước giết chết hoa thiên sát, cũng là xoay người hướng Dương Hàn hỏi. Trường 388, Dương Hàn phát hiện, tự cổ vũ người ngưng tụ anh Linh, một khi thành công, anh Linh cũng đã cố nhất định, không có bất kỳ cải biến cùng tấn thăng khả năng. Dương Hàn đứng thẳng giữa không trung, nhìn phía dưới được Mã thiên hạ đạp Toái hoa thiên sát đạo. Nhưng tấn thăng loại anh linh lại cùng tuyệt đại đa số anh linh không giống nhau. Bọn họ vừa mới ngưng tụ là lúc đẳng cấp cực thấp, thậm chí ngay cả bản thân võ giả cũng không phát hiện được bản thân anh linh đặc thù. Nhưng ở một thời khắc, tấn thăng loại anh linh liền như là đột nhiên thức tỉnh một dạng anh linh đẳng cấp sẽ ở trong một thời gian ngắn liên tiếp tấn thăng. Sở dĩ thượng dưới trong rất nhiều thế lực cường đại, môn phái, thiên cổ đầu sỏ, đều có thể nỗ lực phá giải tấn thăng loại anh linh bí ẩn, làm một cái tấn thăng loại anh linh xuất hiện. Tất nhiên sẽ được những thứ kia thế lực cường đại, cao thủ bắt cầm cố, tại trên người bọn họ làm giống loại thử nghiệm, kết quả thường thường là rất bi thảm. Dương Hàn nói ra, nguyên lai là như vậy, nói như vậy, ngươi thấy phải lạc vân trưởng giáo trí tôn coi trọng như vậy Phương Kinh Dung, đó là nguyên nhân này sao? Mã thiên hạ bừng tỉnh đại ngộ nói, ừ, nếu như trưởng giáo trí tôn ban tặng Phương Kinh Dung pháp bảo, đùa, là công kích tính, còn nói rõ không cái gì, nhưng nếu như gần là ban tặng có thể giữ được tính mạng pháp bảo đùa cũng là nói rõ trưởng giáo trí tôn cũng không hy vọng phương kinh dung có chuyện dương hàn gật đầu sau đó hắn hơi chần chờ nói đồng thời ta từng gặp trưởng giáo trí tôn hai lần lần đầu tiên cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào nhưng lần thứ hai tại lạc vân chỗ sâu yết kiến trưởng giáo trí tôn lúc hắn lại cho ta một loại rất cảm giác quái dị cái loại cảm giác này hết sức cổ quái có chút cùng loại ta tiếp xúc quỷ tộc lúc cảm ứng nhưng lại hoàn toàn khác nhau dương hàn lập tức chỉ vào trước người còn chưa hoàn toàn biến mất ánh sáng màu đen Chấm giọng nói, mà vừa mới phương khinh dung thi triển bộ chạy thần thông lúc, đạo Hắc quang kia cũng là cùng tam nhãn quỷ tộc nguyên lực thuộc tính rất giống nhau, hoặc giả nói là càng cao cấp hơn. Cái gì, Dương Hàn, ngươi nói lạc vân trưởng giáo cùng quỷ tộc có liên quan. Mã thiên hạ nghe vậy cả kinh, cổ sau lông bẩm cũng là trong dây lắt trợt nổi lên. Tam nhãn quỷ tộc, là nhân tộc từ địch, nhưng nếu là thân là nhân tộc lãnh tụ một trong lạc vân trưởng giáo cùng quỷ tộc có liên quan, chuyện này ý nghĩa, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng chỉ là ta hiện nay quan chắc mà thôi, sự thực đến thế nào, ta trước đây tu vi quá thấp cũng là không còn cách nào dò xét, bất quá chờ kết thúc thương khung bí cảnh hành trình, trở lại lạc vân, cũng có thể thấy rõ một. 2. Dương Hàn lắc đầu, sau đó hắn tự tay chỉ hướng phía dưới được quang tráo bao phủ Hàn Đàm, nhẹ giọng nói, chẳng qua hiện nay cũng không phải tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm, chúng ta vẫn là mau nhanh tiến nhập Hàn Đàm, thu lấy Hàn huyền chi mạch đi, tinh phủ hôm nay đã đạt đến phàm giai tinh phủ cực hạn là thời điểm tấn thăng làm hoàng giai tinh phủ. Xích! Phạm giai tinh phủ tấn thăng hoàng giai tinh phủ không phải cần mỏ linh mạch sao, lẽ nào hàn huyền chi mạch cũng có thể. Mã thiên hạ ngạc nhiên nói. Ngầm truyền con, hàn huyền chi mạch, cũng là linh mạch một loại, hơn nữa bởi vì ẩn chứa trí hàn chi khí, lại bao hàm xinh đẹp, càng là tấn thăng tinh phủ không được nhiều phải cực phẩm linh mạch. Dương Hàn cười nói, huống chi, sau này hoàng giai tinh phủ tấn thăng huyền giai tinh phủ lúc, Ít nhất cần năm cái ẩn chứa thuộc tính khác nhau nguyên khí ngũ hành linh mạch, này Hàn Huyền chi mạch liền có thể làm thủy hành linh mạch. Xích, vậy còn chờ gì, chúng ta mau nhanh thu lấy Hàn Huyền chi mạch, sau đó sẽ đi tìm Phương Khinh Dung tính sổ. Mã Thiên Hạ nhảy tung tăng, có chút hưng phấn nói. Ừ, tuy là Phương Khinh Dung cũng không có phát giác ta anh linh có thể thôn vệ hắn anh linh, bất quá lưu nàng quá lâu, cũng là ta hiện sau nhất đại thai hoàng ẩm. Dương Hàn gật đầu, tay hắn vung lên, bập bên ở giữa không trung năm cái chân nguyên pháp khí liền bị hắn thu vào gần tiên hồ trong. Đi thôi, địa Ngân, các ngươi cùng ta cùng nhau đánh tan này hàn đảm hộ cháo. Vâng, chủ nhân. Năm đầu đại địa cự tích sớm bị được Dương Hàn rất nhiều thần kỳ thủ đoạn khiếp sợ, đối với Dương Hàn kính nể càng thêm sâu sắc. Vì vậy đang nghe Dương Hàn phân phó sau, cũng là tức khắc hưởng ứng, nam đạo tràn ngập nồng nặc hành thổ lực nguyên lực màu vàng tại năm đầu đại địa cự tích trong miệng phun ra, hóa thành nam đạo lưu quang, hướng về ở dưới phương Hàn đảm hộ cháo đem tới. Vũ Hoàng Hại Vương Đỉnh Dương Hàn trong tay vừa mới còn chưa vận dụng Vũ Hoàng Đỉnh ấn, cũng là theo hắn nhất đầu rơi vào Hàn Đàm Quang Cháo trên. Vô sáu đạo cường đại nguyên lực đánh vào Hàn Đàm Quang Cháo trên, phát ra nổ rung trời, liền trung quanh trăm dặm cây cối cũng đều chấn động kịch liệt. Mà nguyên bản đi qua Hoa Thiên sát bọn bốn người một ngày thanh kích Hàn Đàm Quang Cháo, cũng sẽ chịu đựng không được kịch liệt thanh kích, thình thịch một tiếng hóa thành vô số khí băng hàn tiêu tán tại trên Hàn Đàm Vương. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Địa Ngân Cung kính thanh âm. Nó dẫn đầu búng một cái, hướng về trong hàn đàm nhảy tới, thân thể nhóng lên, đó là biến mất ở hàn khí mênh ngông trong đầm nước. Mã thiên hạ, đi thôi. Dương hàn vỗ mã thiên hạ đầu ngựa một cái, hắn trên thân hình một đạo tỏa ra nhàn nhạt tinh quang nguyên lực tuôn ra, đem hắn thân thể bao vây, sau đó cũng là theo sát địa ngân thân ảnh, nhảy vào đến trong hàn đàm. Thật là nồng nặc trí hàn nguyên khí, thật không lạ hàn ngạc nhất tộc có khả năng thế thay mặt sinh ra vương thú, như vậy hoàn cảnh, đối với hàn băng loại yêu thú Nhất định chính là thánh địa tu hành. Dương Hàn vừa vào hàn đàm, lại có thể rõ ràng cảm thụ được trong hàn đàm rồi rào hàn huyền chi khí, mà chung quanh hắn nhiệt độ cũng là trong nháy mắt hạ xuống không ít. Nếu như người thường tiến nhập này trong hàn đàm, chỉ sợ trong sát na, liền sẽ trở thành tượng đá. Xích, lạnh quá, lạnh quá, rõ là khó chịu, khó chịu. Mã thiên hạ vừa vào hàn đàm, không khỏi phải đánh run một cái, nó là yêu thú hệ hỏa, đối với Hàn băng tự nhiên cảm thấy rất không dễ chịu. Chủ nhân. Hàng ngạc động phủ ở nơi này hàn đảm sâu nhất chỗ, chỗ ấy cũng là hàn huyền chi mà chỗ. Địa ngân đây là chậm rãi tự hàn đảm chỗ sâu hiện lên, tại nó cực đại thân thể bên ngoài, nhất tầng thổ lồng ánh sáng màu vàng đem hắn trong bọc, mà dư bốn con đại địa cự tích cũng tại lúc này nhảy vào thủy, cùng dương hàn hội hợp. Một người sáu thú cũng là tức khắc hướng về hàn đảm chỗ sâu đi, tuy là nơi này hàn đảm diện tích cũng không tiểu, nhưng chiều sâu lại lại thêm lúc là vượt qua xa dương hàn dự đoán. Hắn cùng với địa ngân, mã thiên hạ cùng yêu thú. Luôn luôn xuống phía dưới tiến lên gần nửa canh giờ, mới mơ hồ thấy một cái liên tiếp cuộn cuộn băng tinh cùng hàn vụ rộng lớn huy động. Tới lúc này, dương hàn chung quanh nhiệt độ càng là thấp kinh người, đó là lấy dương hàn ngừng tụ nhất nguyên thân thể. Sơn hà đỉnh thể gần như đại thành thân thể cường hãn, cũng là cảm thấy có chút băng hàn khó nhịn. Chủ nhân, bên trong nhiệt độ, còn muốn thấp hơn một ít. Địa ngân trên thân, hành thổ nguyên lực cũng ở đây lúc này biến phải càng thêm nồng nặng, nó thân thể rung một cái tức khắc phân ra một đạo nguyên lực vì Dương Hàn chống đỡ Hà khí. Che chở điểm Mã Thiên Hạ đi, như vậy Hà khí, mặc dù có chút khó nhịn, nhưng là không, có đối với ta tạo thành tổn thương gì." Dương Hàn mỉm cười, "Xin miễn địa ngân hảo ý." Chương 389, Hàn ngật trứng. "Lao ngân, mau mau, tiểu mã ta đều phải đông cứng." Mã Thiên Hạ nghe vậy, cũng không doãi hoài phải thể diện, băng hỏa lượng trùng thuộc tính tương khắc lợi hại, Mã Thiên Hạ tuy là cũng là vương cấp yêu thú, nhưng dù sao tu vi quá thấp, Sớm đã bị đông lạnh phải lạnh run lên. Sau đó Mã Thiên Hạ cũng không đợi Địa Ngân đáp lại, đó là dẫn đầu nhằm phía Địa Ngân phân ra ánh sáng màu vàng sau. Xích xích, quá nhiều, quá nhiều. Mã Thiên Hạ trốn vào ánh sáng màu vàng sau, lạnh run thân thể, mới từ từ hòa hoãn, nó vây vây bản thân phiêu giật lồm bồm, lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ha ha, tiểu Mã cái dạng này, tiến nhập Hàn Huyền chi mạch sau, có lẽ còn khó hơn quá nhiều a. Địa Ngân tính cách ôn hòa, nó thật lớn tích dịch mắt bao hàm tiểu ý. Thiện ý nhắc nhở, nếu là thật cảm giác khó chịu, liền trước lên tới hàn đảm bên ngoài đi. Sích, không có việc gì không có việc gì, ta còn chưa từng đã tiến vào hàn huyền chi mạch đây, còn có thể rất một trận. Mã thiên hạ nhìn phía trước mắt quần quần hàn vụ hàn ngạc huyệt động, trong mắt cũng là bay lên ức chế không được vẻ hiếu kỳ, đánh run run nói ra. Địa ngân, không cần còn nó, khiến nó bị chút tội cũng tốt. Dương hàn nhìn mã thiên hạ mặt bất hảo hình dạng, cười mắng một tiếng, cũng không để ý tới nữa mã thiên hạ, bước chân hắn vút qua tức khác hướng về hàn ngạc động phủ đi. Nói là hàn ngạc động phủ, thật cũng là một chỗ tự nhiên đại địa kẽ nước, rộng trăm mét, dài ngàn mét, dương hàn dựa vào một chút gần kẽ nước danh dưới, lại có thể cảm thấy chung quanh nhiệt độ lại lần nữa kịch liệt hạ xuống, cơ hồ đến tích thủy phi trọng chí nọ thành ngọc tình trạng. Mà chung quanh hắn đàm thủy mặc dù có thể bảo trì trạng thái dịch, cũng là bởi vì này chút trong đầm nước tràn đầy vô cùng nồng nặc hàn băng nguyên khí, tuy là nhìn qua cùng phổ thông thủy không có gì khác biệt, nhưng thuộc về cũng là gần như trạng thái dịch nguyên khí, mà cũng cảng mặt bên nói rõ trôn dấu tại đại địa phía dưới hàn huyền chi mạch, ra sao tinh thuần, đó chính là hàn huyền chi mạch sao? Dương hàn thả người xuyên qua cái nước, tiến nhập hàn ngạc trong động phủ, liền nhìn thấy trước mắt mình một cái phảng phất cự long một dạng bạch sắc tinh thể, tự đại mà chỗ sâu nhảy ra, hướng về động phủ chỗ sâu lan ra đi, một cái trông không đến đầu đuôi, cũng không biết đến có bao nhiêu giảm lớn lên, bạch sắc tinh thể hóng ánh trong suốt. Có một loại không nhiễm phàm trần thánh khiết cảm giác, ở trung quanh chậm chậm lưu động nguyên thủy ánh chiếu xuống, lại thêm mang theo vài phần mờ mịt, phảng phất toàn bộ hàn huyền chi mạch rõ là một cái hàn băng cự long thân thể một dạng trầm dãi hô hấp. Vũ trụ mê ngông, tạo hóa thần kỳ a. Dương Hàn lúc này cũng là được cảnh tượng trước mắt rung động, hắn có chút si mê nhìn trước mắt này tựa như ảo mộng cảnh tượng, thật lâu không thể dẹp loạn trong lòng kinh ngạc cùng than thở. Xích xích, thật là đẹp ngọc thạch, trời ơi, này phải giá trị nhiều ít nguyên thạch a? Mã Thiên Hạ cũng là mặt xi si mê, cực đại mã nhãn trong, tràn đầy vô số nguyên thạch. Hàn Ngạc động phủ quả nhiên không phải chuyện đùa, trước đây chỉ nghe Ngô Vương nhắc qua, nhưng là lần đầu tiên đã từng nói. Địa Ngân cũng là cảm thán liên tục. Đi, chúng ta đi trước Hàn Ngạc tiềm tu chỗ. Dương Hàn đứng lặng nửa ngày, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Hàn Huyền Chi mạch kéo dài chỗ, trong lòng mơ hồ mọc lên một loại chờ mong đến, chỉ thấy hắn trên thân hình một đạo tinh quang lập lòe, đem hắn thân thể bao vây sau đó đó là hóa thành một đạo lưu tinh hướng về hàn đàm chỗ sâu lao đi hàn ngạc bên trong động phủ cực kỳ rộng nếu không phải chúng quanh trầm chậm lưu động nguyên thủy dương hàn cơ hồ có một loại trở lại địa thâm nguyên ảo giác hắn một đường đi trước hai sau một nén nhang mới vừa tới hàn ngạc động phủ sâu nhất chỗ bạch sắc tinh thể ở chỗ này chiếm giữ tạo thành một tòa đổ sộ trăm trượng núi nhỏ mà ở hàn huyền chi mạch núi nhỏ đỉnh cao nhất cũng là có mười khỏa tỏa ra trong suốt chi quang thật lớn ngặc chứng hiện lặng rất lại Này mười khỏa ngạt trứng, mỗi một khỏa đều cùng mã thiên hạ thân thể một dạng thật lớn, tại hàn huyền chi mạch tầm bổ ở dưới, một sáng một tối, như là đang chậm rãi hô hấp. Này, đây là hàng ngạc hậu duệ, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Mã thiên hạ cùng năm đầu đại điệu cự tích cùng nhau, cũng đã đi tới hàng ngạc động phủ sâu nhất chỗ, nó nháy nháy mắt, nhìn trước mắt 10 khỏa hàng ngạc trứng, không khỏi phải đánh run một cái. Này lão hàng ngạc thật đúng là có thể sinh a, dĩ nhiên một lần sinh hạ nhiều như vậy ngạc trứng. Những thứ này ngạc trứng cũng không đều là ngươi bản thân nhìn thấy cái kia Hàn ngạc sở sinh. Địa ngân nhìn trước mắt 10 miếng ngạc trứng, thần sắc có chút phức tạp, Hàn ngạc nhất tộc sinh sôi khó khăn, một mặt là bởi vì bọn họ người mang vương thú huyết mạch, sinh ra hậu đại cũng không dễ dàng, về phương diện khác cũng là Hàn ngạc tính tình chỗ quyết định. Địa ngân thở dài một tiếng nói, Hàn ngạc tính tình hung mãnh, thường thường đồng tính trong lúc đó không thể cùng tồn tại, đồng thời lại thêm cực kỳ ích kỷ, hung ác, là cam đoan từng cái hậu đại đều có thể độc hưởng Hàn huyền chi mạch. Bọn họ nhất tộc sở sinh ở dưới ngạc trứng, đều có thể được đặt tại Hàn Huyền chi mạch ở trên, cũng thiết trí phát triển, vô luận có bao nhiêu thiếu ngạc trứng, mỗi nghìn năm lại chỉ có thể ngẫu nhiên ấp trứng ra hai cái. Ngẫu nhiên ấp trứng hai cái. Dương Hàn nghe vậy, cũng là đối Hàn ngạc nhất tộc phát triển phương thức cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hơi suy tư, mới vừa hỏi đạo, nói như vậy, nếu như mỗi nghìn năm ấp trứng ra hai cái, tính đường mở dạng, như vậy này hai cái Hàn ngạc sẽ rất khó đồng thời sống sót. Vâng, chủ nhân. Nếu như đồng thời sinh ra hàn ngạc là cùng nhất tính bậc bọn họ thường thường vừa mới sinh ra, liền sẽ chém giết lẫn nhau, cùng một cái thời đại, cơ hồ không có hai cái đồng tính hàn ngạc đồng thời tồn tại tình huống xuất hiện. Địa ngân lắc lắc đầu nói, hơn nữa một khi cái này hàn ngạc sống qua nghìn năm, đợi đến tiếp theo đối hàn ngạc cấp trướng, hắn cũng sẽ tuyển chọn giết chết trong cùng mình đồng nhất tính đường đồng tộc, sẽ cùng khác một hàn ngạc sinh sôi hậu đại. Đối đồng tộc đều ác như vậy. Mã thiên hạ trận to mã nhãn, có chút khó có thể tin sâu như vậy ép chủng tộc dĩ nhiên có thể theo trong thời kỳ thượng cổ luôn luôn lan tràn đến hiện tại cũng rõ là kỳ tích đúng vậy tự thượng cổ đạo hiện tại bí cảnh trong, không biết có bao nhiêu thiếu chủng tộc biến mất địa ngân thở dài nói chủ nhân nếu là ngươi muốn nhận lấy này hàn huyền chi mạch vẫn hy vọng cho những thứ này hàn ngạc hậu duệ một con đường sống dù sao bọn họ cũng là thượng cổ thần thú huyết mạch truyền thừa cái này ngươi yên tâm ta thu lấy hàn huyền chi mạch tinh phủ trong tuy là cũng sẽ có thích hợp hàn ngạc hoàn cảnh sinh tồn Dương Hàn chậm rãi gật đầu, này mười con hàng ngạc, cũng đều là vương cấp huyết mạch, mỗi một con đều là vô cùng chân quý, hắn đương nhiên sẽ không đưa chúng nó giết chết luyện khí. Sau này hắn thành lập tông môn, này mười đầu hàng ngạc, coi như là tông môn xúc tích một trong. Mười đầu hàng ngạc, đó là mười đầu thủ hộ sơn môn chấn sơn thần thú. Thu. Dương Hàn chậm rãi nhìn kỹ hàn huyền chi mạch, hắn hai tay nhấc một cái, một đạo nhu hòa nguyên lực liền tự trong hai tay hắn tuôn ra. Đem ở vào hàn huyền chi mạch trên ngọn núi 10 miếng hàn ngạc trứng thu sạch lên, mà sau sẽ bọn họ đưa tinh phủ thú cắt trong ngự thú trong ao. Chỗ ấy ẩn chứa Dương Hàn dùng các loại quý hiếm linh thực cùng địa tủy linh nước dung hợp mà thành dược dịch, đối với ở và hấu hình cái trứng hình thái hàn ngạc mà nói, là không thể thích hợp hơn. Trưng 390, Huynh Đệ, Chu Thiên Tinh Phủ, lên. Dương Hàn thu lấy hoàn 10 khỏa hàn ngạc trứng sau, cũng không chần chờ nữa, Hàn Tê xuất trước ngực tinh phủ tiểu châu, hai tay pháp quyết liên tiếp biến ảo. Từng đạo nguyên lực phù ấn theo hắn thủ pháp biến hóa, bắn vào đến trôi lơ lửng ở giữa không trung tinh phủ tiểu châu trên. Thiên điệu từ bi, thai ngén vận vật, Chu Thiên tinh tốc, bản mạng nguyên, dẫn mạch vào tinh, trọng tố Chu Thiên. Dương hàn trong miệng, thần quyết trong vát, hắn thủ đoạn chỉ hướng Chu Thiên tinh phủ tiểu châu, lấy nguyên lực nối liền tinh phủ, thủ đoạn chỉ hướng trước mắt Hàn Huyền chi mạch, lấy nguyên lực nối liền Hàn mạch, sau đó hai tay dần dần tạo thành chữ thọ, lấy bản thân làm môi giới, đem tinh phủ cùng Hàn Huyền chi mạch nối liền. Vô vu Mà khi Dương Hàn đem Tinh Phủ cùng Hàn huyền chi mạch nối liền trong nháy mắt, Tinh Phủ Tiểu Châu cũng là phát ra một trận là không được cha rút dậy, sau đó Tiểu Châu nhẹ nhàng nhoang lên, nguyên bản chỉ có lớn chừng ngon cái Tiểu Châu, dĩ nhiên nháy mắt trong lúc đó, vành trướng làm một khỏa đường kính một dặm thật lớn màu đen viên cầu. Viên cầu trên, vô số ngôi sao hóa thành một khỏa khỏa hơi co lại điểm sáng, theo viên cầu xoay tròn, lúc sáng lúc tối. Hô, Tinh Phủ đã cùng Hàn huyền chi mạch nối liền. Hiện tại sẽ chờ tinh phủ triệt để câu thông cả tòa Hàn huyền chi mạch, liền có thể đem thu vào tinh phủ trong. Dương Hàn thu hồi hai tay, nhìn liên tiếp xoay tròn tinh phủ tiểu châu, chậm rãi nói ra. Cần bao lâu? Mã thiên hạ đánh run một cái hỏi. Chậm thì hai ba ngày, lâu thì mười ngày đi. Dương Hàn đạo. Lâu như vậy. Đó cũng không đi, ta phải đi. Dương Hàn chờ ngươi thu phục Hàn huyền chi mạch, trở lại cự tích chi cốc tìm ta đi. Mã thiên hạ lắc lắc suy nghĩ, nơi này hàn khí quá mức nồng n Nó thân là yêu thú hệ hỏa, quả thực khó có thể chịu được. Ừ, Địa Ngân, các ngươi đại địa cự tích cũng cùng Mã Thiên Hạ cùng nhau về trước cự tích chi cốc đi. Dương Hàn nhìn về phía bên cạnh Địa Ngân cùng hắn bốn con đại địa cự tích nói ra, "Khiến chúng nó cùng tiểu Mã cùng nhau trở về đi, ta cùng với chủ nhân cùng nhau ở tại chỗ này, nơi này hàn khí tuy là lợi hại, nhưng ta còn có thể chống được." Địa Ngân trầm giọng nói, "Vậy cũng tốt." Dương Hàn gật gật đầu nói, "Xích, Dương Hàn Thu phục hoàn hoàn Huyền Chi Mạch, nhất định phải cho ta biết ta thương khung bí cảnh lớn như vậy, thứ tốt nhất định không ít. Mã Thiên Hạ thân thể khẽ động, tức khắc hóa thành một đạo đỏ thấm hỏa diễm quang đoàn, hướng về Hàn Đàm ở ngoài vội vã đi. Chủ nhân, chúng ta xin cáo lui. Bốn con đại địa cự tích cũng là tích dịch đầu nhỏ thấp, sau đó cũng là hóa thành bốn đạo hoàng quang đi. Địa Ngân, đợi chờ tinh phủ luyện hóa Hàn Huyền Chi Mạch cũng là buồn thề, này hai mảnh hồi sinh quả lá cây cho ngươi, đợi không có việc gì liền luyện hóa chơi đi. Dương Hàn tay bắn ra, hai đạo tỏa ra lục sắc quang hoa tiểu diệp đó là từ tay hắn trọng bắn ra, rơi vào địa ngân trước người, sau đó Dương Hàn cũng là ngồi xếp bằng, hắn lại lần nữa lấy ra hai quả tinh nguyên thạch, nắm trong tay, hai mắt híp lại, tiếp tục tiến hành tu hành. Đa tạ chủ ta. Địa ngân tiếp nhận hai mảnh hồi sinh quả tiểu diệp, trong lòng không khỏi ấm áp, nó nhìn một chút Dương Hàn, cũng không ở khách khí, đem hai quả hồi sinh quả tiểu diệp hút vào tích dịch trong miệng, chậm rãi luyện hóa. Một người một thú đó là ngồi xếp bằng ở hàn đàm chỗ thấp nhất yên lặng tiến hành tu hành rầm rầm rầm mà cùng lúc đó tại thương khung bí cảnh bên kia trên đồng bằng sinh mệnh lực ngoan cường của hoang đón thương khung bí cảnh trên bầu trời cực nóng tươi sáng không chịu khuất phục sinh trưởng một con sông lớn lao nhanh qua khí thế bùng hồn đem trời mênh mông hoang nguyên cắt thành hai nửa sông rộng 300 trượng tiếng nước ngập trời sóng chiều cuộn cuộn cao hơn trăm mét sóng lớn liên tiếp tại hoàng hà trong dâng lên hạ xuống bờ sông cạnh một khối ven sông nhô ra trên đá lớn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 Chử sư đệ đã thành công tấn thăng chân nguyên, chúng ta đọc rời tiểu đội 12 người, lại không ngưng khí cảnh võ giả. Chân trời danh giới, một vệ sáng hạ xuống, dần hiện ra một gã đồng dạng mặc màu đen chiến giáp trẻ tuổi võ giả, hắn vừa hạ xuống địa, đó là hai tay chắp tay, trong mắt tràn ngập kính ý nhìn đứng ở cự thạch trên cao ngất võ giả. Tiểu chử cũng tấn thăng chân nguyên, không tệ, lời như vậy, chúng ta luôn luôn khổ luyện vũ khí trận, cũng có thể có thể thi triển. Được xưng là dương thành cao ngất nam tử xoay người. Tuấn Lang khuôn mặt mang theo một chút thân thiện ý cười nói, 10 ngày trước chúng ta được đầu kia chân Nguyên bắt trọng xanh lân ôm ong truy khắp núi chạy, lúc này cũng nên đi tìm tính một chút trứng. Cũng không phải là đầu kia xanh lân ở mỏng, xác thực khó chơi, còn có quay chúng quanh tại nó bên cạnh một đoàn xanh lân ở bây giờ suy nghĩ một chút cũng vẫn có tê dại đây. Sau chạy tới tên thanh niên kia võ giả, cũng là cười hắt hắt nói, ừ, đúng hắn mấy cái tiểu đội có tin tức phản hồi sao? Dương Thành nhìn trước mắt trời mênh mông vùng quê. Không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên thấp giọng hỏi. Tin tức ta đã tản mắt ra, bọn họ nếu như gặp lạc vân muôn người, nhất định sẽ đi tìm hiểu Dương Thành Sư huynh đệ đệ hạ lạc. Chàng thanh niên nói ra, bất quá thương không bí cảnh quá mức bao la, muốn gặp lạc vân muôn người, cũng không phải quá dễ dàng, bất quá tin tưởng chậm nhất là một tháng, nhất định sẽ có tin tức truyền quay lại. Ừ, ta hai năm trước gây họa tới gia tộc, không mặt mũi nào đang đối mặt phụ thân, trốn ly ly địa, nhất không yên lòng chính là ta người em trai này. Bất quá về sau mẫu thân truyền tin đến, nói hắn cũng ngưng tụ tướng cấp anh Linh Phong Nguyệt Hàn Sương Luân, tiến nhập Lạc Vân tu hành, ta mới trong lòng an tâm một chút. Dương Thành nhìn chân trời, chậm rãi nói, chỉ là không biết hắn hơn một năm nay đến tại Lạc Vân quá thế nào. Dương Phịt Nú 74G thành sư huynh tu vì tinh tiến rất mạnh, tiến nhập học viện bất quá hai năm, cũng đã là chân nguyên tam trọng tu giả, tin tưởng Dương Thành sư huynh đệ đệ, cũng nhất định không kém, nói không định hắn cũng tới bí cảnh đây. Trẻ tuổi võ giả thấy Dương Thành ít có biểu hiện ra một chút tịch rơi, vội vã treo gẹo nói. ha ha đây cũng thật là là rất có thể a Dương Thành nghe vậy, cũng là thẳng thắn cười lên ha haha, hắn vô vội trẻ tuổi võ giả bả vai, cười nhạt nói, ta người em trai này, không có ngưng tụ anh Linh trước, tuy là tập võ thiên tư một dạng nhưng là thông tuệ tuyệt luân, tâm cơ hơn người. Phụ thân thường nói, ta dùng võ thủ ra, hắn lấy trí trị ra, mà nay hắn cũng ngưng tụ anh Linh, tin tưởng tu hành tốc độ quyết không lại ta phía dưới. Ừ, vậy ta khả năng liền chờ tại bí Cảnh Trong, gặp một lần Dương Hàn. Trẻ tuổi võ giả cười nói. Đi, chúng ta đi trước gặp lại cái kia xanh lân ở mộng, tuy là tên kia rất khó chơi, nhưng chúng nó nhất tộc cất kim Dương Mật, cũng là khó phải trí bảo, thiên kim khó cầu một giọt ra. Ngầm tràn con. Dương thành điểm, hắn bước chân dừng lại, một cổ cực nóng hành hỏa nguyên khí tức khắc từ hắn trong thân thể thả ra, mà cả người hắn cũng tức khắc hóa thành một trôi cực nóng nguyên thương, phóng lên cao. Trường 391 tinh phủ lại tuần cấp. Tám ngày qua đi, Hàn Đàm phía dưới, Hàn Huyền trì mạch cảnh. Một quả đường tính một dặm đen kịt viên cầu liên tiếp xoay tròn, tại viên cầu trùng quanh càng là tụ tập nhất tầng nhàn nhạt, nhạt khí băng hàn, đem viên cầu chật chẽ bao vây. Mà ở liên tiếp xoay tròn viên cầu trên, cũng là phân bắn ra vô số tinh tế tia sáng, rơi vào viên cầu ở dưới phương Hàn Huyền mạch, cùng chật chẽ tương liên. Đồng thời theo thời gian đưa đẩy, tỏa ra điểm tinh huy thật lớn viên cầu ở trên, liên tiếp có tinh tế tia sáng buông xuống rơi vào hàn huyền chi mạch ở trên. Anh Quá không biết bao lâu, đột nhiên tại một thời khắc, nguyên bản yên lặng im lặng hàn đàm, đột nhiên vang lên một đạo ầm ầm to lớn tiếng, sau đó cả tòa hàn đàm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên, như là tại đại địa chỗ sâu có vật gì đang bị tách. Tinh phủ rốt cục hoàn toàn nắm giữ hàn huyền chi mạch, 8 ngày thời gian, này tòa hàn huyền chi mạch lại có 80 dặm lớn lên. Dương Hàn cảm giác được trong hàn đàm dị biến, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Trong lòng cũng là âm thầm thán phục Hàn Huyền chi mạch bao la. Lấy phàm giai tinh phủ năng lực, mỗi một ngày đêm có khả năng trưởng khống 10 giặm linh mạch, mà tinh phủ tiêu hao 8 ngày, đó là nói rõ dương hàn trước mắt chỗ này hàn mạch trưởng 80 giặm lớn lên. "Chủ nhân, tinh phủ phải dung hợp linh mạch sao?" Địa Ngân cũng tại lúc này mở hai mắt ra, luyện hóa hai quả hồi sinh quả thụ nó, trên thân khí tức cũng là càng thâm hậu hơn, trong mắt càng là lấp lánh một chút dứt khoát bất đồng linh quang. "Ừ, dung hợp linh mạch." Hào. Nhất mất thì giờ đó là nắm giữ cả tòa linh mạch su thế, mà một khi tinh phủ đã thông toàn bộ linh mạch, dung hợp cũng chỉ là trong chốc lát sự tình. Dương Hàn nói ra. Rầm rầm rầm. Như là trở về đáp Dương Hàn lời nói, ở giữa không trung liên tiếp xoay tròn tinh phủ tiểu châu, đột nhiên ngừng chuyển động, tiểu châu trên quang mang đột nhiên mọc lên. Dương Hàn cùng địa ngân trước mắt Hàn Huyền Chi mạch cũng theo nổi lên một trận tia sáng chói mắt, sau chỉ nghe bá một tiếng, nguyên bản vẫn đứng lặng tại Dương Hàn cùng địa ngân trước người Hàn Huyền Chi mạch Dĩ nhiên tại nháy mắt trong lúc đó biến mất. Khó khẽ nói nhiều, khó khẽ nói nhiều. Mà trong nháy mắt kế tiếp, bởi vì 80 giảm hàn huyền chi mạch biến mất mà xuất hiện cự đại không gian, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh khủng hấp lực, hàng ngạc trên hang động phương hàn đàm nước, cũng ở đây trong nháy mắt hướng về trong hàn đàm hàn huyền chi mạch chỗ chống chỗ, manh liệt mà tới. Điện ngân, chúng ta mau bỏ đi, này cổ trong nháy mắt xuất hiện hấp lực mạnh mẽ quá đáng, không để ý sẽ bị đàm thủy cuốn vào địa. Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên đem tinh phủ tiểu châu thu vào trong lòng bàn tay, mà hậu thân hình búng một cái, hướng về hàn đàm ở ngoài cấp tốc lao ra. Sau lưng Dương Hàn, đại điệu cự tích địa ngân cũng là hóa thành một đạo thổ hoàng sắc lưu quang, theo sát Dương Hàn. Hàn huyền chi mạch biến mất, lúc này hàn đàm khí băng hàn giảm đi, trong hàn đàm, mà là bởi vì đàm thủy hạ xuống, tại mặt đầm trên tạo thành một đạo cấp tốc xuống phía dưới xoay tròn vòng xoáy. Thình thịch, thình thịch. Sau đó hai đạo tiếng giạt nước vang lên. Dương Hàn cùng Địa Ngân thân hình theo hai đạo lưu quang tiêu tán xuất hiện tại Hàn Đàm trên. Hàn Huyền Chi mạch biến mất, Hàn Đàm cùng với nó phụ cận Hàn Huyền Chi cảnh cũng sẽ ở trong vòng mấy chục năm, từ từ biến hóa, khôi phục cùng rừng hoang tương tự địa mạo. Dương Hàn nhìn trước mắt Đàm Thủy vòng xoáy, nhẹ giọng nói: "Sau đó hắn lại nhìn phía đại địa cự tích đạo, "Địa Ngân, cùng ta cùng nhau tiến nhập tinh phủ xem một chút đi, tinh phủ dung hợp Hàn Huyền Chi mạch, lúc này phải làm tấn thăng hoàn tất." Dương Hàn giơ bàn tay lên, Toàn thân lưu hắc tinh phủ tiểu châu đó là xuất hiện tại trong bàn tay hắn, nhìn trong tay hiện lạng bập bền tiểu châu, dương hàn trong lòng cũng là mọc lên một loại chờ mong đến. Tuy là trước đó, tinh phủ đã tân cấp qua một lần, trở thành phàm giai tinh phủ, bất quá lại gần là tinh phủ thấp nhất hình thái, thậm chí chỉ có thể cũng coi là tinh phủ ban đầu hình thái, mà tiến giai hoàng giai tinh phủ, mới là chu thiên tinh phủ vì năng chân chính hiện ra thời khắc. Tinh phủ tại phàm giai là lúc, lớn nhất chỉ có thể có 3 vạn thức vùng, nhìn như không nhỏ. Thật dài rộng cũng không đến 200m, lại thêm chỉ là đang đứng 4 tòa công năng bất đồng lầu các, mà trong lẫn chứa thiên địa nguyên khí, cũng gần là so lạc vân trong dãy núi lớn chứa thiên địa nguyên khí hơi cường một ít ta. Nhưng ở tấn thăng hoàng giai tinh phủ sau, tinh phủ diện tích lớn nhất cũng là có thể đạt đến dài rộng các 20 dặm, trong càng là hàm chứa, ngôi sao đại điện, đệ tử viện, đan lâu, khí lâu, tàng kinh lâu, ngự thú đường, linh thực vườn, tập võ đường, diễn võ đường cùng kiến trúc. Chẳng những công năng càng thêm đầy đủ hết, đồng thời đan lâu, khí lâu, ngự thú trong sảnh có khả năng luyện hóa đan loại, khí loại cũng càng thêm phong phú, đẳng cấp càng cao, ngự thú nội đường công năng cũng càng thêm đầy đủ hết. trong tập võ đường chẳng những nguyên khí càng thêm tập trung nồng nặc, càng là căn cứ đẳng giai bất động, chia làm mấy tu luyện khu vực, mà diễn võ đường bên trong thì có thể đặt khí lâu luyện chế ra khôi lối chiến khôi, cùng đệ tử lẫn nhau đối luyện. được, ta cũng muốn mở mang kiến thức chủ nhân tinh phủ. địa ngân gật đầu, tinh phủ thu nhận toàn bộ hàn huyền chi mạch khiến nó trong lòng đối với tinh phủ cấu thành cũng là hết sức hiếu kỳ. Ừ, vậy chúng ta đi. Dương Hàn mỉm cười, hắn thủ đoạn đụng chạm địa ngân thân thể khổng lồ, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một vệt hào quang kích nhanh chóng, hắn cùng với địa ngân thân ảnh đó là biến mất ở trên phim không gian Hàn Đàm Vương. Mà đọc lại tại giữa không trung tinh phủ Tiểu Châu cũng là hơi chấn động một chút. Tại tinh phủ Tiểu Châu phía trước một tấp chỗ, đó là xuất hiện một cái thật nhỏ không gian kẽ nước. Tiểu Châu về phía trước vọt một cái. Tức khắc biến mất ở không gian kẽ nước trong, sau đó thật nhỏ không gian kẽ nước đó là chậm dài khép lại, cũng sẽ tìm không được Tiểu Châu một chút khí cơ. Đây chính là tinh phủ Tiểu Châu tấn thăng hoàng giai sau một cái chức năng kỳ diệu, có khả năng ẩn vào bất kỳ địa phương nào. Sau này Dương Hàn lập tông sau, vô luận hắn đi ở đâu, chính là có thể đem chọn tọa tông môn tới chỗ ấy. Có thể nói, sau này vô luận Dương Hàn địch nhân là ai, hắn phải đối mặt vĩnh viễn không chỉ là Dương Hàn, còn có sau lưng của hắn toàn bộ tông môn. Mà Dương Hàn tiến nhập bất luận cái gì hiểm cảnh thám hiểm, cũng là sẽ vinh viên đứng ở thế bất bại, một khi có phá giải không khốn cảnh, cùng lắm liền tiến vào tinh phủ trong tu hành mấy thập niên là được. Này, đây chính là chủ nhân tinh phủ. Mà cùng lúc đó, tinh phủ tiểu châu bên trong, một đạo hoa quang thoáng qua, Dương Hàn cùng địa ngân thân ảnh đó là xuất hiện tại tinh phủ trong. Lúc này tinh phủ cùng trước kia so sánh, cũng là bộ dáng đại biến, chẳng những tinh phủ không gian độ cao biến phải càng cao, chừng 900 mét cao. Diện tích cũng là so với trước kia 3 vạn thước vuông lớn ước chừng gấp 20. Tinh phủ danh giới cũng là mây màu thang quý, tràn đầy sương mù nồng nặc thiên địa nguyên khí từ không biết tên thời không được tinh phủ tiểu châu hấp dẫn qua đây, tràn đầy cả tòa tinh phủ không gian, nguyên khí mức độ đậm đặc cùng tinh thuần trình độ, đều cùng thương khung bí cảnh trên lệch không bao nhiêu. Đồng thời cả tòa tinh phủ cũng là cho người ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, như là có bản thân linh tính một dạng có một loại gần tiên như ảo cảm giác. Đây cũng là tinh phủ dung hợp Hàn Huyền Linh mạch sau, bao hàm sinh nhi gia linh tính căn nguyên. Chương 392: Tương lai đại địa cử tích kỵ sĩ. Thật không nghĩ tới, chủ nhân tinh phủ lại có lớn như vậy, nơi này nguyên khí nồng nặc, còn hơn thương khung bí cảnh cũng là không ít. Địa Ngân tiến nhập tinh phủ trong, yên lặng trong hai tròng mắt, cũng là thoáng hiện vài phần vẻ hứng phấn. Có khả năng dung nạp có sinh mệnh khí tức phi một giờ tờ 95 không gian loại pháp bảo quý trọng vô cùng, mặc dù là chỉ có mấy trăm tức dung cũng là cực kỳ quý trọng vật, số tiền lớn khó cầu, mà tinh phủ Tiểu Châu bên trong không gian nhưng bây giờ là có trường 600.000 thước vuông, ước chừng có khả năng chứa 10.000 hơn người tại trong tu hành. Nay gần là tinh phủ vừa mới tiến giai hoàng giai lúc, dung hợp Hàn Huyền chi mạch tác động, chỉ cần tiếp tục luyện mạch khoáng, linh mạch, tinh phủ còn có thể lại lần nữa phát triển, hoàng giai tinh phủ diện tích lớn nhất có thể đạt đến dài rộng các 20 dặm. Dương Hàn nói, hơn nữa sau này theo tinh phủ liên tiếp hoàn thiện, còn có thể kiến tạo ra lâu vũ Linh Điền, Cái gì, chủ nhân Hoàng Giai Tinh Phủ hiện nay vẫn chỉ là sơ hình. Địa Ngân Động Dung nói, nếu như nói như vậy, một khi Hoàng Giai Tinh Phủ toàn bộ hoàn thiện, chẳng phải chính là một cái tùy thời có thể di động động phủ, hoặc giả nói là tông môn. Không sai, bất quá trọng luyện Tinh Phủ cũng không phải dễ dàng như vậy, phàm Giai Tinh Phủ vẹn vẹn cần bãi bỏ binh khí liền có thể luyện, thế nhưng Hoàng Giai Tinh Phủ cần tài liệu cũng là các loại quý hiếm khoáng thạch, linh mạch, linh thổ, linh tuyển. Dương Hàn Khẽ cười nói muốn đem hoàng giai tinh phủ toàn bộ đúc thành hoàn thiện có lẽ còn muốn cần thời gian mấy năm a vậy cũng không nhất định địa ngân nghe vậy trầm mặc chốc lát cũng là nói ra này thương khung bí cảnh trong ẩn chứa quý trọng tài nguyên khoáng sản vô số mà chúng ta đại địa cự tích nhất tộc từ xưa sinh tồn ở này thương khung bí cảnh bên trong đối thương khung bí cảnh ngược lại hết sức quen thuộc hơn nữa chúng ta là hành thổ yêu thú đối với đại địa trưởng không cùng thăm dò cũng phải so với nó yêu thú am hiểu hơn đúng vậy Ta trước đây tại sao không có nghĩ đến? Dương Hàn nghe được địa ngân nói, mới chợt tình ngộ, đại địa Cự tích thân là bí cảnh thổ dân, bản thân lại là hành thổ yêu thú, tìm kiếm lên mạch khoáng đến, không biết so với chính mình phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa đại địa Cự tích nhất tộc số lượng cũng là không ít, chỉ chân nguyên cảnh ở trên đại địa Cự tích thì có hơn 50 đầu, nếu là có thể toàn bộ điều động vì mình tìm kiếm mạch khoáng, luyện tinh phủ tài liệu liền không cần lo lắng. Chủ nhân yên tâm, ta trở lại Cự tích chi cốc sau liền sẽ an bài các huynh đệ là chủ nhân tìm kiếm mạch khoáng, tranh thủ rời đi thương khung bí cảnh trước, đem chủ nhân tinh phủ toàn bộ hoàn thiện. Địa Ngân trầm giọng nói: "Ừ, chúng ta hiện tại trở về Cự Tích Chi Cốc đi." Dương Hàn gật đầu, sau đó hắn cùng với Địa Ngân cùng nhau rời khỏi tinh phủ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Cự Tích Chi Cốc đi. Một ngày sau, Cự Tích Chi Cốc danh giới, Dương Hàn cùng Địa Ngân thân ảnh tự chân trời hạ xuống, 10 ngày trước được Hàn Ngạc trùng kích mà hủy cây tối vẫn như cũ đổ xuống ở một bên. Mà cự tích chi quốc bên trong, địa viêm cùng hàng ngạc, thanh dực giao chiến mà tung lật đại địa, cũng đã bị đại địa cự tích nhất tộc toàn bộ tu chỉnh hoàn tất. Đồng thời cùng Dương Hàn trước khi đi tình cảnh bất động, giờ khắc này ở cự tích chi quốc một góc, đã thành lập được từng hàng đồ sộ nhà gỗ. Nhà gỗ trước, 3000 tên thiếu niên đệ tử chính sắp hàng chỉnh tề, tại 10 tên dũng sĩ vệ dưới sự dạy dỗ, khắc khổ tu hành. Tại 3000 tên thiếu niên đệ tử cách đó không xa, còn lại là tụ tập gần trăm đầu chiều cao năm sáu thước chỉ có ngưng khí sơ kỳ cảnh giới đại địa cự tích con non hiếu kỳ đánh giá những thứ này trước đây chưa từng thấy qua kỳ quái nhân loại ha ha những vật nhỏ này rõ là nghịch ngợm chặt a không đi thật tốt tu luyện đổ quan sát lên người khác tới địa ngân rơi ở bên rìa sơn cốc, nhìn trước mắt hòa thuận cảnh tượng không khỏi phải cười ha ha mang lên đại địa cự tích nhất tộc thân là tướng thú ấu thu sinh trưởng mấy năm liền sẽ trở thành ngưng khí cảnh sơ kỳ mãnh thú tuy là chủng quần số lượng còn hơn hán binh dài Phàm ra yêu thú mà nói thiếu đáng thương, nhưng ở tướng thu trong, nhưng cũng xem như là số lượng không nhỏ. Trừ có hơn 50 đầu chân nguyên cảnh yêu thú bên ngoài, còn có gần 300 đầu ngưng khí cảnh đấu thú, mà bởi yêu thú tấn thăng chân nguyên cảnh, linh trí mở rộng ra, thân là yêu thú đại địa cự tích, cũng sẽ có ý thức huấn luyện bản thân đấu thú tu hành. Những thứ này đại địa cự tích đấu thú, ngược lại cùng Bách Sơn vượt phi sân thú, giống nhau đến mấy phần, không biết này 3.000 thiếu niên cùng những thứ này đấu thú sớm chiều ở chung. Có thể hay không có người cùng những thứ này đại địa cự tích đấu thú kết duyên thuần hóa. Dương Hàn nhìn dưới sơn cốc cự tích đấu thú, trong lòng cũng là vô ý thoáng qua một cái là không được tra ý niệm trong đầu, sau đó liền đem nó quên lãng. Mà giờ khắc này hắn cũng là sẽ không nghĩ tới, liền bởi vì mình một cái ý niệm trong đầu, tại không lâu tương lai, tiến quốc đại địa trên, sẽ có một chi làm tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ đại điệu cự tích kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện, quét sạch tứ phương, ngày càng ngạo nghẽ. Chủ nhân Ta đây phải đi an bài ta tộc binh sĩ, từng nhóm đi tới phụ cận đây Sơn Hà Đại Xuyên, là chủ nhân tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, linh mạch. Địa ngân trở lại cự tích chi cốc, đó là tức khắc hướng Dương Hàn xin cáo lui. Ừ, ta một hồi cùng mã thiên hạ hội hợp sau, cũng sẽ rời khỏi cự tích chi cốc, đi bí cảnh địa phương khác thám hiểm, ba nghìn đệ tử cùng dò xét mạch khoáng một chuyện, liền nhờ ngươi. Dương Hàn nói vui mừng gật gật đầu nói, mà ta mỗi ba tháng, cũng sẽ một lần trở về, lấy tinh phủ dung hợp mạch khoáng. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ an bài xong tất cả. Địa ngân gật đầu, nó thân thể khổng lồ khẽ động, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở cự tích chi quốc chỗ sâu. Dương Hàn cũng là cước bộ nhẹ một chút mặt đất, thân hình chậm rãi rơi vào đang tu luyện 3.000 trước người thiếu niên. Bái kiến Dương Hàn sư huynh công tử, 3.000 thiếu niên đệ tử cùng 10 tên dũng sĩ vệ nhìn thấy Dương Hàn tới trước, cũng là tức khắc quỳ gối. Cự tích chi quốc bao la, lại có đại địa cự tích nhất tộc thủ hộ. Các ngươi sau này liền ở chỗ này an tâm tu hành." Dương Hàn vung tay lên, vô số quý trọng linh đan liền từ hắn tinh phủ tiểu châu trong bán ra, rơi vào mọi người trước người. Những đan dược này, tên là Linh Khí Đan, là tinh phủ dung hợp Hàn Huyền chi mạch tấn thăng làm hoàng giai tinh phủ sau, sản xuất ngưng khí cảnh cực phẩm đan dược, các ngươi cầm tu luyện đi, đồng thời đem trong hai thành đan dược, phân cùng đại điểu cự tích nhất tộc con non. Dương Hàn tay lại là vung lên, còn có mấy nghìn trôi tỏa ra nhàn nhạt hàn khí hàn ngọc trường kiếm tản mát. Những trường kiếm này, cùng quần tinh kiếm cùng loại, cũng đồng dạng là tinh phủ luyện hàn huyền chi mạch sau, rèn luyện ra hàn mạch tạp chất ngưng tụ mà thành, thế nhưng phẩm cấp cũng là càng cao, là ngưng khí thượng phẩm cường binh. Đa tạ Dương Hàn Sư Minh 3.000 thiếu niên đệ tử cảm kích nói Ngoài ra, ta chỗ này còn có 7 cái chân nguyên pháp khí, các ngươi cũng cùng nhau cầm phòng thân đi. Dương Hàn tay lại lần nữa vung lên, hắn tự hoa thiên sát, ngọc chân tử, nhu thủy trong tay thu hoạch 7 cái chân nguyên pháp khí cũng là rơi vào dũng sĩ vệ trong tay. Mới vừa tiến vào thương khung bí cảnh là lúc, Dương Hàn từng đưa cho dũng sĩ vệ một cái tỏa ra hoánh ánh kim quang cái trung nhỏ, hai thanh toàn thân đen kịt truy nhỏ, một thanh màu đen vũ phiến cùng với một cái vòng tròn tiểu vòng tay năm cái chân nguyên pháp khí. Mặc dù là năm cái, nhưng trong hai thanh toàn thân đen kịt truy nhỏ cũng là một bộ pháp khí, sách phân thành hai kiện sau, tuy là cũng ẩn chứa không nhỏ thần thông, nhưng dù sao cũng không thể cùng hoàn chỉnh chân nguyên pháp khí so sánh chương truyền thừa Thạch Lâm. Mà trong Tam Nguyên Pháp Trạc uy lực cũng không kịp một dạng hạ phẩm chân nguyên pháp khí, đồng thời Tam Nguyên Pháp Trạc bản thân cũng là một đôi, Ngũ Thái nhàn đem mở ra, phân biệt đưa cho Dương Hàn cùng Dạ Tinh Vân, mỗi người một. Vì vậy, nói là năm cái Tam Nguyên pháp khí, thật cũng chỉ là ba cái bán mà thôi. Mà hôm nay Dương Hàn lại lần nữa ban thưởng bảy cái chân nguyên pháp khí, mới cho phải 10 tên dũng sĩ vệ mỗi cái có một kiện, mà cái kia Tam Nguyên pháp trạc, nhưng là bị Dương Hàn lại lần nữa thu hồi này pháp vòng tay là ngũ thái nhàn tặng cho, từng đã cứu hắn mấy lần tính mệnh, ý nghĩa phi phàm. Dương Hàn, ngươi cuối cùng trở về, này 8 ngày mỗi ngày cùng đại điệu cự tích đợi cùng một chỗ, ta đều nhanh khó chịu nốc. Cự tích chi cốc chỗ sâu, một thân đỏ thâm bóng loáng mã thiên hạ, bốn vo phi nước đại, bờm dài tung bay, thần vũ phiêu dở, nhưng nó vừa mở miệng, lại trong chớp mắt đưa nó tư thế hào hùng bừng bừng phân chân tuấn mạnh mẽ ngoại hình toàn bộ tổn hại, muốn đi ra ngoài linh lợi. Dương Hàn vỗ vỗ bay nhanh đến trước người Mã Thiên Hạ, hắn cười ha ha một tiếng, phóng người lên ngựa, nói, vậy thì đi đi. Xích, được. Mã Thiên Hạ nghe vậy, bốn vó cắp dấm, nó hùng vị thân ngựa dùng sức búng một cái, tức khắc hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, phóng lên cao, không tới một cái hô hấp, đó là biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Xích, đối Dương Hàn, chúng ta đi đâu? Mã Thiên Hạ ở giữa không trung phi nước đại, tâm tình thoải mái, nhưng chạy nhanh gần nửa canh giờ nó mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, lúng ta lúng túng hỏi, thua thiệt ngươi còn biết hỏi ta, ngươi không có chạy sai, liền hướng cái phương hướng này đi. Dương Hàn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cười mắng một tiếng, chỉ vào trước người phương hướng nói, cử tích chi quốc phụ cận, chỉ có rào sắt động phủ không có do xét, bất quá chỗ ấy thủ chỗ thần thú quá không bình thường, chúng ta vẫn không phải là đối thủ. Hiện nay tại Ngọc giản ghi chép trong cách chúng ta gần nhất địa phương là truyền thừa Thạch Lâm, chúng ta liền đi nơi đó. Truyền thừa Thạch Lâm. Cái gì đông đông? Mã thiên hạ hiếu kỳ hỏi. Đi dĩ nhiên là biết. Nhưng mà Dương Hàn lại tựa hồ như cũng không muốn tố cáo. Mã thiên hạ, hắn chỉ là cười nhạt, nói, lấy ngươi hiện tại tốc độ, chúng ta tới nơi đó, đại khái cần 5 ngày thời gian. Sích! Mã gia ta 2 ngày là có thể đến. Mã thiên hạ cũng không tức giận, nó kiêu ngạo nâng lên cái cổ, khí dài một tiếng, móng ngựa tung bay, đi nhanh tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Thương khung bi cảnh phủ đầy bụi vô số tuyết nguyệt, trừ cách mỗi trăm năm sẽ có chút ít võ giả tiến nhập trong thám hiểm bên ngoài, vẫn luôn ở vào ngăn cách trạng thái. Sở dĩ trong manh thú phân bố, yêu thú hình hành. Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ một đường tại giữa không trung bay nhanh mà đi, cũng tự nhiên sẽ được một ít táo bạo manh thú. Thậm chí yêu thú phát ra thấy, bất quá tại nhận thấy được Mã Thiên Hạ trên thân tản ra vương thú khí tức sau, tuyệt đại đa số manh thú đều có thể tuyển chọn tránh lui. Chân nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú. Đại thể cũng sẽ biết điều tuyển chọn làm như không thấy, tùy ý Mã Thiên Hạ tại bọn họ trên lãnh địa quên quá khứ, bất quá cũng vẫn có một chút lãnh địa ý thức rất mạnh yêu thú, tuyển chọn bảo hộ chính mình yêu thú tôn nghiêm, tự trong rừng hoang nhảy ra, dung trời gầm thét. Mà mỗi khi lúc này, Dương Hàn đều có thể tuyển chọn lui lại, để cho Mã Thiên Hạ đi tự mình giải quyết, thậm chí một số thời khác, Mã Thiên Hạ được vài đầu chân nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú truy đầy rừng hoang chạy nhanh, Dương Hàn cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có Mã Thiên Hạ đến trốn mà không đường chiến mà vô lực thời điểm, Dương Hàn mới có thể lựa chọn ra tay giải quyết. Đối với lần này, Mã Thiên Hạ tự nhiên rất là không vừa lòng, càng về sau vừa thấy có yêu thú nhảy ra ngăn trở phía trước, Mã Thiên Hạ đều có thể trước tiên bỏ rơi Dương Hàn, xoay người mà chạy, ý đồ để cho Dương Hàn đi đối mặt hung ác yêu thú. Nhưng rất nhanh, Mã Thiên Hạ cũng là bi ai phát hiện, mặc cho bản thân thế nào toàn lực chạy nhanh, cũng không kịp Dương Hàn phía sau thanh dược lôi bằng vũ dược rung lên. Mà mỗi khi Dương Hàn vượt quá Mã Thiên Hạ thời điểm, cũng sẽ vô ý ngăn ở mã thiên hạ trước người, hoặc là vô ý đem mã thiên hạ vấp ngã. Đối với cái này dạng tác động, mã thiên hạ tự nhiên cực kỳ tức giận, nhưng nó lại biết mình cũng không phải dương hàn đối thủ, thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng không có. Cuối cùng mã thiên hạ cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi khuất phục tại dương hàn dâm vi phía dưới, cắn đầy miệng tuyết trắng răng hàm, vẻ mặt hung quang đón nhận trận đường yêu thú, đem chính mình tức giận toàn bộ khuynh tả tại những thứ kia không có mắt yêu thú trên thân. Sau năm ngày. Thương khung bí cảnh tây bộ danh giới trên bầu trời, một đạo màu đỏ lưu quang trầm trầm ở chân trời danh giới sẽ qua. Mã Thiên Hạ đưa thật dài đầu lưỡi, hai mắt vô thần, chỉ là cứng nhắc một dạng di chuyển bản thân trầm trọng móng ngựa. Dương Hàn, ta cảm thấy được ta theo ngươi đi ra chính là một sai lầm quyết định. Trăm nửa ngày, Mã Thiên Hạ quay đầu trà sát như trước có chút đau đau cổ. Một canh giờ trước, nó vừa mới cùng một đầu chân nguyên tam trọng tướng thú huyết sĩ đường lang đại chiến ba canh giờ. Ta nên đàng hoàng cùng đại địa cự tích đợi cùng một chỗ phơi nắng mã thiên hạ trò đã mắt hối hận thua thiệt ngươi chính là vương thú huyết mạch thật đáng tiếc đưa ngươi mảnh thượng cổ yêu thú liệt diễm hùng sư kim đan mảnh vụn ngươi xem một chút ngươi hình dạng trừ ăn chính là lười biếng dương hàn nhìn mã thiên hạ một bộ tiêu cực lãn công hình dạng không khỏi cười mắng nương khí cảnh ngươi trộn lẫn lan lộn cũng liền thôi chân nguyên cảnh ngươi nếu như còn muốn lan lộn, trừ phi trở lại ly địa đi làm mã vương bằng không theo ngươi cái dạng này cũng không mấy năm xuống đầu muốn loại mã thiên hạ nằm mơ đi đi xích Dương Hàn, ta tuy là lại điểm, nhưng dầu gì cũng là vương thú, ngươi nói chuyện không nên quá dứt khoát. Mã thiên hạ trợn mắt một cái, ta mã gia sớm muộn có một ngày sẽ loại. Siêu, siêu, siêu. Ngay mã thiên hạ dự định phản bác Dương Hàn trong lúc, tại cách bọn họ ngoài trăm dặm đông phương thiên tế trong lúc đó, đột nhiên có ba đạo hồng quang quên quá khứ, hướng về đi tới một tòa thật lớn ngọn núi đi. Vù vù. Sau đó tại Dương Hàn cùng mã thiên hạ phương Bắc, cũng có nhất lộng lấy đạo kiếm quang ở giữa không trung sẽ qua. Kiếm quang chỉ, cũng đúng là vừa mới ba đạo hồng quang chố biến mất địa phương. Hô, mà ở đông nam sừng, cũng truyền đến một trận tiếng xé gió, chỉ thấy một chiếc nho nhỏ lá trúc thuyền nhỏ, tự tầng mây phía sau bắn ra, dĩ nhiên cũng là hướng về phía trước thật lớn ngọn núi đi. Xích. Hiếm lạ, rõ là hiếm lạ, thương khung bí cảnh trường và sạ sáu y thành châu gấp hai cửa, coi như 1 triệu người tiến nhập trong, cũng không nổi lên được cái gì bỏ sóng, nhưng này mới nhiều một hồi, liền gặp mặt ba nhóm người. Mã Thiên Hạ nhìn cách đó không xa quần sơn, vừa mới vẫn vô thần hai mắt, cái này cũng là phạch một cái. "Sáng lên, Dương Hàn, ngọn núi lớn kia là địa phương nào?" "Không biết." Dương Hàn lắc đầu, trả lời sạch sẽ ngắn gọn. "Không biết." Mã Thiên Hạ một con ngựa mặt kinh ngạc, "Du trưởng lao cho ngươi trên thẻ ngọc không có ghi chép." "Không có." Dương Hàn lại lần nữa lắc đầu, nhưng chợt, hắn cũng là cười giả dối nói, "Bất quá ngọn núi lớn kia phía sau, cũng là ta từng hướng ngươi nhắc lên truyền thừa Thạch Lâm." Trường 394, truyền thừa bí mật. Nơi đó chính là truyền thừa Thạch Lâm. Mã thiên hạ nghe vậy, một đôi mã nhãn cũng là hướng về nơi xa cự sơn nhìn lại, nét mặt chú mụ, phảng phất có khả năng xem thấu trước người cự sơn một dạng. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy đến chỗ này, cái này truyền thừa Thạch Lâm, thoạt nhìn rất không bình thường a Truyền thừa Thạch Lâm là bao năm qua đến tiến nhập thương khung bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử tất đến chỗ, cũng coi là bí cảnh người trong khí vượng nhất chỗ, thậm chí có rất nhiều đệ tử tiến nhập bí cảnh sau. Đem phần lớn thời gian đều tiêu hao ở chỗ này. Dương Hàn nói ra. Lại có như vậy địa phương. Dương Hàn, ngươi mau nói cho ta biết, này truyền thừa thạch lâm đến là địa phương nào, tại sao biết cái này sao có lực hấp dẫn. Mã thiên hạ ngạc nhiên nói. Truyền thừa thạch lâm bản thân, cũng không có bất kỳ đặc biệt, chỉ là một chỗ bình thường chất thạch lâm thôi, tại thường khung bí cảnh trong, như vậy địa mạo vô số kể. Dương Hàn nhẹ giọng nói, bất quá, tại truyền thừa thạch lâm rất nhiều đồ sộ trên trụ đá. Cũng là có rất nhiều đồ hình, phù văn, cùng với vết đao kiếm ảnh, nghe nói đều là trong thời kỳ thượng cổ đại năng tu sĩ lưu. Quá khứ có rất nhiều thất môn tứ viện đệ tử tại trong rừng đá hiểu thấu đáo một hai căn trên trụ đá ấn ký sau, hoặc là lấy được cao thâm vũ ký, hoặc là lấy được tinh diệu nguyên quyết, hoặc là sở hữu cảm ngộ, đều là được kích lợi không nhỏ, thực lực đại tăng. Sích, nói như vậy, truyền thừa trên bãi đá ghi chép rất nhiều thượng cổ công pháp điện tịch. Mã thiên hạ cả kinh nói. Không sai. Bất quá bởi vì thượng khẩu nguyên khí bạo động, văn tự cơ hồ toàn bộ thất truyền, vì vậy mấy ngàn năm qua này, có thể có được công pháp hoàn chỉnh, vũ ký đệ tử cũng là cực ít, đại đa số người chỉ có thể đến một ít linh tinh vũ ký chiêu pháp mà thôi. Dương Hàn nói, đúng, Dương Hàn, ta nhớ cho ngươi từng giúp đỡ lạc vân trưởng lao phá giải phá hải cửu chu thượng pháp trận văn tự, biết không ít thượng cổ thần chú, nói như vậy, này truyền thừa thạch lâm chẳng phải là ngươi tu hành thiên đường, chỉ cần thời gian đầy đủ Ngươi là có thể đem trong bãi đá điển tịch toàn bộ phá giải. Mã thiên hạ chợt nhớ tới cái gì, một con ngựa mặt vẻ vui mừng. Ừ, ta nhận chu thiên tinh phủ truyền thừa, tuyệt đại bộ phân thượng cổ kiểu chữ, ta đều nhận phải. Dương Hàn gật gật đầu nói, bất quá thương không bí cảnh bao la, ẩn chứa vô số chân bảo, ta tối đa chỉ có thể tại truyền thừa thạch lâm rừng vừa đến hai tháng, nếu là nơi này tốn hao thời gian quá dài, cũng là có chút không đáng. Xích, vậy cũng được, bất quá coi như tốn hao hai tháng cũng có thể phá giải rộng lượng điện tịch, nhanh, chúng ta nhanh đi, ta tấn thăng chân nguyên cảnh sau, chỉ đạt được một ít huyết mạch truyền thừa, ngươi đến truyền thừa Thạch Lâm, có thể cho ta tìm kiếm mấy bộ như bức hỏa hệ công pháp. Mã Thiên Hạ nghe được Dương Hàn khẳng định lời nói, mừng rỡ trong lòng, vừa mới đối Dương Hàn một chút không vừa lòng, cũng là trong nháy mắt tiêu tan thành mấy khói, nó đột nhiên gù lên toàn thân nguyên lực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về truyền thừa Thạch Lâm, cấp tốc phóng đi. Một người một con ngựa lướt qua nguy nga đứng vững cự sơn một mảnh như giống như đại dương bao la thạch lâm đó là xuất hiện dương hàn cùng mã thiên hạ trước mắt. Dương hàn ngồi ở mã thiên hạ trên lưng, phủ ở giữa không trung trên, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn quét trước mắt thạch lâm, chỉ thấy trong thỉnh thoảng có người lấy các thước bảo bảo, trường sam, khôi giáp thất môn tứ viện đệ tử thân ảnh lay động, chỉ là thô thô khe đếm, liền không dưới mấy trăm người. thật có nhiều người như vậy. mã thiên hạ tuy là đã nghe được dương hàn nói, bất quá khi nó thấy trước mắt trong rừng đã lần lượt từng bóng người lúc, nhưng cũng là có chút kinh ngạc. Dù sao lần này tiến nhập thương khung bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử tổng cộng cũng bất quá hơn một vạn người, mà nơi này dĩ nhiên đồng thời tụ tập mấy trăm tên các môn các viện đệ tử, đủ thấy truyền thừa thạch lâm danh khí. Đi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Dương Hàn vỗ một cái mã thiên hạ, chỉ vào một chỗ vết chân rất thưa thất thạch lâm một góc, chỉ thấy Dương Hàn thả người nhảy một cái, đó là tự mã thiên hạ trên lưng nhảy xuống, rơi vào trong bãi đá. Được. Mã thiên hạ gật đầu, nó cướp bộ vút qua cũng là hướng về Dương Hàn chỉ phương hướng bay đi. Nhìn từ xa truyền thừa thạch lâm lúc, đã biết đá này trong rừng từ căn thạch trụ đổ sộ, nhưng khi Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ chân chính tiến nhập trong lúc, lại mới phát hiện nơi này thạch trụ cao vượt xa chính mình tưởng tượng. Từ căn đường kính chậm thì 5-6 thước, lâu thì cao 11, 12 mét trụ đá lớn, như từng trôi kinh thiên kiếm, cách mỗi hơn 10 thước liền sẽ xuất hiện một cây, Dương Hàn liếc nhìn lại, chỉ thấy trong thấp nhất thạch trụ cũng có cao mấy trăm thước, cao một chút, thậm chí có 1000 mét cao. Đó là còn hơn một dạng núi cao cũng là không sai biệt nhiều. Di, Dương Hàn, ngươi không phải nói nơi này trên trụ đá đều có khắc văn tự sao. Ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mã thiên hạ nhất rơi trên mặt đất, đó là chạy về phía một cây to lớn nhất thạch trụ. Nó vòng quanh thạch trụ xoay tròn một vòng, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Truyền thừa trong bãi đá thạch trụ vô số, tự nhiên không phải mỗi cái thạch trụ trên đều có thượng cổ truyền thừa ghi chép. Dương Hàn nhìn Mã thiên hạ bắt can cào phổi nóng nảy hình dạng. Không khỏi phải cười, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn quét bốn phía mấy trăm cây thạch trụ, nửa nén hương qua đi, thân hình đột nhiên động một cái, tức khắc nhanh chóng đến một cây bất quá 300mm cao phía trên trụ đá, con mắt chăm chú vào thạch trụ một mặt, thần sắc cũng là dần dần biến phải chuyên chú. Xích! Mã thiên hạ thấy thế vội vàng đuổi theo đi, nó tiến đến dương hàn bên cạnh, dướng cổ lên nhìn phía thạch trụ, chỉ thấy chỗ này thạch trụ thượng bộ, xuất hiện một khối rộng ba trượng ba thước san bằng mặt đá. Mặt đá san bằng. Phảng phất là được một kiếm bổ ra một dạng ở trên càng là có từng hàng phức tạp lằng ngoằng chữ nhỏ toàn khắp trong, Mã Thiên Hạ tuy là xem không hiểu phía trên chữ nhỏ đến là có ý gì, nhưng có thể rõ ràng cảm thụ được một cổ kim duệ chi khí, xông tới mặt, khiến nó run lên trong lòng. Chỉ bất quá có lẽ là trải qua tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, phía trên chữ viết cũng là có chút không rõ, cũng không rõ ràng. Đây là Dương Hàn tuy là thông hiểu thượng cổ rất nhiều văn tự, nhưng đối mặt như vậy không rõ chữ viết cũng phải tỉ mỉ phân biệt. Bất quá theo hắn đem phía trước một đoạn thần chú dần dần phá giải là lúc trên mặt cũng là lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên lai chỗ này truyền thừa thạch lâm dĩ nhiên là như vậy lai lịch. Nửa ngày qua đi, dương hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt cũng là mọc lên một chút kinh ý. Dương hàn, này cột đá ở trên khắc là vũ khí gì vậy? Mã thiên hạ hỏi tới. Này cột đá ở trên chữ nhỏ cũng không phải là cái gì vũ khí, ngược lại cũng là một đoạn ghi chép trong thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động là lúc. Chỗ này truyền thừa Thạch Lâm cùng với Thương Khung Bí cảnh lý do. Dương Hàn cảm thán nói: Nguyên lai Dương Hàn tiến nhập chỗ này Thương Khung Bí cảnh, là thái cổ thời đại, cái khác huyền hoàng đại thế giới sau khi vỡ vụn, thất lạc tại trong hư vô phong bế không gian, trải qua vô số tuế nguyệt sau, được thượng cổ thời đại một vị nhân tộc thánh nhân Ngao Du hư không lúc phát hiện. Vị kia có thông thiên thần thông nhân tộc đại thánh, lấy vô hạn pháp lực, đã thông Thương Khung Bí cảnh cùng Dương Hàn chỗ huyền hoàng đại thế giới thông đạo trở thành người có tiếng tâm tộc đại thánh chỗ tông môn một chỗ thí luyện bí cảnh. Chương 395, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Nhưng mà ở nơi này, người có tiếng tâm tộc đại thánh tổ chức lễ mừng, mời rất nhiều giao hảo môn phái cùng nhau tham quan nơi này bí cảnh là lúc, thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động cũng là vào thời khắc này đột nhiên bạo phát. Trong chớp mắt, Dương Hàn chỗ huyền hoàng đại thế giới, vào thời khắc ấy phát sinh biến đổi lớn, nguyên khí hỗn loạn, vô số động tiên bị hủy, vạn tộc võ đạo văn minh ở trong chớp mắt hồi phiên diệt mà đương thời tiến nhập bí cảnh bên trong rất nhiều môn phái cũng là bởi vì tiến nhập thương khung bí cảnh mà có thể bảo toàn một cái mạng. Bất quá khi đó tiến nhập bí cảnh rất nhiều cường đại tu giả chỗ tông môn người nhà đều bị cuốn tại ở vào bạo động thời kỳ huyền hoàng đại thế giới trong không rõ sống chết, bị cuốn đốn thương khung bí cảnh thượng cổ tu sĩ tại nguyên khí bạo động một tháng sau lại cũng không còn cách nào chịu được cảm giác nhớ nhà, bọn họ sau khi thương nghị quyết định mạo hiểm phản hồi huyền hoàng đại thế giới. Bất quá để phòng dừng phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ cũng là quyết định đem chính mình tông môn võ học, toàn khắc vào này bí cảnh thạch lâm thạch trụ trên, một khi bọn họ gặp bất trắc cũng có thể cho thượng cổ tông môn võ học không đến mức lọt vào hoàn toàn phay đứt gãy, là sau này tu giả lưu lại một giới hạn cơ duyên. Dĩ nhiên là như vậy. Mã thiên hạ chấp chấp mã nhãn, nói như vậy, những thứ này thượng cổ tu sĩ trở lại huyền hoàng đại thế giới, 8 phần 10 cũng là được nguyên khí bạo động ảnh hưởng, đều ngã xuống đi. Không sai biệt lắm. Ta nghĩ những thứ này thượng cổ tu sĩ tại quyết định phản hồi huyền hoàng đại thế giới là lúc cũng đã đoán được kết quả này, bất quá bọn hắn người nhà, căn cơ, môn đồ, hậu duệ, hết thể đều tại huyền hoàng đại thế giới, mặc dù biết trở lại cựu tử nhất sinh, nhưng là vẫn như cũ muốn thử một lần. Dương Hàn thở dài một tiếng, trong lòng đối với mấy cái này thượng cổ tu sĩ quyết định cũng là rất kính phục, bất quá nếu như hắn cũng đối mặt những thứ này thượng cổ tu sĩ một dạng khốn cảnh lúc, 8 phần 10 cũng sẽ làm ra cùng bọn chúng một dạng tuyển chọn Chỉ là, có một việc cũng là có chút cổ quái. Nhưng lập tức Dương Hàn trong mắt cũng là sự nghi ngờ dầm dạm, ánh mắt của hắn thật lâu ngưng thật trước người mặt đá, tựa hồ là gặp cái gì không còn cách nào đoán được nan đề. Làm sao, lẽ nào có gì không đúng địa phương sao? Mã thiên hạ nhìn thấy Dương Hàn trên mặt, hiếm thấy xuất hiện nghi hoặc cùng vẻ lo âu, cũng là cảm thấy một chút vi diệu dị dạng, mơ hồ thấy phải chỗ ấy có chút không đúng. Theo vị này toàn khắc văn tự thượng cổ tu sĩ ghi chép, Lúc đó tiến nhập thương khung bí cảnh rất nhiều môn phái tu giả trong, cũng không phải tất cả mọi người phản hồi huyền hoàng đại thế giới, còn có người ở tại chỗ này. Trầm mặc hồi lâu, Dương Hàn mới là thanh âm có chút gian nan nói ra, mà khi lúc lưu lại người, cũng không phải số ít, trừng 8,500 người. Vâng, là, ta liền nói thấy phải chỗ ấy có chút không đúng, sợ hãi cùng cầu sinh, là động vật sinh tồn bản năng, đã có nhân tuyển trạch trở lại, liền nhất định có người sẽ chọn lưu lại. Mã thiên hạ cũng là tức khắc cảm thấy mình một thân lông bầm đều có thể nổ lên đến, nó kinh ngạc nói, thế nhưng bao năm qua tiến nhập thương khung bí cảnh trong yến quốc thất môn bốn tông đệ tử cũng là chưa từng có ai từng thấy, hoặc là đề cập qua, này bí cảnh trong có nguyên lấy cư dân tồn tại. Hoặc có lẽ là, gặp qua người không còn có xuất qua này thương khung bí cảnh, mà là mãi mãi ở tại chỗ này. Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Thương khung bí cảnh, bảo lưu thượng cổ tu luyện hoàn cảnh, nếu vô số yêu thú, manh thú đều có thể còn sống sót. Xem như thượng cổ nhân tộc tinh anh nhóm người kia, như thế nào lại không để lại đến. 8,500 người, trải qua hơn vạn năm sinh sôi, lại sẽ tạo thành nhiều ít trùng quần, coi như bọn họ gặp được cái gì bất chắc, nhưng là tuyệt đối không có toàn bộ diệt vong đạo lý. Hướng chi, thượng cổ tu luyện văn minh vượt xa đương đại, những thứ kia kế thừa thượng cổ phương pháp tu luyện nhân tộc, thực lực lại sẽ khủng bố cỡ nào, coi như đã bị thương khung bí cảnh quy tắc hạn chế, khó có thể đột phá thần tuyển, nhưng ít ra cũng sẽ trở thành chân nguyên cảnh tu giả. Mà trước đây sở dĩ không ai có thể phát hiện những thứ này thương khung bí cảnh người nhà quê tộc, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tiến nhập bí cảnh trong thất môn tứ viện đệ tử, tu vi cảnh giới quá thấp, căn bản không phải người nhà quê tộc đối thủ. Dù sao bởi vì thương khung bí cảnh tiến nhập quy tắc hạn chế, chỉ có chân nguyên cảnh trở xuống tu giả mới có thể đi vào, mấy trăm năm trước càng là liền ngưng khí thất trọng ở trên võ giả đều không thể vào. Bất quá theo huyền hoàng đại thế giới dần dần bản thân chữa trị, Thu nguyên khí bạo động đưa tới hỗn loạn trật tự đã từ từ khôi phục, phong tỏa tại Thương Khung Bí Cảnh bên ngoài thông đạo phép tắc cũng là dần dần buông lỏng, lần này lại có thể cho phép chân nguyên cảnh tam trọng tu giả tiến nhập. Xem ra lần này Thương Khung Bí Cảnh hành trình, chú nhất định rất ngoạn mục a. Dương Hàn khẽ miệng đột nhiên mọc lên một tiếng tiêu ý, e rằng chúng ta thu hoạch sẽ hoàn toàn ra khỏi vốn là một tượng. Chân nguyên cảnh tu giả thực lực, vừa xa ngưng khí cảnh võ giả, hai người có thể nói trên trời dưới đất, mà tay cầm chân nguyên pháp khí chân nguyên cảnh tu giả càng La thần thông quảng đại, rất khó bị đánh bại. Lần này Thất môn tứ viện trừ phái hơn vạn tên ngưng khí cảnh hậu kỳ đệ tử, còn có gần trăm tên chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử nóng cốt, cộng thêm thương khung bí cảnh đã mở 2 tháng, hướng Dương Hàn một dạng tấn thăng chân nguyên cảnh đệ tử, cũng không phải số ít, thực lực tổng hợp vượt xa lần trước. Tại cảnh giới như thế Thất môn tứ viện đệ tử phía trước, mặc dù thương khung bí cảnh người nhà quê tộc cường hắn nữa, cũng không khả năng đem Sở Hữu nhìn thấy bọn họ Thất môn tứ viện đệ tử toàn bộ xem nhếch lại thêm cũng hướng trong còn nhiều hơn Dương Hàn. Sích, Dương Hàn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sợ sao, đây chính là thượng cổ nhân tộc Hậu Duệ A. Mã thiên hạ vừa nghĩ tới bản thân trung quanh e rằng liền ẩn nút bí cảnh người nhà quê tộc, bí mật quan sát bản thân, trên người nó lông bầm chính là một trận run. Sợ thì như thế nào, ngược lại đã đi vào, nếu như những thứ kia thổ dân thật tới tìm chúng ta phiền toái, ta ngược lại phải lánh giáo một chút thượng cổ võ đạo. Dương Hàn cười nhạt nói. Đúng. Nếu nơi này có thượng cổ nhân tộc, vậy tại sao bọn họ không bị phá hủy trên bài đá võ đạo truyền thừa đây? Mã Thiên Hạ lại hỏi. Làm sao ngươi biết bọn họ không có bị phá hủy đây? Dương Hàn hỏi ngược lại. Ngươi là nói. Mã Thiên Hạ dường như minh bạch Dương Hàn ý tứ, thân thể hắn búng một cái, hướng về chung quanh rất nhiều thạch trụ phi nước đại đi, vòng quanh từ căn thạch trụ liên tiếp quan sát, sau gần nửa canh giờ, nó mới hồn hển chạy hồi Dương Hàn bên cạnh. Mẹ nó, quả thế, những thứ này trên trụ đá thượng cổ truyền thừa. Tất cả đều là văn tự, liền một mặt công pháp hoàn chỉnh đồ án cũng không có. Mã Thiên Hạ cả giận nói, võ đạo truyền thừa trừ văn tự miêu tả, tự nhiên cũng ít không công pháp vận chuyển cùng với quyền pháp, chiêu pháp hình người đồ án, nhưng Mã Thiên Hạ một vòng truyền hoàn cũng là phát hiện, sở hữu thạch trụ đều chỉ có văn tự, cũng là có rất ít hoàn chỉnh vũ khí đồ án. Không muốn khổ sở, nếu là ta phỏng đoán không sai, coi như nơi này truyền thừa không bị bọn họ hủy diệt, cũng sẽ không có quá mức cao thâm vũ khí. Tối thiểu tuyệt sẽ không xuất hiện địa giai ở trên công pháp nguyên quyết. Dương Hàn cười nói, rời khỏi thương không bí cảnh nhóm người kia, cũng không phải người ngu, ta tin tưởng bọn họ nếu như lưu lại tông môn nội chân chính chấn tông tuyệt học, cũng sẽ không khiến ai cũng có thể đơn giản lấy được. Trường 396, cả người là bảo. Ngươi là ý nói, rời khỏi thương không bí cảnh những thượng cổ đó nhân tộc, đưa bọn họ chấn tông tuyệt học ở lại bí cảnh, nhưng cũng không tại này tọa thạch lâm, mà là tại địa phương khác. Mã thiên hạ con mắt đầu tiên là sáng ngời Sau đó cũng là có chút ý hưng lan săn nói, nói như vậy, này tọa thạch lâm cũng không có giá quá cao giá trị, cũng những thượng cổ đó nhân tộc lưu lại võ đạo truyền thừa, lại muốn đi đâu tìm kiếm. Nếu là có cơ duyên, e rằng chúng ta sẽ gặp phải một ít. Dương Hàn không thôi lưu ý, hắn nhìn trước mắt bao la thạch lâm, khẽ cười nói, tuy là nơi này truyền thừa bị hủy đi một ít, nhưng vẫn là cực kỳ vật chân quý, nếu là có thể từ đó lấy được một ít dẫn dắt, cũng là chuyến đi này không tệ, ta dự định ở đây dừng một đoạn thời gian. Ngươi nếu như nhàn rỗi buồn kẻ, có thể tiến nhập tinh phủ ngự thú trì ngủ say, tinh phủ tiến dai sau, ngự thú trì tác dụng cũng là tăng cường không ít. Không, ta còn là trước tiên ở nơi này khắp nơi xem xét xung quanh, thực sự buồn kẻ thời điểm lại nói. Mã thiên hạ lắc đầu, nó mã nhãn quay tít một vòng, thân thể búng một cái, hướng về thạch lâm một chỗ khác đi. Hàng này nhất định lại muốn làm cái gì chuyện xấu, tính, nếu như nó gặp phải một ít mầm thai vạn, để chính nó ha ha vị đắng đi. Dương Hàn biết Mã Thiên Hạ hàng này trước mắt thì sẽ không có chuyện gì tốt, bất quá no thân là vương thú, lại tấn thăng chân nguyên, bên cạnh còn có một cái chân nguyên trung phẩm pháp khí, tại đây bí cảnh trong, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Sau đó Dương Hàn cũng không đi quản Mã Thiên Hạ, thân thể hắn búng một cái, nhảy đến một chỗ khác toàn có khắc chữ viết thượng cổ thạch trụ trước, tập trung tinh thần mài lên. Đây là một môn ẩn nấp thân hình pháp quyết, tuy là đẳng cấp không cao, thế nhưng vận chuyển nguyên lực chi pháp cũng là lãnh lĩnh hệ kính, không thể tưởng tượng nổi. Đây là một bộ thượng cổ quyền pháp, tên là Tử Điện luyện hồn quyền tuy là thiếu khuyết quyền phổ, nhưng quyền pháp tinh ý lại bảo lưu hoàn chỉnh. Di, Đây là một đạo thượng cổ đàn phương, tên là Hàng chân Đan, có thể luyện hóa trong cơ thể tạm chất, là thai tức cảnh võ giả luyện thể cực phẩm đang ngưỡng lược, cùng thuế Trần Thủy có như nhau công hiệu, chỉ là hiệu quả yếu nhược rất nhiều. Lại là một đạo đàn phương, đây là Ngưng Nguyên Đan, có thể rất nhanh tốc độ ổn nhất định chân nguyên cảnh tu giả đột phá ép v vút cỡ hai vị cảnh giới sau, nguyên khí không ngưng luyện tình trạng Hóa sát tuần thú quyết, đây là một môn hóa giải yêu thú, manh thú trong cơ thể tà khí pháp môn, thích hợp thuần hóa một ít bản tính hung tàn yêu thú. Dương Hàn tại từ căn toàn có khắp thượng cổ phù văn, cổ toàn thạch trụ trước rừng lại mài, có đại thu hoạch, thượng cổ võ đạo văn minh cơ hồ phát triển đến mức cực hạn, diễn hóa ra vô cùng muôn màu muôn vẻ võ đạo chi nhánh, các loại kỳ môn dị thuật càng là liên tiếp xuất hiện. Vẹn vẹn một cái ngày đêm, Dương Hàn đó là phá giải 15 căn trên trụ đá thượng cổ truyền thừa. Mỗi một mai căn thạch trụ trên truyền thừa cũng làm cho hắn lớn thụ dẫn dắt, như là hoành ấm quán đỉnh một dạng nhãn giới mở rộng ra. Sau đó thời gian nửa tháng, Dương Hàn như si mê như say sưa, hắn trừ nhất định phải thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều mài cùng phá giải từ căn trên trụ đá truyền thừa. Những truyền thừa khác chẳng những hàm chứa các loại kỳ môn dị thuật, võ đạo bách gia, còn có rất nhiều thượng cổ tu giả tu luyện cảm ngộ, cùng mình đối võ đạo lãnh lịch hệ kính hiểu rõ cùng phảng đoán. Trong lúc vô tình Dương Hàn võ đạo cảnh giới cũng là đi trên một cái tầng thứ cao hơn, từ nơi sâu xa, hắn võ đạo cảnh giới đã xa xa siêu việt hắn thân thể chân nguyên cảnh cảnh giới, mà hắn đối võ đạo cùng thế giới nhận thức cũng là mơ hồ có thuộc về đề cao. Tiểu diễn xích Dương Trạm huyền giai đỉnh cấp vũ khí. Ngày này, làm Dương Hàn hướng thường ngày, tại trong bãi đá bước chậm, mài phá giải thạch trụ ở trên thượng cổ truyền thừa là lúc, một mặt chỉ có một trượng cỡ san bằng mặt đá dẫn tới Dương Hàn chú ý. Hắn chăm chú nhìn lại. Vẻ vui mừng tức khắc này lên khuôn mặt, này dĩ nhiên là hắn này 15 ngày đến, bản thân nhìn thấy, duy nhất một môn hoàn chỉnh thượng cổ vũ khí, huyền giai đỉnh cấp vũ khí. Mà môn vũ khí này, mặc dù có thể bảo lưu lại đến, cũng là bởi vì môn vũ khí này cùng Dương Hàn luyện tập huyền giai đỉnh cấp vũ khí vũ hoàng hải vương đỉnh mở dạng, đều chỉ là một môn nguyên ấn ngưng luyện chi pháp, chỉ có pháp quyết mà không có đồ giải. Mừng rỡ trong, Dương Hàn một mặt phá giải thạch trên mặt pháp quyết, một mặt vận khởi nguyên lực trong cơ thể, ở trong tay bắt đầu ngưng luyện cửa này hỏa hệ nguyên ấn, cũng dần dần trong đám chìm lạc vân môn tiểu tử cút ngay cho ta không biết qua bao lâu ngay dương hàn trong tay tiểu diễn xích dương Trảm, sắp ngưng luyện thành hình trong lúc một đạo tràn ngập không nhịn được bá đạo chợt quát tiếng đột nhiên tại dương hàn bên tai nổ vang thật tứ lúc người này xuất hiện tại dương hàn sau lưng ngoài ngàn mét lúc dương hàn đó là đã phát giác ra nhưng hắn lại cũng không hề để ý một là bởi vì nay trong rừng đã có mấy trăm thất môn tứ viện đệ tử Có người đi tới đi lui, cũng là bình thường nhất bất quá thứ hai là Dương Hàn ngưng tụ tiểu diễn viêm Dương Trạng Nguyên Ấn thành công sắp đến, nếu như hiện tại đình chỉ, cũng là đáng tiếc. Mẹ, lẽ nào ngươi là người đi sao? Đạo thanh âm kia chủ nhân thấy mình quát to một tiếng, vẫn chưa để cho Dương Hàn sở hữu phản ứng, cũng là càng thêm nổi giận lên. Siêu, cũng chưa thấy bất luận cái gì báo động, Dương Hàn phía sau một cổ mạnh mẽ kim thiết chi khí đó là trong nháy mắt hướng Dương Hàn chém tới. Sắc bén kiếm hình nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, phá không tới, thẳng tắp đâm vào Dương Hàn lưng nơi bổng tim. Tinh ma liệt trảo. Ma ở nơi này đạo kiếm hình nguyên lực sắp cắm vào Dương Hàn trên thân hình lúc, Dương Hàn phía sau không khí đột nhiên chấn động, sau đó một tỏa ra lộng lây tinh quang nguyên lực liệt trảo đột nhiên xuất hiện, đem đạo kia kiếm hình nguyên lực nắm. Các hạ xuất thủ có phải hay không quá nặng? Dương Hàn trong tay một đạo tỏa ra cực nóng hành hỏa khí tức liệt diễm đột nhiên thoáng hiện, sau đó nhưng lại trong nháy mắt biến mất hắn chậm rãi xoay người, nhu hỏa khuôn mặt lúc này cũng là mọc lên vẻ tức giận. tuy là dương hàn tự học dùng võ đến, gặp qua không ít cùng hung tức gắt, không coi ai ra gì hàng người, nhưng chưa từng có gặp, vẹn vẹn bởi vì mình không có hưởng ứng đối phương một câu chớp quát, liền muốn ra tay giết người. coi như là hắn đã từng chém giết dạ tinh hỏa, hoa thiên tà, hoa thiên sắt đám người, cũng không có bản thân người trước mắt này lớn lối như vậy, như thế không đem người khác tính mệnh thả ở trong mắt ta. dương hàn ánh mắt nhìn phía đối diện. Chỉ thấy trước người mình trăm mét trô đứng một gã vóc người thấp bé, vẹn vẹn không tới một thứ ba, bốn chu nho người lùn, người này tuy là da rẻ trong suốt trắng nón, nhưng ngũ quan hung ác, dường như mang theo một loại bẩm sinh hung ác ác. Mà càng làm Dương Hàn cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng là khuôn mặt này hung ác chu nho, trên thân pháp khí, cũng là kinh người bao nhiêu. Chỉ thấy trên chân hắn đạp một đôi thất thải vân lý, bên hông buộc lấy cũng là một cái tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng kim trúc như tiên, trên thân đạo bảo màu xanh lam, nhẹ nhẹ cứng cỏi Dĩ nhiên cũng là nhất kiện phẩm chất không thấp pháp khí Hơn nữa tại đây người hai tay trên cổ tay Cũng cái mang theo một màu sắc Kiểu dáng hoàn toàn khác nhau pháp vòng tay Ngay cả một trên thai phải Cũng là mang theo một thú hình to lớn vòng tay Cũng là nhất kiện pháp khí Trưng 397 cửu nguyên quý nhất trận đồ Yêu, này, đây là đưa tiền đồng từ sao Dương Hàn vừa thấy trước mắt mình người này Vừa mới lên tức giận Cũng là trong phút chốc tiêu tan thành mây khói Chẳng những không giận, ngược lại cười một tiếng coi như lấy Dương Hàn Sa xỉ thân ra, Huyền Tiên Hồ Trong cũng có chín chuôi chân nguyên kiếm khí, Huyền Tiên Hồ, Trần Phụ Sơn, Khôi Lỗi pháp khí, Tam Nguyên pháp trạc cùng pháp khí, nhưng ở nhìn thấy trước mắt cái này hung ác chu nho, nhưng cũng có chút phò es không tối than mình khốn cùng. Pháp khí mặc dù nhiều, phẩm chất cũng không kém, bất quá đại thể đều là công kích loại pháp khí, nơi nào có trước mắt cái này hung ác chu nho pháp khí đầy đủ hết, dĩ nhiên toàn thân tất cả đều là pháp khí, còn có nhẫn loại pháp khí. Dương Hàn lại lần nữa tinh tế quan sát này hung ác chu nho, càng là kinh ngạc phát hiện, này chu nho trên ngón tay, dĩ nhiên cũng mang theo hai kiện chân nguyên pháp khí, thậm chí này chu nho phía sau treo, so với hắn bản thân cao hơn nữa chuôi này phục trang đẹp đẽ trưởng kiếm màu và lõng, dĩ nhiên cũng là nhất kiện chân nguyên pháp khí. Gần là thô thô hơi đánh giá, Dương Hàn ở nơi này chu nho trên thân phát hiện chín cái pháp khí, dĩ nhiên so hoa thiên sắt thân ra, còn muốn phong phú rất nhiều. Ngô Liêm sĩ cũng dám cười nhạo bản thiếu môn chủ. Thấp bé Chu Nho thấy Dương Hàn trên mặt đột nhiên mọc lên một trận tiêu ý, trong lòng càng là giận tím mặt, hắn hét lớn một tiếng, hai tay chập lại, trong chớp mắt, bốn đạo lộng lây, giống như ánh sáng mặt trời một dạng hào quang, liền tại trong hai tay hắn mọc lên. Dĩ nhiên một lời không hợp liền lên pháp khí, hơn nữa vừa mở, chính là bốn cái. Hai kiện pháp vòng tay, hai cái nhẫn, bốn đạo hồng quang trong sát nam mọc lên, hướng về Dương Hàn, chính là đột nhiên phong tới. Trần Phu Sơn. Dương Hàn thấy thế cũng là không dám khinh thường. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Tiên hồ trồng, chân nguyên trung phẩm pháp khí Trần Phù Sơn lóe lên, lên ra, tại Dương Hàn trước người hơi chấn động một chút, tức khắc chiếu dọi ra một tòa thổ ngọn núi nhỏ màu vàng, ngăn ở Dương Hàn trước người. Đoàng đoàng đoàng đoảng. Hung ác chu nho hai tay tế xuất bốn đạo pháp khí công kích, đụng vào Trần Phù Sơn nguyên lực hư ảnh trên, tức khắc buộc phát ra ầm ầm to lớn tiếng, thanh âm truyền vang mở ra, kèm theo kịch liệt ba động khí lưu, đem chung quanh thạch trụ đánh bang bang vang lên, toái thạch bay ngang. Người nào Không cẩn thận như vậy, cũng dám tại trong bãi đá tranh đấu. hừ rõ là kiêu ngạo, nơi này cũng là đấu nhau địa phương sao. Dương Hàn phòng vệ hung ác chu nho tấn công mà mọc lên to lớn, tức khắc hấp dẫn phụ cận hơn 10 người đang ở tìm hiểu thạch trụ thất môn tứ viện đệ tử chú ý, chỉ nghe chung quanh tật phong phá không, hơn 10 người thất môn tứ viện đệ tử, cũng là rơi vào Dương Hàn cùng hung ác chu nho phụ cận. Mà ở nhìn thấy trên thân hoa quang lập lòe, trôi nổi tại không Dương Hàn, hung ác chu nho cùng với trong tay bọn họ chỗ tế xuất pháp khí sau, một ít ngưng khí cảnh thất môn tứ viện đệ tử cũng là trong lòng đột nhiên cả kinh, về phía sau cấp tốc thối lui Mà chỉ có hai gã tu vi đạt đến chân nguyên cảnh tu giả, gặp lại được hung ác chu nho trên thân lượng trói mắt một thân pháp khí sau, cũng là có chút đồng cảm xem dương hàn một cái, dĩ nhiên cũng là lặng lẽ thối lui Hừ, không nghĩ tới trên người ngươi dĩ nhiên cũng có nhất kiện không tệ pháp khí, bất quá cùng ta so sánh, kém quá nhiều. Hung ác chu nho thấy công kích mình được Dương Hàn đón lấy, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại có chút khinh thường cười nhạo một tiếng. Tam phần kim cương kiếm, kích. Hùng ác chu nho hai tay pháp quyết bóp một cái, trên người hắn pháp khí quần áo tức khắc thần quang trong trẹo, phía sau so với hắn bản thân còn dài hơn ra không ít trường kiếm màu vàng lõng, cũng là hét to một tiếng, bạt tiêm ra. Trong chớp mắt, chói mắt ánh sáng màu vàng, hoành không ra, trường kiếm màu vàng lõng kiếm quang lộng lẫy, phản phất có thể che đậy nhật Nguyễn quang huy. Kim canh chi khí tăng gọn, sắc bén kiếm phong nhẹ nhàng rung động, liền không khí cũng là được cắt ra nhất từng cái từng cái khe. Chàm hung ác chu nho một tiếng tê tê ơ. Tam phần kim cương kiếm, đó là cách không hướng về dương hàn bổ một cái, chỉ một kiếm này, dương hàn đang ở ngoài trăm thước, cũng có thể cảm thấy kiếm này sắc bén, dường như liền ra mình đều phải bị kiếm này khí cắt. Ai I.I.A, đây là chân nguyên cực phẩm pháp khí A. Dương hàn con mắt càng là trong nháy mắt biến phải sáng lên, này hung ác chu nho thân ra. Lại còn là vượt xa Dương Hàn tưởng tượng ra, người này thậm chí ngay cả cực phẩm pháp khí đều có, điều này làm cho Dương Hàn cũng không khỏi hiếu kỳ lên này hung ác chui nho lai lịch. Bất quá trước mắt hiển nhiên không biết tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời khắc, tam phần kim cương kiếm cách không bổ một cái, một đạo cơ hồ liền Dương Hàn đều khó bắt được kiếm khí màu vàng nóng, đó là đột nhiên xuất hiện tại Dương Hàn trước người ba tấc tri địa. Tuy là kiếm này khí cũng không có va chạm vào Dương Hàn, nhưng để cho Sơn Hà đỉnh thể gần như đại thành Dương Hàn. Cảm thấy da rẻ trên đau đớn một hồi. Cửu Diệu kiếm trận. Dương Hàn không kịp nghĩ nhiều, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên hông ngẩn tiên hồ trong, chín chuôi chân nguyên kiếm khí hóa thành chín đạo hồng quang phóng lên cao, cửu sắc chói mắt lộng lây lóe mắt, tỏa ra huyễn ngánh chi quang, hội tụ vào một chỗ, xoay tròn cấp tốc, tạo thành một đạo cửu sắc kiếm khí vòng xoáy, cùng xông tới mặt tam phần kim cương kiếm kiếm khí đụng vào nhau. Nhưng chỉ nghe thình thịch xi si một tiếng liệt hưởng. Cửu sắc kiếm khí vòng xoáy dĩ nhiên ở trong chớp mắt được Tam phần kim cương kiếm kiếm khí đánh nát. Cái gì? Liên Cửu Diệu kiếm trận đều bị đánh bại. Dương Hàn trong lòng cũng là mạnh mẽ sợ, từ hắn lấy được vận tiên hồ, tụ đủ chín chuôi kiếm khí sau, luôn luôn không có gì bất lợi, Cửu Diệu kiếm trận cũng vì hắn chém giết rất nhiều cường địch. Mà ngày nay, hắn luôn luôn dẫn là nhất lớn rựi vào Cửu Diệu kiếm trận dĩ nhiên tại vừa đối mặt liền bị đối phương trô đánh bại, hắn có có thể nào không sợ hãi. Coi như hắn Tam phần kim cương kiếm là cực phẩm pháp khí, Nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy, liền đem ta kiểu rượu kiếm trận đánh bại a Dương Hàn trong lòng rất là không giải thích được. Duy nhất đáng được an mừng đó là, tại đánh bại kiểu rượu kiếm trận sau, luồng ánh kiếm màu vàng lóng kia cũng là bởi vì này ảm đạm rất nhiều. Trân Phu Sơn. Dương Hàn lại lần nữa tê xuất chìm nổi núi nhỏ, thổ hoàng sắc nguyên lực sơn thể tức khắc ngăn ở Dương Hán trước người. Ha ha ha, thật không nghĩ tới các ngươi già cũng là không tầm thường, dĩ nhiên có tận tuyệt như vậy hay kiếm trận, ngươi kia. Càng là không được nhiều được bà bối, bất quá đáng tiếc người gặp là ta." Hung ác Chu Nho thấy Dương Hàn thi triển ra cựu rượu kiếm trận, nó xấu xí mà hung ác mắt ti hi trông, càng là bắn ra một chút lớn vui vẻ, chỉ nghe hắn ha ha cười nói. "Tại trên người ta, thế nhưng có ta phụ thân chuẩn bị cho ta cựu nguyên quy nhất trận đồ, nó có thể đem chín cái chân nguyên pháp khí phát lực, dung hợp làm một thể, toàn bộ thi triển tại tam phần kim cương kiếm trên, người kiếm trận tuy là tinh diệu, nhưng pháp khí đẳng cấp cũng là quá thấp." Cựu nguyên quy nhất trận đồ ngươi là vô phong môn người." Dương Hàn nghe vậy càng là cả kinh, tuy là hắn ở lâu thanh châu, nhưng ở vừa mới vào tông nhận 3 tháng nhập môn học tập là lúc, đã từng nghe bên trong môn trưởng lão nói qua hiến quốc thất môn tứ viện tình hình chung, đối các đại môn phái chấn tông tuyệt học, chấn tông pháp khí, cũng nhiều ít có một ít hiểu rõ. Mà hung ác chu nho cho nói đến cửu nguyên quý nhất trận đồ, chính là hiến quốc thất môn trong, bài danh thứ 6 vô phong môn chu có một kiện rất thần kỳ pháp khí. Chương 398, kinh động cái này cửu nguyên quý nhất trận đồ bản thân cấp bậc mặc dù không thấp, đạt đến chân nguyên thượng phẩm pháp khí cấp bậc, nhưng cũng không phải vô phong môn chấn tông thần tuyển pháp khí, cũng món pháp khí này danh tiếng cũng không so vô phong môn chấn tông thần tuyển pháp khí kém. tới một mức độ nào đó, ngược lại danh khí càng mạnh, càng bị hắn sáu môn tứ viện chỗ biết rõ. đây cũng là bởi vì, này cái cửu nguyên quý nhất trận đồ có khả năng đem chín cái chân nguyên pháp khí ở trên nguyên lực cùng thần thông, toàn bộ chuyển rời đến trong mạnh nhất nhất kiện pháp khí trên cho pháp khí uy năng được tăng lên nhiều. Tại hoàn mỹ dung hợp nguyên lực ở trên, nó thậm chí so ẩn tiên hồ mạnh hơn một bậc. Vì vậy cái này cửu nguyên quý nhất trận đồ cũng là vô phong môn chân quý nhất pháp khí một trong, vẫn là vô phong môn chủ yếu nhất. Mà lúc này đứng ở dương hàn trước mắt khuôn mặt này hung ác chu nho trên thân, dĩ nhiên có vô phong môn chân bảo cửu nguyên quý nhất đồ, như vậy thân phận của hắn cũng tự nhiên là miêu tả sinh động. Cái này tướng mạo xấu xí, hung ác chu nho, dĩ nhiên là đương đại hiến quốc bảy tông một trong. Vô phong môn môn chủ chỉ tử, hoàn toàn xứng đáng tông hai thay mặt, vô phong môn thiếu môn chủ. Thật không lạ ác như vậy lợi, pháp khí liên tiếp xuất hiện. Biết hung ác chu nho thân phận, cũng tự nhiên không khó hiểu thành cái gì như vậy một cái tướng mạo kinh ngạc chu nho, sẽ có nhiều như vậy quý trọng pháp khí. Yến quốc bảy châu mỗi một châu đều vô cùng bao la, diện tích mấy ngàn vạn dặm nhân khẩu hàng trăm triệu, mà từng cái trưởng ngự tông môn, đều là thật cao vô thượng mà tồn tại, xúc tích thâm hậu. ha ha. Ta xem ngươi chắc cũng là Lạc Vân cái nào thượng phẩm chấp pháp trưởng Lao Hậu Duệ, bất quá so với ta, kém quá xa, bản thiếu môn chủ thích nhất làm sự tình, chính là treo lên đánh các ngươi những tông môn này hậu duệ, cho các ngươi nguyên bản vô cùng đắc ý phách khí, ở trước mặt ta trở thành một đống không dùng được phế vật. Hung ác Chu Nho cất tiếng cười to, vô cùng đắc ý, hắn thân thể rung một cái, một bộ tỏa ra cửu sắc nguyên hoa đồ quyển liền từ hắn trên người, đón gió lên, hiện lên cùng Hung ác Chu Nho đỉnh đầu, hóa thành một phó rải mấy rặm thật lớn bức họa. Bước hòa trên, chín đạo ánh ánh quang đoàn liên tiếp xoay tròn, tạo thành một bộ cực kỳ huyền ảo cựu nguyên quý nhất trận đồ. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy rất vô lực, trước đây gia tộc ngươi trưởng bối ban cho ngươi pháp khí, cũng vô ích đi. Ha ha, biết nhân ngoại hưu nhân, sơn ngoại hưu sơn là cảm giác gì sao, ta chính là ưa thích chân đạp các ngươi những tông môn này hậu duệ mặt. Hung ác chu nho vô cùng đắc ý, hắn vang dậy cực đại đầu người, cười ha ha, không ai bị nổi. Nếu như như vậy, ta khiến ngươi thất vọng. Dương Hàn nhìn ngựa đầu cười to hung ác chú nho, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, trước người trầm phụ sơn nguyên lực hư ảnh liền bị hắn đẩy ra, cùng mặt bằng tới ánh kiếm màu vàng ống, đụng vào nhau. thình thịch Tam phần kim cương kiếm kiếm khí, tuy là đi qua kiểu nguyên quy nhất trận đồ tăng phúc, uy lực đại tăng, nhưng Dương Hàn luận tiên hồ cùng kiểu rượu cũng không phải tục phẩm, tuy là được tam phần kim cương kiếm kiếm khí phá, nhưng là để cho tam phần kim cương kiếm kiếm khí thật to hao tổn. Ma ở này cùng châm phù sơn nguyên lực núi nhỏ chạm vào nhau, cũng là phát ra một tiếng vang thật lớn, cùng chim nổi núi nhỏ cùng nhau, hóa thành quần quật nguyên lực đi tứ tán, hỗn loạn nguyên khí sao động, dẫn tới toái thạch báo cắt lên, để cho dương hàn cùng hung ác chu nho trùng quanh mấy chục tức đều cắt đuổi bao phủ, bụi đất tung bay. Tinh ma ảnh bộ. Ma ở quần quật trong khói bụi, Dương Hàn đột nhiên quát to một tiếng, hắn thân thể rung một cái, tám đạo tinh ma nguyên ảnh liền từ hắn trong thân thể bay ra, rơi trên mặt đất. Dĩ nhiên xuất hiện tám ga cùng dương hàn giống nhau như lúc nguyên lực hư ảnh. Những hư ảnh này áo xanh nhẹ nhàng, nét mặt sinh động, động tác cương nhu hòa hợp, cùng dương hàn cơ hồ giống nhau như lúc. Tinh ma liệt trảo là dương hàn mới vừa rời đi ly địa lục, tự ly địa đệ nhất tội phạm ác thần trong tay hú quỷ ma ảnh quyết chuyển hóa tới huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Nhưng theo dương hàn nửa tháng thạch lâm thiền tu, hắn võ đạo cảnh giới càng cao thâm hơn, thụ thạch lâm rất nhiều thượng cổ truyền thừa dẫn dắt sau, càng đối với tinh ma liệt trảo tiến hành một ít cải tiến. Lúc này Tinh Ma Liệt Trảo cũng là thành công thăng lên làm Huyền giai vũ kỹ thượng phẩm. Cộng thêm Dương Hàn tiến giai chân nguyên tam trọng, hắn đối Tinh Ma Liệt Trảo trong Tinh Ma ảnh bộ trưởng cũng càng thêm thuần thục, nương tụ ra tám đạo hư ảnh cũng càng thêm chân thực, mỗi nhất đạo hư ảnh đều có Dương Hàn bản thể tam trọng chiến lược, có thể so chân nguyên nhị trọng tướng cấp anh linh võ giả. Tám đạo hư ảnh vừa xuất hiện, bọn họ cùng Dương Hàn đồng thời vẫy tay, phân tán tại giữa không trung, được ánh kiếm màu vàng nóng phá vỡ chín chuôi chân nguyên kiếm khí liền trong nháy mắt bay vào trong tay bọn họ, cựu kiếm cương lôi quyết, chín chuôi chân nguyên kiếm khí tới tay, chín đạo dương hàn thân ảnh nhất tề hét lớn một tiếng, trong tay bọn họ chân nguyên kiếm khí cuốn, ở giữa không trung vẽ ra một đạo dường dà phù văn, trong vòng vương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ hướng về chín chuôi chân nguyên kiếm khí vọt tới, mỗi một chuôi chân nguyên kiếm khí ở trên, chín đạo nguyên khí cương lôi thuẫn ở giữa ngưng tụ thành hình, chín đạo dương hàn thân ảnh, đó là tám nói nguyên khí cương lôi. Chín đạo Dương Hàn thân ảnh đồng thời hét lớn, 81 nói cương lôi cũng là kích xả đi, hướng về hung ác tản nhận chu nho cho phương vị hạ xuống. Mà chín đạo Dương Hàn thân ảnh, cũng là sau đó búng một cái, tự chín phương vị khác nhau, hướng về hung ác chu nho cuốn giết tới. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi chín chuôi kiếm khí hợp nhất, tạo thành kiếm trận cũng không thể đón lấy ta đây tam phần kim cương kiếm một kích, tách đi ra lại có thể thế nào. Hung ác chu nho đối mặt Dương Hàn phô thiên cái địa thế công, khi nhưng cười to không chút nào đem Dương Hàn vô thượng kỹ xảo để ở trong lòng, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, coi như ngươi kỹ xảo kinh thiên, nhưng cũng sẽ không là ta cựu nguyên quy nhất trận cùng chín cái quý hiếm pháp khí đối thủ, ngươi biểu diễn thời gian kết thúc, có thể đi chết. Hung ác Chu Nho hai tay thần tốc vũ động, từng đạo dườm già pháp FKF L tám rổ ấn ở trong tay hắn liên tiếp biến hóa, chỉ nghe hắn một tiếng kích xuống, trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu tam phần kim cương kiếm cùng cựu nguyên quy nhất trận đồ cũng là khí thế tăng mạnh. Hung ác Chu Nho trên thân. Tam cái được hắn mặc quần áo tại toàn thân chân nguyên pháp khí mỗi cái sinh ra một vệt ánh sáng lượng, rơi vào đỉnh đầu cựu nguyên quy nhất trận đồ trong, sau đó càng bị trận đồ vận chuyển, rót vào chân nguyên cực phẩm pháp khí tam phần kim cương kiếm trong. Thiên vạn kiếm khí, phần hỏa ly thiên. Hung ác chu nho trong miệng thần lôi trong vắt, hắn một tiếng quát to, trong chớp mắt thiên vạn đạo mạnh mẽ kiếm khí tự tam phần kim cương kiếm trong nổ bắn ra ra, như là bay đầy trời mưa, chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt liền đem chín đạo dương hàn hư ảnh cùng với 81 nói nguyên khí cương lôi chôn bụi, rầm rầm rầm. Thiên vạn đạo ba đốt kiếm khí cùng 81 nói cương lôi chạm vào nhau, tức khắc buộc phát ra kinh thiên động địa một dạng to lớn tiếng, chẳng những cả tòa truyền thừa trong bãi đá mấy trăm thất môn tứ viện đệ tử đều bị kinh động, ngay cả phụ cận đây mấy ngàn rặng phòng trong rừng hoang, trong núi lớn, ẩn dấu yêu thú hung mãnh, manh thú, cũng bị kinh sợ. Hử? Xảy ra chuyện lớn gì? Chẳng lẽ có yêu thú tiến giai thần tuyển sao? Tại sao có thể có thanh thế lớn như vậy? Mà ở khoảng cách truyền thừa thạch lâm cách đó không xa đại địa chỗ sâu, một gã mặc đen kịt pháp bảo khô héo lao giả, đột nhiên mở hai mắt ra, thần quang trong vắt, hướng thiên tinh đấu. Chương 399, kiếm buồn không lỗ. Đại địa phía dưới, u lanh cuo quạng đen kịt trong đậu phủ, hai đạo thần quang trong vắt đột nhiên bạo khởi, thần quang chiếu, một gã thân thể vô cùng khô héo tóc trắng lao giả cái chán nhỏ nướng, hai vệt thần quang càng là từ hắn hai mắt nổ bắn ra ra. Không đúng. Cổ hơi thở này trí thuần, nhưng bên trong lực thuộc tính cũng là không hề cùng dạng, lại có nhiều hơn 20 loại, không phải yêu thú, mà là nhân tộc. Nhưng chợt, tóc trắng lao giả hai mắt nhưng lại chậm rãi khép lại, hai đạo phóng lên cao thần quang, cũng là chốc lát trong lúc đó biến mất. Nô là dựa theo thời gian tôi diễn, lại đến huyền hoàng đại thế giới nhân tộc bí cảnh lịch lãm, ai, xem ra ta lại nên đi ra hoạt động một chút. Tái nhợt lao giả thanh âm khàn giọng, ngựa khí trầm chậm, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi thở dài lâu. Thẳng tắp có thời gian một nén nhang, mới chậm rãi đình chỉ, sau đó có lại lần nữa hấp khí, lại là thời gian một nén nhang. Như vậy ba lần nhiều lần, tái nhuật lão giả khô héo chỉ còn ra bọc xương một dạng thân thể, cũng là tại đây ba lần trong hô hấp, dần dần rồi rào lên, nhăn meo khuôn mặt cũng là dần dần rãi hắn ra, như là cây già gặp xuân, tỏa ra sự sống. Vù vù, ống ong, sau đó ở tên này lão giả phía sau, một đạo tỏa ra tinh quang thánh môn chậm rãi mở, thánh môn trong ngũ sắc lưu quang lượn quanh. Một đạo trong suốt bình ngọc tại ngũ sắc lưu quang lượn quanh trong, chậm rãi nổi lên, dĩ nhiên, dĩ nhiên là một cái tổ giai anh linh. Ha ha ha, Lạc Vân Môn tiểu tử, ngươi xong đời. Mà cùng lúc đó, ở trên mặt đất phương, truyền thừa trong bãi đá, hung ác chui nho cất tiếng cười to. Ngàn vạn kiếm quang trong, nguyên khí nổ tung, chín đạo dương hàn thân ảnh toàn bộ được kiếm quang bao phủ, chỉ ở trong nháy mắt liền bị thiên vạn đạo kiếm quang xoắn thành vô số mảnh vụn, chỉ có chín chuôi chân nguyên kiếm khí được thật cao đánh bay. Trừ màu đen côn ngô kiếm bên ngoài, hắn tám thanh kiếm khi ở trên, dĩ nhiên có bất đồng trình độ đã bị một ít tổn thương. Ta nói tán tài đồng tử, ngươi có phải hay không cười phải sớm một chút? Nhưng vào đúng lúc này, hung ác chu nho bên hai, một đạo thẳng thắn cười khẽ đột nhiên đang văng lên. Cái gì? Hung ác chu nho nghe được cái này thanh âm, phảng phất được cửu thiên thần lôi đánh trúng một dạng cả người đều là cứng đờ. Hắn vội vàng xoay thân hình, nhìn về phía sau, đã thấy dương hàn chân thân không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn mấy thước chỗ, mà ở Dương Hàn trong tay còn có một đạo hỏa quang đột nhiên bay lên. Tiểu diễn xích Dương Trạm, Dương Hàn một tiếng quát nhẹ, trong tay ánh lửa lớn tiếng, ở trước người nhún lên, cũng là hóa thành một đạo màu đỏ nguyên lực lưới dao, lưới dao trên hỏa diễm từ từ bốc lên, mang theo đủ để hòa tan vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, hướng về Hung ác Chu Nho cực đại suy nghĩ, hoành không bộ tới. A, Hung ác Chu Nho quá sợ hãi, khí sắc trong nháy mắt biến phải tuyết trắng. Hắn Đỗ vi cảnh giới tuy là đã đạt đến chân nguyên tứ trọng, trên thân càng là có chứa vài kiện pháp khí, thế nhưng Dương Hàn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, cộng thêm Dương Hàn lúc này cách hắn càng là chỉ có mấy thước khoảng cách. Hung ác Chu Nho muốn tranh né, đã là hoàn toàn không kịp, chỉ thấy này Chu Nho vừa mới đưa tay đưa vào ôm muốn lấy ra vật phẩm gì, Dương Hàn tiểu diễn xích Dương Trạm đã bổ nói trước người hắn. "Áo cả xa hộ ta." Hung ác Chu Nho hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền bị tiểu diễn xích Dương Trạm đánh trúng. Cực nóng hỏa diễm tức khắc đem cả người hắn đều bao lại, thân thể tức thì bị một đao bổ ra mấy ngàn thước bên ngoài. Phúc, Lạc Vân Môn tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta?" Sau một khắc, ngoài ngàn mét, ánh lửa tàn đi, hung ác Chu Nho lớn phun một ngụm máu tươi, lại lần nữa hiển hiện ra hắn thân ảnh đến. Tuy là Dương Hàn vừa mới tiểu diễn xích dương trảm uy lực phi phàm, nhưng hung ác Chu Nho trên thân áo cà sa, nhưng cũng là nhất kiện chân nguyên chúng phẩm pháp khí, vì hắn chặn lại đại bộ phận xích dương trảm công kích. Này mới khiến Hung Ác Chu Nyo bảo lưu một cái mạng. Bất quá dù vậy, Hung Ác Chu Nyo vẫn như cũ thụ thương không nhẹ, bộ ngực hắn xương sườn đều đoạn không biết bao nhiêu cái, cực đại trên đầu, càng là tiên huyết chảy ròng, trên thân da rẻ cũng là tản ra một cổ cháy xém quen thuộc vị đạo, đen kịt bốc khói. "A, ta muốn giết người, giết người. Hung Ác Chu Nyo trên mặt hung ác tàn nhẫn biểu tình càng hơn, vô cùng dữ tợn, hắn thê lương gào to, dường như phải phát tiết trong lòng tức giận. Nhưng sau một khắc hắn khẽ mắt liếc qua nhếch lên cũng là đột nhiên phát hiện Dương Hàn thân hình ở giữa không trung nhất chuyển sau, dĩ nhiên là hướng về giữa không trung, di chuyển lập cựu nguyên quý nhất trận đồ cùng với tam phần kim cương kiếm đi. Lúc này cựu nguyên quý nhất trận cùng với tam phần kim cương kiếm đã sớm bởi vì Hung Ác Chu Nho fan clb 9M06 áp trọng thương, mà tạm thời mất đi sự không chế, đúng là không. Nhất bố trí phòng vệ thời điểm. Vô Liêm Sỉ, ngươi dám? Hung Ác Chu Nho thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn lớn tiếng kêu gọi Đó là ta vô phong môn chấn tông bảo khí, ngươi cho ta để xuống, để xuống." Chê cười, lẽ nào ta tam chuôi chân nguyên kiếm khí minh bạch trắng được ngươi hư hại hay sao?" Dương Hàn cười nhạt cười tiếng, không để một chút để ý hung ác chu nho hô to, cựu nguyên quy nhất trận đồ cùng tam phần kim cương kiếm, đều là không được nhiều phải chân nguyên cực phẩm pháp khí, hắn nếu nhìn thấy, có tại sao sẽ buông tha. "Võẩn Tiên Hồ, cho ta thu." Dương Hàn vỗ bên hông ẩn Tiên Hồ, nhất thời một đạo nhu hòa chói mắt tự ẩn Tiên Hồ trong ngọc lên ở giữa không trung cuốn một cái, liền đem hung ác chu nho kiểu nguyên quy nhất trận đồ cùng tam phần kim cương kiếm thu vào tiên hồ lô trong. tuy là trận chiến này để cho tám chuôi chân nguyên kiếm khí bị tổn thương, nhưng lấy được hai kiện cực phẩm pháp khí kiếm bùn không lô a dương hàn thu hồi kiểu nguyên quy nhất trận đồ cùng tam phần kim cương kiếm, tâm tình không khỏi phải tốt. ngươi song, ngươi song, ta muốn đi tìm vô phong môn hắn sư đệ báo thủ cho ta, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng không trụ được vô phong môn bảy đệ tử sinh tử truy sát. Hung ác Chu Nho mắt lộ hung quang, hai mắt phun lửa. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi đi sao? Dương Hàn tay khẽ vẫy, bập bình ở giữa không trung chín chuôi chân nguyên kiếm khí lại lần nữa tụ hợp, theo Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, nhất thể bắn ra, đứng ở hung ác Chu Nho trung quanh, đem hắn chặt chẽ vây quanh. Ta muốn đi, ai cũng ngăn không được ta. Hung ác Chu Nho cũng là cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay phải ra, một cái liên tiếp xoay tròn màu lam nhạt phù văn đó là xuất hiện tại Dương Hàn lỗ hai trong mắt. Ngươi cho rằng Dương Hàn đã sớm ngờ tới Hung Ác Chu Nho trên thân nhất định còn có vật bảo mệnh, hắn vừa muốn tế xuất bản thân anh linh vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, nhưng đột nhiên hắn nét mặt cũng là đột nhiên biến sắc, thân thể nhất chuyển, ánh mắt tử tử tiếp cận sau lưng tòa kia cùng chuyển thừa thạch lâm bộ dạng tiếp giáp cử sơn. Ngươi lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì sao? Hung Ác Chu Nho nhìn thấy Dương Hàn đột nhiên xoay người, đem hắn phơi ở một bên, thân thể vội vã lui về phía sau, nét mặt đề phòng nhìn phía bốn phía, rất sợ lại có một cái Dương Hàn đột nhiên xuất hiện. Bất quá lần này hung ác Chu Nho hiển nhiên là hoan uổng Dương Hàn, chỉ thấy Dương Hàn đứng ở giữa không trung, chân mày chặt chẽ nhăn lại, tựa hồ là tại tinh tế cảm ứng cái gì, sau một lát, hắn càng là thân thể cứng đờ, trong miệng một tiếng thét kinh hãi. Tổ giai anh linh, phụ cận đây có tổ giai anh linh. Chương 400, viễn cổ nhân tộc. Mẹ, Lạc Vân tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử là kẻ đần độn sao? Thu ngươi một lần lừa gạt cũng đã đủ, chính ngươi chơi đi. Hung ác Chu Nho thấy Dương Hàn mặt vẻ kinh hãi càng là tức giận dị thường, trời ấm lên, tổ dai anh linh, ngươi thật là có thể xả đạn. cựu diệu kiếm trận, thu. nhưng sau một khắc, dương hàn cũng là mạnh mẽ lắc, vây quanh hung ác chu nho chín chuôi chân nguyên kiếm khí, trong nháy mắt liền bị dương hàn thu vào gỡn tiên hồ trong, bá. mà cùng lúc đó, dương hàn phía sau thanh dực lôi bằng vũ dực cũng là đột nhiên mở ra, dương hàn thân thể búng một cái tức khắc hóa thành một đạo thanh quang, hướng lên trời ngoài rìa duyên cấp tốc bay đi, thật đi. Hung Ác Chu Nho tại Dương Hàn phía sau thanh rực lôi bằng vũ rực vừa mới thoáng hiện, liền muốn phải kích hoạt trong tay màu lam nhạt phù văn, nhưng sau đó Dương Hàn thu hồi cựu diệu kiếm trận cử động, cũng là để cho hắn sử xuất. Thấy Dương Hàn thân ảnh gần như trong nháy mắt liền biến mất ở bản thân trong tầm mắt, Hung Ác Chu Nho trong lòng càng là nghi hoặc không giải thích được, hai người giao chiến, Dương Hàn càng là đoạt đi hắn hai kiện cực phẩm pháp khí, theo đạo lý cái này Lạc Vân Tiểu Tử Tuyệt sẽ không để cho đơn giản để cho mình rời khỏi A. Lẽ nào cái này lạc vân tiểu tử sẽ không sợ vô phong môn 700 tên đệ tử tại thương khung bí cảnh đối với hắn triển khai không dứt không chỉ truy sát sao? Thật chẳng lẽ có tổ giai anh linh? Hung ác chu nho tuy là hung hăng phách lối, nhưng là không phải ngu xuẩn hạng người. Hắn hơi suy nghĩ, một cái ý niệm kỳ quái đó là đột nhiên ở trong lòng hắn mọc lên. Rõ là nhân tộc, người bên ngoài tộc. Mà một cái khác, một cổ ngập trời uy áp cũng là trong giây lát tại hung ác chu nho bên cạnh hàng lâm vô thủy vô tận uy áp đột nhiên xuất hiện. Tại hung ác chu nho đỉnh đầu đột nhiên đè xuống, không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, lại làm cho tên này đã là chân nguyên tứ trọng vô phong môn chu nho hai đầu gối một khúc dĩ nhiên cứng rắn quỳ ở giữa không trung. Mẹ nó, lao tử gặp quỷ sao? Không có khả năng, thần tuyển cảnh, thần tuyển cảnh. Hung ác chu nho cả người run rẩy kịch liệt, hắn mập lùn thân thể quỳ xuống, trầm trọng uy áp áp cho hắn hai vai kéo kẹt kéo kẹt rung động, trong mắt hắn càng là tràn ngập khiếp sợ tại vẻ kinh hãi. Lần này thương không bí cảnh công vào. Tối đa cũng chỉ có thể cho phép chân nguyên tam trọng tu giả tiến nhập, lúc này mới 2 tháng, làm sao sẽ xuất hiện thần tuyển cảnh tu giả. Hung ác chu nho ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời, không biết lúc nào, cũng là xuất hiện một gã mặc pháp bào màu đen giàn nua nam tử. Nay giàn nua nam tử, trột dạ bạc trắng, thật dài ngân phát giải rắc ở phía sau đón gió lên, dĩ nhiên so với cái này giàn nua nam tử thân cao còn dài hơn, đó là càng dưới trồng dâu, cũng đã rũ đến bên hồng, được dưa không trùng khí lưu lưu hưu lộn bất b nhưng ở trên người lão giả này tản ra khí tức cũng là thâm trầm kinh khủng hung ác chu nho thân là vô phong môn môn chủ trị tử phụ thân bản thân liền là thần tuyển cảnh cường giả vì vậy hắn là như vậy trước tiên liền đối tên này lão giả tu vi làm ra phán đoán Hử! dĩ nhiên là chân nguyên cảnh tiểu tử kia chân nguyên tứ trọng cảnh giới mà giữa không trung chậm rãi di chuyển lập pháp bào màu đen lão giả tại nhìn thấy hung ác chu nho sau yên lặng trên mặt cũng là mọc lên vẻ kinh dị hắn hơi kinh ngạc nói lần trước bí cảnh mở Mãi đến hai tháng sau cùng, mới vừa có huyền hoàng đại thế giới đệ tử trẻ tuổi tiến giai chân nguyên, nhưng hôm nay chỉ là lần này bí cảnh lịch lãm mới vừa bắt đầu không lâu sau, làm sao lại có chân nguyên tứ trọng tu giả. Hắc bào lão giả hư không hướng hung ác chu nho một chảo, liền đem tứ chi toàn bộ cầm cố, một chút tinh thuần nguyên khí cũng là tham dò vào đến hung ác chu nho trong cơ thể. Hắc bào lão giả hai mắt khẽ híp một cái, lập tức kinh ngạc nói, không đúng, ngươi tiến nhập chân nguyên cảnh có ít nhất thời gian ba năm. Lẽ nào bí cảnh cổng vào quy tắc dĩ nhiên biến sao? Dĩ nhiên biến hóa nhanh như vậy? Ngươi, ngươi là, ngươi là thương khung bí cảnh người trong. Hung ác chu nho nghe được hắc bảo lão giả nói, đại não càng là trống dẫu thương khung bí cảnh mỗi trăm năm mở một lần, mỗi lần một năm, một khi đến cuối cùng thời kỳ, sở hữu tiến nhập bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử đều có thể được bí cảnh quy tắc chỗ bài xích, sẽ bị tập trung đưa ra bí cảnh. Không có người có thể lâu dài ở lại bí cảnh trong. Nhưng lúc này nghe hắc bảo lão giả nói. Hắn hiển nhiên đã tại Bí Cảnh Trong, đợi ít nhất trăm năm. Nói như thế, cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là tên này. lão giả chính là Bí Cảnh Trung Thổ Lấy, Thượng Cổ Nhân Tộc Hậu Duệ. Chơi ạ, Bí Cảnh Trong, dĩ nhiên thẳng đến có Thượng Cổ Nhân Tộc. Hung ác chu nho toát ra mồ hôi lạnh, như là cả người đều ngã vào đến vô tận địa thâm nguyên một dạng toàn thân băng hàn. Hừ, người đã đã gặp ta, cũng giảm họa không cần đi. hắc bảo lão giả ánh mắt lại lần nữa biến phải băng lãnh. Vừa lúc ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi ngươi nè. Tiên bối, tiên bối, còn có một người cũng nhìn thấy ngươi. Hung ác chui nho nghe vậy, tức khắc sợ hãi kêu lớn. Còn có người. hắc bảo lão giả nghe vậy hơi sừng sờ, sau đó hắn hai mắt lại lần nữa híp lại, cảm ứng chốc lát, trong hai mắt, càng là nổ bắn ra chỗ một luồng hung quang. Không sai, nơi này xác định còn có người khác khí tức, thật là mạnh mẽ thân thể, hắn là ai vậy? hắc bảo lão giả quát lên. Tiên bối, tiên bối hắn là lạc vân muôn người vừa mới tại tiền bối trước khi tới hắn liền cảm ứng được tiền bối khí tức vì vậy đã rời đi trước hung ác chu nho liền vội vàng nói cái gì lại có thể nhận thấy được ta khí tức hắc bảo lão giả nghe vậy trong mắt vẻ ngoan lệ nặng hơn lẽ nào hắn có thể đủ phân biệt bí cảnh cùng huyền hoàng đại thế giới nhân tộc khí tức bất đồng sao nói hắn đi đâu có hắc bảo lão giả lớn tiếng quát hỏi hắn đi đi hắn đi mẹ ngươi hung ác chu nho đúng. Hắn giả ý đưa tay, chỉ hướng một cái phương hướng, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, cũng là tuôn ra một câu chửi bậy, ngón tay hắn lặng yên mở ra, một đạo hoa quang đột nhiên nổ bắn ra. Ùng ùng. Trong chớp mắt, thiên địa sắp biến, tự hung ác chu nho ngón tay bay ra đạo kia hoa quang đột nhiên tăng vọt, sau đó một gã thân hình cao lớn, chừng hai thước nam tử khôi ngô, tự hoa quang trọng giấm trận tại chỗ ra. Người nào dám tổn thương con ta? Một tiếng rung trời lớn khiêu ầm ầm tán ra, nam tử khôi ngô hai tay chập lại, Một cổ ngập trời khí lãng tức khắc tịch quyển tứ phương. Vô phong, vô phong. Nam tử Khôi Ngô trong miệng thần quyết như sấm, hai tay hắn lại lần nữa mở ra, nhất đạo hư không vòng xoáy càng là nổi lên, hướng về Hắc Bảo lão giả tịch quyển đi. "Tiểu tử, ngươi làm gạn." Hắc Bảo lão giả thần sắc kịch biến, ở nơi này đột nhiên xuất hiện nam tử Khôi Ngô trên thân, hắn cảm thụ được một cổ không kém mình chút nào khí tức. "Mẹ, ma quỷ, đây là ta cha tiêu hao 10 năm thời gian vì ta luyện chế nhất tấm đồ bảo mệnh của chú." Chỉ có thể sử dụng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể trốn đi đâu được trong lúc, ta căn bản sẽ không dùng ra, tiện nghi ngươi cái ma quỷ. Hùng ác chu nho trong tay hoa quang lại lóe lên, đem hắn mập lùn thân thể trong bọc, phải một cái, đó là biến mất không còn tầm hơi vô tung. chương 401, Phản công huyền hoàng. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. hắc bảo lão giả mới từ trăm năm trong giấc ngủ say thức tỉnh, tư duy vốn là có chút chậm lụn. Hắn còn không có theo bí cảnh quy tắc cổng vào biến hóa trong phục hồi tinh thần lại, liền bị hung ác chui nho đùa giỡn một đạo, cơ hồ sẽ nổ tung. Ung ung. Nhưng sau đó, nam tử khôi Ngô đã cầm trong tay hư không vòng xoáy hướng hắn vọt tới. Đại diễn xích dương trảm. Hắc Bảo lão giả không dám kinh thường, hắn chắp hai tay, một đạo cực nóng ánh lửa tại trong hai tay hắn đột nhiên bay lên, nếu như Dương Hàn ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc, vì vậy Hắc Bảo lão giả chỗ thi triển công pháp, cùng hắn vừa mới học được tiểu diễn xích dương trảm lại có vài phần trô giống nhau. Bất quá bộ vũ kỹ này, tại đây Hắc Bảo lão giả trong tay thi triển ra, cũng là có dứt khoát bất đồng ý thế. Màu đỏ hỏa diễm đao nhận dài ra theo gió, trong nháy mắt biến hóa thành một đạo trăm trượng lớn lên cự nhận, hướng về nam tử Khôi Ngô trong tay hư không vòng xoáy hung hăng bổ tới. Oen. Hai đạo thần truyền cảnh cường giả công kích gặp nhau, tức khắc tạo thành một đạo kinh khủng khí lãng, hướng về chung quanh đột nhiên khuyết tán đi, kịch liệt khí lãng ba động giống như trăm tên chân nguyên cảnh cao thủ đồng thời xuất kích. Lấy Hắc Bảo lão giả cùng nam tử Khôi Ngô làm trung tâm, xung quanh hơn trăm dặm bên trong thạch trụ càng là ẩm ẩm vỡ vụn, đi tứ tán. Nguyên khí tức đã ta nhớ ở. Nam tử Khôi Ngô một kích qua đi, thân hình cũng là dần dần ảm đạm, sau đó cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi từ từ tiêu tán, giống như gió thổi cát tán. Đáng chết, lại bị tiểu tử này cho trốn. Hắc Bảo lão giả nhìn trước mắt dần dần tiêu tán nam tử Khôi Ngô, khí sắc u ám như nước, hắn chắp hai tay, nặn ra một đạo tối tâm phù văn sau đó theo hai tay hắn ném đi, tối tâm phủ hỏi bay vào không trung, sau đó đột nhiên nổ bắn ra, hóa thành vô số lưu quang, hướng về bí cảnh các ngõ ngách đi. bất quá, ngươi có thể trốn đi đâu vậy chứ? bí cảnh bí mật, quyết không thể được huyền hoàng đại thế giới người biết được. hắc bảo lão giả cười lạnh một tiếng, chỉ cần tại bảo vệ bí mật 300 năm, đợi huyền hoàng đại thế giới khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ lúc, bí cảnh hạn chế cũng sẽ bị suy yếu nói cực điểm, mà chúng ta thượng cổ hậu duệ cũng sẽ đột phá đạo này lồng giam tiến nhập huyền hoàng thế giới, trưởng ngự thiên hạ. Xích! Mà giữa lúc hắc bảo lão giả muốn thả người rời khỏi là lúc, chân trời danh giới, một đạo màu đỏ lưu quang cũng là thẳng tắp hạ xuống, hỏa vân tiêu tán, một khỏe mạnh đại mã cũng là hiện lộ ra. Ta nói, mã thiên hạ nhất rơi trên mặt đất, đó là phải mở miệng mang to, nó vừa mới tại chỗ cực xa đó là cảm thụ được nơi này kịch liệt nguyên khí ba động, vốn tưởng rằng là dương hàn chế tạo kinh người như vậy thanh thế, nhưng khi nó thấy trước người tên này tóc trắng phiêu tán, Khi thế thâm trầm hắc bảo lão giả sau, cũng là mã nhãn sử xuất. Xích. Bí cảnh, bí cảnh nhân tộc. Mã Thiên Hạ vừa thấy trước mắt tên này hắc bảo lão giả, đó là trong nháy mắt đoán ra phía sau người thân phận, trong trước mắt, Mã Thiên Hạ chỉ cảm giác mình mã gia tóc tê dại, lông bờm đều có thể nổ tung dựng lên. Nó gần như trong nháy mắt sẽ xoay người mà chạy, bất quá nó mã trong đầu duy nhất một sợi lý trí, cũng là đưa nó muốn thoát đi kích động gian nan ngăn lại. Trước mắt tên này Hắc Bảo Lão giả thực lực hiển nhiên đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Nó nếu là thật muốn chạy trốn, chỉ sợ còn không có bay ra trăm mét, liền bị này Hắc Bảo Lão giả đồng loạt hồi. Di, huyết mạch thật là tinh thuần thần tông cự mã a. Hắc Bảo Lão giả nhìn phía đột nhiên xuất hiện Mã Thiên Hạ, cũng là hơi có chút kinh dị. Hắn đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng vồ một cái, một cổ nhu hòa nguyên lực, liền đem Mã Thiên Hạ thân thể chặt chẽ bao vây. Nô, Mã tuổi không lớn, chỉ có ba tuổi. Xem ra là ta ngủ say thời gian sinh ra vương cấp yêu thú. Hắc Bảo lão giả bao vây mã thiên hạ nguyên lực, hơi cảm ứng, sau đó cũng là cười nhạt một tiếng. Đi đi, tìm một chỗ dấu trước, mà nay là Huyền Hoàng Đại Thế giới nhân tộc lịch lãm là lúc, không nên để cho bọn họ phát hiện ngươi, bằng không một khi đưa ngươi chém giết hoặc là phục tùng, đợi 300 năm sau, chúng ta phản công Huyền Hoàng Đại Thế giới lúc, cũng là thiếu một cái cường đại thần tuyển cảnh yêu thú. Hắc Bảo thu hồi nguyên lực, tùy ý phất tay một cái tay. Sau đó hắn cơ thể hơi nhóng lên, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất. Xích xích. Mã thiên hạ một lòng đều đã nhắc đến cổ họng, đang nghe hắc bảo lão giả nói sau, càng lạ như được đại xá. Nó liền vội vàng ngợt đầu, liền lời cũng không dám nhiều lời, thân thể búng một cái, tức khắc hóa thành một đạo đỏ rực mây màu, hướng lên trời ngoài dịa duyên đi. Mẹ nó, thật có thượng cổ nhân tộc, thật có thượng cổ nhân tộc. Mã thiên hạ một đường chạy như bay, không dám chút nào ngừng, chỉ có trong lòng ngực trái tim nhảy lên kịch liệt. Tuy là nó trước đã theo dương hẳn chô ấy nghe được hắn một ít suy đoán, trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khi bao phủ tại lịch sử bụi trong thượng cổ nhân tộc thật xuất hiện tại trước mắt mình, sự sợ hãi ấy cũng là không còn cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Mã thiên hạ, nơi này, mà coi như mã thiên hạ chờ đợi lo lắng cấp tốc chạy vội trong lúc, nhất thanh âm quen thuộc, đột nhiên lặng lẽ thâm nhập nó trong tai. Xích! Dương hẳn! Mã thiên hạ một cái giật mình, nó chạy vội móng ngựa dừng, hơi cảm ứng sau. Đó là hướng về dưới thân trong rừng hoang cấp tốc hạ xuống. Dương Hàn, thật có thượng cổ nhân tộc, thật có thượng cổ nhân tộc. Mã Thiên Hạ run rẩy run rẩy run, nó phen cỡ lấp 2 ác 3 EH vừa rơi xuống tại trong rừng hoang, liền thấy Dương Hàn chính lặng yên ngồi ở một gốc cây trời xanh cổ thụ ở trên. Mẹ nó, hù chết lao tử, hù chết lao tử. Mã Thiên Hạ rung đùi lắc ý, xì xì xách xách. Người gặp thượng cổ nhân tộc. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cả kinh, hắn vừa mới chỉ là cảm ứng được một chút quỷ dị cơ hội. Trong lòng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng theo Mã Thiên Hạ trong giọng nói, dường như hàng này thật gặp thượng cổ nhân tộc. Gặp, gặp, là một thần tuyển cảnh lão đầu Mã Thiên Hạ gật đầu, liền vội vàng đem nó gặp sự tình, tố cáo cho Dương Hàn. Phản công huyền hoàng đại thế giới. Dương Hàn nghe Mã Thiên Hạ kể ra, trong hai mắt cũng là có hàn mang thoáng hiện. Không sai, chính là ý này, hắn tự hồ chỉ là coi ta là làm bí cảnh bên trong yêu thú. Mã Thiên Hạ gật đầu. Nói như vậy. Này bí cảnh trong thái cổ nhân tộc số lượng phải làm xác thực không ít, bất quá thoạt nhìn, bọn họ tựa hồ bị kẹt ở bí cảnh trong, không còn cách nào rời khỏi. Dương Hàn đem mã thiên hạ theo như lời cảnh tượng, hát bảo chuyện xưa cùng với hắn tự tiến nhập bầu trời bí tịch sau các loại tình huống liên hệ với nhau, nhiều lần suy tư, dần dần có chút minh ngộ. Nếu là ta đoán không sai, bí cảnh trong mánh thú, yêu thú cùng với những thứ này thái cổ nhân tộc, bởi vì thời gian dài sinh sống ở nơi này, trên thân khí tức phát sinh cải biến. Được thương khung bí cảnh chỗ nhận thức, có khả năng thời gian dài lưu lại bí cảnh trong, nhưng trả giá thật lớn, nhưng là bị bí cảnh hạn chế, khó có thể thoát đi. Dương Hàn chậm rãi nói, bất quá cùng yêu thú bất đồng là, yêu thú còn có thể thông qua nhận chủ, phản hồi huyền hoàng đại thế giới, mà nhân tộc cũng là không thể, đồng thời mấu chốt nhất là, những thứ này thái cổ nhân tộc dường như cũng không cách nào phân biệt, bí cảnh nhân tộc cùng huyền hoàng đại thế giới khí tức ở trên bất đồng. Chương 402: Chữa trị pháp khí. Ừ, như thế lão đầu này đem ta ngộ nhận là bí cảnh yêu thú, chỉ sợ sẽ là bởi vì bao năm qua đến, chỉ có nhân tộc tiến nhập bí cảnh, mà không có yêu thú tiến nhập. Mã thiên hạ gật đầu, nhưng nó sau đó hỏi, nhưng nếu là như vậy, như vậy thái cổ nhân tộc lại là thế nào khác biệt huyền hoàng đại thế giới nhân tộc cùng bí cảnh nhân tộc đây, cũng không thể bí cảnh nhân tộc đều biết nhau chứ. Cũng sẽ không, mấy vạn năm trước lưu lại nhân tộc, có 8,500 người, coi như trải qua cái gì đại biến, nhưng sinh sôi đến hiện tại. Số lượng cũng tuyệt đối không ít, bằng không, cái kia hắc bảo lão giả cũng sẽ không nổ phải phản công huyền hoàng đại thế giới. Dương Hàn lung lay, nói: "Ta đoán bí cảnh nhân tộc phân biệt huyền hoàng đại thế giới nhân tộc cùng bí cảnh nhân tộc, chính yếu thủ đoạn chính là xem võ giả chỗ thi triển võ học cùng kỹ xảo." Võ học cùng kỹ xảo. Mã Thiên Hạ có chút không giải thích được, tuy là thượng cổ võ đạo văn minh cơ hồ toàn bộ chôn vùi, nhưng huyền hoàng đại thế giới trong đến vẫn có một ít thượng cổ công pháp, vũ kỹ lưu truyền tới nay, như thế phân biệt Có lẽ không quá chuẩn xác đi. Không, tuy là Huyền Hoàng Đại Thế giới trong cũng có rất nhiều người tu tập thượng cổ võ học, nhưng ngươi không nên quên, những thứ này tu tập thượng cổ võ giả võ giả, ban đầu Vũ Kỵ cùng với hắn tiếp xúc võ đạo văn minh, Tư Duy cũng là đương đại nhân tộc. Dương Hàn cười nói, cho dù một gã Huyền Hoàng Đại Thế giới võ giả thừa nhỏ tu tập thượng cổ vũ khí, công pháp, nhưng hắn vận dụng công pháp Tư Duy, lại không thể tránh né đã bị đương đại nhân tộc võ đạo văn minh Tư Duy ảnh hưởng, mà loại khác biệt Cơ hội chỉ cần hơi có võ đạo thượng thức người, đều có thể phát hiện trong vi diệu khác biệt. Mà ngươi thân là yêu thú, trong huyết mạch để lại là thượng cổ công pháp, thu huyết mạch ảnh hưởng, nếu không phải chân chính chiến đấu, cũng không phải dễ dàng nhận. Xích, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là, ta liền nói sao. Hắc Bào lão giả môi tiếng nói cử động, cùng với hắn động tác cùng công pháp vận chuyển, ta cuối cùng thấy phải có chút quái dị, nguyên lai là nguyên nhân này. Mã Thiên Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng Ngươi còn nhớ được tên kia thượng cổ nhân tộc quần áo cùng hắc bào ở trên hoa văn sao? Dương Hàn đột nhiên hỏi. Nhớ, mẹ nó, đánh chết ta đều quên không? Mã thiên hạ gật đầu, nhưng nó lập tức sững sờ, đột nhiên trận to một đôi mã nhãn, kinh ngạc nói. Dương Hàn, ngươi cũng không phải là muốn giả mạo thượng cổ nhân tộc đi. Không sai, nếu phát hiện thượng cổ nhân tộc, vậy ta liền không có đạo lý không đi tiếp xúc một chút. Dương Hàn quỷ dị cười nói, ta có thể nhận phải rất nhiều chữ viết thượng cổ, lời nói, nửa tháng này đến. Lại thông truyền thừa trong rừng đá rất nhiều thượng cổ vũ kỹ, pháp quyết cùng với thượng cổ võ giả võ học cảm nộ, cộng thêm ta nhất nguyên thân thể, cẩn thận một chút, hẳn là lộ không ra sơ hở gì. Mẹ nó, tuy là ta cảm thấy có chút sợ, bất quá làm như thế, vừa lại thật thả là hắn mẹ kích động a Mã thiên hạ nghe được Dương Hàn nói, dường như đã thấy tại không xa tương lai, Dương Hàn cùng thượng cổ nhân tộc Sương Huynh gọi đệ tràng diện. Chúng ta khi nào đi? Mã thiên hạ bị kích động hỏi. Đợi thêm một đoạn thời gian. Bây giờ còn chưa phải lúc." Dương Hàn cười nhạt một tiếng, "Là lý do an toàn, ta còn muốn tự nhiều mài một ít truyền thừa trong bãi đá điện tịch, ngoài ra ta còn chuẩn bị thêm một ít vật bảo mệnh, hơn nữa gần nửa tháng học tập càng ngộ, ta cảnh giới cũng nên đang tăng lên nhất trọng." "Xích, vậy cũng được, cũng không biết những thứ này hoàn toàn truyền thừa thượng cổ võ đạo nhân tộc, tổng thể chiến lực đến thế nào, ngươi thực lực cường đại một ít, chung quy không phải chuyện xấu." Mã Thiên Hạ nói. "Ừ, mấy ngày nay, chúng ta trước không nên đi Thạch Lâm." Ta nghĩ cái kia hắc bảo lão giả nhất định sẽ không tha quá cái kia vô phong môn chu nho chúng ta đi trước tinh phủ bên trong tránh một chút. Dương Hàn kéo mã thiên hạ, chỉ thấy một đạo tinh quang lập lòe, hai người thân ảnh đó là biến mất ở trong rừng hoang. Sích, này tinh phủ còn hơn nguyên lai thật là lớn không ít ta. Tinh phủ bên trong, mã thiên hạ mặt kinh hỉ tự dương Hàn đem tinh phủ thăng lên làm hoàng giai sau, đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập. Người trước đi ngự thú chỉ ngâm bọt linh dịch đi. Dương Hàn phất tay nói sau đó đó là hướng về luyện khí cấp đi, hắn chín chuôi chân nguyên kiếm khí đang cùng hung ác chu nho chiến đấu là lúc bị tổn thương không nhẹ, cũng là cần lại lần nữa lập lại. Tinh phủ luyện khí cấp theo tinh phủ tấn cấp, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn, nguyên bản thấp bé lầu các, lúc này lại là trở thành một tòa diện tích cực đại phong khoáng đại điện. trong đại điện linh khí chăn trề, dĩ nhiên phân bố chín tòa luyện khí pháp trận, có thể đồng thời để cho chín tòa lô đỉnh luyện hóa phát khí. Bất quá bởi vì Dương Hàn hiện nay chỉ có nhất kiện có khả năng luyện khí luyện đan chân nguyên hạ phẩm hồn kim lô, hắn nhiều hơn đến 8 tòa pháp trận cũng là tạm thời không dùng được. Trầm rãi đi tới trung tâm nhất một tòa luyện khí trên trận pháp, Dương Hàn vung tay lên một cái, một vệt kim quang thoáng qua, hạ phẩm chân nguyên pháp khí hồn kim lô ở quận tiên hồ trong bay ra, tọa lạc tại luyện khí pháp trận ở giữa. Nay cửu nguyên quy nhất trận cùng tam phần kim cương kiếm rõ là lợi hại a, chín chuôi kiếm khí tuôn thường, còn xa vượt ta dự chủ đặt tốt hồn kim lô sau dương hàn lại lần nữa tự ẩn tiên hồ trong tế xuất bản thân chín chuôi chân nguyên kiếm khí hắn tinh tế nhìn lại cũng là thất kinh chín chuôi chân nguyên kiếm khí trong trừ chân nguyên trung phẩm màu đen côn lô kiếm không có tổn thương bên ngoài dư tám thanh kiếm khí đều có bất đồng trình độ tổn thương hoàn hảo ta rời khỏi lạc vân sau tại chân bảo các hối nói không ít tài liệu luyện khí bằng không này cựu rượu kiếm trận uy lực nhưng là phải giảm bớt nhiều dương hàn khẽ lắc đầu tay hắn ném đi tám trôi tổn thương chân nguyên kiếm khí liền đồng thời được hắn đưa hôn kim lô trong sau đó hắn tin chạy bộ đến pháp trận trên đài điều khiển đè xuống chữa trị kiếm khí pháp trận cái nút hô tức khắc tại hôn kim lô bộ phận pháp trận ở giữa một đạo tiên hỏa đột nhiên trôi lên đến đem hôn kim lô hoàn toàn bao vây dương hàn trong tay cũng là hoa quang lớn nhanh chóng từng món một tỏa ra ánh ánh chi quang quý hiếm tài nguyên khoáng sản thông linh mỹ ngọc các loại thuộc tính nguyên thạch chi linh tuệ đều bị hắn toàn bộ đầu nhập hôn kim lô trong Trong ngay mắt, đó là có giá trị gần trăm vạn nguyên thạch tài liệu chân quý được Hỗn Kim Lô tiêu ép cỡ bờ ZR1FN hao thôn phệ, chuyển hóa thành từng đạo kim trúc linh dịch, dung nhập vào tám thanh kiếm khí trong. Tám chuôi chân nguyên kiếm khí, tuy là tổn thương không nhỏ, bất quá có tinh phủ pháp trận cùng tiên hóa giá trị, lại có thể mau hơn gấp trăm lần, ba ngày thời gian đầy đủ đem pháp khí chữa trị. Dương Hàn nhìn Hỗn Kim Lô vận chuyển bình thường, gật đầu, sau đó đó là tại luyện khí pháp trận trước ngồi xếp bằng, trong tay hắn hoa quang lóe lên vừa mới lấy được cửu nguyên quy nhất trận đồ cùng với tam phần kim cương kiếm liền bị hắn lấy vào trong tay. Bởi hẳn tiên hồ có kéo xuống phép chia khí luyện hóa ấn ký công năng, lúc này cửu nguyên quy nhất trận cùng với tam phần kim cương kiếm ở trên chu nho luyện hóa ấn ký, từ lâu không thấy. Vì vậy Dương Hàn không chần chờ chút nào, hai tay hắn đánh ra hai đạo pháp quyết, rơi vào cửu nguyên quy nhất trận cùng tam phần kim cương kiếm, bắt đầu luyện hóa này hai kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí. Chương 403, trùng kích tứ trọng. Bởi cũng không là lần đầu tiên luyện hóa pháp khí, gần gần một cái canh giờ qua đi, dương hàn đó là thành công đem hai kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí đánh tới bản thân nguyên lực là ấn. Nay tam phần kim cương kiếm, mặc dù là hỏa hành kiếm khí, nhưng trung kim dữ chi khí nhưng cũng là rất mới vừa liệt, còn hơn hạ phẩm chân nguyên kiếm khí không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần, bản thân tài liệu luyện chế, cũng là vượt xa chân nguyên cảnh pháp khí, xem ra thanh kiếm này khí, luyện hóa lần đầu, phải làm là xem như thần tuyển pháp khí Dương Hàn trước đem ánh mắt nhìn phía Tam Phần Kim Cương Kiếm, hắn đem một chút nguyên lực đưa vào trong Tam Phần Kim Cương Kiếm ở trên, ép cỡ vừa ba mươi bảy không vê đốt tức khắc bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, sắc bén tê bước kim diễu chi khí càng là nhào tới trước mặt. Rõ là đáng tiếc, nếu là ta có thể được thần tuyển cấp bậc lô đỉnh, là có thể lợi dụng tinh phủ pháp trận đem chui này Tam Phần Kim Cương Kiếm tấn thăng làm thần tuyển cấp bậc kiếm khí. Dương Hàn cảm thụ được Tam Phần Kim Cương Kiếm bá đạo, trong lòng cũng là hơi có chút tiếc nuối. Bất quá lô đỉnh loại pháp khí, vô cùng quý trọng, giá trị ít nhất là cùng dai pháp khí mấy chục lần, mỗi sinh ra nhất kiện, đều bị luyện hóa người chân tảng, tuyệt sẽ không dễ dàng bày tỏ. Dương Hàn hiện tại cái này hôn kim lô, cũng là hoa da bất truyền bí bảo, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, được hắn lấy được. Xem ra sau này, ta muốn nhiều hơn lưu ý, thu thập nhiều một ít lô đỉnh loại pháp khí, bằng không cũng là đáng tiếc luyện khí đại điện cùng luyện đan trong đại điện rất nhiều pháp trợ, bất quá có chuôi này tam phần kim cương kiếm. Ta cửu diệu kiếm trận uy lực ít nhất cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Đem tam phần kim cương kiếm thu hồi sau, dương hàn lại đem ánh mắt ánh mắt nhìn về phía cửu nguyên quy nhất trận đồ. Món pháp khí này tuy là chỉ là chân nguyên thượng phẩm pháp khí, nhưng là nghìn năm khó gặp một lần cực phẩm. Đem 9 cái pháp khí uy lực cùng thần thông, hoàn mỹ dung hợp, chuyển hóa đến trong nhất kiện pháp khí trên, xuất hiện uy lực tăng phúc. Này cũng cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tuy là cửu nguyên quy nhất trận đồ đẳng cấp không bằng tam phần kim cương kiếm nhưng là dương hàn lần này thu hoạch trong chân quý nhất vật phẩm theo giá trị thực tế đến xem có lẽ hai kiện cửu nguyên quý nhất kiếm trận đều không cùng cái này trận đồ ta hiện tại trong tay pháp khí chỉ có không biết đẳng cấp ẩn tiên hồ chân nguyên hạ phẩm hôn kim lô chân nguyên trung phẩm trầm phụ sơn màu xanh bình nhỏ cùng với côn ngô kiếm cùng mười chuôi kiếm khí trong ẩn tiên hồ cùng cửu diệu kiếm trận chín chuôi chân nguyên kiếm khí lại chỉ có thể coi là nhất kiện có thể làm chủ vũ khí mà ở hôn kim lô trầm phụ sơn Màu xanh bình nhỏ cùng nhiều hơn một thanh kiếm khí, có thể làm tăng phúc pháp khí, cựu nguyên quy nhất trận tăng phúc ở dưới, vở tiên hồ bên trong cựu rượu kiếm trận, uy lực ít nhất có thể đủ tăng thêm còn nhiều gấp 3. Dương Hàn tinh tế chỉnh lý bản thân pháp khí, một phen đánh ra sau, cũng là thất kinh, cựu rượu kiếm trận tại Dương Hàn trong tay, nguyên bản là có thể phát huy ra sánh ngang chân nguyên bát trọng tướng cấp anh linh võ giả chiến lược. Mà lúc này, khi lấy được cựu nguyên quy nhất trận cùng tam phần kim cương kiếm sau, uy lực tăng lên gấp 3 cơ hội có thể cùng chân nguyên đỉnh phong võ giả cùng so sánh. Cựu nguyên quy nhất trận đồ, hiện nay chỉ có thể phát huy trong năm nguyên pháp trận, nếu là ta có khả năng tái được bốn cái trung phẩm pháp khí, đủ cựu nguyên số, đó là thần tuyển cảnh nhất trọng cường đại tu giả, ta cũng có thể ngăn cản hơn mấy chiêu. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, còn nếu là ta tu vi đẳng cấp lại lần nữa để thăng, có lẽ quy lực còn có thể càng mạnh, chân nguyên tam trọng cảnh giới, vẫn là quá thấp chút lúc này dương hàn tiến nhập thương khung bí cảnh bất quá hai cái bán nguyện thời gian cũng đã liên tục tấn thăng tam trọng cảnh giới so phổ thông võ giả ước chừng nhanh mấy chục lần như vậy tốc độ không thể bảo là không nhanh trong lúc này trừ dương hàn bản thân tư chất thật tốt bên ngoài trọng yếu hơn cũng là hắn chỗ dùng hồi sinh quả bàng bạc thiên địa tinh hoa tràn ngập toàn thân hắn mà hồi sinh quả nội hàm giấu thiên địa phép tắc mệnh vụn, cũng để cho hắn căn cơ vô cùng lao cố đồng thời bởi vì hồi sinh quả nội hàm hàm thiên địa tinh hoa quá mức khổng lồ Dương Hàn tại tiến giai chân nguyên cảnh lúc, cũng vẹn vẹn tiêu hao trong một phần nhỏ mà thôi, nhiều hơn tinh túy đều bị hắn phong ấn tại trong thân thể. Mà theo hắn trong khoảng thời gian này quan sát thượng cổ võ đạo truyền thừa, ý thức cảnh giới cấp tốc tăng cao, xa xa siêu việt hắn thân thể võ đạo cảnh giới, cũng là đến lại lần nữa để thăng thời điểm. Hồi sinh quả tinh túy, hiểu rõ. Dương Hàn đem kiểu nguyên quý nhất trận đồ thu vào gần tiên hồ trồng, hắn hai mắt híp lại, thân thể đột nhiên rung một cái, bị phong ấn ở trong cơ thể hồi sinh quả tinh túy cũng ở đây trong nháy mắt thả ra, từng cổ một tinh thuần tột cùng tinh túy tự thân thể chỗ sâu tuôn ra, hướng về dương hàn lô thai tứ chi bách hải, gần cốt huyết nhục đi. Ma ẩn chứa tại thiên địa tinh hoa trong một chút linh vận chi khí, càng là cùng đại đạo pháp tắc mảnh vụn cùng nhau, hướng về dương hàn trong đầu chậm rãi du đang đi, nhập vào đến dương hàn não hải chỗ sâu trong thần hồn. Nguyên bổn đã ngưng tụ thành xương hình thần hồn, tại hấp thu này cổ linh vận chi khí sau, cũng là biến phải càng thêm ngưng tụ, theo thời gian đưa đẩy cũng là có hướng vào phía trong từ từ tụ hợp chiều hướng. chân nguyên tứ trọng là chân nguyên cảnh võ giả một cái tiểu danh giới. tứ trọng trước đây, tu giả thân thể cải biến lớn nhất, nguyên lực tăng nhiều, mà tứ trọng sau, cũng là tu giả thần hồn chân chính tăng trưởng bắt đầu, hồi sinh quả bên trong linh vận chi khí cùng tinh thần tinh túy tuy là đầy đủ, nhưng có chút đơn độc. dương hàn trong tay cuốn, nửa viên địa viêm cửu khúc tham đó là xuất hiện ở trong tay hắn, đây chính là một gốc cây cũng không so hồi sinh quả yếu nhiều hơn nghìn năm linh dược trong chẳng những ẩn chứa huyết nhục tinh túy, đại địa tinh túy, càng là tràn ngập hành thổ cùng hành hỏa linh vận, đối thần hồn mà nói, cũng là vật đại bổ. Dương Hàn vung tay lên, đem nửa viên địa viêm cửu khúc tham một phân thành hai, sau đó liền đem trong một khối phảng phất trong miệng, luyện hóa hấp thu. Địa viêm cửu khúc tham vừa vào miệng, Dương Hàn lại có thể rõ ràng cảm thụ được, có một cổ chi thuần hành thổ chi khí, hành hỏa chi khí, tự địa viêm cửu khúc tham ở trên tảng ra, hướng quanh người hắn đi. Địa viêm cửu khúc tham. Không hổ là nghìn năm linh dược, có nó tầm bổ, ta thần hồn cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dương Hàn trong lòng hỗn nguyên đỉnh khí quyết cấp tốc vận chuyển, hắn nguyên lực trong cơ thể bao vây từng đạo tinh túy, hướng về toàn thân vọt tới, gia tốc dược lực thu nhận. Mà Dương Hàn cũng sẽ lại lần nữa lâm vào thâm trầm trong tu luyện, một cái luyện này, đó là 10 ngày đi qua. Sau 10 ngày, Dương Hàn ngồi xếp bằng, tiện lặng thổ nạp, ở phía sau Sơn Hà đỉnh hư ảnh chậm rãi lượn quanh. Tinh phủ bên trong vô số thiên địa nguyên khí hướng về hắn thân thể vọt tới. Hắn não hải thần đài trong vụ trạng thần hồn cơ hồ toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ. Đột nhiên tại một thời khắc, thần hồn chỗ sâu trung tâm nhất chỗ đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt hấp lực. Chỉ nghe đi một tiếng, một giọt tỏa ra lộng lẫy quang huy thần dịch chậm rãi ngưng tụ ra. Trong chớp mắt, Dương Hàn chỉ cảm thấy trong đầu thần lôi rung mạnh, như là cái gì phong ấn được triệt để tháo ra một dạng trong óc hắn toàn bộ vụ trạng thần hồn trong nháy mắt bắt đầu hóa lỏng. Một giọt Hai dọn, ba dọn, nguyên bản quả đấm lớn nhỏ thần hồn, vào thời khắc này cũng là biến thành ba dọn tỏa ra thần quang năm màu trong suốt tiểu châu, hội tụ vào một chỗ. Trưng 404, tiểu diễn xích dương trạm biến hóa. Ta thần hồn dĩ nhiên ngưng tụ là trạng thái dịch. Thần hồn thay đổi, dương hàng tu vi cảnh giới cũng lại lần nữa tiến lên dai, tiến nhập chân nguyên cảnh trung kỳ, trở thành chân nguyên tứ trọng tu giả. Mà càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ, cũng là thần hồn hóa xương mụ là dịch. Võ giả thần hồn trạng thái cùng tu vi cảnh giới trực tiếp tương quan, dựa theo bình thường tiến giai mà nói, một dạng chỉ có võ giả tu vi đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích thần tuyển cảnh lúc, tu giả trong đầu thần hồn mới có thể bắt đầu chuyển hóa thành trạng thái dịch. Mà Dương Hàn hôm nay lại chỉ muốn chân nguyên tứ trọng cảnh giới, làm được điểm này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn tu vi đến chân nguyên cảnh đỉnh phong lúc, hắn thần hồn cũng sẽ càng cường đại hơn, đột phá thần tuyển, lại có thể so với hắn võ giả ung dung rất nhiều. Hô. Một lần nho nhỏ tu luyện, liền tiêu hao 10 ngày thời gian, xem ra theo tu vi tăng trưởng, mỗi một lần bế quan thời gian, đều có thể kéo dài không ít. Dương Hàn giãn ra thân thể, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn phía hồn kim lô, nhẹ tay nhẹ vung lên, tám chuôi được chữa trị hoàn hảo chân nguyên kiếm khí liền tự hồn kim lô trong bay ra. Có tam phần kim cương kiếm sau, cũng là có thể thay đổi ra một thanh hỏa hành kiếm khí. Dương Hàn nhìn về phía trước người tám chuôi chân nguyên kiếm khí, hắn nhẹ nhàng một phần. Trong một thanh trường kiếm màu đỏ liền tự trong bay đi, mà dư bảy thanh trường kiếm cũng là rơi vào hợn tiên hồ trong, rơi vào hợn tiên hồ kiểu diệu kiếm trận trong trận đài, cùng côn lô kiếm, tam phần kim cương kiếm cùng nhau, cấu thành tân kiểu diệu kiếm trận. Mã thiên hạ, chúng ta nên đi ra. Dương Hàn thân hình búng một cái, nhảy ra luyện khí đại điện, rơi vào tinh phủ trên bình đài, sau đó hướng về cách đó không xa tràn đầy sương mù ngự thú chỉ hô to một tiếng. Xích, đến. Ngự thú chỉ bên trong một đạo thủy hoa tiền bán mã thiên hạ to lớn thân thể vừa nhảy ra nhảy đến dương hàn trước người đi thôi chúng ta lại đi thạch lâm đợi hơn nửa tháng sau đó một mặt thám hiểm một mặt tìm kiếm thượng cổ nhân tộc hậu duệ manh mối dương hàn trên thân hoa quang lóe lên lạc vân môn trường bảo màu xanh liền bị hắn thu hồi cũng là đổi nhất kiện cùng hắc bảo lao giả giống nhau như lúc hắc bảo sau đó hắn tiếng nói vừa dứt đó là cùng mã thiên hạ cùng nhau rời khỏi tinh phủ một người một con ngựa thân hình tức khắc xuất hiện tại bí cảnh rừng hoang bên ngoài Xuíu xuíu. Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ tiến nhập bí cảnh, cũng không chần chờ nữa, tức khắc hóa thành hai đạo hồng quang, phóng lên cao, hướng về trong bãi đá bay đi. Khá lắm, Hắc Bảo lao giả thật đúng là lợi hại a, dĩ nhiên để cho hắn sinh sinh bị phá hủy một phần ba Thạch Lâm. Dương Hàn đi tới truyền thừa Thạch Lâm doanh giới, cũng là phát hiện nguyên bản cự thạch san sát, lúc này lại là bộ dáng đại biến, gần một phần ba diện tích bên trong Thạch Lâm, cơ hồ đều bị làm tổn thương, cao vút Thạch Lâm hoàn toàn biến mất biến thành đất ở trên từng tầng một tàn mát hòn đá. Mà ở mảnh này được tổn hại khu vực, càng là có nồng nặc hành hỏa nguyên khí khắp nơi bắt đầu khởi động, liền không khí đều biến phải vặn mèo. Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ hơi tới gần, đó là cảm thấy mình da rẻ đều bị nướng làm đau. Xích, thật là lợi hại hành hỏa khí tức. Mã Thiên Hạ đánh một cái to lớn núi văn nói, ngày ấy, ta ở phương xa chỉ thấy một đạo hỏa diễm trường đao phóng lên cao, còn tưởng rằng là ngươi làm ra cổ quái gì kỹ xảo, chỉ là không nghĩ tới này cũng 10 ngày đi qua. Nơi này hành hỏa nguyên khí vẫn không có tán đi. Hỏa diễm trường đao. Dương Hàn nghe vậy trong lòng hơi động, hắn nâng tay phải lên một đạo màu đỏ hỏa diễm đao mang cũng là tức khắc phóng lên cao. Xích, chính là như vậy, chính là loại khí tức này. Mã Thiên Hạ mã nhãn co rụt lại, cấp điểm đầu ngựa, nhưng chợt nó lại hơi chần chừ nói, bất quá người nọ đạo kia đao quyết dường như so người tinh diệu rất nhiều, ta từng nghe hắn nói qua, hình như là đại diễn xích Dương Trạm. Đại diễn xích Dương Trạm. Dương Hàn nghe vậy Cũng là bỗng nhiên cười nói, như vậy xem ra, ta còn thực sự là cùng lão nhân này hữu duyên, ta chỗ thi triển đạo này bà mang, cũng là nửa tháng này đến phát hiện duy nhất một bộ phận hoàn chỉnh huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ, tên là Tiểu Diễn xích Dương Trảm. Đại Diễn xích Dương Trảm, Tiểu Diễn xích Dương Trảm. Mã Thiên Hạ khẽ đọc vài câu, miệng người hở ra, cười nói, ha ha, thật là hữu duyên, thật là hữu duyên à. Mã Thiên Hạ, ngươi dám không dám vào đi. Dương Hàn cười cười, đột nhiên chỉ hướng phía trước nói Lại muốn giả dạng làm thượng cổ nhân tộc, sẽ sắp xếp không có chút nào chỗ sơ hở, ta muốn tiến nhập khu vực này, đi thật tốt cảm ngộ một cái này đại diễn xích dương chạm khí tức Làm sao không dám, tuy là nơi này nguyên khí bức người, vô cùng cực nóng, bất quá ta thế nhưng hành hòa yêu thú. Mã thiên hạ dương cao đầu ngựa. Vậy thì đi đi. Dương Hàn mỉm cười, hắn hít sâu một hơi, cước bộ đúng một cái, tức khắc nhảy vào được đại diễn xích dương chạm lưu lại nguyên khí bao phủ bên trong khu vực. Tuy là Dương Hàn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng mới vừa tiến vào trong, vẫn để cho hắn cảm thấy rất không dễ chịu, bạo ngược lửa nguyên chi khí ngăng dọc, nhiệt độ càng là cao dọa người. Đây chính là thần tuyền cảnh tu giả một kích, quả nhiên cường hãn. T E Z U I E N T E Dương Hàn trong lòng cảm thán, hắn dựa vào trùng quanh đại diễn xích dương trảm nguyên lực, đối lập bản thân hiện nay thực lực, cũng là phát hiện coi như mình vận dụng cựu nguyên quy nhất trận cùng cựu rượu kiếm trận cũng tuyệt đối không chặn được một kích này có lẽ tại chỗ cũng sẽ bị hóa thành bột phấn. Bất quá cái kia vô phong môn Chu Nho trên thân bảo bối tốt thật đúng là nhiều a. Nghĩ tới đây, Dương Hàn cũng là cảm thấy hơi nghĩ mà sợ, nếu như trước đây cái kia hung ác Chu Nho trước tiên liền tế xuất có khả năng cùng hắc bảo lão giả chống lại bảo bối, Dương Hàn chỉ sợ cũng đã sớm ngã xuống. Xem ra, lần kế gặp cái kia Chu Nho, nhất định phải trong nháy mắt chém giết, quyết không thể bởi hắn cơ hội xuất thủ. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn liền đem trong lòng tạp niệm tung tại đại diễn xích dương trạng nguyên lực phạm vi bao phủ bên trong tinh tế cảm ứng đại diễn xích dương trạng nguyên lực ba động rất nhanh trong đám chìm tiểu diễn xích dương trạng không biết qua bao lâu dương hàn đột nhiên lòng có sở ngộ hắn trên tay phải tiểu diễn xích dương trạng đột nhiên hiện ra tuy là vẫn là hắn trước đây không lâu ngưng tụ tiểu diễn xích dương trạng bấn ký bất quá lúc này sử dụng một cái chẳng những uy để thăng tam trọng đồng thời trong ẩn chứa viêm dương lực càng hơn Tiểu diễn xích dương chảm vừa ra, càng là cùng chung quanh đại diễn xích dương chảm hô ứng lẫn nhau lên, một ít ly khai tại phụ cận đại diễn xích dương chảm lưu lại nguyên lực càng là hướng về tiểu diễn xích dương chảm quán trú qua đây. Sau đó càng là ngưng tụ dung hợp tại tiểu diễn xích dương chảm ấn ký trong. Không sai, chính chỗ này loại khác biệt. Dương Hàn khỏe miệng mọc lên một tiếng tiêu ý, hai tay hắn pháp quyết đột nhiên liên tiếp biến hóa. Trung quanh mấy trăm dặm bên trong tàn dư đại diễn xích dương chạm nguyên lực cũng là trong nháy mắt hướng về trong tay hắn tiểu diễn xích dương chạm ấn ký dựa. Dần dần lấy dương hàn làm trung tâm, dĩ nhiên tạo thành một đạo xích dương chạm lưu lại nguyên lực vòng xoáy. Mà trong vòng xoáy tâm, càng là trong tay hắn ngưng tụ cái viên này tiểu diễn xích dương chạm. Dương hàn, ngươi lẽ nào tìm hiểu thấu đáo đại diễn xích dương chạm sao? Mã Thiên Hạ cảm thụ được trung quanh nguyên lực biến hóa, cũng là thất kinh. Hắc bảo lão giả châu thi triển đại diễn xích dương chạm có lẽ đã là địa giai vũ kỹ trung phẩm, nơi đó là tốt như vậy tìm hiểu. chương 405 thần tuyển kiếm phôi dương hàn lắc đầu, nhưng lập tức hắn lại chậm rãi cười nói, bất quá ta thật là cảm ngộ đến một ít đại diễn xích dương chạm pháp môn kỹ xảo, hiện tại tiểu diễn xích dương chạm ấn ký có lẽ đã phát một ít bản chất biến hóa. biến hóa mã thiên hạ hỏi, nếu là ta đánh giá không sai, hiện tại này cái tiểu diễn xích dương chạm đẳng cấp có lẽ đã rất tiếp cận địa giai vũ kỹ. Dương Hàn vung hai tay lên, nguyên lực trong cơ thể phun ra, trong tay hắn tiểu diễn xích dương trạm càng là tuôn ra tầng tầng quan mang, trong chớp mắt một cổ cường đại hấp lực đem chung quanh sở hữu đại diễn xích dương trạm nguyên lực hút vào. Viêm dương trạm, kích. Dương Hàn thấy chung quanh mấy trăm dặm bên trong lưu lại viêm dương nguyên lực toàn bộ được tiểu diễn xích dương trạm thu nhận, hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay viêm dương trạm ấn ký trong nháy mắt hóa thành một đạo ba mươi trượng khổng lồ cực nóng đà mang. Bá! Thình thịch thình thịch. Theo Dương Hàn nhẹ nhàng nhất chỉ, Viêm Dương chạm trong nháy mắt bắn ra, thật lớn đao mang oanh kích trên mặt đất, càng là buộc phát ra mãnh liệt nguyên lực ba động. Trong chớp mắt, tại Dương Hàn trước người, đó là tạo thành một đạo rộng vài dặm, dài mấy mười dặm thật lớn khe, trên mặt đất thạch trụ vỡ vụn cũng đều bị tạc lên. Xích, thật là ba đạo đao mang, Dương Hàn giáo cho ta, ta muốn hảo. Mã Thiên Hạ một đôi mã nhãn trưởng lưu viền, trong mắt càng là toát ra một chút nồng nhiệt chi quang, nó là yêu thú hệ hỏa, này Viêm Dương chạm chính thích hợp nó. Bản thân cảm nộ đi đi. Dương Hàn mỉm cười, nó hai tay lại lần nữa biến hóa, một cổ trí thuần viêm Dương lực chậm rãi tụ hợp, lại lần nữa tạo thành một cái viêm Dương chạm ấn ký, sau đó Dương Hàn nhẹ nhàng bắn ra, liền đem này ấn ký đánh vào Mã Thiên Hạ trên chán, dĩ nhiên tạo thành một đạo nho nhỏ hỏa văn ấn ký. Sích, cũng là ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Mã Thiên Hạ hiếp đôi mắt một cái, rất là mừng dỡ, nó vội vã không nhịn nổi nằm ở dưới, tức khắc bắt đầu tìm hiểu đến. Gì, không đúng. Dương Hàn xem Mã Thiên Hạ ít có nghiêm túc, cũng là cười một tiếng, hắn vừa định nhún người nhảy lên, đi phụ cận hắn hoàn hảo chuyển thừa trên trụ đá phá giải nhiều hơn thượng cổ điện tịch, lại đột nhiên cảm thụ được một loại kỳ dị khí tức. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một loại như có như không kiếm khí? Dương Hàn chân mày cau lại, ở giữa trán tinh hồn mắt, càng là trở nên hiện lên, một đạo thần quang năm màu tự tinh hồn mắt trong bắn ra, nhìn quét chung quanh trăm dặm chi địa. Khi hắn tinh hồn mắt nhìn quét sớm đông nam một cước la lóc, một đạo mánh liệt kiếm quang càng là tại dương hàn trong đầu đột nhiên chiếu dọi ra kiếm quang tận trời hướng tinh phá đấu tại đó dương hàn thân hình một cái nhanh chóng nhảy ra hơn 10 dặm rơi vào một chỗ được tạp nham hòn đá tích tụ mà thành núi nhỏ trước tinh ma lừa chảo dương hàn thân thể rung một cái chín đạo trường dài 30 mét thật lớn tinh quang nóng luốt hướng về mặt đất hung hăng đảo qua nặng mấy triệu cân hòn đá toàn bộ được hắn đẩy ra lộ ra một cây bị đánh đoạn nửa đoạn thấp bé thạch trụ thạch trụ trên Một thanh giống như dòng chảy một dạng ba động trong suốt kiếm thể, đống chốc xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Thanh kiếm này thể, dài một trượng, toàn thân trong suốt trong suốt, tại thương khung bi cảnh không trung tia sáng chiếu xuống, tản ra trăm nghìn sắc quánh quang. Bất quá cùng hắn kiếm khí bất đồng là, thanh kiếm này khí dường như vẫn chưa thành hình, chỉ là một bán thành phẩm, sở dĩ vẫn chưa có mãnh liệt kiếm khí tỏa ra, những thứ này cũng là vì cái gì, Dương Hàn tiến nhập nơi này hồi lâu, cũng kém một điểm bỏ qua nguyên nhân. Đây là kiếm phôi. Một thanh không có chủ thể kiếm phôi. Dương Hàn một bước cắp đến chuôi này, như thủy ngân ba động kiếm thể trước, đưa ra cầm hướng thanh kiếm này thể, tuy là nhìn qua, thanh kiếm này thể liền như là nước chảy ba động, nhưng khi Dương Hàn tay cầm ở phía trên, cũng là có khả năng cảm thụ được thanh kiếm này thể cứng rắn cùng phong phú. Lấy Dương Hàn hôm nay cơ hồ sánh ngang chân nguyên thất trọng tướng cấp anh linh võ giả lực lượng, dĩ nhiên cũng rất khó đem thanh kiếm này thể một tay rút ra. Khá lắm, ta khả năng gặp thứ tốt. Dương Hàn trong mắt vẻ mừng rỡ nhanh chóng. Hắn đưa hai tay ra nắm chặt kiếm thể dùng sức rút ra một cái, chỉ nghe xẹt một tiếng, chôi này dòng chạy trường kiếm đó là tự trong trụ đá rút ra. Thình thịch thình thịch. Dương Hàn càng là có chút cầm cầm không được thanh trường kiếm này, thân hình dĩ nhiên về phía sau liền lùi lại ba bước, mới gian nan đỉnh chỉ ở thân hình. Như vậy trọng lượng, mạnh như vậy độ, thanh kiếm này thể, phải làm là một thanh thần tuyển kiếm khí tài liệu, chỉ được đúc thành một nửa, khuyết thiếu chủ thể, vì vậy không có linh tính tỏa ra. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng nếu là ta có một cái thần tuyển cảnh pháp khí, là có thể đem thanh kiếm này che đùn vũ khí lại lần nữa luyện, đánh vào pháp trận, trở thành chân chính thần tuyển pháp khí. bất quá nhưng bây giờ thì không cách nào thực hiện. Dương Hàn nhìn trong tay thanh kiếm này thể, mừng rỡ trong, không khỏi có chút tiếc nuối. hắn hồn kim luôn là chân nguyên hạ phẩm lô đỉnh, tối đa chỉ có thể luyện hóa ra chân nguyên trung phẩm pháp khí. tại tinh phủ tiên hỏa gia chỉ ở dưới, cũng chỉ có thể luyện ra chân nguyên thượng phẩm pháp khí. nhưng nếu là muốn luyện ra thần tuyển pháp khí sao, cũng là quyết không không thể đúng. Ta côn nô kiếm là viễn cổ kiếm tộc thái khôn nhất tộc thần kiếm mảnh vụn luyện hóa ra. bản thân đó là có một chút linh tính cùng ý chí. đồng thời nó có thể hấp thu tam nhãn quỷ tộc huyết nục tinh túy mà tấn thăng. cùng bình thường kiếm khí dứt khoát bất động. không biết có thể hay không thu nhận dung hợp chuôi này nữa thành thần tuyển kiếm phôi. đột nhiên dương hàn trong lòng linh quang lóe lên, chỉ thấy trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình tức khắc tiến nhập tinh phủ tiểu châu trong. sau đó càng là thẳng đến luyện khí đại điện. côn nô kiếm, thần tuyển kiếm thôi. Dương Hàn hét lớn một tiếng, đồng xuất tê xuất màu đen côn Ngô kiếm cùng thần tuyển kiếm phôi, vù vù, màu đen côn Ngô kiếm vừa ra, tức khắc hóa thành một đạo ánh sáng màu đen ở giữa không trung xoay quanh, sau đó tựa hồ là cảm ứng được thần tuyển kiếm phôi khí tức, côn Ngô kiếm ở giữa không trung hơi dừng lại một chút, sau đó dĩ nhiên phạch một cái, bắn về phía bập bềnh ở giữa không trung thần tuyển kiếm phôi, một đạo đen kịt nhưng tràn ngập mới vừa liệt chi khí hoa quang lớn nhanh chóng, côn Ngô kiếm tức khắc bắn vào thần tuyển kiếm phôi trong, cùng dung hợp. Ta phỏng đoán quả nhiên không sai. Bất quá nếu muốn phải côn ngô kiếm cùng thần tuyển kiếm phôi hoàn mỹ dung hợp, không biết cần cần thời gian bao lâu. Ta tại bí cảnh phải đối mặt thượng cổ nhân tộc cùng không biết nguy hiểm, cũng là không thể luôn luôn chờ đợi. Dương Hàn vung tay lên, cuốn lên côn ngô kiếm, đem đưa một đạo luyện khí trong trận pháp. Dương Hàn trong tay pháp quyết nặn ra, bắn về phía pháp trận. Tức khắc có một đạo tinh phủ tiên hỏa tự trong trận pháp thoát ra, đem côn ngô kiếm trong bọc. Hiện tại chỉ có thể hiện lặng chờ đợi côn ngô kiếm tấn cấp chỉ là không biết làm côn Ngô kiếm dung hợp thần tuyển kiếm vôi sau đẳng cấp có khả năng đến trình độ gì chỉ là côn Ngô kiếm tạm thời thiếu vị cửu rượu kiếm trận uy lực ngược lại là phải hạ xuống không ít cũng may ta còn có một thanh đồ dự bị chân nguyên kiếm khí còn có thể chống đỡ cửu rượu kiếm trận tiếp tục sử dụng Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tự côn Ngô kiếm trong rời khỏi trở lại chuyển thừa trong bãi đá di mã Thiên Hạ tiến bộ không chậm a dường như đã đối tiểu diễn xích Dương Trạm có cảm giác nộ Dương Hàn thân hình vừa rơi vào truyền thừa Thạch Lâm, liền thấy nằm trên mặt đất Mã Thiên Hạ trước chán, hai đạo màu đỏ hỏa diễm hoa văn hiện lên. Trưng 406, Thượng Cổ Nhân Tộc hắc Hỏa Hậu Duệ. Lúc này, huyền Phù tại Mã Thiên Hạ trước chán hai đạo màu đỏ hỏa diễm hoa văn, trong một cái rất hoàn chỉnh, toàn thân tỏa ra một loại tràn ngập cực kỳ nguy hiểm cùng khí tức kinh khủng. Đây chính là Dương Hàn đánh vào đến Mã Thiên Hạ cái chán bên trong hỏa diễm văn ký, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì rất đạm không rõ. Vẹn vẹn có một chút tiểu diễn xích dương chạm ấn ký đường nét, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh, bất quá theo thời gian trôi qua, một viên không trọn vẹn tiểu diễn xích dương chạm cũng là đang thông thả trường sinh một chút biến hóa. Đạo kia hành hỏa công kích lại xuất hiện. Ừ, 10 ngày trước, chính là loại khí tức này đem chuyển thừa thạch lâm tam phần có một diện tích, toàn bộ làm tổn thương, chúng ta đi nhìn một chút, đến là ai làm. Cẩn thận một chút, 10 ngày lúc trước đạo huy lực công kích quá lớn, ta cảm giác, coi như là chân nguyên đỉnh phong tu giả cũng rất khó làm được a đoán chừng là một ít phụ lục pháp khí lại nói chúng ta nhất định đúng là ai làm cũng sẽ không chủ động sinh sự cùng ra bí cảnh bẩm báo tông môn phải đó ngay nửa nén hương trước dương hàn thu thập trung quanh đại diễn xích dương chạm lưu lại nguyên lực phát ra lên vào sau tiểu diễn xích dương chạm lúc tại chuyện thừa thạch lâm tiểm tu mấy trăm tên thất môn tứ viện đệ tử đều bị cái này thành thế kinh động mặc dù phần lớn thất môn tứ viện đệ tử đối với lần này đều là cảm thấy hết sức tò mò thậm chí là tức giận Nhưng nhiếp lấy đại diễn xích dương chạm như thế, tuyệt đại bộ phân thất môn tứ viện đệ tử đều không có dung khí tới trước, chỉ có hơn 10 người tu vi đạt đến chân nguyên cảnh, hoặc người người mang pháp khí ngưng khí cảnh đại viên mãn đệ tử hướng về dương hàn cùng mã thiên hạ sở tại địa phương mà tới. Di, người này trang phục thật kỳ quái, hắn là kia môn viện đệ tử. Các ngươi xem, bên cạnh hắn con yêu thú kia đại mã, nó trước chán đốn ký, tỏa ra khí tức, không phải là vài ngày trước đạo kia hỏa diễm công kích khí tức sao? Mà khi này hơn 10 người thất môn tứ viện đệ tử lúc chạy đến, đúng dịp thấy Dương Hàn đứng ở Mã Thiên Hạ bên cạnh, quan sát Mã Thiên Hạ cảm ngộ tiểu diễn xích Dương Trạm cảnh tượng. "Gì? Có hắn lịch lẫm đệ tử, xem ra là ta vừa mới một kích, hấp dẫn bọn họ chú ý." Dương Hàn lúc này cũng là phát hiện hơn 10 người chạy tới thất môn tứ viện đệ tử, hắn vừa định mở miệng cùng giờ L5 vừa ba bọn chúng chào hỏi, tiêu trừ hiểu lầm, nhưng này hơn 10 người thất môn tứ viện đệ tử, cũng là đầu tiên hướng hắn hét lớn. "Ngươi là kia môn đệ tử?" thật là to gan tử, dĩ nhiên dám ở chỗ này xuất thủ, hủy hoại truyện thừa Thạch Lâm. Đá này Lâm là chúng ta Yến Quốc Thất môn tứ viện cùng sở hữu tài phú, truyền thừa vô thượng đều trong, ngươi cũng dám đem Thạch Lâm làm tổn thương, ngươi cũng đã biết, ngươi phạm bao lớn hành vi phạm tội sao?" Hơn 10 người Thất môn tứ viện đệ tử, đồng thời hét lớn, trợn mắt nhìn về phía Dương Hàn, lúc này Dương Hàn bởi vì người mang nhất nguyên thân thể, khí tức tại trong lúc lơ đảng nội liễm, nhìn qua chỉ có phổ thông chân nguyên nhất trọng tướng cấp anh linh thực lực võ giả đây cũng là này hơn 10 người thất môn tứ viện đệ tử có dũng khí hướng hắn hét lớn nguyên nhân dương hàn ánh mắt hơi đảo qua này hơn 10 người thất môn tứ viện đệ tử đó là nhìn ra bọn họ phân biệt thuộc về hiến quốc trong bảy tông ba cái tông môn theo thứ tự là linh nhất môn như trần môn nhạc sơn môn chư vị dương hàn nhìn thấy những đệ tử này căm tức hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá hắn ngược lại cũng có thể lý giải những đệ tử này tâm tình dù sao chỗ này thạch lâm là trong thời kỳ thượng cổ liền truyền xuống tới rất chân quý, nếu như hắn gặp tình huống như vậy, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có chút nổi giận. vì vậy đối diện với mấy cái này đệ tử quan lớn, dương hàn cũng không có tức giận, hắn vừa định giải thích, nhưng đột nhiên chân mày cau lại, ánh mắt tức khắc chuyển hướng sau lưng, trong ánh mắt trải qua một chút không hiểu tinh mang, hừ, khỏi cần giải thích, ra bí tịch, chúng ta sẽ bẩm báo tông môn, bất kể là ngươi cái kia tông môn đệ tử đều khó chạy trốn nghiêm khắc trừng phạt. hơn mười người thất môn tứ viện đệ tử thấy dương hàn muốn nói lại thôi đều cho là hắn trò dạng, càng là liên tục cười lạnh. Rõ là chơi cười, chúng ta thượng cổ tộc đồ đạc, lúc nào trở thành các ngươi huyền hoàng đại thế giới? Nghĩ ra bí cảnh, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có cơ hội sao? Nhưng vào lúc này, sau lưng Dương Hàn, ba đạo lộng lấy hồng quang ở chân trời đột nhiên chạy xuống, rơi trên mặt đất hiện hiện ra ba tên mặc kỳ dị trường bảo trưởng thanh niên, bọn họ vừa hạ xuống địa, liền có ba cổ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt thiên địa biến sắc, nguyên lực kích lan lựa quanh thượng cổ tộc. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cả kinh, từ lúc này ba cái thân ảnh xuất hiện trước, Dương Hàn liền cảm thấy một chút nguyên lực ba động dị dạng. Thấy ba người xuất hiện, Dương Hàn cũng là trước tiên lặng yên tìm kiếm, chỉ thấy ba người này mặc trường bào màu nâu, khoan y tay áo, theo gió phiêu lãng, bối tóc càng là thật cao buộc lên, tràn ngập thượng cổ làng gió. Hát hỏa nhất tộc quả nhiên là chúng ta thượng cổ trong tộc, chủ chiến nhất, phái nhất, cấp tiến nhất tộc a, này truyền thừa lâm, chúng ta cũng sớm muốn bị phá hủy chỉ là ngại vì chủ hòa nhất phái kiên trì, không dám vọng động. Ba tên thượng cổ trong tộc, một gã đứng phía trước nhất chàng thanh niên nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt có chứa một chút thân cận cùng vẻ kính nghệ, chỉ nghe hắn thẳng nhiên nói, vẫn là vị này tiểu tộc đệ có quyết đoán a, bất quá chúng ta các tộc trong lúc đó đi đi lại lại không nhiều, không biết vị này tiểu tộc đệ xưng hô như thế nào a. Vị này tộc đệ, ngươi linh thú huyết mạch phi phàm, dĩ nhiên là vương thú, quả thật ước giao a. Một gã khác thượng cổ tộc nhân nhìn về phía đang ở luyện hóa tiểu diễn xích dương chảm mã thiên hạ, trong mắt mang vẻ khâm phục ý hỏi, ngươi đây là đang dạy nó tiểu diễn xích dương chảm sao? Tộc huynh nói giỡn. Dương hàn mặc một thân trường bào màu đen, lại cùng linh nhất môn, như trần môn, nhạc sơn môn tam môn đệ tử đối mặt, càng là quan sát mã thiên hạ tu luyện tiểu diễn xích dương chảm, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện này và tên thượng cổ tộc tại trước tiên, cho là hắn là thượng cổ nhất tộc trong hắc hỏa tộc nhân. Đối với lần này Dương Hàn tự nhiên là cầu không được, hai tay hắn thở dài đạo, này thần Tông Mã, đúng là mấy ngày trước vừa mới thu phục vương thú, không biết mấy vị tộc huynh sưng hô như thế nào. Chúng ta đến từ Vĩnh Sơn nhất tộc, tại Hạ Vĩnh Huyền Tử, tại Hạ Vĩnh Hòa Tử, Vĩnh Thành Tử, ba tên thượng cổ tộc vọng hướng Dương Hàn, mặt mang tiêu ý đạo. Bọn họ đang nói bậy nói bạ nói cái gì đó. Hừ, ta xem bọn họ đều là một cái môn phái, muốn làm tiểu tử này che giấu chứng cứ phạm tội. Chúng ta đi trước, ba người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, ta đều nhìn không ra sâu cạn. Mà Dương Hàn cùng Vĩnh Sơn nhất tộc ba tên thượng cổ tộc nhân hậu duệ đối diện, hơn 10 người xuất từ linh nhất môn, như Trần môn, Nhạc Sơn môn Tam môn đệ tử, tại nhìn thấy ba tên Vĩnh Sơn tộc nhân đột nhiên xuất hiện cũng là cả kinh. Cùng Dương Hàn nhất nguyên thân thể tự động che lấp khí tức bất động, này vài tên Vĩnh Sơn tộc nhân tản ra khí thế cường đại, để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Tuy là bọn họ nghe không rõ Dương Hàn cùng Vĩnh Sơn nhất tộc đối thoại, Càng là không biết trước mắt ba người là này bí cảnh trong ẩn giấu thượng cổ nhất tộc, nhưng trong lòng một chút cơ cảnh, vẫn để cho bọn họ cảm thấy một chút ẩn nút nguy cơ, muốn nên rời đi trước. Trường 407, Trần Nguyên Chiến Giáp. Đi trước. Vĩnh Sơn nhất tộc Vĩnh Huyền Tử nghe được linh nhất môn, như Trần Môn, Nhạc Sơn môn tam môn đệ tử nói nhỏ, trên mặt càng là toát ra một loại khinh thường, chỉ nghe hắn khẽ cười nói, ngươi lẽ nào vừa mới không có nghe được ta nói sao? Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn chúng ta chém giết hay sao? Một gã như trần môn đệ tử cười lạnh nói, tuy là ba người các ngươi tuy là tu vi cao thâm, nhưng muốn chiến thắng chúng ta, cũng là si tâm vọng tưởng, Không sai, các ngươi nhiều nhất liền bốn người, nhưng chúng ta thế nhưng có mười mấy người nhiều, trên thân pháp khí, lại càng không thiếu. Một gã nhạc sơn môn đệ tử cười lớn một tiếng, trong tay hắn hoa quang lóe lên, một vòng gu lan kim luân đó là trở nên hiện lên. Hừ, rõ là tự đại, tiến nhập thương không bí cảnh tròng, đều là thất môn tứ viện tinh nhuệ đệ tử, có một cái hội đơn giản. Hơn 10 người linh nhất môn, như Trần môn, Nhạc Sơn môn đệ tử đồng thời nguyên khí, kinh khí vận chuyển, vút vút, cơ hồ mỗi người đều tế xuất bản thân chân nguyên pháp khí, chậm thi nhất kiện, nhiều lại có 3 cái. Trong trước mắt, chuyện thừa thạch lâm trên đất trống, hoa quang lộng lẫy, lượn quanh rực rỡ. Ha ha ha, vô chi huyền hoàng nhân tộc, tự đại là các ngươi, văn minh thời thượng, cổ lộng lẫy rạng rỡ, không biết có bao nhiêu thiếu võ đạo văn minh sinh ra, coi như này thường khung bí cảnh bên trong tài liệu chủng loại không nhiều. Nhưng chúng ta luyện chế pháp khí, có thế nào lại là các ngươi có thể so sánh?" Vĩnh Huyền tử cười nhạt. "Còn tưởng rằng là hàng tốt gì, bất quá là một ít chân nguyên hạ phẩm pháp khí." Buồn cười. Vĩnh Hỏa tử càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tính, chúng ta mau nhanh chém giết bọn họ, đoạt trên người bọn họ lệnh bài, lần này chủ chiến các tộc, mỗi cái phái ra ba tên trẻ tuổi mạnh nhất người tham gia phản sát hoạt động, nhất định sẽ có chủ cùng nhất phái ngăn trở, chậm thì sinh biến." Vĩnh Thành tử cười lạnh nói, Cái gì chủ chiến, chủ hòa, có ý gì? Thượng cổ nhân tộc, huyền hoàng nhân tộc, hơn 10 người linh nhất môn, như Trần Môn, Nhạc Sơn môn đệ tử rất cảnh giới, nhưng ở nghe được Vĩnh Sơn nhất tộc ba người đối thoại, cũng là có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Yên tâm, sẽ làm các ngươi chết minh bạch. Vĩnh huyền tử cười lớn một tiếng, hắn thân thể rung một cái, trong chớp mắt hoa quang đại thịnh, đợi chói mắt hạ xuống, đã thấy đến tại Vĩnh Hòa tử trên thân đã xuất hiện một bộ rét lạnh chiến Chiến giáp hoa quang rạng rỡ, phong phú mà không mất linh hoạt, giáp trụ trên càng là toàn có khắc dườm già phù văn, mà trước ngực phía sau, cũng là có trời mênh mông núi lớn hoa văn, tràn ngập hoang man thượng cổ làn gió. Http, ngẳng tròn con. Cái gì? Dĩ nhiên là trọn vẹn chân nguyên chiến giáp. Dương Hàn khỏe mắt không khỏi đột nhiên rụt lại, huyền hoàng đại thế giới trong, chân nguyên pháp khí vô cùng chân quý, một dạng tu giả có thể có được nhất kiện đã là rất không dễ, hơn nữa nhiều lấy pháp khí công kích làm chủ. Cho dù có phòng ngự pháp khí, cũng nhiều lấy thuần, sơn loại pháp khí chiếm đa số. Vì vậy, rất ít có thể thấy được một bộ hoàn chỉnh chân nguyên chiến giáp, bởi vì luyện chế một bộ chiến giáp cần tài liệu cùng tiêu hao thời gian, đều là phổ thông pháp khí mấy lần, thậm chí thập bội. Đương nhiên uy lực cùng lực phòng ngự cũng sẽ càng cường đại hơn, dù sao một bộ chiến giáp thế nhưng do vài kiện chân nguyên pháp khí tổ hợp mà thành. Coi như là dương hàn, cũng gần là tại phá hải cự chu trong nhìn thấy lây trời thần giáp cùng với thống linh mấy vạn áo giáp trừ những thứ này ra, không còn có nhìn thấy bất luận cái gì, bất luận cái gì hoàn chỉnh chiến lấn giáp, mà trước mắt này vĩnh huyền tử trên thân cũng là y phục như vậy một bộ chân nguyên chiến lấn giáp, đồng thời đẳng cấp bất phàm, dĩ nhiên là một bộ chân nguyên trung phẩm pháp khí, mà vẹn vẹn chỉ là vĩnh hòa tử pháp khí một bộ phận. chỉ thấy ở trong tay trái, càng là nắm nhất kiện chân nguyên thượng phẩm cự thuận, trên tay phải còn lại là nắm một thanh thật lớn chiến truy, cũng là chân nguyên thượng phẩm pháp khí. đồng thời này vĩnh hòa tử trên tay cũng có một đôi bao cổ tay phẩm cấp cũng là không thấp huyền hoàng nhân tộc các ngươi cho rằng này thượng khung bí cảnh rõ là thuộc về các ngươi sao vĩnh hòa tử cười lạnh một tiếng trên người hắn hoa quang thoáng hiện cũng là xuất hiện một bộ cùng vĩnh huyền tử giống nhau như đúc chiến giáp binh khí chỉ nghe hắn nói các ngươi cho rằng này thượng khung bí cảnh trong thật sẽ không có nhân tộc sinh tồn sao chúng ta là thượng cổ nhân tộc hậu duệ chân chính thiên chi kiêu tử huyền hoàng đại thế giới chúa thể vĩnh thành tử cười nói thượng cổ nguyên khí bạo động Chúng ta cũng không có bị nguyên khí bạo động chỗ trôn vùi, chúng ta thế đại sinh sống ở nơi này, cũng không từng rời khỏi. Vĩnh thành tử hét lớn một tiếng, hắn chân nguyên chiến giáp phi thân, cả người tức khắc hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao, hướng về đối diện tam môn đệ tử phóng đi. Không có khả năng, thượng cổ nhân tộc làm sao sẽ có hậu duệ lưu lại. Thương khung bí cảnh luôn luôn có người, ta nói vì sao bao năm qua thất môn tứ viện lịch lãm, luôn sẽ có người nhiều như vậy ngã xuống, nguyên lai là như vậy. Nhanh, chúng ta chạy mau Đem tin tức tố cáo đồng môn. Hơn 10 người tam môn đệ tử trong mắt khiếp sợ, hoàn toàn không thể dùng lời nói để diễn tả. Bọn họ đối mặt như vậy kinh thiên bí ẩn, nơi đó còn có chống lại dũng khí, đều trong nháy mắt hướng về sau lưng phương hướng khác nhau vội vã đi. Đi! Không có khả năng! Ba tiên Vĩnh Sơn tộc nhân cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành nhất đạo hư ảnh, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt quá hơn 10 người tam môn đệ tử tưởng tượng ra, chính là Dương Hàn trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn Tuy là hắn có ý giải cứu này hơn 10 người tam môn đệ tử, nhưng biết lấy bản thân hiện nay thực lực, căn bản không phải những thứ này ba tên Vĩnh Sơn Tộc Nhân đối thủ. Bởi vì Dương Hàn có khả năng sâu sắc cảm giác được, này ba tên Vĩnh Sơn Tộc Nhân, chẳng những tu vi đều chân nguyên thất trọng trở lên, càng mấu chốt là, bọn họ đều là vương cấp anh linh võ giả, ba tên vương cấp anh linh võ giả. Dương Hàn coi như vận dụng kiểu nguyên quý nhất trận đồ kiểu rượu kiếm trận, tối đa cũng chỉ có thể chiến thắng một gã Vĩnh Sơn tộc nhân. Bí cảnh nhân tộc dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ sao? Dương Hàn khẽ lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy mình vô lực, quá khứ hắn coi như đối mặt so với hắn cảnh giới cao hơn rất nhiều chân nguyên cảnh tu giả, cũng có sức đánh một trận, nhưng hôm nay, giờ LG4AG42 cũng là chân chính nhận thấy được, thượng cổ nhân tộc hậu duệ cường đại, còn muốn biến phải càng mạnh A. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía phương xa, chỉ thấy ba tên vĩnh sơn tộc nhân thân ảnh, đang không ngừng thần tốc chấp động, từng đạo hoa quang tỏa ra. Từng tên một đến từ linh nhất môn, như Trần Môn, Nhạc Sơn Môn Đệ Tử, cũng là liên tiếp bị Vĩnh Sơn Tộc Nhân bắn rơi, nổ thành đầy trời mưa máu. Siêu. Ít đến nửa khắc thời gian, hơn 10 người tam môn tinh nhuệ đệ tử đó là bị Vĩnh Sơn Tộc Nhân toàn bộ chém giết, thân thể bọn họ búng một cái, tức khắc đi vào bèo. Trong đầu lĩnh Vĩnh Huyền Tử trong tay hoa quang lóe lên, liền có mấy đạo quang mang đòn nhỏ, bắn về phía Dương Hàn. Hắc hỏa tộc đệ, chúng ta nhanh tay một ít, giết thống khoái. Bất quá dù sao cũng là ngươi gặp mặt những thứ này huyền hoàng nhân tộc, này ba miếng lệnh bài, cùng này năm cái hạ phẩm pháp khí, sẽ đưa cùng tộc đệ, làm đền bù tổn thất. Vĩnh huyền tử cười ha ha một tiếng đạo. Vậy ta thì đa tả mấy vị tộc huynh. Dương Hàn không có bất kỳ do dự, tay hắn vung lên, ba miếng lệnh bài cùng năm cái pháp khí, liền bị hắn thu vào bên hông ẩn tiên hồ trong. Di, hắc hỏa tộc đệ dĩ nhiên có thần tuyển pháp khí. Vĩnh thành tử mắt sắc, hắn vừa nhìn thấy Dương Hàn bên hông ngẩn tiên hồ tức khắc thán phục một tiếng chương 408, trăm định thần tuyên pháp khí dương hàn nghe vậy cũng là hơi sừng sờ hắn lấy được cẩn tiên hồ thời gian đã lâu mặc dù biết này tiên hồ lô đẳng cấp phi phạm, nhưng lao thẳng đến nó làm chân nguyên cực phẩm pháp khí dù sao này cẩn tiên hồ đang công kích phương diện thần thông chỉ là cựu diệu kiếm trận chín chuôi chân nguyên hạ phẩm kiếm khí có khả năng xuất hiện uy lực cũng chỉ tương đương với chân nguyên hậu kỳ võ giả chiến lực về phần đang thay đổi càng cao đẳng cấp kiếm khí sau có thể hay không càng cường đại hơn, tăng phúc nhiều ít, Dương Hàn cũng là bởi vì vẫn không có lấy được đẳng cấp càng cao kiếm khí, sở dĩ không còn cách nào nghiệp chứng. Dù sao này ẩn tiên hồ là thời kỳ thượng cổ pháp khí, thủ pháp luyện chế cùng đương đại một trời một vực, nhận nhất định pháp khí đẳng cấp tiêu chuẩn cũng là hoàn toàn khác nhau. Bất quá ở đây ba tên Vĩnh Sơn tộc nhân cũng là thượng cổ nhân tộc hậu duệ, sở dĩ có khả năng một cái nhận ra Dương Hàn ẩn tiên hồ đẳng cấp. Xem ra tộc đệ tại Hắc Hỏa nhất tộc con em dòng chính trong, cũng là địa vị cực cao a vĩnh huyền tử tại nhìn thấy dương hàn bên hông ngẩn tiên hồ trong mắt cũng là trong lúc lơ đảng thoáng qua vẻ tham lam ta tu vi không cao trong tộc trưởng bối cũng là không quá yên tâm ta sở dĩ tạm thời ban thưởng bảo này đợi phản sát kết thúc ta còn muốn trả trong tộc dương hàn là bậc nào tâm tư cẩn thận người hắn một cái đó là nhìn ra vĩnh sơn nhất tộc ba người trong mắt không che giấu được tham lam lấy ba người trên thân pháp khí đẳng cấp tự nhiên trướng mắt chỉ có chân nguyên hạ phẩm vài món pháp khí Vì vậy lộ vẻ phải cực kỳ hào phóng, bất quá thần tuyển pháp khí là bậc nào vật chân quý, 30 cái chân nguyên thượng phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng không đổi được nhất kiện thần tuyển hạ phẩm pháp khí. Ha ha, Hắc Hỏa tộc đệ nói giỡn, đúng nửa tháng sau, chúng ta Vĩnh Sơn tộc, Thiện Thủy tộc, Cố Sơn tộc, Hoa mục tộc, Dữu Cương tộc cùng 10 cái bộ tộc, tổng cộng 30 người tướng, đem tại Vân Dương tộc bên ngoài tụ tập, chuẩn bị triển khai một lần giết chết hành động, Hắc Hỏa tộc đệ nhưng có hứng thú tham gia. Vĩnh huyền tử đem trong mắt mình vẻ tham lam nhanh chóng ẩn dấu, sau đó phong khinh vân đạm hướng Dương Hàn mời. Hành động như vậy ta tự nhiên muốn đi, huyền hoàng nhân tộc coi bọn ta như không, thật sự cho rằng là này bí cảnh chi chủ. Hừ, ta hận không thể đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Dương Hàn trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, ngoan lệ đạo. Ha ha, hắc hỏa nhất tộc quả nhiên là chúng ta chủ chiến nhất phái kiên cố nhất nhất định bộ tộc, rất tốt, đây là chúng ta một tháng sau tại vân dương tộc tụ tập chỗ, đến lúc đó. Chúng ta liền xin đợi tộc đệ. Vĩnh thành tử tay bắn ra, một đạo phù văn đó là bắn về phía Dương Hàn. Đa tạ mấy vị Vĩnh Sơn tộc huynh, một tháng sau, ta tất nhiên đúng hạn chạy tới. Dương Hàn tiếp nhận đạo đùa kia, hơi chắp tay cười nói. ha ha tốt tộc đệ là người thông khoái, chúng ta một tháng sau tái kiến. Vĩnh thành tử, Vĩnh huyền tử, Vĩnh hỏa tử ba người nhìn nhau, thân thể búng một cái, tức khắc hóa thành ba đạo hồng quang phóng lên cao. Ba người xông lên không trung luôn luôn đánh bay mấy trăm tr mới thân hình dừng lại, tốc độ dần dần chậm lại. rõ là đáng tiếc, chuyện thừa thạch lâm phụ cận nghe nói có một gã hắc hỏa tộc tiền bối đang bế quan ngủ say, nếu không phải sợ kinh động vị tiền bối kia, tiêu kiện thần tuyển pháp khí chúng ta tất nhiên có thể có được. vĩnh thành tử nguyên bản nhu hòa khuôn mặt hiện lên sắc ý, vậy cũng cũng chưa chắc, tuy là hắn nhìn qua tu vi không cao, bất quá hắc hỏa nhất tộc nếu dám để cho hắn đi ra, tiểu tử này trên thân cũng tất nhiên có chút bản lĩnh thật sự, không được khinh thường hắn. vĩnh hỏa tử chậm rãi lắc đầu. Không sai, Hắc hỏa nhất tộc tại chủ chiến 30 trong bộ tộc, thực lực cực kỳ cường hãn, phái ra đệ tử cũng sẽ không là hạng người vô năng, hơn nữa chúng ta còn không có gặp qua người này xuất thủ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vĩnh huyền tử cười lạnh một tiếng, bất quá chúng ta ba người coi trọng đồ đạc, cũng tuyệt đối không có bay đi đạo lý, chúng ta trước gâm thầm hướng hắn bộ tộc tìm hiểu một cái lần này Hắc hỏa nhất tộc phái ra vài tên đệ tử cạn kẽ, một tháng sau tại vân dương bộ tộc, Thái hảo hảo tìm cách. Vĩnh Sơn nhất tộc ba người đơn giản thương nghị, mà hậu thân hình lại lần nữa tăng nhanh, rất nhanh liền biến mất ở vân tế trong lúc đó. Xích xích, hù chết lao tử, này ba cái thượng của hậu duệ cũng quá lợi hại, đơn xuất ra một cái, đều so ngươi yếu không nhiều thiếu. Chuyện thưa Thạch Lâm Trung, đợi ba tên Vĩnh Sơn tộc nhân rời đi, một bên nằm xuống trên mặt đất, nhìn như nghiêm túc luyện hóa tiểu diễn xích dương trả ấn kỳ mã thiên hạ, cũng là xẻ một cái nhảy dựng lên. Chân nguyên thất trọng vương cấp, một thân chân nguyên thượng phẩm pháp khí, xác định khó có thể đối phó. Thượng cổ nhất tộc thực lực, so với ta đánh giá vẫn phải mạnh hơn một chút. Dương Hàn khẽ gật đầu, từ hắn tập võ tới nay, đối thủ anh linh đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là tướng cấp thượng phẩm anh linh, chân nguyên thất trọng tu vi võ giả, càng là không có. Bất quá đối với tay tuy mạnh, nhưng đối với ta mà nói, không hẳn không phải một cái cơ hội. Dương Hàn đống nhiên cười lạnh một tiếng, hắn thân thể dung một cái, phía sau vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh siêu một cái nhảy ra, thân đỉnh dung một cái, một cổ cường đại hấp lực tịch ra Hướng về cách đó không xa bị Vĩnh Sơn nhất tộc giết chết hơn 10 người tam môn đệ tử đi. Ngầm tràn con. Lúc này bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt, này hơn 10 người đệ tử trên thân hình, hơn 10 mai tỏa ra ánh ánh chi quang anh Linh cũng là tự thân thể bọn họ bên trong nổi lên, trừ 3 người anh Linh đẳng cấp là binh giai thượng phẩm bên ngoài, dư tam môn đệ tử nhưng đều là tướng cấp anh Lâm. Tiểu đỉnh hấp lực tịch quyển, liền đem những thứ này anh Linh toàn bộ hút vào trong đỉnh, thôn vệ luyện hóa. Không tệ, không tệ thật là một giật trở lạ cơ hội, những người này đều là vương cấp anh linh, trên thân pháp khí cũng là cực kỳ bất phàm. Hắc hắc, nếu là có thể toàn bộ lấy được, thực lực ngươi nhất định sẽ tăng vọt. Mã Thiên Hạ gật đầu, cười hắc hắc nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến nhập Thạch Lâm tu hành." Dương Hàn thân thể búng một cái, lại lần nữa hướng về chuyện thừa Thạch Lâm đi, kế tiếp thời gian nửa tháng, Dương Hàn nếu như trước đây một dạng mỗi ngày tại trong bãi đá mài phá giải mỗi một cái chiến trụ đá thượng cổ truyền thừa, theo thời gian đưa đẩy, Hắn võ đạo cảnh giới cùng hiểu biết cũng càng cao thâm hơn, mà huyền tiên hồ cũng ở đây mấy ngày, đem dương hàn vừa mới lấy được năm cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí luyện hóa ấn ký hoàn toàn kéo xuống trừ. Dương hàn sau khi luyện hóa cũng là đem này năm cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí cùng cửu nguyên quy nhất trận trận đổ tương liên. Lúc này cửu nguyên quy nhất trận cũng rốt cục góp đủ cửu nguyên pháp khí trong trừ trầm phụ sơn màu xanh bình nhỏ là chân nguyên trung phẩm pháp khí bên ngoài hốn kim lâu cùng khác năm cái dương hàn vừa mới lấy được pháp khí lại chỉ là chân nguyên hạ phẩm pháp khí, đẳng cấp hơi thấp. Bất quá bởi vì cựu nguyên pháp khí góp đủ, cửu diệu kiếm trận cùng cửu nguyên quy nhất trận đồ liên hợp sau, uy lực lại là để thăng không ít. Mà mã thiên hạ tại này thời gian nửa tháng bên trong, cũng là đem dương hàn cải tiến sau tiểu diễn xích dương trạng toàn bộ nắm giữ. Đồng thời tại dương hàn vì nó giảng giải một ít thượng cổ hành hỏa công pháp võ tuyệt tinh tú tuy sau, linh quang chớp động trong lúc đó, cũng tấn thăng nhất trọng tu vi, trở thành một đầu chân nguyên nhị trọng vương thú. Vù vù. Một ngày này, giữa lúc Dương Hàn tại truyền thừa Thạch Lâm một góc phá giải Thạch trụ truyền thừa là lúc, hắn náo hải thần đại trong, vạn vật khởi nguyên đỉnh, lại truyền tới một trận kỳ dị dị động. Chương 409, vương cấp thượng phẩm. Vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh phải tấn cấp. Dương Hàn cảm thụ được trong đầu vạn vật khởi nguyên đỉnh truyền đến dị động, trong lòng không khỏi đại hỉ, từ lần trước tấn cấp sau, đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng vạn vật khởi nguyên đỉnh nhưng vẫn không có lại lần nữa tấn thăng. Mã Thiên Hạ, theo ta hồi tinh phủ. Dương Hàn hét lớn một tiếng, hắn kéo Mã Thiên Hạ, thân thể búng một cái, hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi chuyện thừa thạch lâm, sau đó tại một chỗ hẻo lánh chi địa hạ xuống, trên người hai người hoa quang lóe lên, tức khắc tiến nhập tinh phủ trong. Dương Hàn, làm sao? Mã Thiên Hạ mặt mở mịt nói. Ta anh linh phải tấn cấp. Dương Hàn nhưng chỉ là vội vã tung một câu nói, đó là thả người nhảy đến tinh phủ chỗ sâu luyện đan trong đại điện ngồi xếp bằng. Bá! Dương Hàn vừa mới ngồi xuống. Sau lưng của hắn Thánh môn liền vội tốc độ mở, vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra. Rầm rầm rầm. Vạn vật khởi nguyên trong đỉnh nhỏ, hơn 10 đạo tướng cấp, binh giai anh linh hư ảnh tiểu cầu, đang ở thân đỉnh bên trong đau khổ giãy rựa, một đoàn màu đen đoàn xương mù đem chặt chẽ bao vây. Mà theo tiểu đỉnh rung động, màu đen đoàn xương mù đột nhiên buộc chặt, hơn 10 đạo tướng cấp, binh giai quang đoàn bên trong anh linh đều là gào thét một tiếng, xoay quanh ở tại bọn hắn quanh thân lưu quang hộ tráo cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Màu đen đoàn xương mù tức khắc đem này mười mấy con anh linh hoàn toàn thôn phệ. Bá. Sau đó từng đạo lộng lấy tinh lực quang trụ cũng là tự tinh phủ ở giữa long trụ ở trên bắn ra ngoài, đem dương hàn thân hình toàn bộ bao phủ vô hạn tinh huy lực lại lần nữa đối dương hàn thân thể tiến hành rèn luyện. Sau đó, không biết qua bao lâu, tại cuối cùng một đạo tinh lực quang trụ sắp kết thúc trong lúc tiểu đỉnh thân đỉnh nhàn nhạt chói mắt hiện lên, hơn trăm đạo lưu quang lượn quanh quang đoàn đột nhiên tự thân đỉnh trên vách đỉnh chậm rãi mọc lên phủ ở giữa không trung trong lúc này chẳng những có tướng cấp anh linh còn có rất nhiều binh giai anh linh, phàm giai anh linh đều là dương hàn tự lần trước vạn vật khởi nguyên đỉnh tấn cấp sau cắn nuốt mà khi lấy này hơn trăm đạo lưu quang hiện lên trong lúc vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng là bắt đầu xoay chậm chậm hơn trăm từng đạo lưu quang cũng là tùy theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh cơ hồ hóa thành từng đạo quang mạc bá một thời khắc xoay tròn cấp tốc hơn trăm đạo lưu quang đồng thời bắn vào tiểu đỉnh thân đỉnh vạn vật khởi nguyên đỉnh quang mang đại thịnh Ngồi ở tiểu đỉnh ở dưới Dương Hàn, cũng là cảm thấy trên thân rung lên, như là nhất tầng xiển xích bị mở ra một dạng một đạo tin tức từ nhỏ đỉnh truyền vào trong óc hán. Anh linh tên thật, vạn vật khởi nguyên đỉnh. Đẳng giai, vương cấp thượng phẩm, ấu thể. Thuộc tính, hỗn độn. thân thông, thôn vệ, chuyển hóa, nguy trang, vô hạn phát triển. Tiểu đỉnh thăng cấp, đề thăng tới vương cấp thượng phẩm. Dương Hàn cảm thụ được vạn vật khởi nguyên đỉnh truyền lại mà gợi thư tức, trên mặt cũng là có một tia vui mừng thoáng qua. Tiểu đỉnh lại lần nữa tấn cấp, lại một lần nữa chứng thực tiểu đỉnh vô hạn phát triển có khả năng. Xem ra tiểu đỉnh tấn thăng như vậy chậm, cùng ta thôn phệ anh Linh đẳng cấp quá thấp, có quan hệ rất lớn, tướng cấp anh Linh cùng vương cấp anh Linh trên lệnh thực sự quá lớn. Nếu như ta có thể thôn phệ giờ lũ 8DN9P mấy quả vương cấp anh Linh, tiểu đỉnh nhất định có thể đủ ở trong rất ngắn thời gian tấn thăng nữa. Dương Hàn mở hai mắt ra, thầm nghĩ trong lòng, trước đây tại huyền hoàng đại thế giới, vương cấp anh Linh cơ hồ khó có thể gặp. Dương Hàn tự học dùng võ đến, trừ bản thân, cũng vẻn vẹn nhìn thấy quốc hà hoa một gã vương cấp hạ phẩm anh Linh. Bất quá tại đây thương khung bí cảnh trong, thượng cổ nhân tộc dường như trong tay nắm giữ một ít có khả năng để thăng võ giả cảm ngộ anh Linh đẳng cấp bí pháp, hắn gặp được ba tên Vĩnh Sơn tộc nhân, nhưng đều là vương cấp anh Linh. Nếu những thứ này thượng cổ hậu duệ có tình ý muốn cùng huyền hoàng nhân tộc la địch, như vậy cũng cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, nửa tháng nửa chính là thượng cổ 10 tộc 30 tên trẻ tuổi tinh anh hội hợp, thương nghị phản sát thất môn tứ viện đệ tử là lúc, Dương Hàn thân là Lạc Vân môn đệ tử, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đơn giản thực hiện được. Tiểu đỉnh lại lần nữa tấn thăng, lại trải qua hơn 10 đạo tinh luân lực quan chú, thực lực ta lại có tăng lên mức nhỏ, tu vi cũng đã tiến nhập chân nguyên tứ trọng trung kỳ, cộng thêm cựu rượu kiếm trận cùng cựu nguyên quy nhất trận, đối phó một gã Vĩnh Sơn tộc nhân phải làm không là vấn đề, lần này đi vào, chỉ phải cẩn thận một chút. Có lẽ sẽ có một kia cơ hội trở mình. Dương Hàn đứng dậy, nắm tay thăng nhẹ. Dương Hàn, ngươi vạn vật khởi nguyên đỉnh thành công tấn thăng. Mã thiên hạ thấy luyện đan trong đại điện tinh lực quang trụ hoàn toàn tiêu tán, cũng là trước tiên xông vào. Ừ, hôm nay khoảng cách thượng cổ 10 tộc trẻ tuổi tộc nhân phản sát đại hội, còn có không tới thời gian nửa tháng, chúng ta cũng nên khởi hành. Dương Hàn gật gật đầu nói. Được, vậy chúng ta hiện tại đi liền. Mã thiên hạ thật lớn mã nhăn hiếp một cái, có chút không kịp kị Vậy thì đi đi. Dương Hàn mỉm cười, hắn cùng với Mã Thiên Hạ thân ảnh cũng là tự tinh phủ trong biến mất, lại tới đến bí cảnh trong rừng hoang, một người một con ngựa cũng không nói nhiều, thả người cùng nhau, cũng là hóa thành hai đạo hồng quang, hướng về vĩnh thành tử dành cho Dương Hàn phù văn ở trên ký hiệu chỗ cấp tốc đi. Hai người đem tối đi trước, không tới ba ngày thời gian, cũng đã là đuổi gần một nửa lộ trình. Ngày hôm đó buổi trưa, giữa lúc Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ chuẩn bị tìm một chỗ râm mát chỗ làm sơ lúc nghỉ ngơi Tại cách bọn họ cách đó không xa một tòa núi nhỏ sau, lại có mấy đạo kịch liệt nguyên lực giao kích sau kịch liệt ba động tầng ra. Có người ở giao thủ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương Hàn trong lòng hơi động, tức khắc buông tha nghỉ ngơi dự định, hôm nay bí cảnh trong, thượng cổ nhân tộc chủ chiến nhất phái 30 bộ tộc, đều phái ra bản thân tinh nhuệ đệ tử vây giết thất môn tứ viện đệ tử, Dương Hàn cũng đương nhiên sẽ không buông tha mỗi một lần khả năng tao ngộ thượng cổ nhân tộc cơ hội. Tại Tiên Tam trong này, Dương Hàn đã từng gặp mấy lần tranh đấu bất quá tại phát hiện đều là thất môn tứ viện giữa đệ tử đấu nhau sau dương hàn cũng không có xen vào việc của người khác trên tay vào giữa bọn họ tranh đấu xích dương hàn ta cảm giác lần này vẫn phải làm là thất môn tứ viện trong các đệ tử bộ phận tranh đấu những thượng cổ đó nhân tộc thực lực cường đại đối phó một ít vừa mới bước vào chân nguyên cảnh thất môn tứ viện đệ tử cơ hồ bắt vào tay không tốn sức chút nào trừ phi gặp giống như ngươi biến thái vang không căn bản sẽ không duy trì quá dài thời gian mã thiên hạ hơi suy tư cũng là phân tích nói, không thể không nói, ngươi mã đầu góc càng ngày càng tốt dùng. Dương Hàn xem Mã Thiên Hạ một cái, cười nói, bất quá lần này, ngươi có thể phải sai. Ngươi cảm thụ được thượng cổ nhân tộc nguyên lực khí tức. Mã Thiên Hạ mã nhãn sáng lên nói, "Ừ, bất quá có chút kỳ quái, núi nhỏ sau tỏa ra trong hơi thở, thật có chúng ta huyền hoàng thế giới nguyên khí khí tức cùng thượng cổ nhân tộc nguyên lực khí tức tại đối kháng." Bất quá Dương Hàn hơi chần chừ. Tuy nhiên làm sao? Mã Thiên Hạ truy vấn. Bất quá tại đây chút tạp nham nguyên lực đối kháng trong, ta cảm giác được có một đạo thượng cổ nhân tộc nguyên lực khí tức, dường như đang cùng hai đạo khác thượng cổ nhân tộc nguyên lực đối kháng, tựa hồ là tại bang trợ huyền hoàng thế giới đệ tử. Dương Hàn trầm ngâm nói, chương 410, Hàn Linh thiên tiêu. Xích, như thế rất kỳ quái. Mã thiên hạ ngạc nhiên nói, lẽ nào sẽ có thượng cổ nhân tộc hậu duệ tại bang trợ huyền hoàng thế giới nhân tộc. Chúng ta đi nhìn một chút cũng biết. Dương Hàn thấp giọng nói, hắn nắm lên mã thiên hạ Trên thân nguyên lực khí tức đột nhiên thu hồi trong cơ thể, mà phía sau lưng sau thanh dược lôi bằng vũ dục triển khai, hai cánh hơi chấn động, Lặng Yên không một tiếng động tự giữa không trung chạy xuống, hướng về bạo phát tranh đấu núi nhỏ đi. "Đủ, Nhược Băng, ngươi thật chẳng lẽ muốn bảo hộ những thứ này huyền hoàng nhân tộc sao?" Núi nhỏ sau, một mảnh trên cát vàng, hai gã mặc trường bào màu vàng đất, đối tóc thật cao đột lên, cầm trong tay lợi kiếm nam tử trẻ tuổi mặt mang tức giận, trong một gã lông mi dài nhỏ nam tử cầm kiếm ngang chỉ, lớn tiếng quát lớn: Nhược băng, các ngươi hàn linh nhất tộc mặc dù là chủ hòa nhất phái, nhưng chúng ta cũng không có làm trái hai phái ước định, chúng ta là cố sơn nhất tộc phái lịch lãm ba người một trong, ngươi chặn ngang một cước, có phải hay không hơi quá đáng. Cố phong, ngươi giết người khác ta mặc kệ, bất quá mấy người này, ngươi lại không thể giết. Hai gã thượng cổ nhân tộc cố sơn tộc tu giả đối diện, một gã mặc bạch sắc quần lụa mỏng thiếu nữ trẻ tuổi cầm trong tay một thanh xương lạnh loan đao, nàng tuổi không qua hai tám, dung mạo tú lệ, đôi mi thanh tú cong cong. Da thịt trắng nhoan trong suốt, toàn thân càng là tỏa ra một loại thanh xuân sức sống khí tức, cho người ta một loại tiểu mội nhà bên cảm giác. Bất quá lúc này, ở tên này nhìn như mềm yếu mà tú lệ trên người cô gái, tản ra khí thế, lại cũng là để cho người cảm thấy kinh hãi, dĩ nhiên là một gã chân nguyên thất trọng cường đại tu giả. Không giết bọn họ, điều này sao có thể? Cố sơn tộc cố phong tử mặc dù có chút không giải thích được, nhưng vẫn như cũ lạnh giọng quát lên, mặc kệ ngươi có lý do gì, bọn họ đã gặp chúng ta. Tự nhiên cũng liền biết được chúng ta thượng cổ nhân tộc bí mật. Nếu là không giết bọn hắn, một khi chúng ta bí mật bị huyền hoàng thế giới người biết được, cái này lỗi người gánh chịu nổi sao? Nhược băng tự nhiên sẽ hiểu trong lúc này lợi hại liên quan. Nếu bọn họ đã phát hiện chúng ta thượng cổ nhất tộc bí mật, tự nhiên cũng không có thể thả bọn họ hồi huyền hoàng đại thế giới. Nhược băng nhẹ nhàng gõ đầu đạo. Điểm này thỉnh hai vị cố sơn tộc yên tâm, ta sẽ phát ra tín hiệu, yêu trong tộc người đưa bọn họ tới vong huyền chi địa. Khắc bọn họ lệnh bài sau này cũng là vô dụng ta sẽ nhường bọn họ tháo xuống đưa cho hai vị. chuyện này, hai gã cố sơn tộc người lướt nhau, dường như có chút do dự, tuy là bọn họ ý định ban đầu muốn chạm sát trước mắt này vài tên huyền hoàng nhân tộc, bất quá trước mắt tên thiếu nữ này, nhưng lại để cho bọn họ có chút kiên kỵ. hai vị cố sơn tộc huynh nếu là thật là không cho phép, nhược băng cũng chỉ đành mạo phạm. lụa trắng thiếu nữ nhược băng gót sen chậm rãi tiến lên trước nửa bước, một cổ khí tức lạnh lùng, tức khắc bao phủ toàn trường. vậy được rồi. Xem ở Hàn Linh tộc tộc trường mặt mũi lần này chúng ta để lại quá bọn họ, bất quá mấy người này, nhược băng muội tử vẫn là phải cẩn thận nhìn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Một gã cố sơn tộc nam tử trầm giọng nói. Đây là tự nhiên, thỉnh hai vị yên tâm. Nhược băng gật đầu giờ L3T7ZFV đút, sau đó nàng mềm nhẹ xoay người, như nước như ảo ánh mắt nhìn phía phía sau nàng, bị kích thương trên mặt đất, khó có thể động đậy vài tên mặc lạc vân trường bảo màu xanh nam nữ nhẹ giọng nói, cốc tỷ Các ngươi đem chính mình lệnh bài lấy xuống đi. Các ngươi, các ngươi rõ là thượng cổ di tộc. Vài tên sắc mặt tái nhợt Lạc Vân đệ tử, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, trong một gã vóc người to lớn, lại đỉnh đầu không có một sợi tóc Lạc Vân nữ đệ tử, tại trong lộ vẻ phải có chút khác loại, bất quá tuy là nàng cũng là cảm thấy khó có thể tin, nhưng trên mặt lại vẫn có thể bảo trì một chút trấn nhất định. Không sai, chúng ta đúng là thượng cổ di tộc, mấy vạn năm trước nguyên khí bạo động, chúng ta tổ tiên vừa may ngay bí cảnh trong, vì vậy tránh thoát một kiếp. Nhược băng nhẹ giọng nói, ta lúc đầu cùng cốc tỷ tỷ gặp nhau, không có cho biết tỷ tỷ ta thân phận chân thật, cũng là trong tộc tộc quy, xin thỉnh cốc tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Nhược băng muội tử nói giỡn, nếu ta là ngươi, cũng sẽ một dạng làm như vậy. Tên kia to lớn nữ đệ tử suy nhược cười, đạo, bất quá, chúng ta mấy người này, quả thật cũng đã không thể rời khỏi thương khung bí cảnh sao. Ta có thể bảo trụ cốc tỷ tỷ cùng mấy vị tính mệnh, đã là tận lực, chúng ta sơn cốc các tộc đều có sâm nghiêm Tộc t một khi huyền hoàng thế giới người phát hiện chúng ta, trừ chết cũng chỉ có mãi mãi ở lại bí cảnh. Nhược băng ngày này nói, bất quá cốc tỷ tỷ yên tâm, tại bí cảnh trong có chuyên môn là huyền hoàng nhân tộc phân chia khu vực trong cư trụ rất nhiều quá khứ bao năm qua tiến nhập bí cảnh thám hiểm nhân tộc. Ai, được rồi. Được xưng là cốc tỷ tỷ to lớn lạc vân nữ đệ tử bất đắc dĩ cười, nàng mặc dù có lòng phản kháng, nhưng đã bản thân bị trọng thương. Đem các ngươi lệnh bài đều hái xuống đi. Lạc vân to lớn nữ đệ tử xoay người. Hướng chung quanh năm tên lạc vân đệ tử thấp giọng nói. Cốc sư tỷ chúng ta thật muốn lưu lại bí cảnh, cũng không còn cách nào ra ngoài sao. Năm tên lạc vân đệ tử đối mặt như vậy tình hình, tự nhiên có chút khó có thể nhận. Này chỉ sợ là chúng ta chọn lựa duy nhất. Cốc sư tỷ thở dài nói, tay nàng đưa về phía bên hông, tức khắc đem chính mình lệnh bài thao xuống, ném đi ra. Hắn năm tên lạc vân đệ tử thấy cốc sư tỷ động tác, cùng tình thế trước mắt, cũng là biết mình tuyệt đối không có hắn tuyển chọn cũng là mặt xám như cho tàn mỗi cái tháo xuống bản thân lệnh bài, cùng nhau ném cho tên kia tên gọi nhược băng nữ tử. đây là bọn hắn lệnh bài, hai vị cất xong. nhược băng đem sáu miếng lạc vân đệ tử lệnh bài nhẹ nhàng ném đi, tức khắc bay về phía hai gã cô sơn tộc nam tử trẻ tuổi. nhược băng nguội tử, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sáu người trốn. hai gã cô sơn tộc người tiếp nhận sáu miếng lệnh bài, cũng không nói thêm nữa, thân thể hai người búng một cái, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời trong lúc đó. xích dương hàn Ngươi vải tên lạc vân trong hàng đệ tử, có cốc hà hoa, chúng ta có cứu hay không? Mà lúc này ở cách nhược băng cùng cốc hà hoa đám người cách đó không xa núi nhỏ sau, dương hàn cùng mã thiên hạ chính lặng yên giấu ở núi nhỏ lớn đại nham thạch hậu bí mật quan sát bên trong sân tình cảnh. Tự nhiên muốn cứu, cốc hà hoa chẳng những là lạc vân xếp hạng thứ 10 chân nguyên đệ tử vương cấp anh linh, cùng ta liên quan cũng không tệ, tại địa thâm nguyên thí luyện là lúc cũng giúp ta một ít bận diệu. Nếu gặp mặt, tự nhiên không có đứng ngoài quan sát đạo lý. Dương Hàn gật gật đầu nói, tờ giờ ưu y e, ạ toài vậy chúng ta làm sao cứu, ta cuối cùng cảm giác phía trước cô nàng này, dường như so chúng ta mấy ngày hôm trước gặp mặt vĩnh sơn tộc cái kia vĩnh huyền tử vẫn lợi hại hơn một chút. Mã thiên hạ thấp giọng nói, cái này hàn linh tộc nữ tử có chút không đơn giản, đó là ta cũng có chút không mò ra nàng tàn kẽ. Dương Hàn trầm giọng nói, sở dĩ chúng ta trước không muốn vội vàng xuất thủ, cốc hà hoa sáu người bị trọng thương, các nàng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một đêm mới có thể khởi hành, chúng ta đi trước giải quyết hai gã Cố Sơn tộc người lại nói, "Xích, Dương Hàn, ngươi sẽ đối hai gã Cố Sơn tộc người động thủ." Mã Thiên Hạ cả kinh nói, "Chương 411, trí trạng Cố Sơn nhân tộc." Không sai, nếu như Cố Sơn tộc ba người đồng thời xuất động, ta tuyệt đối không phải đối thủ, bất quá nếu chỉ là hai người, ngược lại là có thể thử một lần, bọn họ tuy là cũng là chân nguyên thất trọng vương cấp anh linh võ giả, nhưng khí tức ở trên cũng là so vĩnh sơn nhất tộc ba người kia muốn yếu nhất trọng dương hàn trong mắt thoáng qua một chút ngoan lệ hắn nắm lên mã thiên hạ thân hình cũng là lặng yên hướng về sau lưng tối lui đang chậm rãi rời khỏi mười dặm sau mới vũ dực rung lên hướng về kia hai gã cố sơn tộc người phương hướng rời đi đuổi theo một người một con ngựa kéo dài phi hành một canh giờ tại vượt qua một mảnh đầm lầy chi địa lúc cũng là đột nhiên nghe được mấy đạo thê lương có tiếng kêu thảng thiết tại trong vang lên tại đó Này hai gã cô sơn tộc người động tác thật đúng là nhanh a, chưa tới một canh giờ, bọn họ liền xuất thủ lần nữa chém giết thất môn tứ viện đệ tử. Dương Hàn thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên người hắn nguyên lực chậm rãi phong thích, tức khắc cảm ứng được, ở mảnh này vang lên kêu thảm thiết trong ao đầm, chỗ tản ra nguyên lực khí tức, cùng vừa mới hai gã cô sơn tộc trên thân người khí tức gần như giống nhau. Siêu! Mà đúng lúc này, trong ao đầm, một đạo màu đỏ lưu quang cũng là đột nhiên mọc lên. Xa hơn siêu việt hơn xa phổ thông chân nguyên thất trọng võ giả tốc độ cấp tốc nhanh chóng, hướng về phía nam đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn phải sao? Sau đó một đạo ngoan lệ tiếng cũng là đột nhiên tại trong ao đầm vang lên, sau đó liền nhìn thấy một gã cô sơn tộc người thân ảnh tự trong ao đầm nhảy ra, hắn nhảy đến giữa không trung, nhìn đạo kia màu đỏ lưu quang thoát đi phương hướng lạnh lùng hừ một cái, trên thân hào quang màu vàng đất lóe lên, cũng là hóa thành một đạo lưu quang đi. Trời cũng giúp ta. Dương Hàn thấy thế, trong lòng vui vẻ, hắn nhìn phía phía trước cách đó không xa đầm lầy, thân thể búng một cái, tiểu diễn xích dương chạm hỏa nguyên khí tức tức khắc tàng ra, đem hắn thân thể bao vây. Sau đó dương hàn cũng là hóa thành nhất đạo hư ảnh, tự giữa không trung mà hẳn, rơi vào trong vùng đầm lầy. Hừ, huyền hoàng nhân tộc, một cái cũng không thể lưu, dựa vào cái gì các ngươi có khả năng tại huyền hoàng đại thế giới trong sinh tồn? Chúng ta thượng cổ di tộc nhưng phải tại đây chỗ trong lồng giam bị giam cầm phong ấn. Bao la trong ao đầm, ở nước tấm lánh. Hư mềm trên bùn đất, bị đánh thành vỡ vụn thi thể, khắp nơi tàn mát, căn bản là không có cách nhận, đến lại có bao nhiêu người bị cố sơn tộc võ giả chém giết. Một gã ở lại ao đầm ở trên cố sơn nam tử trẻ tuổi cầm kiếm mà đứng, thân thể hắn cao ngất, trường bào vô phong tự lên, chậm rãi phiêu đắng, có chứa vài phần tiêu sái phiêu giật cảm giác, bất quá lúc này hắn thần tình trên mặt cũng là tối tâm cực kỳ, trong ánh mắt còn có nói không nên lời cứu hận Ai? mà coi như tên này Cố Sơn Tộc người muốn đem trên mặt đất vài tên thất môn tứ viện đệ tử trên thân lệnh bài gỡ xuống là lúc hắn đột nhiên cảm thấy có một đạo tràn ngập cực nóng hành hỏa thuộc tính nguyên lực đang hướng về hắn nơi này mà tới tên này Cố Sơn Tộc nam tử chân mày cau lại vốn người nhìn lại trường kiếm trong tay cũng là vận sức chờ phát động Cố Sơn Tộc huynh bình tĩnh chờ nóng trong bầu trời một đạo hành hỏa nguyên lực tự chân trời hạ xuống đáp xuống ở mức âm lãnh trong ao đầm màu đỏ viêm dương dê tám phục lực lan ra tức khắc đem trong vòng phương viên mười mấy dầm âm lãnh chi khí toàn bộ trục xuất ánh lửa tan hết một gã mặc màu đen hỏa văn trường bảo nam tử trẻ tuổi cùng một thất toàn thân tỏa ra cực nóng hỏa diễm hùng tráng đại mã xuất hiện tại cố sơn tộc trong mắt người ngươi tới tự hắc hỏa nhất tộc cố sơn tộc nam tử vừa thấy dương hàn cùng mã thiên hạ trong mắt cảnh giới cũng là thoáng giảm nhẹ vài phần không sai chính là tại hạ hắc hỏa nhất tộc phái tới tham gia phản sát thí luyện đệ tử dương hàn hai tay thở dài khẽ mỉm cười nói vừa mới thấy nơi này hành thổ chi khí tăng vọt nhất đoán thì biết rõ là cố sơn nhất tộc lại lần nữa chém giết hạ người xấu vì vậy đánh xuống thân hình vừa thấy nguyên lai là hắc hỏa nhất tộc tộc đệ hận nộ hận nộ cố sơn tộc nam tử nghe vậy trên dưới quan sát dương hàn cũng không có nhìn ra một chút kẽ hở cũng là chậm rãi thu hồi nguyên khí trong cơ thể cười nhạt một tiếng tại vân dương tộc cử hành giết chết hành động đã tổ chức sắp đến ta nghe vĩnh sơn tộc vĩnh huyền tử tộc huynh nói qua cố sơn nhất tộc cũng phải tham gia Không biết tộc huynh khi nào đi vào, nếu là không ngại tại hạ nhiều chuyện, có thể hay không cùng nhau đi tới a? Dương Hàn dâm trận tại chỗ chậm rãi hướng về cố sơn tộc nam tử đi tới, mặt mang tiêu ý đạo. Hát hỏa nhất tộc từ trước đến nay tự mình hành sự, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên cũng phải tham gia chúng ta mười diệt tộc giết chết đi. Cố sơn tộc nam tử chân mày cau lại, cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua là ta một người tham gia, hắn hai gã tộc huynh, cũng là không có ý tứ này. Dương Hàn lắc lắc đầu nói. Ta từng nỗ lực khuyên bảo hai người bọn họ, bất quá cũng là đồ lao vô công a. Ha ha, cái cũng khó trách, hắc hỏa nhất tộc tại ta bí cảnh chủ chiến 30 trong bộ tộc, thực lực cường hãn, có thể xếp vào ba vị trí đầu, trong tộc nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là thực lực cường đại người, luôn luôn ưa thích độc lai độc vãng. Cố sơn tộc nam tử cười nói, bất quá tộc đệ cũng là có chút bất đồng a, không biết là hắc hỏa nhất tộc, vị tiền bối kia tiền bối hậu duệ Tại hạ suất tử. Dương Hàn đi tới Cố Sơn tộc nam tử trước người ba thước chi địa dừng bước, hai tay hắn lại lần nữa thở dài, cơ thể hơi nghiêng về trước. Nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, nhu hòa trên khuôn mặt cũng là đột nhiên mọc lên một đạo lạnh lùng sắc khí, bên hông ngẩn tiên hồ trong, chín đạo cựu sắc hồng quang tức khắc tăng vọt, hướng về trước người Cố Sơn tộc nam tử, cuốn tới. Cựu rượu kiếm trận. Dương Hàn hét lớn một tiếng, kiếm khí ngang dọc, chín chuôi chân nguyên kiếm khí trong chớp mắt ra hết, sắc bén vô cùng kiếm quang tức khắc đem Cố Sơn tộc nam tử hoàn toàn bao phủ ngươi muốn làm gì?" Cố Sơn tộc nam tử biến sắc, sắc mặt đại kinh, hai tay hắn pháp quyết buộc lên một cổ bảng bạc hành thổ nguyên lực tức khắc từ hắn trong thân thể bộc phát ra, mà ở trên thân hình còn có hào quang màu vàng đất lập lòe, nhất kiện phong phú thượng cổ giáp trụ tức khắc hiện lên, hướng hắn thân thể dựa. "Muật thượng cổ di tộc." Nhưng Dương Hàn xuất thủ là lúc, khoảng cách Cố Sơn tộc nam tử quá gần, hắn xuất thủ lại là mau lẹ vô cùng, ở đó bộ thượng cổ giáp trụ sắp đeo vào Cố Sơn tộc nam tử trên thân trong lúc, Xông lên phía trước nhất, Tam phần kim cương kiếm đã một kiếm đâm ra, đem Cố Sơn tộc nam tử lồng ngực chắt đấu. Thuần túy hỏa hành chi lực, bí mật mang theo sắc bén kim diễu chi khí, tại Cố Sơn tộc nam tử trong cơ thể đột nhiên phóng thích, chỉ ở trong nháy mắt liền đem hắn nội tạng toàn bộ vặn nát. A! Cố Sơn tộc nam tử thê lương kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược, nội thể nguyên khí ở trong chớp mắt bị đảo loạn, mà ở quanh thân vừa mới bị hắn tê xuất thượng cổ giáp trụ cùng với trong tay kiếm khí, đều mất đi sự khống chế, rớt xuống đất. Vì sao, vì sao giết ta? Cố sơn tộc nam tử khỏe miệng tiên huyết phun trào, tiếng như tơ nhện. Bởi vì ngươi là thượng cổ di tộc, mà ta cũng là huyền hoàng nhân tộc. Dương Hàn thu hồi cựu diệu kiếm trận, ánh mắt như nước, không có chút rung động nào đạo. Huyền hoàng nhân tộc. Không, không có khả năng, ngươi rõ ràng là cố sơn tộc nam tử nghe vậy, trong mắt còn lại là tràn ngập không thể tin vẻ. Trên người ta khí tức sao? Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thân thể rung một cái. Tiểu diễn xích dương trảm nguyên lực khí tức tức khắc tiêu tán, ngược lại thay thế cũng là một cổ cùng Cố Sơn tộc nam tử trên thân khí tức giống nhau đến mấy phần nguyên lực lưu động. Chương 412: Di họa hắc hỏa. Không, không, thượng cổ di tộc bí mật không thể được tiết. Cố Sơn tộc nam tử hai mắt trợn tròn, như là thấy cái gì vạn phần hoảng sợ cảnh tượng, hắn giơ cánh tay lên vừa mới phải nói cái gì đó, nhưng lập tức cũng là trong hơi thở đoạn, cánh tay cùng thân thể cũng không đủ sức thủy rơi trên mặt đất. Muốn phản công Huyền Hoàng đại thế giới, Rõ là si tâm vọng tưởng. Dương Hàn lạnh lùng nhìn xuống đất ở trên sinh cơ đoạn tuyệt Cố Sơn tộc nam tử, hừ lạnh một tiếng, tay hắn vung lên, một cổ nguyên lực cuốn tới, tức khắc đem Cố Sơn tộc nam tử trên thân túi chứa vật cùng pháp khí, giáp trụ, thu sạch lên. Sau đó Dương Hàn lại sẽ bị Cố Sơn tộc nam tử chém giết vài tên thất môn tứ viện đệ tử trên thân pháp khí, túi chứa vật cũng là cùng nhau thu hồi. Bá. Mà đúng lúc này, chết đi Cố Sơn tộc nam tử trên thân hình, một đạo thánh môn mở. Bốn màu lưu quang lượn quanh trong, một cái từ từ mọc lên thổ hoàng sắc tấm thuẫn, xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Vương cấp anh Linh, vương cấp hạ phẩm anh Linh. Dương Hàn trong mắt quang mang chấp cướp, hiện ra vẻ vui sướng, sau lưng của hắn thánh môn mở, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh tức khắc nhảy ra, cái liền đem này cái vương cấp anh Linh hậu thổ linh vương thuẫn thôn phệ vào đỉnh. Đây là Dương Hàn từ được đến vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh sau, thôn phệ quả thứ nhất vương cấp anh Linh đó là vạn dê tám tờ tờ L6 hủy vật khởi nguyên đỉnh tại thôn vệ này cái vương cấp sau, cũng là khẽ chấn động, tản mát ra một loại thỏa mãn cùng vui sướng. Nơi đó còn có mấy viên tướng cấp anh linh, cũng cùng nhau chiếm đoạt đi. Dương Hàn trong lòng ý niệm chấp động, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh tức khắc ngảy ra, đem hắn mấy viên thất môn tứ viện đệ tử trên thân, vẫn không tới kịp tiêu tán tướng cấp anh linh, cũng toàn bộ thôn vệ. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi dĩ nhiên chém giết ta cố sơn tộc người Giữa lúc Dương Hàn Vạn vật khởi nguyên đỉnh đem một quả cuối cùng tướng cấp anh linh thu hồi là lúc, sau lưng hắn gầm lên một tiếng tiếng, cũng là đột nhiên vang lên. Ánh sáng màu vàng đất hạ xuống, hiện hiện ra một gã khác Cố Sơn tộc trẻ tuổi võ giả thân ảnh, đúng là vừa mới đi vào truy sát chạy trốn thất môn tứ viện đệ tử tên kia Cố Sơn nhân tộc. Hắc Hỏa tộc nhân, ngươi tốt lớn mật, cũng dám chém giết ta Cố Sơn nhất tộc. Tên kia Cố Sơn tộc võ giả rơi xuống, vừa thấy trên mặt đất chết thảm đồng tộc, khuôn mặt xoát một cái trướng đỏ chói. Quanh người hắn hoa quang phóng hiện, thượng cổ giáp trụ tức khắc đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây, cùng Vĩnh Sơn nhất tộc một dạng cũng là một bộ hoàn chỉnh trung phẩm chân nguyên pháp khí. Đồng thời Cố Sơn tộc võ giả trong tay phải hoa quang thoáng hiện, một thanh tỏa ra thổ nguyên chi khí sắc bén kiếm khí bỗng chốc hiện lên, dĩ nhiên là một thanh chân nguyên thượng phẩm kiếm khí. Mà ở hắn trong tay trái cũng là một bả ngưng mà không tán cát đất, tỏa ra hỗn luẩn chi quang, thoạt nhìn cực kỳ phong phú, tuy là chỉ là một bả cát đất Nhưng hữu hình giống như núi cao một dạng khí tức tàng ra. Hừ, chém giết các ngươi Cố Sơn nhất tộc, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta Hắc Hỏa nhất tộc sau này tất nhiên là thống lĩnh chủ chiến nhất phái lãnh tụ, các ngươi Cố Sơn tiểu tộc chỉ gả cho chúng ta đánh một chút hành động. Dương Hàn bên hông ngẩn tiên hồ hơi rung động, hắn vừa định tế xuất cửu rượu kiếm trận, cùng tên này Cố Sơn tộc võ giả đại chiến, nhưng trong đầu cũng là linh quang lóe lên. Lấy Dương Hàn hiện nay thực lực, muốn chém giết trước mắt tên này Cố Sơn tộc người, tuy có thể Nhưng là phải bỏ ra một ít không nhỏ đại giới, chuyện này với hắn đêm nay giải cứu cốc hà hoa đám người rất có hại. Còn nếu là không giết tên này cố sơn tộc võ giả, lại đối tan giả, phân liệt thượng cổ di tộc chủ chiến nhất phái có tác dụng cực lớn. Lúc này tên này cố sơn tộc võ giả có lẽ đã sớm đem Dương Hàn làm hắc hỏa nhất tộc hậu duệ, mà đều là thượng cổ di tộc, tàn sát lẫn nhau, cũng là phạm đại kỵ, tên này cố sơn tộc võ giả nếu như bất tử tất nhiên sẽ đem chính mình chém giết cô sơn tộc võ giả một chuyện bẩm báo trong tộc trưởng lão dẫn tới cô sơn tộc cùng hắc hỏa nhất tộc cự thị nhất niệm đến đây dương hàn khoe miệng cũng là nổi lên một chút dảo hoạt tiểu ý hắn đệ xuống sắp phát động kiểu rượu kiếm trận trong tay tiểu diễn xích dương trạng nguyên lực cơn ký cũng là lặng yên phát động lên thật là to gan tử tuy là các ngươi hắc hỏa nhất tộc hành sự cao ngạo, từ trước đến nay không cùng chúng ta chủ chiến nhất phái phối hợp cao cao tại thượng vốn lấy trước còn có thể tuân thủ di tộc lệnh cấm không nghĩ tới hiện tại liền lệnh cấm cũng không muốn tuân thủ sao? Cố sơn tộc võ giả trên mặt gần xanh lộ, hắn nghiến răng nghiến lợi, trên thân hành thổ nguyên lực đột nhiên thả ra, cước bộ vút qua, tức khắc hướng về dương hàn một kiếm chém tới. Cố sơn tuấn hoành, thiên sơn kiếm. Cố sơn tộc võ giả hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tức khắc kiếm ảnh trọng trọng. bất quá cùng hắn võ giả kiếm ý, kiếm ảnh bất động. cố sơn tộc võ giả vừa ra tay, từng đạo nguyên lực kiếm khí cũng là biến ảo thành từng ngọn hành thổ núi nhỏ, ngọn núi sắc bén dĩ nhiên cũng không yếu tại sắc bén kiếm khí. hơn nữa kiếm ảnh trọng trọng, trăm nghìn đạo núi nhỏ chồng vào nhau, dĩ nhiên tạo thành một tòa kéo hơi co lại núi cao. núi cao trên kiếm khí bao phủ, càng dày nặng thâm trầm. tiểu diễn xích dương chạm, mà dương hàn cũng là sớm có chuẩn bị, trong tay hắn tiểu diễn xích dương chạm ấn ký hoa quang tăng vọt, cực nóng thuần túy hành hỏa nguyên lực đột nhiên bạo phát, hướng về trước người bổ một cái. tiểu diễn xích dương chạm tức khắc nguyên hóa thành một đạo dài mấy chục thước thật lớn lưỡi dao, hướng về thiên sơn kiếm dây núi kiếm ảnh hung hăng bộ tới với tiểu diễn xích dương chạm cùng thiên sơn kiếm rễ núi kiếm ảnh chạm vào nhau tức khắc buộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động sắc bén vô cùng tiểu diễn xích dương chạm tại chạm kích thiên sơn kiếm rễ núi kiếm ảnh trên để cho rễ núi kiếm ảnh xuất hiện trận trận ba động hành thổ nguyên khí vang khắp nơi đi không khí cũng theo đó ngưng kết thình thịch nhưng sau một khắc tiểu diễn xích dương chạm cũng là theo tiếng mà đứt hóa thành mấy mảnh tàn nhận nguyên lực đi tứ tán dương hàn cùng cố sơn tộc võ giả đều là vương cấp anh linh, tuy là dương hàn ngưng tụ nhất nguyên thân thể, nguyên lực trình độ thâm hậu so cùng giai vương cấp anh linh võ giả cường đại hơn gần gấp 2, nhưng dù sao chỉ là chân nguyên tứ trọng cảnh giới, mà cố sơn tộc võ giả cũng là một gã hàng thật giá thật chân nguyên thất trọng vương cấp võ giả, đồng thời còn có hành thổ chân nguyên thượng phẩm kiếm khí cùng một bà tỏa ra nồng nặc hành thổ chi khí hoàng ba, tại pháp khí tăng phúc ở dưới, thiên sơn kiếm uy lực càng là tăng nhiều. Vì vậy dương hàn chỉ dựa vào thân thể nguyên lực kích phát ra tiểu diễn xích dương chạm. Tuy là đẳng cấp tiếp cận địa giai hạ phẩm vũ kỹ, nhưng vẫn như cũ khó có thể chống lại thiên sơn kiếm vi lực. Hắc hỏa tiểu tử, ngươi cũng dám như vậy coi nhẹ ta, liền pháp khí cũng bất động dùng. Nhưng mà cố sơn tộc võ giả một kiếm phá đi dương hàn tiểu diễn xích dương chạm, nếu không không thích, ngược lại càng thêm tức giận. Không có lý do gì khác, cũng là hắn không thấy dương hàn tế xuất bản thân hắc hỏa nhất tộc pháp khí. Thượng cổ nhất tộc càng thêm chú trọng pháp khí cùng bản thân nguyên lực, vũ kỹ phối hợp. Mỗi một bộ tộc đều có thích hợp bản thân nguyên quyết vũ ký độc môn pháp khí, hai người phối hợp lẫn nhau, mới có thể bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lược. Vì vậy cố sơn tộc võ giả nhìn thấy Dương Hàn liền pháp khí đều khinh thường vận dụng, tự nhiên càng thêm tức giận. Hừ, hôm nay tiểu gia ta còn có việc, cũng không chơi với ngươi, ngày khác ta sẽ tự mình ở trên cố sơn tộc, để cho ngươi cho ta bồi tội. Nhưng mà đáp lại cố sơn tộc võ giả, cũng là Dương Hàn tràn ngập xem thường tiếng cười. Chương 413, Xúc tích thâm hậu. Cuốn cuộn nguyên khí sau, Dương Hàn phía sau rác bằng vũ vực rung lên, hắn cuốn lên mã thiên hạ, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, mấy cái nhanh chóng liền biến mất ở chân trời danh giới. "Tiểu tử, nếu ngươi có gan thì đừng chạy." Cố Sơn tộc võ giả Thiên Sơn kiếm tiếp tục lao ra, nhưng nhào một cái không. Dương Hàn phía sau thanh vực lôi bằng vũ vực, cùng ngẩn tiên hồ một dạng, đều là tại phá hải tông cự Chu thanh đồng trong hòm máu mở, đẳng cấp phi phàm. Mặc dù không giỏi về tấn công kích, lại lấy phi độn tăng trưởng, cũng là nhất kiện thần tuyển cấp bậc pháp khí. Tại Dương Hàn Nguyên huyết tẩm bổ ở dưới, càng là có tăng lên mức nhỏ, hắn vô cánh bay, coi như chân nguyên đỉnh phong võ giả cũng rất khó đuổi theo. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, các ngươi hất hỏa nhất tộc cũng dám như vậy coi nhẹ ta Cố Sơn nhất tộc, ta sẽ lập tức bẩm báo trong tộc. Ngày đó tất nhiên muốn lên môn muốn một ý kiến. Cố Sơn tộc võ giả tay cầm trường kiếm, nắm tay thét dài, hắn mặc dù có lòng đuổi bắt Dương Hành, nhưng biết lấy bản thân tốc độ tuyệt đối khó có thể đuổi theo. Ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận hận ý, lạnh lùng liếc Dương Hàn biến mất phương hướng một cái, trong tay nguyên lực cuốn một cái, sẽ bị Dương Hàn chém giết tộc nhân thi thể bao vây, sau đó thả người nhảy một cái hướng về một hướng khác bay đi. Tinh Phủ Tiểu Châu, hiện thân. Sau nửa canh giờ, thương khung bí cảnh nơi nào đó, Dương Hàn cùng mã thiên hạ thân ảnh tự giữa không trung hạ xuống, trước ngực hắn hoa quang lóe lên, Tinh Phủ Tiểu Châu tức khắc nổi bắn ra một đạo hoa quang đem hắn cùng mã thiên hạ hấp thu vào Tinh Phủ Trong. Xích Dương Hàn. Chúng ta không đi cứu cốc hà hoa sao? Mã thiên hạ thấy Dương Hàn thoát khỏi cố sơn tộc người truy kích, vốn cho là hắn sẽ trực tiếp đi tới ngọn núi nhỏ kia, giải cứu cốc hà hoa, nhưng không có nghĩ đến Dương Hàn sẽ dẫn nó lại lần nữa tiến nhập tính phủ. Đương nhiên muốn đi cứu, bất quá trước lúc này, ta muốn trước đem tên kia cố sơn tộc pháp khí giáp trụ toàn bộ luyện hóa, nếu không cùng cái kia hàn Lĩnh tộc nhược băng quyết đấu, trong lòng ta sát thực không có. Dương Hàn cười khổ nói, chưa đi đến vào thương khung bí cảnh trước, ta còn cảm giác mình pháp khí không tệ, nhưng hiện tại cùng những thượng cổ đó di tộc tinh nhuệ võ giả so sánh, thậm chí là cùng cái kia vô phong môn chu nho so sánh, đều kém không chỉ một điểm nửa điểm. Xích, sí, vậy cũng được, ngươi mặc dù có cựu rượu kiếm trận, nhưng pháp khí quá mức đơn độc, hơn nữa đẳng cấp cũng là không cao, một đống hạ phẩm chân nguyên pháp khí chống lại phổ thông thất môn tứ viện đệ tử hoàn hảo, nếu thật là gặp thượng cổ di tộc, thật đúng là không đáng chú ý. Mã Thiên Hạ gật đầu, nếu như chỉ dựa vào chiến lực cá nhân Dương Hàn cũng không yếu tại những thượng cổ đó di tộc chân nguyên thất trọng võ giả, bất quá khi thượng cổ di tộc tế xuất cùng bản thân công pháp, vũ ký cực kỳ xứng đôi chọn bộ pháp khí lúc, lại quả thật có chút khó có thể ứng đối. Không biết những thứ này thượng cổ di tộc trong túi càn khôn, sẽ có bảo bối gì? Dương Hàn cùng mã thiên hạ ngồi ở tinh phủ trên bình đài, trong tay hắn hoa quang lóe lên, từ cái này tên cô sơn tộc võ giả trên thân được đến túi chữ vật, giáp trụ, trường kiếm cùng pháp khí đều trôi lơ lửng ở trước người hắn ta xem trước một chút bộ này giáp trụ pháp khí cùng hành thổ trường kiếm dương hàn vung tay lên cố sơn tộc trung phẩm pháp khí giáp trụ đó là rơi ở trong tay hắn bởi đã bị huyền tiên hồ xóa đi cố sơn tộc võ giả luyện hóa ấn ký dương hàn pháp quyết véo nhẹ đánh ra từng đạo pháp ấn mấy hơi thở qua đi liền đem bộ này giáp trụ hoàn toàn luyện hóa một loại huyết nhục tương liên cảm giác tức khắc tự dương hàn tâm mọc lên trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bộ này cố sơn tộc giáp trụ tức khắc bám vào hắn trên thân hình đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây Dương Hàn trở nên đứng dậy, nguyễn nhiên đã qua theo một gã tuấn giật thiếu niên thay đổi thành một gã đến từ thượng dê tám chún mệt cổ thời đại cường hãn chiến lĩnh phong phú giáp trụ gia thân cũng không có để cho Dương Hàn cảm thấy thân hình đã bị một chút hạn chế ngược lại cảm giác mình hành động càng thêm linh mẫn mau lẹ giáp trụ trên toàn có khắc một tòa đồ sộ sâu sắc thật lớn ngọn núi trên ngọn núi một đầu không biết tên thượng cổ cự thú thật lớn đầu người phụ phục tại đỉnh núi hai mắt hiếp lại nhìn như ngủ say nhưng khiến người ta không dám kinh động, phảng phất đầu này cử thú bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh, thôn phệ vạn vật. này giáp trụ tạo nghệ xác định phi phạm, tuy là chỉ là chân nguyên trung phẩm, nhưng so với huyền hoàng thế giới một ít chân nguyên thượng phẩm phòng cụ, cũng là không sai biệt nhiều. hơn nữa trong ẩn chứa nặng hơn phát trận, chẳng những có thể phóng thích hành thổ hộ cháo, vẫn có thể thu nhận hành thổ lực, tăng cường võ giả công kích tăng phúc. dương hàn cảm thụ được trên thân giáp trụ uy năng, trong lòng càng là đại hỉ, tay hắn vung lên. Cố sơn tộc võ giả thượng phẩm chân nguyên kiếm khí cùng một tiểu đem hoàng ba cũng là rơi vào trong tay hắn, được hắn luyện hóa. Thanh trường kiếm này cùng hoàng ba đều là thượng phẩm pháp khí, trong trường kiếm vô cùng sắc bén, trên thân kiếm toàn khắc nặng hơn ngọn núi, có nhiều loại kiếm khí hành thổ thần thông, liền cứ gọi nó ngàn phong kiếm đi. Mà đem hoàng ba càng là cực kỳ lợi hại, phải làm là một ngọn núi luyện hóa mà thành, ẩn chứa nồng nặc thổ nguyên lực, có thể rất lớn tăng nhiều bước hành thổ võ giả lực công kích, lại thêm cũng hóa thành cự sơn, phá áp vạn vật con có cái này tiểu vòng tay cùng nhẫn, cũng là chân nguyên trung phẩm hành thổ pháp khí, thượng cổ di tộc xúc tích thực sự thâm hậu a, nếu như sở hữu chân nguyên cảnh võ giả đều có như vậy trọn vẹn pháp khí trong người, phản công huyền hoàng đại thế giới, thật đúng là có lấy vài phần khả năng. Dương Hàn lại lần nữa đem Cố Sơn tộc võ giả nhất kiện pháp vòng tay cùng nhẫn luyện hóa, trong lòng hơi thán phục. Xích, thật không lạ bọn họ có khả năng chém giết chúng ta Huyền Hoàng Thất môn tứ viện đệ tử như là cỏ rác. Mã Thiên Hạ nghe được Dương Hàn lời nói, cũng là có chút không cam lòng thầm than một tiếng, nhưng nó sau đó cũng là ánh mắt sáng lên nói, bất quá ngươi lấy được những pháp khí này, nếu như đưa chúng nó thế cho Cửu Nguyên Quy nhất trận tương liền những chân nguyên đó hạ phẩm pháp khí, Cửu Diệu kiếm trận uy lực chẳng phải là càng mạnh. Ngầm chuẩn con. Tự nhiên sẽ càng mạnh, bất quá ta thấy phải tên này Cố Sơn tộc võ giả túi trữ vật, e rằng còn có thể cho chúng ta không ít kinh hỉ. Dương Hàn nắm Cố Sơn tộc võ giả túi trữ vật, trong tay hoa quang lóe lên trong túi cản khôn vật phẩm cũng là trong khoảnh khắc được hắn toàn bộ đổ ra bá túi chứa vật đổ nghiêng dương hàn cùng mã thiên hạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trong tầm mắt dĩ nhiên toàn bộ tràn đầy vẩn vẩn hoa quang quang mang trói mắt liền tinh phủ đều tựa hồ được theo ánh sáng ngời vài phần mẹ nó nhiều pháp khí như vậy mã thiên hạ đưa dài mã đầu lưỡi hai mắt trừng lưu viên chỉ thấy tại một người một con ngựa phía trước trong suốt nguyên thạch cùng lộng lấy các loại quý hiếm tài liệu luyện khí cùng với tỏa ra mùi thuốc nồng nặc linh thực Linh dược cơ hồ xếp thành một tòa núi nhỏ. Mà một kẻ làm người cảm thấy kích động, cũng là này tọa dùng nguyên thạch, khoáng thạch, linh thực linh dược tích tụ mà thành trên núi nhỏ, đang có 20 cái tỏa ra hối hối trì quang quang đoàn chậm rãi bờ bền từng cái quang đoàn đều là nhất kiện chân nguyên pháp khí. Xem ra cái này Cố Sơn tộc võ giả, không ít chém giết thất môn tứ viện đệ tử a. Dương Hàn vung tay lên, 20 cái tỏa ra hối hối trì quang đóng đoàn đó là được hắn nguyên lực thổi sang trước người. Chương 414, thực lực đại tăng. Dương Hàn từng cái quan sát những pháp khí này, cũng là phát hiện trong tuyệt đại bộ phân đều là chân nguyên hạ phẩm pháp khí, chỉ có 3 cái pháp khí đẳng cấp là chân nguyên trung phẩm pháp khí, cũng là 2 thanh chân nguyên kiếm khí, cùng với nhất kiện xích đỉnh nhỏ màu đỏ. Lại có một chiếc đỉnh loại pháp khí. Dương Hàn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đỉnh loại pháp khí khó có thể gặp, Dương Hàn đến nay cũng chỉ có một cái chân nguyên hạ phẩm hồn kim lô. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ ở Cố Sơn tộc võ giả trong túi càn khôn, phát hiện chiếc đỉnh này khí hơn nữa còn là nhất kiện chân nguyên trung phẩm đỉnh khí. Ha ha, không tệ, không tệ, ta tinh phủ vừa mới tấn thăng nhất giai, luyện khí đại điện cùng luyện đan đại điện có 9 tòa pháp triển, cộng cần 18 cái lô đỉnh loại pháp khí mới có thể phát huy tinh phủ lớn nhất công hiệu, nhiều nhất kiện pháp khí, ta hiện sau luyện đan, luyện khí cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Dương Hàn cầm lấy tiểu đỉnh tinh tế quan sát, chỉ thấy đỉnh kia khí ngoại hình tứ phương, toàn thân đỏ thẫm, thô ráp, phảng phất giống như chu sa, nhưng ở tiểu đỉnh thân đỉnh ở trên cũng là toàn có khắc mấy trăm đạo dường ra hành hỏa phù văn đỏ thâm tiểu đỉnh bốn chân ở trên ngõ cái toàn có khắc một toàn thân hỏa diễm lượn quanh loài chim vị này phương đỉnh ta liền gọi nó hỏa cầm đỉnh đi dương hàn để xuống tiểu đỉnh lại lần nữa đem hai thanh chân nguyên trung phẩm kiếm khí đặt ở trong tay hai tay hắn pháp quyết bước lên không chút nào do dự liền đem này hai thanh kiếm khí thần tốc luyện hóa sau đó cùng chôi này chân nguyên thượng phẩm thiên sơn kiếm cùng nhau đưa vào gần tiên hồ trong cửu diệu kiếm trận trận trên đá thay thế nguyên bản ba thanh hạ phẩm kiếm khí mã thiên hạ này ba cái pháp khí tuy là chỉ là chân nguyên hạ phẩm pháp khí nhưng đều là hành hỏa pháp khí ngươi luyện hóa đi sau đó dương hàn vung tay lên còn lại 17 cái trong pháp khí lại có tán đoàn tỏa ra hỏa nguyên thuộc tính pháp khí bay đến mã thiên hạ trước người cũng là một cái hỏa châu nhất kiện ngọc đội cùng với một cây toàn thân liệt diễm lượn quanh cương trâm Xích, không tệ không tệ mặc dù chỉ là chân nguyên hạ phẩm nhưng dầu gì cũng là pháp khí ta liền thích hợp dùng một chút đi. Mã Thiên Hạ vui dạo rực tiếp nhận ba cái pháp khí, thu sạch vào đến nó trên cổ hệ này túi trữ vật ở trên, sau đó từng cái luyện hóa hấp thu. Dương Hàn cũng sẽ vừa mới lấy được chân nguyên thượng phẩm hoàng ba pháp khí, chân nguyên trung phẩm Cố Sơn võ giả thủ trạng, nhẫn, Hỏa Cầm đỉnh, Cố Sơn giáp trụ liên tiếp đến cửu nguyên quý nhất trận trong. Lúc này hắn cửu nguyên quý nhất trận trong, lại không chân nguyên hạ phẩm pháp khí, chín cái pháp khí chia ra làm thần truyền pháp khí ổn tiên hồ, chân nguyên thượng phẩm pháp khí hoàng ba. Chân nguyên trung phẩm, cố sơn tộc thủ chặt, nhẫn, hỏa cầm đỉnh, cố sơn giáp trụ, trầm phụ sơn, màu xanh bình nhỏ, khôi lối pháp khí trở. Mà cựu diệu kiếm trận trong cũng là có một thanh chân nguyên đỉnh cấp tam phần kim cương kiếm, chân nguyên thượng phẩm thiên sơn kiếm, hai thanh chân nguyên trung phẩm kiếm khí, năm cái chân nguyên hạ phẩm kiếm khí. Cựu nguyên quy nhất trận cùng cựu diệu kiếm trận tổ hợp, uy lực càng là tiến thêm một bước tăng thêm. Lúc này Dương Hằng nếu như toàn lực phát động này hai kiện tổ hợp pháp khí, chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả đều có thể tức khắc bại lui mà chạy. Cộng thêm ngũ thái nhàn đưa ta tam nguyên pháp trạng, ta hiện tại bỏ không pháp khí cũng đã đạt đến 24 cái. Dương Hàn đem cựu rượu kiếm trận, cựu nguyên quy nhất trận trong thay thế đến 9 cái hạ phẩm pháp khí, cùng còn lại 14 cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí thu sạch lên, trong lòng tinh tế tính toán, cũng là thất kinh. Số lượng nhiều như vậy pháp khí, coi như là thanh châu xếp hạng thứ 30 chân nguyên thế gia, chỉ sợ cũng là theo không kịp. huống chi, Cái này cũng chưa tính Dương Hàn cựu Diệu kiếm trận cùng Cựu Nguyên Quy nhất trận trong pháp khí, cùng với hắn ban tặng Dũng sĩ vệ cùng Mã Thiên Hạ pháp khí. Nếu như toàn bộ cộng lại, Dương Hàn hiện nay thân ra, một khi khai sáng chân nguyên thế giả, chỉ sợ cũng tức khắc sẽ tế thân là thanh châu trước người. Đúng, ta vừa mới vẫn cùng nhau nhặt được vài tên thất môn tứ viện đệ tử túi chữ vật. Dương Hàn vung tay lên, năm cái túi chữ vật liền bị hắn lại lần nữa tê xuất, hắn một đạo pháp quyết bắn ra, năm cái túi chữ vật mở, lại lần nữa có nhiều nguyên thạch. Đan dược các loại vật phẩm xuất hiện tại Dương Hàn trước người, tuy là cùng cố sơn tộc người so sánh phải keo kiệt rất nhiều, nhưng vẫn là có giá trị không nhỏ, dù sao có thể tiến nhập thương khung bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử, xuất thân đều không đơn giản. Dương Hàn tại trong càng là phát hiện năm cái hạ phẩm chân nguyên pháp khí, cộng thêm trước hắn chỗ, hiện nay hắn trong túi càn khôn, bỏ không chân nguyên hạ phẩm pháp khí, cũng đạt đến 29 cái nhiều. Di, đây là Dương Hàn đem pháp khí thu hồi Ánh mắt thô thô đảo qua còn lại những thứ kia nguyên thạch, linh thực, sau đó đó là thấy tại đây chút nguyên thạch, linh thực trong, còn có một chút năng lượng, phù lục, tuy là đều là đẳng cấp không thấp, nhưng đối với Dương Hàn mà nói, nhưng cũng cũng không coi vào đâu hiếm lạ đồ đạc. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua kiện vật phẩm cuối cùng lúc, cũng là hơi dừng lại một chút, đó là nhất kiện hộp gỗ tử đàn. Dương Hàn mở hộp gỗ, chỉ thấy trong để hai quyển thật dày đồ sách. Cố Sơn Nguyên Khí Kinh, Cố Sơn Thiên Sơn Kiếm Quyết đây là Cố Sơn tộc võ quyết. Dương Hàn chăm chú nhìn lại, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn liền vội vàng đem hai quyển nguyên quyết, vũ ký lấy ra, đặt ở trước người mình, lật xem. "Xích, Dương Hàn, ngươi nguyên bản là theo chuyện thừa Thạch Lâm trồng, học một ít thượng cổ hành thổ công pháp, nếu như lại đem này hai quyển công pháp hiểu thấu đáo, chẳng lẽ có thể giả mạo Cố Sơn tộc võ giả sao?" Mã Thiên Hạ thấy Dương Hàn lấy được Cố Sơn tộc võ học, một đôi mã nhãn quay tít một vòng, càng lớn tiếng cười nói, "Đúng, ngươi vẫn thôn phệ tên hướng kia Cố Sơn tộc võ giả Anh Linh." Một khi đem tiểu đỉnh chuyển hóa thành hậu thổ linh vương tuẫn, chỉ cần y phục cố sơn tộc chân nguyên giáp trụ G8CM93BSC, dù ai cũng không cách nào công nhận. Ừ, hôm nay thời gian cấp bách, ta chỉ có thể trước đêm này hai quyển công pháp thô thiện nắm giữ, bất quá cộng thêm ta trước đây tích lũy, tuy là khí tức không thể hoàn toàn tương tự, không có chút nào chỗ sơ hở, nhưng là có thể có 8-9 phần tương tự. Dương Hàn gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt công pháp bí tịch, hết sức chăm chú. Tinh thần lực độ cao tập trung, trên hai tay, pháp quyết càng là liên tiếp biến hóa. Cố Sơn Thiên Sơn kiếm. Hai canh giờ qua đi, Dương Hàn hai tay hào quang màu vàng đất tăng mạnh, hắn lấy tay làm kiếm, bổ về đằng trước, từng đạo sắc bén kiếm quang liền tự bản tay danh giới bắn ra, kiếm quang lên cao, hơi dừng lại một chút, tức khắc huyễn hóa thành trăm nghìn đạo núi nhỏ hư ảnh, hư ảnh tương liên, tạo thành một tòa hơi co lại kiếm khí sơn mạch. Xích thần, Dương Hàn ngươi nắm giữ vũ khí tốc độ thật sự là quá nhanh lúc này mới bao lâu, ngươi liền nắm giữ cô sơn tộc vũ kỹ, đạo này thiên sơn kiếm tỏa ra khí tức, quy tắc vận chuyển, cơ hồ cùng cô sơn tộc võ giả lúc sử dụng giống nhau như lúc à, mã thiên hạ lúc này cũng đã đem ba cái hành hỏa chân nguyên pháp khí luyện hóa xong tất, nó nhìn dương hàn trong lòng bàn tay thả ra thiên sơn kiếm khí, sợ trợn mắt hốt mồm, chỉ là giống nhau thôi, thân vận ở trên thiếu không ít, bất quá giao thủ ngắn ngủi, phải làm nhìn không ra chỗ sơ hở, ta đi cứu cốc hà hoa bọn họ, ngươi tạm thời ở lại tinh phủ trong. Dương Hàn đứng thẳng đứng dậy, hắn cười ha ha một tiếng, thân thể búng một cái, thân hình tức khắc biến mất ở đình phủ trong. Chương 415: Lại gặp người quen. Xích, Dương Hàn tu hành tốc độ thật sự là thật đáng sợ, ai nếu như đối địch với hắn, đó thật đúng là xui xẻo đạt, không làm được xuất hiện ở bí cảnh trước, tiểu tử này là có thể đến chân nguyên thất trọng cảnh giới. Mã Thiên Hạ nhìn Dương Hàn biến mất thân ảnh, trong lòng thầm than một tiếng. Sáng hôm nay, Tô Hà Hoa bọn họ phải làm chính là tại phương vị này, mặc dù rời đi cũng sẽ không đi quá xa. Tinh phủ bên ngoài, thương khung bí cảnh giữa không trung chỗ, Dương Hàn thân ảnh cấp tốc lướt qua. Lúc này đã bí cảnh trung dạ mượn, bởi không có nhật nguyệt tồn tại, bí cảnh trong đêm khuya cũng là càng thêm đen kịt, chỉ có trong bầu trời, một tia yếu ớt tia sáng rũ xuống, để cho cả tòa bí cảnh không đến mức hoàn toàn mất đi sáng. Đó là Dương Hàn cũng không khỏi không tế xuất bản thân tinh hồn mắt, mới có thể đem chúng quanh hắc ám đối với mình ánh mắt ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Hắn một đường bay nhanh Không tới hai canh giờ đó là lại lần nữa trở lại buổi sáng Hàn Linh tộc nhược băng cùng Cố Sơn tộc hai gã võ giả phát sinh xung đột ngọn núi nhỏ kia phụ cận. Bọn họ còn chưa đi, là ở chỗ này. Dương Hàn thân hình cướp đến núi nhỏ phụ cận, đó là thấy tại núi nhỏ trước mắt một mảnh trên cát vàng, một tòa nho nhỏ đống lửa đang ở đèn kịt trong bóng đêm, chớp động mềm yếu sáng. Dương Hàn thấy thế, trong lòng vui vẻ, hắn thu hồi nguyên lực trong cơ thể khí tức, hai cánh răng ra, tại đèn kịt dưới bầu trời đêm lặng yên không một tiếng động trượt rơi vào trên núi nhỏ, hướng về chân núi bên đống lửa nhìn lại. Lúc này Cốc Hà Hoa cùng dư năm tên Lạc Vân đệ tử đều ngồi quanh ở bên đống lửa, tiện lặng chữa thương, khí sắc dần dần biến phải hưng nguyện, khí tức cũng so sánh với chưa là lúc bình ổn rất nhiều, bất quá bọn hắn thần tình trên mặt cũng là càng thêm ủy bại, hiện nhiên bởi vì mình lại không đi ra bí cảnh, mà phiền muộn không thôi. Cố Sư Tỷ, ngươi nói chúng ta thật không có một chút cơ hội có khả năng rời khỏi bí cảnh sao? Cốc Hà Hoa bên cạnh, một gã Lạc Vân đệ tử mở hai mắt ra, Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn ngồi ở bọn họ cách đó không xa Bạch Y nữ tử Nhược Băng, thấp giọng hỏi: "Chỉ sợ là như vậy." Cố Hà Hoa gật đầu, cười khổ một tiếng, nếu là có một chút hy vọng, ta đều sẽ bình kính toàn lực thử nghiệm, nhưng ta cùng với Nhược Băng thực lực sai biệt cách quá xa, không muốn nói ta bản thân bị trọng thương, coi như là thời kỳ toàn thịnh, thực lực tại mạnh hơn gấp đôi, cũng không phải nàng một chiêu địch. Ai, thượng cổ nhân tộc mạnh mẽ như vậy, chúng ta lần này tiến nhập bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử cũng làm sao bây giờ a? Một gã khác lạc vân đệ tử thở dài nói, thực lực bọn hắn mạnh mẽ như vậy, chúng ta thất môn tứ viện hơn một vàng người, có lẽ không có người nào có thể cùng bọn họ chống lại, lúc này khoảng cách bí cảnh kết thúc còn có gần cửu tháng, chúng ta thất môn tứ viện còn không biết phải chết bao nhiêu người. Đúng vậy, mỗi người bọn họ đều là chân nguyên thất trọng vương cấp anh linh, lại có nhiều như vậy pháp khí mạnh mẽ, chúng ta căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Một gã vóc người mập mạp lạc vân môn đệ tử khổ sở nói, vậy cũng chưa chắc, môn phái khác ta không biết thế nhưng chúng ta lạc vân trong, có lẽ có người có như vậy thực lực có thể cùng thượng cổ nhân tộc nhất chiến cốc hà hoa nghe vậy khẽ lắc đầu trong đầu của nàng một gã cầm trong tay trường kiếm màu đen chặt chém tam nhãn quỷ tộc quỷ giáo cảnh tượng chậm rãi hiện lên cốc sư tỷ nói là dương hàn sư huynh một gã lạc vân đệ tử nói nếu như dương hàn sư huynh thật đúng là có nhiều khả năng ta tại địa thâm nguyên ma luyện từng tại trong quỷ thành nhìn thấy dương hàn sư huynh xuất thủ hắn lấy ngưng khí cảnh đại chiến chân nguyên quỷ giáo Dũng bánh phi thường vô cùng, ta quả thật bội phục à. Cũng không phải là, ta đã từng được Dương Hàn Sư Huynh đã cứu, hắn thần uy cái thế, có lẽ thật có thể cùng thượng cổ nhân tộc nhất chiến. Đúng vậy, nghe nói hắn mới vừa tiến vào Lạc Vân, liền dám cùng đệ tử nòng cốt hoa thiên sát Sư Huynh đổ ước, phần này can đảm, ta là tuyệt đối không có. Hắn vài tên Lạc Vân đệ tử nghe vậy, cũng là đều lên tiếng nói. Ngầm Truyền con, không có khả năng, các ngươi nói người nọ có lẽ tại các ngươi huyền hoàng thế giới, là rất người kiệt xuất. Bất quá tại đây bí cảnh trong, nhưng căn bản không đủ tư cách cùng chủ chiến nhất phái phái ra 30 bộ tộc 90 tên tinh nhuệ võ giả so sánh. Đống lửa trại bên kia, nhược băng mở ra nàng Mỹ lệ hai mắt, ngựa khí thản nhân nói, chúng ta sơn cốc di tộc có tự thời kỳ thượng cổ truyền xuống hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, vô luận là ngưng tụ anh linh, luyện thể tụ nguyên, vẫn là chế tạo pháp khí, đều không phải là các ngươi huyền hoàng thế giới có thể so sánh. Các ngươi thượng cổ di tộc xác định cường đại, gần là 90 tên vương cấp anh linh võ giả cũng đủ để so ở dưới chúng ta hiến quốc bảy tông tứ viện đệ tử chân truyền, bất quá huyền hoàng thế giới dù sao cũng là nhân tộc bổn nguyên thế giới, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, Dương Hàn Sư đệ tư chết, cũng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng ra. Cốc Hà Hoa phản bác: Hắn là tổ giai anh linh sao? Nhược Băng hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên hỏi, nàng cùng Cốc Hà Hoa ở chung một đoạn thời gian, biết trước mắt tên này thoạt nhìn có chút nam nhân khí khái cùng bên ngoài lạc vân nữ đệ tử, nội tâm cũng là thập phần cường đại. Nhãn dưới cực cao, liền cốc hà hoa đều như vậy lần đẩy người, chắc cũng là cực kỳ bất phàm. Không phải, hắn gần là một gã tướng cấp thượng phẩm anh linh võ giả, vào bí cảnh trước cũng chỉ là ngưng khí đại viên mãn, bất quá ngươi cũng rất khó tưởng tượng một cái tướng cấp anh linh có khả năng đem thân thể luyện đến cường đại cỡ nào tình trạng. Cốc hà hoa cười nhạt nói, nếu như hắn thật sắp xuất thủ hết lực, ta khả năng không chống nổi mười chiêu. Ồ, vậy ta còn rõ là muốn gặp cái này dương hàn. Nhược băng cười nhạt nói, ha. Không nghĩ tới cốc sư tỷ còn rất coi trọng ta. Núi nhỏ phía sau, Dương Hàn đem trước mắt mấy người đang nói toàn bộ nghe vào trong tai, trên mặt cũng là treo nhất tầng nụ cười lạnh nhàn. Hắn kiểm tra một chút trên thân pháp khí cùng trang phục, hít sâu một hơi, đó là dự định quang minh chính đại hướng đi Hàn linh tộc nhược băng cùng Lạc Vân mọi người, nhưng hắn vừa mới muốn đứng dậy, trong tai lại chuyển tới một đạo cấp tốc tiếng xé gió. Di, Thật kỳ quái khí tức, dường như có chút quen thuộc." Dương Hàn trong lòng cả kinh, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đen kịt chân trời trong lúc đó, một đạo màu đỏ chói mắt lướt gấp mà qua, trực tiếp hướng về dưới núi nhỏ phương Nhược Băng cùng Lạc Vân mọi người đi. "Các vị Lạc Vân sư huynh sư tỷ, mau mau cứu ta, này thương khung bí cảnh trong còn có thượng cổ nhân tộc lưu lại, bọn họ đang ở khắp nơi giết cướp chúng ta Huyền Hoàng Thất môn tứ viện đệ tử." Màu đỏ chói mắt rơi xuống tiêu tán, một gã mặc trường bào màu lam mập lùn chu nho, này chu nho mặt hướng hung ác, treo con ngươi mắt, hành tây mũi, miệng rộng hở ra, không giận tự hung. Đồng thời này Chu Nho một thân trang phục cũng là cực kỳ khác loại, chân hắn đạp thất thải vân lý, một cái tỏa ra ánh sáng màu vàng lóng kim trúc nhuyễn tiên thắt ở trên lưng, trên thân đạo bảo màu xanh lam, hai tay trên cổ tay hai cái pháp vòng tay, thậm chí là trên thai phải cũng thu hình vòng tay, toàn bộ đều là chân nguyên pháp khí. Mẹ nó, là kia gia hỏa. Dương Hàn vừa thấy này Chu Nho, biểu hiện trên mặt đó là mang theo vài phần vẻ cổ quái, này Chu Nho không là người khác. Đúng là hắn trên thân cũng cựu nguyên quy nhất trận đồ cùng với Tam phần kim cương kiếm nguyên chủ nhân, hiến quốc thất môn một trong vô phong môn thiếu môn chủ. Chương 416: Hàn Nguyên Tuyết Lộc. Gia hỏa này treo chọc thần tuyển cảnh hắc hỏa lão đầu, lại vẫn sống. Dương Hàn nháy nháy mắt, nhìn hướng sơn trước mắt phương hung ác Chu Nho, có chút khó tin. Dựa theo thần tuyển cảnh tu giả thần thông, thời gian nửa tháng đủ để đem trọn tọa bí cảnh lật một lần, lại vẫn để cho cái này Chu Nho may mắn sống sót, nguyên nhân chỉ có một. Không phải thần tuyển cảnh tu giả thần thông quá kém, chính là cái này chu nho trên thân nhất định có rất nhiều có khả năng chạy trốn bà bối. Mà Dương Hàn tự nhiên có khuynh hướng phía sau người, cũng chớ quên, Dương Hàn cựu nguyên quy nhất trận đồ cùng tam phần kim Cương kiếm, cũng chính là cái này đưa bảo đồng từ đưa. Bất quá lúc này, này tướng mạo từ khi ra đời lên liền cực kỳ hung ác chu nho, dường như cũng là nết nhác tới cực điểm. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên mép cũng là treo một vệt máu, trên thân pháp khí tuy là vẫn như cũ hởn ấn phát quang nhưng cũng là đối lập nhau ảm đạm, xem ra bên trong lực cũng đã hao hết, trên thân kia kiện rõ ràng bất phàm chân nguyên hạ phẩm áo cà sa, lúc này cũng là có tổn hại vết tích. "Chư vị Lạc Vân sư huynh sư tỷ, mau mau chuẩn bị, cái kia thượng cổ nhân tộc sẽ phải đánh tới." Hung ác chu nho rơi xuống, tức khắc hướng về Cốc Hà Hoa đám người hô to, hắn sắc mặt bối rối, trong mắt tràn ngập sợ hãi, có chút không biết làm sao, hướng Cốc Hà Hoa đám người la lên qua đi, lại xoay người nhìn về phía quanh chân ngồi ở bên đống lửa nhu băng. Vị sư tỷ này, mau mau đứng dậy. Cái kia, hung ác chu nho gấp giọng hô, nhưng hắn đang nói mới vừa nói một nửa, miệng cũng là chợt dừng lại. Hắn nháy mắt mấy cái, nhìn một chút nhược băng trên thân bạch sắc quần lụa mỏng cùng với quần lụa mỏng trên thật nhỏ hoa văn, lớn trừng hạt đậu mắt cơ hồ đều có thể đẩy ra mí mắt. Ngươi cũng là thượng cổ nhân tộc. Hung ác chu nho hô to một tiếng, vội vã lui về phía sau, nhưng hắn đi chưa được mấy bước, cũng là hai chân mềm nũn, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, hiện nhiên là nguyên lực hao hết. Hừ, tạp thoái, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Mà đúng lúc này, chân trời trong, lại một đạo màu đỏ hào quang lóe lên, rơi vào núi nhỏ trước mắt, cực nóng khí tức đi tứ tán, một gã vóc người cao ngất, to lớn hắc giáp nam tử đó là xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. gì, còn có huyền hoàng nhân tộc, này ngược lại không tệ, vừa lúc cùng nhau chém giết. Hắc giáp nam tử ánh mắt đảo qua than ngồi dưới đất hung ác chú nhò, khỏe mắt bắn ra một chút vẻ ngoan lệ sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đống lửa một bên cốc hà hoa cùng với năm tên lạc vân môn đệ tử trong mắt cũng là nhanh chóng quá một chút mừng rỡ cùng khát máu vẻ viêm xà này vài tên lạc vân đệ tử lệnh bài đã bị cố sơn tọt cầm ta đem đưa bọn họ tiến nhập vong huyền chi địa ngươi khỏi cần động thủ nhược băng nhìn thấy tên này hắc giáp nam tử đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu nguyên lai là nhược băng muội tử không đúng phải nói là tẩu phu nhân hắc giáp nam tử tử viêm xà nhìn thấy nhược băng trong mắt lóe lên một chút cực nóng ánh mắt hắn trên dưới quan sát Nhược Băng trong mắt không che giấu chút nào tham lam cùng xâm lược ánh mắt viêm liệt cầu hôn cha ta sớm đã cự tuyệt ngươi đừng vội nói tới chuyện này nữa Nhược Băng nghe được hắc giáp nam tử nói trong mắt cũng là thoáng qua một chút băng hàn ha ha ngươi nói cự tuyệt là có thể cự tuyệt sao các ngươi Hàn Linh nhất tộc tự nghìn năm trước liền bắt đầu suy sụp sớm đã không phải chủ hòa nhất phái ngũ đại bộ tộc mà chúng ta hắc hỏa nhất tộc cũng là càng thêm cường thịnh Viêm xà trong mắt tràn ngập cao cao tại thượng kiêu ngạo, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua cốc Hà Hoa đám người, càng la hừ lạnh một tiếng. Vong Huyền Chi địa nhân tộc sinh sôi càng ngày càng nhiều, cơ hội đều nhanh muốn đuổi ở trên một cái bộ tộc nhỏ. Tộc trường sớm đã nhiều lần đề nghị muốn chạm sát một nửa Vong Huyền nhân tộc, ngươi lại vẫn muốn đem những người này dẫn vào. Vong Huyền nhân tộc tại bí cảnh trong luôn luôn tuân thủ hai phái chúng ta lệnh cấm, hất hỏa tộc trường đề nghị cũng không có thông qua hai phái đại hội, chuyện này ngươi cũng không có tư cách chen tay vào. Nhược Băng lạnh lùng nói ra: "Không có tư cách." Viêm xà nghe vậy, cười nhạo một tiếng, "Ngươi mặc dù là bí cảnh trong, cực kỳ khó phải tổ giai hạ phẩm anh linh, nhưng ngươi không nên quên ta cũng vậy, vương cấp thượng phẩm anh linh, tu vi càng là xa cao cùng ngươi, thật muốn đấu, thắng bại cũng khó mà nói a. Ngươi nếu là muốn chiến, ta phụng bồi là được." Nhược Băng rút ra trong tay hàng ngọc trường kiếm, nàng ngui kiếm nhắm thẳng vào Viêm xà, lạnh lùng nói: "Thế nhưng bọn họ, ngươi không thể giết. Nếu như ta càng muốn chém giết đây, Viêm xà trong mắt tràn ngập vẻ hài hước, hắn ngón tay búng một cái, một đạo xích hỏa lưu quang tức khắc phóng lên cao. Nhược băng, ta lần này đi ra, cũng không phải là lẻ loi một mình, viêm đường lần này cũng cùng ta cùng nhau đi lại. Xích xà cười nói. Bá! Xích xà thanh âm vừa mới hạ xuống, chân trời ranh giới liền lại lần nữa có màu đỏ lưu quang chảy xuống, màu đỏ hỏa diễm tắn đi, một gã đồng dạng mặc hắt giáp gầy gò nam tử hiện thân đến. Làm sao, viêm xà? Gầy gò thanh âm nam tử băng lãnh. Hắn vừa hạ xuống địa, liền có một cổ sát khí đột nhiên bay lên. Không có việc gì, thụ lao tổ mệnh lệnh truy sát cái này tạm thoái chu nho, gặp mặt mấy cái huyền hoàng nhân tộc, bất quá nhược băng muội tử dường như muốn che chở những này nhân tộc a Viêm xà cười lạnh một tiếng. Ta còn cho là chuyện gì, bất kể nàng hộ không che chở, trực tiếp giết là được. Viêm đường thanh âm lãnh đạo, hắn ánh mắt nhìn về phía cốc hà hoa đám người, thân hình khẽ động, một đạo màu đỏ trường đao liền đột nhiên bổ ra. Viêm đường ngươi dám Nhược Băng thấy thế, khuôn mặt xương lạnh đông lạnh, nàng tay ngọc vung lên, hàn ngọc trên trường kiếm, dịp kim ca ánh sáng lạnh lẽo ra, hàn khí bức người, trong chớp mắt lấy làm trung tâm, trong vòng phương viên mười mấy dặm nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trước mắt Sếp Hoàng Ba cũng bị đông lạnh thành cứng rắn thổ. Hàn ngọc trên trường kiếm, hơn 10 đạo hàn nguyên kiếm quang càng là bắn ra, trong nháy mắt liền đem Viêm xả, Viêm Đường hai người bảo phủ. Nhược Băng, ngươi tuy là mạnh, nhưng muốn lấy một trọi hai, cũng là nằm mơ. Viêm Sả Viêm Đường hai tay pháp tấn bốc lên, hai đạo màu đỏ quang mang kích sạ, hóa thành một cái dài mấy chục thước hỏa diễm cự xà, cùng một đầu cao hơn 10 thước hỏa diễm đường lang, hướng về Nhược Băng hơn 10 đạo hàn nguyên kiếm quang đánh tới. Hỏa xa lượn vòng, đường lang chém, hai đầu nguyên lực ngưng tụ hỏa thú vô cùng uy mãnh, chỉ vài cái, liền đem Nhược Băng hàn nguyên kiếm quang xé rách. Hàn Linh tộc lên Bắc Nguyên, băng vào ta tộc ấn, băng phong thiên địa. Nhược Băng tiếng như thủ cầm, nàng hai tay pháp quyết biến ảo, Trường kiếm huyền phù giữa không trung càng là hư không cắt ra từng đạo hoa văn, quanh mình thiên địa nguyên khí cũng là đều hướng về nhược băng trưởng kiếm núi nhọn dùng để. Nhược băng phía sau càng là ngũ sắc lưu quang lượn quanh, thánh môn chớp động trong lúc đó, một đầu toàn thân trắng như tuyết, lông tơ trong suốt chuyển nhược băng điêu một dạng mai con vừa nhảy ra, cũng là nhược băng tổ dai hạ phẩm anh linh, hàn nguyên tuyết lộc. Vút vút, mà ngay hàn nguyên tuyết lộc nhảy ra trong ánh mắt, tại hai đầu nguyên lực hỏa thú bên cạnh, nhiệt độ không khí càng là kịch liệt hạ xuống, không khí ngưng kết. Từng đạo hàn băng trụ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tụ hợp mà một đạo phong bế hàn băng lồng giam, đem hai đầu nguyên lực hỏa thú trong phong ấn. Hóa vật luyện hỏa xạ, Cứ đao tấn lôi đường lang. Nhìn thấy nhược băng kích thích ra tổ dai anh linh hàn nguyên tuyết lộc, Viêm xạ cùng Viêm đường cũng là đồng thời hét lớn một tiếng, bọn họ phía sau thánh môn mở, đều là bốn màu lưu quang lượn quanh. Chương 417: Trọng giáp võ giả. Hóa vật luyện hỏa xạ, Cứ đao tấn lôi đường lang. Giữa không trung, dơ dơ chín biểu viêm xà cùng viêm đường đồng thời hét lớn ở tại bọn hắn phía sau một đầu hư ảnh trọng trọng hỏa diễm đại xà cùng với một đầu răng cưa sắc bén cái chán lôi văn chớp động đường lang vừa nhảy ra giống giống giống mà theo hai người bọn họ anh linh nhảy ra bị phong ấn cùng băng xương trong lồng giam nguyên bản động tác hơi chậm một chút chậm nguyên lực hỏa thú đồng thời lớn tiếng té hống có chút tạm đạm thân thể cũng là đột nhiên quang mang đại thịnh hai đầu nguyên lực hỏa thú liều mạng dãi rủa liên tiếp va chạm Trùng kích xương lạnh lùng, ram, để cho nguyên bản kiên cố lồng ngực ram cũng bắt đầu xèo xèo phát vang, dường như sẽ bị tránh đoạn. "Nhược Băng, ngươi coi như anh linh cường thịnh trở lại, cũng bất quá là chân nguyên thất trọng tu vi, hai người chúng ta cũng đều là chân nguyên bắt trọng tu giả, ngươi lấy một trời hai, lại có thể kiên trì bao lâu đây?" Viêm Sả kích phát bản thân vương cấp anh linh, nguyên lực tăng vọt, hắn cùng với Viêm Đường hợp sức, càng là ổn áp nhược băng một bậc, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ đắc ý. "Nhược Băng muội tử, ta tới giúp ngươi." Cốc hà hoa nhảy lên một cái, nàng tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng cắn chặt răng, không để ý trong cơ thể đau nhức, hai tay hoa quang lóe lên, hai thanh búa nặng liền xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai tay dùng sức vung lên, theo nàng dùng sức nhất đầu, càng là bộ phát ra sấm gió chi âm, tịch quyển hướng viêm xà, viêm đường hai người. Cố sư tỷ, chúng ta cũng tới. Hắn năm tin lạc vân đệ tử thấy cốc hà hoa đứng lên, cũng là vội vàng đuổi theo, trong tay bọn họ hoa quang nổi lên. Trong hai gã Lạc Vân đệ tử tế xuất hai kiện hạ phẩm pháp khí, mà còn lại ba người lại chỉ là bắn ra mấy chuôi ngưng khí đỉnh cấp cường binh. Hừ, rõ là chơi cười, cũng không nhìn một chút bản thân là mặt hàng gì, cũng dám ra tay với chúng ta. Viêm Sả thấy thế cười lạnh một tiếng, hắn sau đó vung lên một đạo hỏa diễm nguyên lực lao nhanh đi, chỉ một chút liền đem Cốc Hà Hoa đám người pháp khí, cường binh đánh bay xuất thiên dư mét, còn lại nguyên lực càng là quần cuộn tới, hướng về Cốc Hà Hoa đám người đi. Hỏa nguyên nguyên lực cực nóng vô cùng, Tuy là chỉ là viêm xà theo tay vung lên, cũng tuyệt không phải cốc hà hoa đám người có khả năng chống lại. Nếu như một kích này đánh chúng mấy người, chỉ sợ cốc hà hoa đám người sẽ tức khắc bỏ mình. Hàn băng mang mang. Nhược băng thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, nàng tay trái bóp một cái, một đạo xương lạnh khí mang tự tay nàng khe thẻ bắn ra, thình thịch một cái cùng viêm xà hỏa nguyên nguyên lực va chạm, hai người chết yêu. Thình thịch, thình thịch. Nhưng sau đó giữa không trung đạo kia xương lạnh lồng giam nhưng ở lúc này nổ lớn vỡ vụn. Lấy nhược băng thực lực đối phó viêm xà cùng viêm đường trong một người còn có thể, nhưng nếu là chống lại hai người, vốn cũng không có phần thắng, vừa mới càng là phân ra nguyên lực giải cứu cốc hà hoa đám người, lại làm cho nàng tại nguyên xương lệnh lồng giam ở trên nguyên lực xuất hiện bất lực, được viêm xà, viêm đường hỏa lực nguyên thú tránh thoát ra. Ha ha, nhược băng ngươi bại. Đây chính là ngươi nhân từ nương tay đại giới. Viêm xà cùng viêm đường hai người cười lạnh một tiếng, bọn họ khu động bản thân hành hỏa nguyên thú thừa thế mà lên bản thể càng là nhảy lên một cái hướng về nhược băng đánh tới. Lần này vừa lúc đưa ngươi bắt hồi bộ tộc, hiến cho ta Viêm Liệt đại ca." Viêm xà cười to nói, "Hừ, ngươi cho rằng Viêm Liệt đại ca sẽ bằng mọi cách đông tích ngươi sao? Sai, hắn chơi chán tự nhiên sẽ thưởng cho chúng ta." Viêm Đường càng là lạnh lùng cười ta. Hàn Linh bắt lên, tổ lộc hiển Linh. Nhược băng nhìn Viêm xà cùng Viêm Đường khu động hai đầu hỏa thú tới, hàm răng cắn chặt, trong cơ thể nàng hàn nguyên lực cấp tốc vận chuyển, đột nhiên đẩy ra Một cùng nàng anh Linh cực kỳ rất giống băng xương nguyên lộc cũng là trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về viêm xà cùng viêm đường hai cái hành hỏa nguyên thú đi. Giống, giống. Hai cái hành hỏa nguyên thú cũng là bay nhanh mà chạy, tức khắc cùng băng xương nguyên lộc cắn xé cùng một chỗ. Tuy là băng xương nguyên lộc càng thêm ngưng thật, nhưng hoàn toàn không phải hai cái hành hỏa nguyên thú đối thủ. Vừa đối mặt, liền bị hai cái hành hỏa nguyên thú hung hăng cuốn lấy, phát ra trận trận gào thét. Tiểu diễn xích dương mà cùng lúc đó viêm xả cùng viêm đường hai người càng là vung hai tay lên hai đạo dài mấy chục thước hỏa diễm trường đao tức khắc hướng về nhược băng hung hăng đánh xuống hàn nguyên kiếm vân nhược băng một tiếng khét đều trường kiếm trong tay của nàng cuốn từng đạo kiếm quang tạo thành mấy đạo kiếm quang để ở trước người mà lúc này hai đạo hỏa diễm trường đao cũng là tức khắc đánh xuống thình thịch một tiếng nổ rung trời phát ra nhược băng trước người kiếm quang theo tiếng mà nát nhưng hai đạo xích viêm trường đao cũng là đi qua kiếm quang hướng về nhược băng hung hăng bổ tới Vù vù. Mà nhưng vào lúc này, nhược băng trên thân xuất hiện lần nữa một đạo trong suốt tấm thuần tròn, đưa nàng thân thể hoàn toàn bao vây, hai đạo xích viêm trường đao chém tại tấm thuần tròn trên, cũng là nổ bắn ra một trùn huyễn hỏa diễm. Phục. Tuy là hai đạo hỏa diễm trường đao không có đánh bại tấm thuần tròn, nhưng ở tấm thuần tròn phía sau nhược băng cũng là trợn phun ra một ngụm tiên huyết, nàng chân ngọc liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực khí tức cũng là bất ổn, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Ha ha ha, nhược băng, ngươi hoãn Viêm Xà cười lớn một tiếng, rất nhanh, ta là có thể nếm được Hàn Linh nhất tộc xinh đẹp nhất nữ tử là tư vị gì. Viêm Đường càng là dâm thanh cười nói, hai vị cao hứng quá sớm đi. Mà đúng lúc này, một tiếng băng lãnh tê bút thanh âm nhưng ở Viêm Xà cùng Viêm Đường hai người bên thai đột nhiên vang lên. Đen kịt trong bầu trời đêm, một gã mặc trọng hình giáp trụ võ giả thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt đó là xuất hiện tại Viêm Xà cùng Viêm Đường sau lưng, không có một chút dấu hiệu, cũng không có một chút khí tức cùng thanh âm truyền ra. Phảng phất hắn vốn chính là đứng đứng ở nơi đó. Trong giáp võ giả giáp trụ trên, toàn có khắc một tòa đồ sộ sâu sắc thật lớn ngọn núi, trên ngọn núi, một đầu không biết tên thượng cổ cự thú thật lớn đầu người phủ phục tại đỉnh núi, tiện lặng ngủ say. Ngươi, ngươi là Cố Sơn tộc tộc nhân. Ngươi muốn làm gì? Viêm xả cùng Viêm Đường trong lòng càng là cả kinh, bọn họ là chân nguyên bắt trọng vương cấp anh linh võ giả, giác quan thứ sáu thông thiên, nhìn rằm bên trong một sợi tóc rơi xuống cũng không thể tránh được bọn họ lốt hai. Nhưng trước mắt tên này mặc cố sơn tộc giáp trụ võ giả xuất hiện, bọn họ quả thực căn bản không có một chút phát hiện, cái này không phải không không cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ tại sợ hãi, trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là cố sơn nhất tộc lúc nào xuất hiện mạnh như vậy người. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ phản ứng qua đến, đột nhiên xuất hiện trọng giáp võ giả trên hai tay, hào quang màu vàng đất cũng là đột nhiên bạo khởi, một thanh thổ trường kiếm màu vàng nhẹ nhàng vung lên, phong phú hành thổ nguyên khí đó là phun ra. Trên trường kiếm kiếm ảnh trọng trọng, từng đạo nguyên lực kiếm khí ở giữa không trung nhẹ nhàng nhún lên, tức khắc biến ảo thành từng ngọn hành thổ núi nhỏ, ngọn núi sắp bén, phảng phất cách trăm giảm, cũng có thể đem núi cao bổ ra. Hơn nữa kiếm ảnh trọng trọng, trăm nghìn đạo núi nhỏ chồng vào nhau, dĩ nhiên tạo thành một tòa kéo hơi co lại núi cao, núi cao trên kiếm khí bao phủ, càng dày nặng thâm trầm. Cố sơn thiên sơn kiếm trong giáp võ giả hét lớn một tiếng, tiếng như thần lôi, nổ vang rung động, trong tay hắn hoa quang tái sinh. Một bả nhắn nhủi hoàng ba được hắn nhẹ nhàng vung lên, ở giữa không trung càng là đón gió căng phồng lên, tạo thành một đạo thật lớn hành thổ ngọn núi, hướng về viêm xà cùng viêm đường hai người trọng trọng đè xuống. Chương 418, Bảy Bố Cố sư tộc, ngươi điên sao, cũng dám đối với chúng ta hắc hỏa nhất tộc xuất thủ. Mau dừng lại, mau dừng lại. Viêm xà cùng viêm đường hai người sắc mặt đại kinh, bọn họ nguyên lực cơ hồ đều áp hướng xương lạnh nguyên lục cùng nước băng, mà tên trọng giáp võ giả xuất hiện lại quá mức kinh người vừa mới hiện thân đó là hướng về hai người phóng xuất ra một kích toàn lực viêm xả cùng viêm đường hai người né tránh không kịp liền nguyên khí cũng không cách nào tại đây trong chớp mắt thu hồi bọn họ vội vã hô to nhưng lời nói vừa mới khạc ra trọng giáp võ giả hai đạo công kích lại đã tới trước người cũng hung hăng đụng vào hai người trên thân hình thình thịch viêm xả cùng viêm đường trên thân màu đen chiến giáp vào lúc này cũng là hoa quang tăng mạnh hai đạo màu đỏ quang cháo trong nháy mắt tự màu đen chiến giáp trên nhảy ra bảo hộ ở trước người hai người. Hai người bọn họ trên thân chiến giáp, cũng là trọn vẹn chân nguyên chúng phẩm pháp khí, coi như là chân nguyên thất trọng võ giả một kích toàn lực, cũng có thể hoàn toàn chặn, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện trọng giáp võ giả Thiên Sơn kiếm cùng Hoàng Ba núi lớn, lại chẳng biết tại sao, dường như một điểm lực lượng đều không cách nào sử dụng ra. Tại Thiên Sơn kiếm cùng Hoàng Ba núi lớn đụng vào màu đỏ quang cháo là lúc, chỉ nghe thỉnh thịch hai tiếng giòn vang, màu đỏ quang cháo dĩ nhiên theo tiếng mà nát, mà Thiên Sơn kiếm ấn cùng với Hoàng Ba núi lớn lại chỉ là hơi dừng lại một chút lại lần nữa hướng về màu đỏ quang tráo sau hai người đánh tới. A. Không. Viêm xả cùng Viêm Đường hai người thê lương kêu thảm một tiếng, thân thể được Thiên Sơn kiếm ấn cùng Hoàng Ba núi lớn va chạm, trên thân hai kiện màu đen hỏa văn chiến giáp cũng là hơi lõm, trên thân xương càng không biết trong nháy mắt này đoạn bao nhiêu cái, nội tạng rung động, nguyên khí trong cơ thể cũng là trong nháy mắt hỗn loạn, cũng sẽ nói không ra một chút lực lượng. Viêm xả cùng Viêm Đường hai người thảm kêu rơi xuống, thân thể càng bị xô ra gần nghìn mét. Ngươi ngươi tại sao muốn làm như vậy? Cố sơn tiểu tộc không kịp ta hắc hỏa một nửa thực vật về lực, ngươi dám kích thương chúng ta, ngươi không sợ diệt tộc sao? Viêm xả cùng viêm đường té xuống đất, trong miệng tiên huyết như là không muốn tiền một dạng không ngừng được khặt ra, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân càng là đau nhức khó nhịn. Ta sớm tiều xem các ngươi hắc hỏa nhất tộc không vừa mắt, trọng giáp võ giả lạnh lùng nhìn xuống đất ở trên viêm xả cùng viêm đường, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm quang lóe lên, một thanh trưởng kiếm đâm ra một kiếm liền đem té xuống đất viêm xả cổ chặt đứt ngươi ngươi cũng dám giết ta hắc hỏa nhất tộc viêm đường vô cùng hoảng sợ thân thể hắn liên tiếp lùi lại cả người run rẩy run rẩy run yên tâm ta sẽ lưu ngươi một cái mạng trọng giáp võ giả cười lạnh một tiếng hắn chậm rãi hướng đi viêm đường trong tay hoa quang lóe lên tức khắc đem viêm đường trên thân giáp trụ binh khí cùng trên thân túi chứa vật đoạt được trở về nói cho các ngươi biết tộc trường cố sơn nhất tộc sớm đã không phải nguyên lai tiểu tộc các ngươi hắc hỏa nhất tộc sau đó làm việc Đều cho ta cẩn thận một chút, cút đi. Trọng giáp võ giả cách viêm đường trên thân giáp trụ sau, sau đó vung lên, một đạo nguyên lực bay tới, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem viêm đường thân thể thổi sang không trung, ném đi đến bên ngoài mấy chục giảm. Đa tạ vị này cố sơn tộc tộc huynh tương trợ. Nhược băng dường như cũng bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, thượng cổ di tộc các tộc trong lúc đó, mặc dù cũng không quá hòa thuận, nhưng giống như trọng giáp võ giả như vậy quả quyết sát phạt nhưng cũng là hết sức ít nhìn hơn nữa cái này cố sơn tộc nàng cũng là cực kỳ xa lạ vì vậy nhược băng tuy là trong miệng cảm ơn nhưng nàng ánh mắt rơi vào tên này đột nhiên xuất hiện trọng giáp võ giả trên thân trong mắt nhiều hơn cũng là nghi hoặc cùng hiếu kỳ Hừ, đối huyền hoàng nhân tộc cũng lòng mang nhân từ thật không biết các ngươi hàn linh nhất tộc đúng là nghĩ như thế nào mấy người này tộc khỏi cần ngươi tốn nhiều tâm tư ta sẽ thật tốt xử lý trọng giáp võ giả hư lạnh một tiếng trong tay hắn một đạo thổ nguyên khí màu vàng bắn ra ngoài Nhẹ nhàng cuốn một cái, tức khắc đem viêm xà thi thể, hung ác chu nhỏ, cấp hà hoa đám người cùng với bọn họ giải giấc ở địa pháp khí cuốn lên, trọng giáp võ giả thả người nhảy một cái, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang biến mất phóng lên cao. Không được, này vài tên huyền hoàng nhân tộc. Nhược Băng thấy thế kinh hãi, nàng cước bộ đúng một cái, cũng phải nhảy lên giữa không trung truy đuổi trọng giáp võ giả, nhưng nàng thân hình vừa mới lên, đã bay đến bên ngoài mấy chục dặm, trọng giáp võ giả cũng là đẩy ra một đạo nguyên lực ngưng tụ núi nhỏ. Đưa nàng thân hình lại lần nữa áp trên mặt đất. Đáng ghét, đáng ghét. Nhược băng vốn đã thụ thương không nhẹ, nguyên lực trong cơ thể không thể đều thi triển. Trọng giáp võ giả nguyên lực núi nhỏ đè xuống, cũng để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào động đậy. Cũng may trọng giáp võ giả dường như cũng không muốn thương tổn nàng. Tuy là nguyên lực núi nhỏ để cho nàng không còn cách nào động đậy, nhưng cũng không có cho nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thình thịch. Nửa nén hương qua đi, đặt ở nhược băng trên thân núi nhỏ thình thịch nhưng tiêu tán. Nhược băng liền vội vàng đứng lên, thả người bay đi giữa không trung, nhưng sớm đã không thấy trọng giáp võ giả thân ảnh. Đáng ghét, cố sơn tộc tiểu tử, chờ hết bệnh, nhất định sẽ đi tìm ngươi tính sổ. Nhược băng như nước con mắt nhìn phía bên cạnh đen kịt bầu trời đêm, mỹ lệ trong hai tròng mắt cũng là thoáng qua một chút vẻ ngoan lệ. Bá. Mà cùng lúc đó, ở cách nhược băng ngoài mấy trăm dặm một tòa hẻo lánh trong sân ao, trọng giáp võ giả thân ảnh lặng yên hạ xuống, tay hắn vung lên, được nguyên lực bao vây hung ác chú nho. Cốc hà hoa đám người, liền bị hắn đặt ở trong khe núi trên đất trống. Thượng cổ nhân tộc, ngươi muốn giết cứ giết, mang chúng ta tới đây trông là có ý gì? Cốc hà hoa sau khi rơi xuống đất, trong mắt tràn ngập cảnh giác, nếu như tên này trọng giáp nhân tộc muốn đưa bọn họ toàn bộ chém giết, căn bản không cần mất công đưa bọn họ tới nơi này. Mẹ, các ngươi những thứ này thượng cổ nhân tộc tất cả đều là người điên, cha ta nếu như biết, quyết sẽ không tha các ngươi. Hung ác chu nho cũng là tức giận hét lớn, Hắn dường như biết mình rơi vào thượng cổ nhân tộc trong tay, cũng không có còn sống khả năng, vì vậy can đảm ngược lại lớn không ít. Ngầm tràn con. Ngươi đi đi. Nhưng mà trọng giáp võ giả sau đó nói, cũng là để cho hung ác chu nho cùng với cốc hà hoa đám người thất kinh. Ngươi, ngươi để cho ta đi. Hung ác chu nho chớp chớp hạt đậu tiểu mắt to, hoàn toàn ngây người. Hắn nghĩ tới một nghìn loại khả năng, nhưng hoàn toàn nghĩ không ra tên này thượng cổ di tộc sẽ thả hắn. Ta xem ngươi không phải kẻ ngu dốt nên biết bí cảnh nhân tộc tồn tại đối với ta Huyền Hoàng thế giới có thế nào ý nghĩa, chủ chiến nhất phái 30 bộ tộc phái ra 90 tên vương cấp sẽ đối Huyền Hoàng thí luyện đệ tử triển khai một hồi giết chết hành động, ngươi thân là vô phong môn thiếu môn chủ, nếu là không muốn môn phái mọi người toàn bộ bỏ mình, liền triệu tập một nhóm tin được tinh nhuệ đệ tử, nghe theo ta hiệu lệnh hành sự. Trọng giáp võ giả trong tay hoa quang lóe lên, một cái phủ văn đó là bắn vào đến hung ác chu nho trong cơ thể, chỉ nghe hắn nói, này cái phủ văn có khả năng tạm thời che lấp ngươi khí tức để cho ngươi có khả năng chạy trốn hắc hỏa nhất tộc đối bát, cũng cho ta có thể tùy thời cảm ứng được ngươi phương vị. Ngươi, ngươi không phải thượng cổ di tộc, ngươi là huyền hoàng nhân tộc, ngươi, ngươi là ai? Hung ác chu nho sững sờ, phảng phất ý thức được cái gì, kinh thanh hỏi: "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi biết ta phân phó ngươi sự tình, đáp nên làm như thế nào?" Trọng giáp võ giả trầm giọng nói: "Chương 419, Mã Thiên Hạ quyết tâm. Cái này khỏi cần ngươi lo lắng." Ta sẽ đem thượng cổ nhân tộc tin tức phong tỏa tại một nhóm tin cậy vô phong môn tinh nhuệ trong các đệ tử sẽ không để cho nhiều người hơn biết. Hung ác chu nho gật đầu, hắn liếc mắt nhìn trọng giáp võ giả đạo, mẹ, mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá ngươi đến cứu ta một mạng, nếu là ta vô phong môn đệ tử có thể ở thượng cổ di tộc giết chết trong hành động, lại lao tử thiếu ngươi một cái ân huệ. Tiếng nói vừa dứt, hung ác chu nho cước bộ đúng một cái, tức khắc hóa thành một đạo hoa quang phóng lên cao. Ngươi, ngươi là huyền hoàng nhân tộc. Hung ác chu nho đi rồi, Cốc Hà Hoa ánh mắt thật lâu ngưng mắt nhìn trọng giáp võ giả, sau một lát, nàng có chút chần chờ đạo, "Ngươi, ngươi không sẽ là Dương Hàn đi?" "Ha ha, Cốc sư tỷ hảo nhãn lực, như vậy đều có thể đem ta nhận ra." Trọng giáp võ giả nghe vậy sững sờ, sau một khắc mới phát ra một tiếng quen thuộc tiếng cười, hắn thao xuống trên đầu mình khôi giáp, lộ ra một mặt tỏa ra ánh mặt trời giống như nụ cười trẻ tuổi khuôn mặt, đúng là Dương Hàn. "Dương Hàn sư huynh, là Dương Hàn sư huynh." "Trời ạ." chúng ta được cứu trợ, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. ở đây hắn năm tên lạc vân đệ tử vừa thấy dương hàn, trên mặt đều là lộ ra không được tin tưởng thần sắc. sau đó lại có một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả vui sướng sông lên đầu. nhìn thấy dương hàn, tự nhiên với hàm ý bọn họ có thể khỏi cần bị giam cầm ở này thường không bí cảnh, có thể lại lần nữa trở lại lạc vân, về đến nhà người cùng bằng hữu bên cạnh. trong khoảng thời gian ngắn, năm người không khỏi mừng đến chảy nước mắt, bọn họ toàn bộ té nhào vào dương hàn trước người. Cảm kích không thôi. Thật là ngươi. Cốc Hà Hoa cũng là mặt khiếp sợ, nàng xem xem Dương Hàn, quá hồi lâu mới cười nói, ta vừa mới cũng chỉ là suy đoán, dù sao ta quen thuộc mọi người trong, cũng chỉ có ngươi phương mới có thể làm ra như vậy sự tình. Bất quá Dương Hàn, ngươi tiến nhập bí cảnh lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên có có thể lực chạm thượng cổ di tộc võ giả thực lực cường đại. Cốc Hà Hoa nhớ tới Dương Hàn vừa mới chém giết viêm xà lúc chỗ bày ra cường đại chiến lực, càng là thán phục một tiếng. Chư vị sư đệ mau đứng lên, Dương Hàn vung tay lên, một đạo nhu hòa nguyên lực đem năm tên lạc vân đệ tử nâng dậy, lúc này mới chậm rãi nói ra, ta tiến nhập thương khung bí cảnh sau, có chút kỳ ngộ, vì vậy liên tục đề thăng mấy cái cảnh giới nhỏ, đúng cốc sư tỷ các ngươi làm sao sẽ cùng cái kia thượng cổ di tộc nhược băng quen biết. Lại nói tiếp, chúng ta thật vẫn thiếu nhược băng một cái ân tình. Cốc hà hoa nghe được Dương Hàn hỏi, cũng là đưa nàng tiến nhập bí cảnh sau trô chuyện phát sinh đơn giản tự thuật một lần. Nguyên lai like, Cốc Hà Hoa mới vừa gia nhập bí cảnh lúc, cũng cùng Dương Hàn mở dạng, nhờ bí cảnh bên trong rồi rào nguyên khí, trước đem bản thân cảnh giới để thăng tới chân nguyên cảnh, rồi sau đó mới bắt đầu ở bí cảnh trong lang bản, nửa tháng trước càng là cùng năm tên lạc vân đệ tử hội hợp, sau đó tại một lần thu thập linh thực trong quá trình, gặp một đầu cường đại bí cảnh yêu thú. Cốc Hà Hoa đám người không địch lại yêu thú, thời khắc mấu chốt, Nhược Băng đột nhiên xuất hiện một kiếm chém giết yêu thú, cứu mọi người. Bất quá khi đó Cốc Hà Hoa đám người cũng không biết Nhược Băng là thượng cổ nhân tộc, chỉ cho là nàng cũng là thất môn tứ viện trong chân nguyên đệ tử. Mà cho đến hôm nay buổi sáng, hai gã Cố Sơn tộc võ giả phát hiện Cốc Hà Hoa đám người, muốn đem bọn họ chuẩn bị chém giết trong lúc, Nhược Băng xuất thủ ngăn cản hai gã Cố Sơn tộc người, này mới khiến Cốc Hà Hoa đám người lần đầu tiên biết thượng cổ di tộc bí văn. Nguyên lai like là như vậy. Dương Hàn gật đầu, trong tay hắn hoa quang lóe lên. Mười mấy trai quý trọng chữa thương đan dược được hắn tỏa ra cho Cốc Hà Hoa cùng năm tên Lạc Vân đệ tử, sau đó hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất viêm xà thi thể, xoay người đối Cốc Hà Hoa đám người nói, "Ta trước đem người này thi thể xử lý một chút, các ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này chữa thương." Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, đó là phân ra một đạo nguyên lực cuốn lên viêm xà thi thể, hóa thành một đạo lưu quang lao ra khen uý, hắn một đường đi nhanh hơn 10 dặm, rơi vào một chỗ hẻo lánh chi địa, sau đó Dương Hàn thân hình lóe lên, tiến vào tinh phủ trong. Tiểu đỉnh thôn phệ, Dương Hàn thân hình vừa rơi xuống tại tinh phủ, đó là thôi động não hải thần đài trong vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh. Viêm xả thân là hắc hỏa nhất tộc trăm năm qua kiệt xuất nhất trẻ tuổi ba người một trong, trên thân anh linh cũng là vương cấp thượng phẩm, cực kỳ chân quý. Dương Hàn đương nhiên sẽ không để cho xuông tỏa ra. Dương Hàn phía sau thánh môn mở, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh lóe lên, một cổ bàng bạc hấp lực tự bên trong chiếc đỉnh nhỏ tỏa ra, một cái liền đem viêm xả anh linh hóa vật luyện hỏa xả thôn phệ vào đỉnh. Dương Hán. Ngươi lại giết một gã thượng cổ nhân tộc Mã thiên hạ thấy Dương Hàn tiến nhập tinh phủ Cũng là hiếu kỳ hỏi Ừ, vốn là hai cái Thế nhưng để cho ta cố ý để cho chạy một cái Dương Hàn vung tay lên Viêm xả cùng viêm đường hai người phát khí Giáp trụ cùng túi chứa vật Cũng là rơi vào tinh phủ trên bình đài Hai cái túi chứa vật mở tia sáng chói mắt tức khắc đem Mã thiên hạ con mắt giỏi sáng Xích, hai cái này thượng cổ nhân tộc Tích lũy còn hơn cái kia cố sơn tộc Cường không chỉ gấp đôi a. Mã thiên hạ hai mắt tỏa ánh sáng, kích động có chút run. Lúc này tự hai cái trong túi càn khôn đổ ra vật phẩm, chẳng những có mấy triệu nguyên thạch, thành đống thành đống quý trọng khoáng thạch, một bó chói linh thực linh dược, càng là có bao nhiêu đạt hơn 60 cái hạ phẩm chân nguyên pháp khí. Cái này cũng chưa tính viêm xả cùng viêm đường trên người hai người chọn bộ chân nguyên trung phẩm pháp khí, hai thanh chân nguyên thượng phẩm hỏa diễm trường đao, hai kiện chân nguyên thượng phẩm hành hỏa tiểu tháp, hai kiện chân nguyên trung phẩm thủ trạc, nhẫn. Dương Hàn đem ngươi còn lại về điểm này địa viêm cửu khúc tham cho ta mã thiên hạ sững sờ nhìn trước mắt phát khí nguyên thạch nét mặt đột nhiên biến phải có chút dữ tợn mã thiên hạ ngươi phải địa viêm cửu khúc tham làm cái gì dương hàn nhìn mã thiên hạ đột như đến biến hóa cũng là có chút không hiểu rõ nổi mẹ nó lao tử phải liều mạng khổ tu sau đó ra ngoài cướp bóc những thứ này giàu có đến mức nứt đố đổ vách thượng cổ di tộc mã thiên hạ cắn răng nghiến lợi nói những thứ này thượng cổ di tộc làm sao sẽ như thế có phát khí Như thế có nguyên thạch, lao tử phải xuất hiện ở bí cảnh trước, đưa bọn họ toàn bộ cấp về, tất cả đều là lao tử, tất cả đều là lao tử. U, mặt trời mọc ở hướng Tây. ngươi phải khắc khổ tu luyện, còn thật là khó khăn. Dương Hàn thấy mã thiên hạ mặt căm giận biểu tình, không khỏi cười một tiếng, hắn cũng không do dự, vung tay lên, lần trước hắn tấn thăng tứ trọng lúc, còn lại một phần tư địa viêm cửu khúc tham liền bị hắn đẩy một cái, đưa tới mã thiên hạ trước người. Xích, Dương Hàn, ta tu luyện đi. Mã thiên hạ đầy miệng cắn địa viêm cựu khúc tham, càng là nghiêng đầu đi. Ai, chờ, này viêm xả cùng viêm đường hai người là hắc hỏa nhất tộc hậu duệ, tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp, nơi này có bọn họ một ít tăng cường tu vi hỏa hệ đan dược, ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi. Dương Hàn bản thân trước Nguyên Thạch, khoáng thạch trong, đem viêm xả cùng viêm đường hai người tu luyện chỗ dùng đan dược toàn bộ chọn lựa, cũng là cùng nhau ban tặng Mã thiên hạ. Xích, Dương Hàn, ngươi liền chờ xem, chờ lại lần nữa xuất quan nhất định sẽ làm cho ngươi trợn mắt hốt mồm. Mã Thiên Hạ hí một tiếng, nhanh như chớp bỏ chạy vào ngự thú trì trong. Chương 420, bố trí. Cũng không biết hàng này lần này quyết tâm có thể kiên trì bao lâu, chỉ hy vọng đừng uổng phí hết về điểm này địa viêm cựu khúc tham phải đó. Dương Hàn nhìn Mã Thiên Hạ biến mất thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, hàng này luôn luôn lười nhác, tính tình này, nếu là thật có thể an tâm tu hành, cũng là cực kỳ khó phải sự tình. Bất quá có Viêm Sả cùng Viêm Đường hai người thượng phẩm trung phẩm pháp khí, ta cựu nguyên quy nhất trận lại có thể cường đại mấy phần. Dương Hàn nhìn về phía trên mặt đất rất nhiều pháp khí, cũng có một loại cảm giác không chân thật thấy, chẳng bao lâu sau, hắn nhất kiện chân nguyên pháp khí đều chưa từng có, nhưng bây giờ trải qua hắn thủ pháp khí, cũng là không dưới trăm cái. Dương Hàn lập tức cũng không do dự, tức khắc tế xuất ẩn tiên hồ, xóa đi những pháp khí này trên nguyên lực cân ký, mà sau sẽ bọn họ từng cái luyện hóa, cũng cùng cựu nguyên quy nhất trận tương liên. Lúc này. Hán củ nguyên quy nhất trận trong nối liền pháp khí, trừ chứa chín chuôi kiếm khí ổn tiên hồ bên ngoài, còn có chân nguyên thượng phẩm pháp khí hoàng ba nhất kiện, chân nguyên thượng phẩm hắc hỏa tộc hỏa diễm trường đao hai kiện, chân nguyên thượng phẩm hành hỏa tiểu tháp hai kiện, cùng với chân nguyên trung phẩm Cố Sơn tộc giáp trụ một bộ, Hắc Hỏa tộc giáp trụ hai bộ. Đồng thời bởi vì Cố Sơn tộc cùng Hắc Hỏa trong tộc phẩm giáp trụ là một bộ hoàn chỉnh phòng cụ, là do vài kiện chân nguyên trung phẩm pháp khí cấu thành, vì vậy tại chỗ ẩn chứa trong ý lực cũng không bằng thượng phẩm pháp khí kém hơn nhiều ít vì vậy, làm Dương Hàn vận dụng Kiều Diệu Kiếm trận cùng Kiều Nguyên quy Nhất trận Nghiêu Tinh lúc, đó là tương đương với đem 8 cái chân Nguyên Thượng phẩm pháp khí uy lực, toàn bộ thêm tại Kiều Diệu Kiếm trận trên, như vậy uy lực quả thật cực kỳ kinh khủng. Một kích phía dưới, chẳng những chân Nguyên đỉnh phong võ giả phải ôm nỗi hận bại trận, coi như là đối mặt thần tuyển cảnh nhất trọng tu giả, Dương Hàn cũng có thể ngăn cản chốc lát. Hắn cùng với Thượng cổ Di tộc trong lúc đó tại pháp khí hoàn cảnh xấu, đã hoàn toàn xoay. Mà nguyên bản cùng Kiều Nguyên Quý Nhất trận tương liên tiếp hỏa cầm đỉnh. Cố Sơn giáp trụ, Trầm Phù Sơn, màu xanh bình nhỏ, khôi lối pháp khí các loại, tuy nhiên cũng được hắn cùng với sáu mặt khác hơn 10 cái pháp khí thu sạch lên, lúc này hắn bỏ không pháp khí, cũng là tiếp cận gần trăm cái. Đúng, viêm xả cùng viêm đường trên thân, nhất định cũng có hắc hỏa nhất tộc công pháp. Dương Hàn tâm tư khẽ động, ánh mắt của hắn thần tốc đảo qua trước người vật phẩm, tinh tế phía dưới, quả nhiên có chút phát hiện, tại những vật phẩm này trong, hai cái kim trúc hộp nhỏ hấp dẫn Dương Hàn chú ý. Dương Hàn lấy ra một cái hộp nhỏ đem mở ra, đó là thấy ba quyển ngọc giản niệm lặng trưng bày trong. Dương Hàn đem này ba cái ngọc giản lấy ra, đặt ở trong tay quan sát, chỉ thấy này ba cái ngọc giản theo thứ tự là ba bộ công pháp, là địa giai hạ phẩm hất hỏa hóa nguyên quyết địa giai hạ phẩm hỏa nguyên diễn sinh quyết cùng với huyền giai đỉnh cấp vũ ký tiểu diễn xích dương chạm. Xem ra thượng cổ di tộc tu luyện đẳng cấp, xác định phải so huyền hoàng nhân tộc cao hơn không ít, củng cố sơn tộc võ giả một dạng, hất hỏa tộc võ giả cũng là nắm giữ hai môn địa giai công pháp. Bất quá này hỏa nguyên diễn sinh quyết vậy là cái gì? Dương Hàn trong lòng hơi động. Tuy là địa giai hạ phẩm nguyên quyết rất chân quý, vô luận là cố sơn tộc cố sơn nguyên khí kinh vẫn là địa hỏa tộc hắc hỏa hóa nguyên quyết đều so với hắn hiện nay tu tập huyền giai đỉnh cấp nguyên quyết tinh nguyên đỉnh khí quyết mạnh hơn nhiều. Đồng thời nếu như đi qua Dương Hàn Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh chuyển hóa, lại có thể để thăng ít nhất nhất phẩm đẳng cấp tu luyện, uy lực nhất định lớn hơn nữa. Bất quá càng là đẳng cấp cao nguyên quyết, nắm giữ cùng chuyển hóa tốc độ cũng nhất định sẽ đối lập nhau kéo dài rất nhiều. đối với hiện nay dương hàn mà nói cũng là có chút gấp gáp. còn có 10 ngày tạ hiu, thượng cổ chủ chiến nhất phái trẻ tuổi tinh nhuệ võ giả sẽ tại vân dương tộc hội hợp thương nghị đối huyền hoàng nhân tộc đệ tử diệt sát hành động, lưu cho dương hàn thời gian đã không nhiều. vì vậy hắn chỉ là thô thô lật xem một cái hỏa tộc hất hỏa hóa nguyên quyết liền đưa mắt nhìn thẳng bản kia tên là hỏa nguyên diễn sinh quyết công pháp. dương hàn mở ra hỏa nguyên diễn sinh quyết ngọc giản, đọc nhanh như gió, thần tốc lật. Vốn định lấy thời gian ngắn nhất lật xem một lần, bất quá hắn vừa mới thấy một nửa, đó là trong chăn huyền ảo khó lường công pháp hấp dẫn. Đây là một quyển lấy hành hỏa nguyên lực, ngưng tụ hành hỏa nguyên thú pháp môn, chỉ cần nắm giữ tương ứng chân ý, liền có thể liên tiếp ngưng tụ phóng xuất ra bất đồng hành hỏa nguyên thú. Dương Hàn nhớ tới vừa mới viêm xà, viêm đường cùng nhược băng lúc giao thủ, chỗ thi triển hành hỏa nguyên thú, trong lòng không khỏi phải lửa nóng. Hắn nuốt về tính trăm anh linh, trong hỏa thuộc tính anh linh cũng không phải số ít mà vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì thôn vệ qua anh linh cũng tự nhiên đem anh linh bản thân thuộc tính cùng chân ý tiêu hóa thu nhận dương hàn thân là vạn vật khởi nguyên đỉnh ký chủ lại có thể tùy ý vận dụng nếu như quyền này pháp quyết được hắn nắm giữ đến chỗ sâu lại thêm có thể nói là uy lực vô biên thay đổi liên tục hành hỏa nguyên thú hành hỏa công pháp dương hàn nhìn trong tay hỏa nguyên diễn sinh quyết cùng hất hỏa hóa nguyên quyết trong lòng đột nhiên mọc lên một cái lớn mật ý tưởng Theo ta tiến nhập bí cảnh tiếp xúc thượng cổ di tộc đến xem, bọn họ đại bỏ bảy dê thể lấy thuần túy đơn chút tính công pháp là chủ yếu phương thức tu luyện. Nếu là ta có khả năng tụ đủ thuộc tính ngũ hành diễn sinh quyết cùng công pháp, đưa chúng nó toàn bộ thu nhận nắm giữ, cũng lấy Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh chuyển hóa, tạo thanh nhận chứa ngũ hành chân ý diễn sinh quyết cùng công pháp, như vậy là cường đại cỡ nào? Nhất niệm đến đây, Dương Hàn trong lòng càng là vô cùng lửa nóng. Nếu thật là có khả năng đem ý nghĩ này thực hiện, như vậy hắn sáng tạo ra công pháp. Lại phải làm là cái gì đẳng cấp công pháp đây, địa giai thượng phẩm, địa giai đỉnh cấp, vẫn là thiên giai công pháp. Lần này tiến nhập bí cảnh, e rằng đúng là từ nơi sâu xa một loại dẫn đạo, e rằng ta đem lần này bí cảnh hành trình trong, tìm được bản thân tu luyện chân chính phương hướng. Dương Hàn đột nhiên đứng dậy, trong lòng hắn minh ngộ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh rộng rãi, phảng phất một cái con đường thông thiên sẽ tại trước mắt sinh thành. Dầm dầm rầm, mà cùng lúc đó, đã bị hắn võ đạo cảnh giới lại một lần nữa đề thăng hắn trong thân thể càng là buộc phát ra từng đợt nguyên lực gào thét chi thanh, tinh nguyên tụ đỉnh, thông thiên thản đổ. Dương Hàn hai cánh tay vung lên, quanh thân ở ngoài nguyên khí càng là đột nhiên nổ tung. Sau đó tinh phủ trí hoành sở hữu nguyên khí càng là đều hướng về Dương Hàn quanh thân tụ tập tới, quan chú cùng hắn thân thể trong khí hải. Sau đó như là cảm ứng được tinh phủ nguyên khí biến hóa, ở vào tinh phủ ở giữa long trụ, càng là từ không biết tên không gian hấp thụ rộng lượng thiên địa nguyên khí, quan chú đến tinh phủ trong không gian. Được Dương Hàn thôn phệ thu nhận. Mà Dương Hàn khí tức cùng khí thế, cũng trong quá trình này không ngừng tăng lên, toàn bộ tinh phủ trong không gian chỉ còn giữ lại Dương Hàn nguyên khí trong cơ thể không ngừng lên cao đưa tới trận trận ba động. Mẹ nó, Dương Hàn, ngươi là cố ý muốn chọc giận ta sao? Rốt cuộc lại để thăng nhất trọng cảnh giới, ngươi chẳng lẽ muốn tại đây bí cảnh trong tấn thăng thần tuyển sao? Tinh phủ chỗ sâu ngự thú trì trong, mã thiên hạ khiếp sợ tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến. Chương 421, chuẩn bị. Hô ta dĩ nhiên tại trong lúc lơ đảng lại tấn thăng nhất trọng cảnh giới tinh phủ trong không gian nguyên khí chấn động dần dần yên lặng tự long trụ trong dẫn tới nguyên khí lại lần nữa đem trọn cái tinh phủ không gian tràn đầy dương hàn đứng ở tinh phủ ở giữa hắn chậm rãi mở hai mắt ra một luồng tinh mang tại hai mắt trong lúc đó đột nhiên nổ bắn ra ra hắn kiên nghị trên mép cũng có một chút nhàn nhạt vui sướng chậm rãi nở rộ không tới ba tháng liên tiếp tấn thăng ngũ trọng cảnh giới như vậy tốc độ có thể nói kinh thế hai thủ không thể lý giải nhưng đối với Dương Hàn mà nói, nhưng lại không thể bình thường hơn được. Hắn nhận tinh phủ truyền thừa, thân thể được tinh trùng liên tiếp cọ rửa rèn luyện, lại thêm lấy được vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh thôn phệ anh linh sau, một lần lại một lần tinh lực quan chú. Ma thuế chân thủy, ngân giáp long ngư, huyết tinh quả thiên tài địa bảo, càng làm cho Dương Hàn thân thể ngưng tụ thế gian này mạnh nhất vài loại thể chất trong, năng lực nhất cân đối thể chất nhất nguyên thân thể. Khi hắn tiến nhập bí cảnh sau, càng là dùng nhiều địa tùy linh nước cùng với có thể nói tạo hóa thần kỳ lục văn hồi sinh quả thậm chí địa viêm cựu khúc tham cũng bị hắn nuốt về bộ phận Không lồ như vậy thiên địa tinh hoa tụ tập ở trong cơ thể hắn để cho hắn tại chân nguyên thất trọng trước thân thể tấn thăng ở trên cơ hồ không có bất luận cái gì khó giản dồn khăn trong cơ thể tích lũy thiên địa tinh hoa đủ để chống đỡ hắn tấn thăng chân nguyên thất trọng mà hắn tiếp thụ qua tinh phủ vô số võ đạo thường thức quan châu lại đang chuyện thừa thạch lâm ở bên trong lấy được rất nhiều thượng cổ tu luyện pháp môn Chiến ký, cảm nộ, võ đạo cảnh giới cũng là nhanh chóng bay lên, lúc này mới thành tựu hắn hôm nay thần tốc tu luyện thần thoại. Tấn thăng ngũ trọng, ta thực lực đại tăng, tin tưởng lại đối mặt thượng cổ di tộc trẻ tuổi võ giả lúc, cũng sẽ không giống lấy trước kia phải bó tay bó chân. Dương Hàn thân hình búng một cái, rời khỏi tinh phủ, lại lần nữa trở lại cốc hà hoa đám người chỗ hẻo lánh trong khe núi. Lúc này cách hắn rời khỏi đã qua một cái ngày đêm, bởi vì có Dương Hàn tặng cho cốc hà hoa đám người chữa thương đăng dược. Lúc này Cốc Hà Hoa cùng năm tên lạc vân đệ tử thương thế đã cơ bản ổn nhất định, bất quá nếu muốn khỏi hẳn cũng ít nhất cần gần 10 ngày thời gian. Dương Hàn, ngươi tu vi có có chút tinh tiến. Cốc Hà Hoa thấy Dương Hàn hạ xuống, hơi đảo qua, đó là cảm giác Dương Hàn trên thân khí tức còn hơn ngày hôm qua lại là có chút bất động, để cho nàng càng thêm khó có thể nắm lấy. Ừ, Cốc Sư tỷ cùng mấy vị sư đệ thương thế cũng có chuyển biến tốt đi. Dương Hàn gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía quốc Hà Hoa cùng mấy vị lạc vân đệ tử nói, thượng cổ di tộc chủ chiến 30 bộ tộc chỗ phái ra 90 tên trẻ tuổi võ giả, muốn tại vân dương tộc tổ chức một lần nhằm vào chúng ta thất môn tứ viện đệ tử diệt sát hành động, ta dự định phải cải trang thành hắc hỏa tộc viêm xà, đi vào tìm hiểu tin tức, sở di có một việc cần nhờ cậy quốc sư tỷ cùng mấy vị sư đệ. Dương Hàn, ngươi phải lẫn vào thượng cổ di tộc trong. Dương Hàn sư huynh, thượng cổ di tộc quá mức thần bí Sư huynh nghĩ lại a. Cốc hà hoa năm tiên lạc vân đệ tử nghe nói Dương Hàn phải cải trang thành hắc hỏa tộc võ giả, lẻn vào thượng cổ di tộc bên trong, đều là thất kinh. Ta biết này có chút mạo hiểm, nhưng chúng ta đối với thượng cổ di tộc hiểu rõ thực sự quá ít, nếu như không mạo hiểm lẫn vào trong bọn họ, sợ là chúng ta huyền hoàng thất môn tứ viện đệ tử, đem có rất nhiều người chết ở trong tay bọn họ. Dương Hàn khẽ cười nói, bất quá ta nếu dám giả mạo hắc hỏa tộc nhân, cũng là có một chút chắc chắn, chỉ phải cẩn thận một chút, phải làm vô sự. Dương Hàn Ngươi nói thật là sự thực, thượng cổ di tộc xuất hiện, đối với chúng ta huyền hoàng nhân tộc mà nói, thật là một cái không nhỏ trùng kích, nếu một ngày kia, bọn họ thật lao ra bí cảnh, một hồi tác động toàn bộ Yến quốc, thậm chí huyền hoàng thế chiến, có lẽ không cách nào tránh khỏi. Cốc Hà Hoa gật gật đầu nói, nếu là có thể đối với bọn họ nhiều hiểu rõ một ít, đối với ta huyền hoàng thế giới nhân tộc mà nói, xác định ý nghĩa phi phàm. dương hàn, ngươi nói đi, có chuyện gì cần ta đi làm. Ta hy vọng các sư tỷ cùng mấy vị sư đệ trong khoảng thời gian này, tận lực liên hệ một ít có khả năng đáng tin cậy lạc vân đệ tử, tốt nhất là từng cùng chúng ta cùng nhau tại địa thâm nguyên ma luyện đồng môn. Dương Hàn nói ra, bất quá nhân số không thích hợp quá nhiều, không thể để cho thượng cổ di tộc biết chúng ta đã hiểu được bọn họ tồn tại, vàng không, tất nhiên sẽ đưa tới thượng cổ di tộc đối với chúng ta không có khác biệt gì sát, như vậy chúng ta sở hữu tiến nhập bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử, đem không có chút nào còn sống hy vọng. Hiện nay thượng cổ di tộc chủ chiến nhất phái mặc dù đối với huyền hoàng nhân tộc ôm cực đại địch ý, bất quá chỉ là mỗi cái phái ra ba tên kiệt xuất trong tộc đệ tử đối thất môn tứ viện đệ tử tiến hành tập kích sát lục, mà cũng không có xuất động toàn bộ võ giả. Nguyên nhân có hai điểm, một là bởi vì thượng cổ di tộc trong chủ hòa nhất phái kiên trì, thứ hai là một khi bí cảnh mở ra kết thúc, mà sống vẫn đệ tử nhân số cực thấp, cũng sẽ để cho thất môn tứ viện cao tầng xuất hiện nghi ngờ, bất lợi cho thượng cổ di tộc thủ hộ bản thân tồn tại bí mật. Sở Dĩ mặc dù Dương Hàn muốn đối kháng thượng cổ di tộc, cũng chỉ có thể áp dụng ẩn nấp phương thức tiến hành. Bằng không một khi thượng cổ di tộc phát giác có rất nhiều huyền hoàng nhân tộc biết được bản thân tồn tại sự thực, tất nhiên toàn tộc xuất động, đem Sở Hưu thất môn tứ viện đệ tử chém giết tại bí cảnh trong. Dương Hàn, ngươi yên tâm, ta sẽ trước liên hệ một nhóm lạc vân đệ tử, chờ ngươi tham gia song thượng cổ di tộc diệt sát hội nghị. Còn nữa ngươi tới quyết định. Cốc Hà Hoa nói ra, tốt lắm, ta trước tiên ở thân thể các ngươi ở trên. Đánh vào một tấm đùa, đùa này là ta tại chuyện thừa thạch lâm trung chỗ, có thể tạm thời đem bọn ngươi khí tức hạ thấp cực điểm, để cho thượng cổ di tộc rất khó nhận thấy được các ngươi. Dương Hàn vung hai tay lên, sáu đạo tỏa ra nhàn nhạt tinh huy nguyên lực phụ lục liền ở trong tay hắn mọc lên, rơi vào cốc hà hoa đám người trên cánh tay, phụ lục chói mắt ẩn ngốc, chỉ ở bọn họ trên cánh tay lưu lại một đạo nhàn nhạt tân ký. Dương Hàn, ngươi thủ đoạn càng ngày càng lớn mạnh, Lạc Vân 12 lớn chân nguyên trong hàng đệ tử. Có lẽ chỉ có bài danh trước nhất ba vị sư hình, sư tỷ mới có thể tạm thời cùng ngươi kể vai, e rằng mấy chục năm sau, ngươi tiểu là ta lạc vân tân nhất nhậm trưởng giáo chi tôn. Cốc hà hoa trung thành cảm thán nói. Cốc sư tỷ nói quá lời. Dương Hàn mỉm cười, trong tay hắn hoa quang lại lần nữa thoáng hiện, cũng là xuất hiện mấy quyển sách nhỏ cùng sáu cái tỏa ra hưởng ẩn hoa quang quang đoạn. Mấy bản này sách nhỏ, là ta tại chuyện thừa thạch lâm bên trong phá dịch một ít thượng cổ tu luyện pháp môn, kỹ xảo. Các sư tỷ cùng mấy vị sư đệ có thể tu tập một cái, đối võ đạo tấn thăng, ý nghĩa không nhỏ, Khắc này 6 cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí, cũng tặng cho chư vị, nhiều ít có khả năng tăng thêm mấy vị sư đệ chiến lược. Dương Hàn Sư Huynh đã cứu chúng ta tính mệnh, đã là khó có thể là báo đại ân, chân nguyên pháp khí vô cùng chân quý, chúng ta quyết không thể thu. Dương Hàn Sư Huynh Thượng Cổ Công Pháp Ban tặng chúng ta, đã đối với bọn ta cực đại tín nhiệm, pháp khí này chúng ta không thể nhận. Nam tên lạc vân đệ tử thấy Dương Hàn ban tặng bọn họ thượng cổ công pháp, pháp khí, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng chân nguyên pháp khí quá mức chân quý, bọn họ nhưng cũng không dám nhận lấy. Dù sao này nằm tên lạc vân trong hàng đệ tử, cũng chỉ có ba người có một kiện hạ phẩm pháp khí, mà hai người khác lại vẹn vẹn có ngưng khí đỉnh cấp cường binh mà thôi. Trường 422, Thượng cổ di tộc Vân Dương cổ tộc. Cốc sư tỷ chư vị sư đệ không nên từ chối, pháp khí này thả ở trong tay ta cũng là bỏ không, mà giao cho các ngươi sử dụng cũng là có thể tăng cường chiến lược, sau này đối chiến thượng cổ di tộc là lúc, có thể vì ta huyền hoàng nhân tộc, tăng một phần lực lượng. Dương Hàn mỉm cười, hắn phân ra một đạo nhu hòa nguyên lực, đem mấy quyển thượng cổ công pháp, pháp khí đưa đến quốc hà hoa cùng năm tên Lạc Vân đệ tử trong tay. đa tạ sư huynh, bọn ta sau này nhất định sẽ không để cho sư huynh thất vọng, sau này tại Lạc Vân, bọn ta cũng sẽ là Dương Hàn sư huynh ngăn cản tất cả, trở thành Dương Hàn sư huynh cạnh tranh trưởng giáo trí tôn kiên cố nền tảng Nam tên lạc vân đệ tử nhìn Dương Hàn đưa tới trong tay pháp khí, trong lòng nóng lên, bọn họ gần như cùng lúc đó quỳ một gối, giống như Dương Hàn biểu thị trung thành. Tuy là lạc vân đệ tử tất cả thuộc về thuộc lạc vân môn, nhưng lạc vân bên trong cũng là có phe phái phân chia, cùng phàm tục vương triều mở dạng, cũng tràn ngập quyền lực tranh đấu, 300 lớn bược, 300 chân nguyên thế gia, mấy nghìn gia tộc quyền thế môn thiệt, tất cả thuộc về thuộc về bất đồng phe phái. Mà vài tên đệ tử lúc này tỏ thái độ, cũng là nói rõ từ nay về sau bọn họ cùng thời với bọn họ sau gia tộc, đều đưa ủng hộ mạnh mẽ Dương Hàn, triệt để cùng Dương Hàn đứng ở một phe cánh trong. Tuy là năm người này thực lực bản thân cùng gia tộc thế lực cũng không tính cường đại, nhưng đây cũng là Dương Hàn tại Lạc Vân Vũ vực tiệm phong một cái tiêu chí, vừa mới bắt đầu. Chư vị sư đệ xin đứng lên, nếu sư đệ như vậy tín nhiệm Dương Hàn, Dương Hàn sau này cũng sẽ không để cho chư vị sư đệ thất vọng. Dương Hàn mỉm cười, trong tay nhu hòa nguyên lực đem năm tên Lạc Vân đệ tử nâng dậy, thân thiết nói ra: Dương Hàn, ta cũng hết sức coi trọng ngươi, ta cốc gia trăm năm trước đã từng tham gia lạc vân trưởng giáo trí tôn tranh đoạt, bất quá là năm đó ta cốc gia xem chọn người, hơi kém cùng đương đại trưởng giáo trí tôn một bậc, chỉ trở thành một tên thái thượng trưởng lão, bất quá lần này, ta tin tưởng ta ánh mắt tuyệt sẽ không sai. Cốc Hà Hoa cũng là trong thâm tâm nói, nếu chúng ta còn có thể sống được đi ra bí cảnh, ta nhất định sẽ hướng phụ thân cùng gia tộc tiến cử ngươi. Ừ, vậy thì cảm ơn quốc sư tỷ. Dương Hàn trịnh trọng gật đầu. Cùng khắc năm tên lạc vân đệ tử bất động Dương Hàn biết rõ cốc hà hoa lời ấy ý nghĩa. Cốc gia là Thanh Châu 300 vực tròng, bài danh thứ 6 cốc thần vực chân nguyên thế gia, xúc tích sâu, không được khinh thường, nếu là thật có thể được cốc gia ủng hộ. Như vậy Dương Hàn tại lạc vân môn bên trong quyền phát giờ cờ GM525 biểu, cũng sẽ tăng nhiều. Cốc sư tỷ chư vị sư đệ bảo trọng. Dương Hàn chắp tay cười nói, mà hậu thân hình búng một cái hóa thành một đạo lưu quang, ngảy lên tận trời, ngự phong đi Dựa theo Vĩnh Sơn tộc Vĩnh thành tử cho ta phù văn ký hiệu đến xem, thượng cổ di tộc Vân Dương tộc, phải làm liền ở phụ cận đây. Sau 10 ngày, một mảnh phong cảnh tú lệ nước biết thanh tú một cạnh, Dương Hàn thân ảnh tự màu đỏ lưu quang trong hiện ra. Hắn mở ra lòng bàn tay, một đạo thổ hoàng sắc phù văn liền tự trong bàn tay hắn chậm rãi trôi lên, theo Dương Hàn một đạo nhỏ bé nguyên lực bắn vào phù văn trong, thổ hoàng sắc phù văn khẽ chấn động, phiêu ở giữa không trung, huyền hóa thành một bức mười thước cỡ lập thể núi cao hư ảnh mà ở này hơi co lại lập thể núi cao hư ảnh trong một đạo lam trắng hồng tam sắc luân chuyển phù văn cổ xưa cực kỳ bắt mắt trôi lơ lửng ở lập thể núi cao trong hư ảnh một góc đó chính là thượng cổ di tộc vân dương tộc tộc huy từ giờ trở đi ta chính là viêm xà viêm xà chính là ta dương hàn đảo qua lập thể núi cao hư ảnh xác định vị trí của mình trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên bản tuấn lãng thanh tú khuôn mặt dĩ nhiên hơi vằn mẹo, bộ mặt hắn bắp thịt xương cốt cũng ở đây liên tiếp biến hóa điều chỉnh. Nửa nén hương sau, một mặt cực kỳ xa lạ khuôn mặt cũng là xuất hiện tại Dương Hàn trên gương mặt, thay thế hắn nguyên lai like tướng mạo, mà hắn hình thể cũng là đột nhiên nâng cao mấy thước. Chỉ thấy môi hắn cực mỏng, trên khóe miệng càng là có chứa một chút không tốt cùng âm lãnh khí chất hiện lên, hắn hai mắt dài nhỏ, trong mắt càng là có lạnh lùng sát khí bao phủ, trên trán hoàn toàn tràn đầy cao ngạo, xem thường, dĩ nhiên cùng 10 ngày trước hắn chém giết viêm xả giống nhau như lúc. Vương cấp thượng phẩm anh linh, hóa vật luyện hỏa xà. Dương Hàn quát lạnh một tiếng sau lưng của hắn thánh môn mở, vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra, tiểu đỉnh khẽ chấn động, thân đỉnh dần dần không rõ vạn mẹo, nhưng mấy hô hấp qua đi, đợi hư ảnh dần dần ngưng thở, cũng là xuất hiện một đầu hư ảnh trọng trọng hỏa diễm đại xà, đúng là hất hỏa tộc viêm xà anh linh hóa vật luyện hỏa xà, võ giả chân nguyên cảnh, thân thể xuất hiện tiến hóa, sinh mệnh tầng cấp biến phải dứt khoát bất động, theo đẳng cấp đề thăng, thân thể cũng có thể có các loại thần bí khó lường biến hóa, mà tiến vào chân nguyên ngũ trọng sau, võ giả thân thể biến phải có thể khống chế có thể lớn có thể nhỏ, lớn người vừa vặn cao mười trượng, trở thành đội trời đạp đất cự nhân, tiểu người có thể xuyên qua tay cô gái vòng tay. Mà Dương Hàn ngừng tụ nhất nguyên thân thể, cũng có thể đối với mình thân thể tiến hành cực kỳ tinh diệu trường khống, hắn có thể di động vặn vẹo bản thân bắp thịt xương cốt, cho bản thân tướng mạo phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Bất quá dung mạo cải biến dễ dàng, võ giả bản thân khí chất cùng anh Linh cũng là không còn cách nào giả mạo. Phổ thông anh Linh võ giả đến chân nguyên đỉnh phong sau Cũng có thể có Dương Hàn như vậy đối thân thể tinh diệu trường khống, nhưng là chỉ là thân thể cải biến, khí chất cùng anh Linh cũng là hoàn toàn không cách nào mô phỏng, đây cũng là huyền hoàng trong thế giới, chân nguyên cảnh sau đó tu giả ít có bị người giảm bạo, ngụy trang tình huống xuất hiện. Bởi vì võ giả anh Linh, chính là một bình sáng loang đăng, thời khắc đánh dấu bản thân thân phận chân thật. Bất quá đây đối với Dương Hàn mà nói, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề, hắn có thế gian này độc nhất vô nhị anh Linh, chỉ cần đem hắn người anh Linh thôn phệ chuyển hóa mặc cho dù ai cũng không cách nào phân biệt ra được thật giả, bởi vì anh linh vĩnh viễn là duy nhất. Hừ, thượng cổ di tộc trẻ tuổi một đại kiệt xuất người tụ hội, ta cũng muốn xem thử xem những thứ này thượng cổ di tộc có cái gì chỗ cường đại. dĩ nhiên vọng tưởng trưởng ngự toàn bộ huyền hoàng thế giới. dương hàn biến hóa thành viêm xà bộ dáng, hắn mặc hất hỏa tộc hất giáp, gánh vác màu đỏ hỏa diễm trường đao, khẽ môi nết lên một nụ cười lạnh lùng, trên thân hình một cổ cực nóng hỏa diễm đem hắn bao vây, mang theo hắn thân thể hướng về vân dương tộc nơi ở bay đi. Siu siu siu. Mà đúng lúc này, cách đó không xa chân trời danh giới, ba đạo ánh kiếm màu vàng sậm tự nơi xa kích xạ tới, chạy như bay gần. Mơ hồ có khả năng thấy tại ánh kiếm màu vàng sậm trong, có ba tên mặc áo kim sắc khôi giáp chàng thanh niên chính chân đạp phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Di, ngươi xem người nọ trang điểm, như là hắc hỏa nhất tộc giáp trụ. Trong một gã vóc người thấp bé, chỉ có một em mở bốn năm tả hữu thấp bé thanh niên, nhìn phía cách bọn họ vài dặm, cùng bọn chúng kề vai mà bay dương hàn. Kỳ tiếng hỏi, "Là Hắc Hỏa tộc nhân, bất quá hắn làm sao cùng chúng ta một cái phương hướng, lẽ nào cũng phải cần đi Vân Dương tộc sao?" Một gã khác vóc người to lớn ám kim giáp trụ nam tử nghi hoặc hỏi, "Hắc Hỏa nhất tộc từ trước đến nay cao ngạo, cực không thích sống chung, e rằng đột nhiên đổi tính tử, cũng không nhất định." Một tên sau cùng xúc lấy ba trọm dâu dài ám kim giáp trụ nam tử cũng là cười nhạt một tiếng. Chương 423, một đao lui cơ nguyên. Vị này Hắc Hỏa tộc huynh cũng là tham gia vân dương tộc mây thiền tử tổ chức diệt sát đại hội sao vóc người to lớn ám kim giáp trụ nam tử diêu không hướng về dương hàn hơi chắp tay cười nói Hừ, mang theo ngươi tiểu món đồ chơi cút cho láo tử xa một chút dương hàn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ba tên thượng cổ di tộc cười nhạo một tiếng mặc dù không biết bọn họ là bộ tộc kia nhưng hắn hiện tại ngụy trang thành viêm xà cũng là không sợ phiền phức lớn ngược lại cuối cùng đều có hắc hỏa tộc bởi hắn ném hắn vui vẻ không nhiều lắm treo chọc một ít thượng cổ di tộc Ngươi, Ba tên ám kim giáp trụ nam tử nhìn thấy dương hàn thái độ này, khí sắc nhất thời đại biến, tức giận càng là không ngừng được hiện lên ở trên mặt, trong tên ừ. kia thấp bé ám kim giáp trụ nam tử càng là đưa tay trái ra, một cái ám kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt ngưng tụ. Nhị ca không được. Bên cạnh to lớn kim giáp nam tử thấy thế, tức khắc một bà đẻ lại thấp bé nam tử tay trái, gấp giọng nói, hắc hỏa nhất tộc năm gần đây thực lực càng cường đại, nhị ca không nên tức giận. Không sai. Hác hỏa tộc nhân luôn luôn hành vi như vậy, chúng ta không cần để ý hắn là được. Ba tròm dâu dài kim giáp nam tử cũng là cố nén tức giận, hắn lắc lắc đầu nói, hơn nữa Hắc hỏa nhất tộc những lao giả kia đều là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu nổi lên va chạm, chúng ta cương nguyên tộc cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Lẽ nào khẩu khí này cứ như vậy nhịn xuống sao, chúng ta lại trong tộc lúc nào bị loại khuất lục này. Thấp bé nam tử giọng căm hờn nói, Chủ chiến Tam đại bộ tộc U mục tộc cùng huyết nguyên tộc đã sớm xem Hắc Hỏa nhất tộc không vừa mắt, sớm muộn phải chỉnh lý Hắc Hỏa, chúng ta tạm thời nhịn một chút hắn. To lớn Kim Giáp Nam tử lại lần nữa khuyên. xem ra này Hắc Hỏa nhất tộc tại chủ chiến 30 trong bộ tộc, thực lực không thấp a. Dương Hàn nhìn bên cạnh ba tên cương nguyên tộc võ giả giận mà không dám nói gì hình dạng, trong lòng ngược lại đối Hắc Hỏa nhất tộc thực lực có càng sâu nhận thức. Chúng ta đi. Thấp bé Kim Giáp Nam tử thấy hai gã đồng bạn khuyến bảo, cũng chỉ có thể cố nén tức giận. Hắn gầm lên một tiếng, cùng hắn hai gã cương nguyên tộc võ giả cùng nhau, tăng thêm tốc độ, hướng về vân dương nhất tộc lánh địa đi. Này hắc hỏa tộc tiểu tử, là không phải cố ý tìm việc. Sau khi bọn họ phi hành sau một khoảng thời gian, cũng là phát hiện dương hàn dĩ nhiên thẳng đến tự mình cùng sau lưng bọn họ, ra thế kia, phản phất bản thân ba người là vì dương hàn mở đường. hắc hỏa tiểu tử, ngươi dám đón ngươi cương nguyên tộc đại gia một kiếm sao. Thấp bé nam tử tính cách nóng nảy, hắn không thể kiếm được, hét lớn một tiếng đột nhiên xoay người, trong tay ám trưởng kiếm màu vàng long cuốn, một cổ thuần chân kim liệt kiếm khí mạnh mẽ mà phát, hướng về Dương Hàn cuốn tới, kiếm khí uy mãnh, như một đạo nằm ngang chân trời thất luyện, kim quang chấm vát, kiếm ý sắc bén, chút tài mọn cũng dám ở ta viêm xả phía trước khoe khoang. Dương Hàn thấy thấp bé nam tử xuất kiếm, trong mắt cũng là nổi lên một chút chiến ý. Tay hắn vung lên, phía sau chân nguyên thượng phẩm pháp khí hỏa diễm trường đao phệ một cái rút ra, theo Dương Hàn vung lên, tức khắc tăng vọt mấy chục thước. Cực nóng hỏa diễm nguyên lực hùng hồn phong phú, một đao chém tới, trong vòng vương viên trăm rằm không khí toàn bộ biến phải văn mẹo, đại địa khô vàng, trong không khí hơi nước cũng ở đây trong nháy mắt phát huy. Nhị ca cẩn thận, tiểu tử này nguyên lực quá hùng hậu.